419 t h ứ 418 chương cuối cùng phóng lên trời lộ đồng ruộng làm xong đây hết thể giống như vỗ con rồi một dạng bàn tay đại kỳ phiêu nhiên nhảy xuống lôi đài dưới lôi đài lặng ngắt như tờ bạch y quân dám như thế đối đãi d ò n g chính trắng t r ô n g hết thể nguyên nhân đều là bởi vì thực lực của hắn tư chất thiên phú phải xa xa siêu việt trắng t r ô n g tại trắng tộc bên trong trong thế hệ trẻ số 1. t h ế nhưng là cùng dai lại một trưởng bại vào đồng ruộng không có lực phản kháng chút nào mau nhìn bức tranh xếp hạng lại muốn cải biến có người trước tiên phát hiện dị thường lên tiếng kinh hô treo cao ở trên thiên trên b ú c h ọ a bạch y quân à n h chân dung phát sáng lên từ người thứ 22 thậm chí ngay cả thăng năm tên xếp hàng người thứ 17, cái này khiến huyền chân xếp hạng lại giảm xuống một vị mà trên bức họa căn bản cũng không có đồng ruộng ngân ký trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm không biết vì cái gì như thế lưu lại trên lôi đài mới là thắng cái này cũng được bị người một cái tắt s u i t c h ú t nữa trục chết xếp hạng không giảm ngược lại tăng vì cái gì ta không có gặp phải chuyện tốt như vậy bất quá cái này đồng ruộng đến cùng lai l à c gì lại có như vậy năng lực nghe nói người này là huyền chân sư vinh a cái gì sáu mọi người ở đây nghị luận ở mị thời điểm thiên lộ một hồi vụ vụ, lại có người lấy được thiên lộ tán thành, thu được thiên lộ quả tặng. một vệt ánh sáng từ lẹ và 23 lên cao lên, rơi xuống thứ 193 t r ê n bậc. 6. đông d u n g nhìn xem nhận được thiên lộ cơ duyên lại là độ tình nhi, nội tâm một hồi sợ hãi thản phục. cái này độ tình nhi nhìn như tư chất chỉ có trung thượng chi trở, lại không cố gắng tu luyện, thế nhưng là cái này vận đạo tuyệt đối n g c h tiên. h thậm chí điển giả nhất độ hoài nghi độ tình nhi nắm giữ t ệ tâm, cái này nếu là thật, cái kia độ tình nhi liền gây vớm. nàng này đến từ độ tộc chủ m ạ c h có thể được thiên lộ công nhận tuyệt đối cũng là thiên tiêu bên trong thiên tiêu, vận đạo ị c h thiên hạ người a. Chân chính tiên tri tiểu nữ, không nghĩ ra, theo ta được biết, nữ sinh này tính chất năng bướng, tư chất đần độn, v ì c á i gì có thể được như thế cơ duyên. đ ạ o hữu, năng này tư chất đần độn, người c ủ a chúng ta. 6. Đồng ruộng nghe các tu giả lời h o n g tiếng ve, cuối cùng vẫn mở ra bước chân, lần nữa bước lên thiên lộ. Cái này khiến tất cả chú ý đồng ruộng người nín thở ngưng thần. Tại điên dã bước vào thiên lộ phía sau, vẫn như cũ cũng là m ê vụ, chỉ có phía trước có một đầu mơ hồ ánh sáng, nhàn nhạt, nhạt uy áp cùng đặc biệt ba động cùng lần trước cảm nhận được giống nhau như lúc. Đồng ruộng đi tới đệ nhất giai bậc thang chỗ, cất bước liền bước lên bậc thang. một v ò n g ánh sáng từ trong xương mũ xuất hiện, vô biên uy áp bao phủ hướng đồng ruộng, muốn đem đồng ruộng đẩy ra tiết lộ. Đồng ruộng từ đầu đến cuối không hiểu tại sao lại như thế. Trước tiên là, bây giờ đổi về nguyên bản khuôn mặt vì cái gì vẫn là như thế. Chẳng lẽ người lớn lên đẹp trai, liền chỉ là pháp bảo cũng g h n gét. Đồng ruộng nội tâm phúc phỉ một câu, nhưng mà đồng ruộng cũng không có yên lặng chờ bị đẩy ra tiết lộ. Đồng ruộng tay cầm đại kỳ, d ư ơ n g ra ở giữa đem hắn chính mình toàn bộ bao khỏa, hơn nữa bành một tiếng đem cột cờ đâm vào đệ nhất giai trên bậc thang, bậc thang tại n kỳ gãy lìa dưới cột cờ thế mà trực tiếp vỡ tan, cột cờ đâm vào bậc thang bên trong. cự lực tại bao phủ đến đồng ruộng trên thân phía trước, trong nháy mắt tiêu thất mê vụ đang lan l ộ t đoàn ánh sáng này cũng bị chế lấp. một màn này nhìn thiên lộ bên ngoài tất cả tu giả không khỏi kinh h ã i chưa từng có một người dám hư hao thiên lộ bậc thang, cũng không có một người có thể hư hao. hôm nay cuối cùng ra một cái dạng này người. 6. đồng ruộng làm như vậy chỉ làm u ố n dùng đại kỳ bảo vệ mình, tránh lại đụng vào trên tường thành bi kịch tái diễn. đối với loại biến hóa này hắn cũng không có nghĩ đến. đợi rất lâu, thấy không có gì sự tình phát sinh, đồng ruộng dần dần yên lòng, đem đại kỳ từ trên người t r ư hồi. đại kỳ bấm bậc thang, trên bậc thang liền thoáng hiện tia sáng. tiếp đó dần dần khép lại, đồng ruộng đem một màn này toàn bộ để ở trong mắt, lần nữa nhấc chân, đứng ở đệ nhị giai trên bậc thang. bậc thang từ ngoại giới xem ra rất là nhỏ hẹp, thế nhưng là thật sự đạp vào sau đó sẽ phát hiện bậc thang giống một phương to lớn hình chữ nhật bình đại. như thế nào cảm giác gì cũng không có, tất cả khí tức cùng y áp lúc này thế mà toàn bộ tiêu thất, đồng ruộng thế mà không cảm giác được. điền g i á h i u bước lên nhấc giai, không có bất kỳ cái gì cảm thụ. lờ và 4 không có cảm thụ. đệ ngũ giai, vẫn là không có chút nào cảm thụ. 6 đồng ruộng bất c dĩ, nếu là như vậy cùng bị đưa ra ngoài căn bản không có khác nhau. tất nhiên dạng này. vậy thì tới chống đỡ nhìn lên nhìn đồng ruộng tại mỗi một trên bậc cũng không nhiều dừng lại không giống thiên lộ lên những người khác ít nhất phải lĩnh nộ sau một thời gian ngắn lần nữa đi tới đồng ruộng rất mau đuổi theo lên người cuối cùng người này khí khai anh hùng hưng h ự c huyết khí ngút trời tu vi đã đến thần hành cảnh đỉnh phong tùy thời đều có thể bước vào huyết hải cảnh hai người nhìn lẫn nhau một cái mắt nhường cái này tu giả trong mắt con người t h í c h c h ặ n người này cũng không ngăn cản đồng ruộng đồng ruộng dậm chân mà lên vượt qua người này lại lên t h c a i một cái m à y kiếm mắt sáng thiếu niên ngay cả l ờ i đều lười nói một kiếm bay ra như nộ long trường âm một đạo long hình kiếm khí đâm thẳng đồng ruộng được Hừ, Đông Dụng l ạ n h r ê n một tiếng, một trưởng vỗ ra. Kim Quang sáng chói bàn tay cùng kiếm khí gặp nhau, trực tiếp đem kiếm khí vỗ như quang vũ phiêu tán rơi dụng. Tiếp đó thế như trẻ tre, một trưởng đem cái này thiếu niên đánh bay ra thiên lộ. Nhìn xem một màn này, thiên lộ phía dưới trong nháy mắt sôi trào. Kiếm thập tam cứ như vậy bại. Một đ ờ i kiếm đạo kỳ tại kiếm thập tam 6. kiếm thập tam thế mà 6. Thiếu niên này nhưng là phi thường cường đại một vị kiếm tu, không nghĩ tới cư nhiên như thử không chịu nổi một kích. Đông Dụng có thể như thế gọn gàng mà giải quyết thiếu niên này, cùng thịt của hắn huyền tu vi tiến nhanh có quan hệ. Đông Dụng lục thể chi lực. tuyệt đối có thể so với huyết hải cảnh, thậm chí muốn so đồng dạng huyết hải cảnh còn mạnh hơn ra không thiếu. Đối đầu thiếu niên này, tất nhiên là nghiền ép. Đông Dụng tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, chỉ vượt qua thập tam g i một cái dị tộc yêu nghiệt chặn đường đi. Hùng Hoàng muốn ra tay, đại lực ma viên a, lực lớn vô cùng, c ư ơ n g cân thiết q u t trong tay hắn cái kia đại b ổ n g nghe nói có 18,000 cân nặng. Căn này đại b ổ n g là kiện dị bảo, có đánh hồn chi công hiệu, vô cùng biến thái. Xem ra các ngươi căn bản ố n không hiểu rõ hùng hoàng c ư ơ n g đại. Hùng Hoàng nắm giữ đại đạo dị tượng. Cái gì, chẳng lẽ hắn trên lôi đài cũng không dùng toàn lực? Có người kinh hô. 6. đông ruộng bình tĩnh như nước, nhìn xem toàn thân cơ bắp nổ tung vậy, sắt thép thân thể, cũng không nhịn được thẩm than quả nhiên là một bộ hảo thân thể. c ù n g ta cùng giai, muốn nhìn ngươi có hay không cái kia có thể nhịn. An ta một gậy, một gậy ra, uy thế ngập trời, như thần sơn á ắ p đỉnh, để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng. Một vòng màu đen đại nhật từ hùng hoàng sau lưng từ từ bay lên, nhìn như chậm chạp kỳ thực trong nháy mắt xuất hiện, cái này luận màu đen đại nhật nở rộ màu đen quang, c i a sáng lại trong nháy mắt hội tụ đến vung vẩy hướng về phía trước đại n g bên trên, đồng nhã uy, hung bá vô cùng. hắc quang chiếu xạ phía dưới có loại tử vong khí thế ăn mòn hết thảy đại uy ma dương đông duộn cảm thụ được hùng hoàng ngập trời uy thế trong lòng thất kinh không quá điển g i n â n quyền l ê n tiếp kim quang đột nhiên nở rộ như một vòng kim sắc đạo dương cùng màu đen đại nhật hòa lẫn màu vàng s ầ m sức mạnh điên cuồng tràn vào năm đấm nhuộm điển g i năm đấm kim quang l ó n g l á n h dưới bề ngoài có chút hấp nhân tâm thần đ ám ken 6. u đông duộn nắm đấm cùng hùng hoàng đại động đụng vào nhau một tiếng chấn thiên kim loại dao minh vang lên đông d cảm giác mình quyền trái giống như là đã mất đi đồng dạng c độ mất cảm giác hơn nữa trên nắm tay máu thịt bé bé bất quá loại này mất cảm giác thoáng qua liền tiêu thất Nam đấm trong nháy mắt liền khôi phục, hùng hoàng trong tay đại b ổ n g cũng bị thật cao bắn lên, liên đối hùng hoàng cũng bị phá giải mấy bước. Đông d ộ n g sau khi giao thủ mới phát hiện, căn này đại b ổ n g căn bản cũng không phải là bằng loáng, ở phía trên lại có thật nhỏ từng cây gai nhọn cùng mũi nhọn. 420 thứ 419 chương chiến ma viên loại này gai nhọn cùng mũi nhọn bình thường kín kẽ, căn bản là không thể nào phát hiện, mà đối địch lúc lại có thể tùy thời bày ra, để cho người ta khó lòng phòng bị. Phát bảo như thế thật không nhiều gặp. Đông Dụng đây là lần thứ hai cùng nắm giữ đại đạo dị tượng tu giả giao thủ, lần đầu tiên là Thủy Ma Vũ, khi đó tu vi đều thấp, mà bây giờ. Người này tu vi tại thần h à n h cảnh đỉnh phong, đại đạo dị tượng tại pháp gia trì, vi năng sẽ phát sinh long trời lỡ đất t ă n g cường. Có l i ê u đại đạo dị tượng tăng cẩm, vẹn vẹn từ mới vừa trong đụng chạm, đồng ruộng có thể cảm giác rõ ràng đến. Chính mình dù cho nhục thân chi lực mạnh hơn so với hùng hoàng, nhưng là cùng hùng hoàng thực lực tổng hợp trên lệnh trở nên phi thường nhỏ. Phật sinh lời nói quả nhiên không sai, mình coi như có thể chiến thắng hùng hoàng, cũng là m à i chết hắn, nghĩ h i ề n ép gần như không có khả năng. Phật sinh đã từng nói cho quá điên thế gian này mặc dù không có tuyệt đối công bằng, nhưng mà cuối cùng sẽ hướng tới công bằng. Sinh linh tiên tiên không giống nhau. sáng tạo ra cao thấp khác biệt, mạnh yếu bất đồng thiên phú tu luyện, loại ảnh hưởng này tại giai đoạn trước rất là rõ ràng, thế nhưng là càng về sau, loại này trên lệch mặc dù đang, lại trở nên càng lai về tiểu. Nếu như không có tuyên học đột môn, không có như yêu nghiệt nội tình, đại gia cơ hội đều không kém bao nhiêu. Cái này cũng là những cái tiêu m ạ n h giả chi gian sẽ rất ít nguyện ý nổi lên và chạm nguyên nhân một trong. 6. lại đến, điền rãi nhất âm thanh hô quát, lần nữa phóng tới hùng hoàng. Ken 6. chân thiên tiếng va đập không ngừng văng vọng, đồng ruộng càng đánh khí thế càng đ n cuồng, hùng hoàng uy thế đồng dạng càng thịnh, đồng ruộng mỗi một lần cũng là ạ n h h á hùng hoàng đại động. mỗi một lần đều bị chấn cánh tay mất cảm giác, hiếm thấy gặp phải loại này lực lớn vô cùng tu g i ả ngược lại là có thể rèn luyện t h i t thuyền, đồng ruộng làm sao có thể b ô n g tha? Hung Hoàng uy thế mặc dù đang không ngừng tăng lên, bất quá lại càng đánh càng kinh hãi. Luận lực lượng, bức tranh trước 20 không người dám cùng hắn đánh đồng. Luận tư chất, có thể vượt qua hắn cũng liền mấy cái kia. Luận chiến l ự c Hung Hoàng dám ba hoa hắn ngoại trừ thương sinh thổ bên ngoài không có đi thủ, nhưng là bây giờ không biết từ nơi nào nhảy nhót ra một người lại dám dùng nắm đấm cùng mình cứng đối cứng, hơn nữa còn là một tay. Hung Hoàng thẳng thắn tại điền ã dưới sự kích thích lại phà vào. Không dùng thần thông không cách dùng thuật, chỉ là tại dị tượng ra chỉ dùng đại bồng hỏa điền g i cưng rắn, thậm chí ngay cả đại bồng biến hóa cũng sẽ không sử dụng. Vang vọng không ngừng mà vang vọng ở bên hai, nhường thiên lộ bên ngoài tu giả có khổ khó nói, đặc biệt là chút tu vi thấp càng là khó chịu. Tên ngu xuẩn này k ỉ hoang, lại khinh suất, ta thích quang nhọ i ọ n má một câu. Ta thích quang đối với một cái này trong miệng hắn lông dài con khỉ có rất lớn cúc mắt, con khỉ này thực lực quá mạnh, vũ khí lại cho lực, lại yêu thích khắp nơi khiêu chiến. Có một lần ta thích sáng cùng hắn tranh phong, ta thích quang sai điểm bị đại b ổ n g đả thương. Nếu không phải là con này lông dài con khỉ lai lịch kinh người. Ta thích quang sớm tìm người xử lý hắn. 6. u hùng hoàng cuối cùng gánh không được, đồng ruộng m ỗ i cùng hắn va chạm một lần, hắn cũng tương tự bị chấn cánh tay du lên, hắn nhưng không có đồng ruộng sức hồi phục. Đến bây giờ, hắn cảm giác mình cánh tay càng lai v i ệ nặng, đã có bắt không được đại bồng cảm giác. Đại nhật ma huy, màu đen đại nhật đỗng nhiên n g ả y ra, treo cao đến rồi hùng hoàng đỉnh đầu, hắc sắc quang mang chạy xuôi. g i ố n g sáu, hùng hoàng nửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, cơ thể trong nháy mắt thay đổi, một đầu cao trăm trượng toàn thân hiện ra hắc sắc quang mang, c ự viên xuất hiện ở thiên lộ phía trên. Theo hùng hoàng biến hóa còn có trong tay hắn đại đồng. nguyên bản đại đồng là thông thường như bùn thổ vậy màu vắng đất, bây giờ thế mà đã biến thành hắc kim sắc, hơn nữa đưa ra từng cây gai nhọn, giang sói đại đồng biến lớn mấy chục lần không chỉ hùng hoàng tốc độ ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên, vọt thẳng hướng đông ruộng. Đông ruộng cảm giác một vòng màu đen đại nhật hướng mình n ậ p tới, nhưng hắn tránh cũng không thể tránh, Đông ruộng cũng không tính lùi bước, đem đại kỳ hung hăng cắm xuống, lần nữa cắm vào thiên lộ lên bậc thang bên trong. Giết, điền dã nhất âm thanh gầm thét, toàn thân kim quang rực rỡ đến rồi cực hạn. Ken 6. trong n h y mắt Đông r u n g nắm đấm liền cùng hùng hoàng đại b n g liên tục va chạm mấy chục lần, thậm chí bởi vì va chạm thời gian quá mức tập trung. chỉ phát ra một tiếng tiếng vang dưới một kích này đ ồ n g ruộng bị đẩy lui đến rồi thiên lộ một đầu hùng hoàng cũng giống như thế bị đẩy lui đến rồi bên kia đại nhật chân ma bảo hộ thân ta giết giết giết sáu hùng hoàng gầm h é t đỉnh đầu màu đen đại nhật trong nháy mắt bay đến hùng hoàng trong tay cùng đại b ồ n g hợp hai là một lôi đỉnh v à quân một gậy đè xuống hung uy hạo đ ã n g đ ồ n g ruộng trong mắt thần quang lóe lên trong nháy mắt xông ra thẳng tiến không lùi phá diệt giết kim sắc cùng màu đen trong nháy mắt chạm vào nhau bộc phát ra vô biên tia sáng Tại trong ánh sáng, màu đen cùng kim sắc trong nháy mắt lùi lại, ngay sau đó lại trong nháy mắt và chạm đến cùng một chỗ. Đông ruộng cùng hùng hoàng tốc độ quá nhanh, nhường thiên lộ ở dưới rất nhiều tu giả chỉ cảm thấy hai đạo ánh sáng trên không trung g i a n g khắp nơi. Lô t h a i đều chấn biết, tên ngu xuẩn này có k h ỉ có đại thần thông không cần, ta thích quang hai mắt tràn đầy khinh bỉ. Nếu là quan công tử cùng bọn hắn hai người như thế đánh nhau, không biết phần thắng bao nhiêu. Một cái mỹ diệu đến mức tận cùng nữ tu đi tới ta thích quang bên cạnh, khuôn mặt bên trong tràn đầy k i ể u cùng mỹ. Hừ, bọn hắn ngay cả ta phòng ngự đều không đánh tan được, như thế nào cùng ta tranh chấp, ta thích quang cười khẽ một tiếng. tinh thần phân chấn. anh sáu, một tiếng càng thêm âm thanh lớn từ thiên lộ truyền đến, để cho ta thích quang không khỏi nhìn về phía thiên lộ. cái này thiếu g h â n ngu ngốc có gì, đáng đ ờ i đông duộn g tại cùng hùng hoàng đ ụ n phải mấy trăm lần phía sau, cuối cùng biến c h i ề u lần này hắn cũng không dùng năm đấm đem đại đồng đ á n mở, mà là theo đại đồng thế đi, hai tay ôm lấy đại đồng, dùng hết khí lực đem đại đồng căng. cao trăm trượng lớn hùng hoàng cẩn thận bắt lấy đại đồng, nhất thời không chà, bị đông duộn g trực tiếp căng. tiếp đó trong nháy mắt đập trúng t i ê n lộ trên b ậ thang. một m à này t h ế y dưới đ ạ i tu giả trong lòng không nhịn được phát l ạ n h nhìn xem đều cảm g rất đau. duộn dã ra không nghĩ tới lại có như vậy hiệu quả. hùng hoàng càng không có nghĩ tới giống sáu ngươi thế mà âm ta hùng hoàng gầm thét nhảy dựng lên không biết là bị cái này một đập tạo thành còn là bởi vì bị đồng ruộng đột nhiên tới chiêu này mà kích động đến hùng hoàng thế mà cuồng bạo lên từ trong miệng của hắn trong nháy mắt giải ra hai cái lập loè hàn quang r ă a n g nhanh hai mắt trong nháy mắt huyết hồng thậm chí ngay cả trên thân cũng xuất hiện một tầng như có như không huyết hồng bảy uy hạo đẳng đổ thiên giết đại động tại hùng hoàng tiếng gầm gừ bên trong trong nháy mắt nhỏ yếu biến thành liêu nhất căn s ử đồng thời màu đen đại nhật bắt đầu ngoài ra biến hóa cựu lân màu đen đại nhật cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện vờn quanh tại s ử bên trên. lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ cực tốc phi hành. giết màu đen quang ngang dọc, mỗi một đạo đều nhanh đến cực hạn mỗi một đạo đều tràn đầy sát lục chi khí đồng ruộng khống chế đại đạo hành hành thân pháp tại gián tiếp xê dịch ở giữa t r á n h thoát hết thảy giết một đạo rộng trừng mấy trăm trượng kiếm khí màu vàng sậm như là thật đón đầu chém xuống đây là đồng ruộng một kích toàn lực hùng hoàng thế mà không tránh né mà là lần nữa cứng rắn đồng ruộng kiếm khí năng lượng màu vàng sậm chỗ kinh khủng lúc này cuối cùng triển hiện ra kinh thiên vang vọng bên trong kèm theo gầm lên giận dữ huyết dịch phun ra bên trong h n g hoàng bị đồng ruộng kiếm khí đánh vào trên mặt đất. n h ợ n g đ i ề n g i á c đều cảm giác thiên địa tùy theo chân chấn động. 421 thứ 420 chương đạp vào phần cuối vẫn như cũ nắm chặt tại hùng hoàng trong tay sử bên trên bị đồng ruộng kiếm khí màu vàng sậm chém ra một đạo khe, hùng hoàng máu me b ẹ b é t khắp người nửa quỳ tại trên bậc thang, trong mắt hồng quang càng ngày càng nồng đậm. Gao 6, hùng hoàng lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người hồng quang mạnh hơn, hơn nữa vết thương trên người tại loại này hào quang màu đỏ n g ò m phía dưới chậm rãi khép lại. Một cỗ cực độ huyết tinh chi khí từ hùng hoàng trên thân truyền ra, cô này huyết tinh chi khí bên trong đồng thời còn tràn đầy mê hồn chi lực. Đông ruộng nhướng mày, hắn phát hiện hùng hoàng trong hai mắt dần dần đã mất đi thanh minh. rất nhanh liền chỉ còn dư một loại cắn người khác h ồ n g quang gao sáu hung hoàng như một cái giã thú bị thương bay nào hướng đồng ruộng thậm chí đâu khí cái kia đại đồng hóa thành sự đồng ruộng l ắ p đầu đưa tay rút ra đại kỳ tại hung hoàng cận thân trong nay mắt đồng ruộng đại kỳ một quyển đem hung hoàng côn lấy tiếp đó đè ép hung hoàng trên người màu đen đại nhật cũng tốt huyết tinh hồng quang cũng được toàn bộ biến mất không còn tâm thích dị tượng trở về hung hoàng thể nội mà hồng quang bị đại kỳ phá diện đã mất đi hồng quang phía sau hung hoàng sủi lơ trên mặt đất trong mắt dần dần khôi phục lại sự trong sáng Đồng ruộng hướng sau lưng nhìn một cái, thứ nhất nhìn thấy cái kia t u giảm một mực tại quan sát đồng ruộng cùng hùng hoàng chiến đấu. Đồng ruộng trong mắt cảnh cáo ý vị rõ ràng, nhường người này n ớ n g mảy. Đồng ruộng quay người cất bước hướng về phía trước, cũng không đem hùng hoàng đánh ra thiên lộ. Hắn cùng hùng hoàng ở giữa lần thứ nhất gặp mặt, không c h ể u không đoán, mặc dù kịch chiến lâu như vậy, thế nhưng là lẫn nhau đều cũng không sát tâm, đơn thuần l u ậ t bản. Đồng ruộng sau khi rời đi, hùng hoàng nhanh chóng leo lên một bậc thang, tiếp đó điều lý lên. Đồng ruộng bước nhanh mà lên, rất nhanh tới thứ 50 i giây, vẫn không có từ thiên lộ đạt được bất kỳ chỗ tốt. đến rồi thứ 53 g i a giây, một cái tướng mạo cực kỳ thông thường nữ tu chặn đường đi, bá khí ngập trời, lãnh n ạ o rét thấu xương. Đông d ộ n g cảm giác đó là một nam nhân, không hề giống một nữ nhân. Ta t ê n giang anh, thiếp ta một chiêu mới có thể qua. nhỏ máu, một kiếm ra, phong vân biến sắc, một thanh nhỏ máu phi kiếm bay ra, đâm về liêu điển giã cánh tay trái. gió nhẹ từ tới, kiếm khí màu vàng sẫm nhỏ bé nhấp i tạo thành gió, vây hướng phi kiếm. phi kiếm cực kỳ n h y bén, như có linh hồn đồng dạng, tránh thoát vô cùng bất nhập gió, vẫn như cũ bắn về phía Đông d ộ n g cánh tay trái. Đông d ộ n g đại kỳ vung lên, trực tiếp cuốn lấy phi kiếm. tiếp đó tiện tay lại quang trở về kỳ loại pháp bảo đặc biệt giống đồng ruộng dạng này kiên cố bất hủ đại kỳ là phi kiếm các loại khắc tinh một chút cũng không có nói sai giang nhanh trong nháy mắt để mắt tới liêu điển giả đại kỳ thật lâu không nói đồng ruộng cũng không dừng lại quá lâu tiếp tục hướng phía trước 6. lúc này đồng ruộng có thể chắc chắn thiên lộ bên trên ít người như vậy chắc chắn cũng là bị đánh xuống đi đám người này nhìn thấy đồng ruộng ít nhất phải t ỉ thí một chiêu một chiêu không địch lại đã bị đánh phía dưới thiên lộ tiếp nhận liền có thể tùy ý đi tới đồng ruộng đạt đến lẹ vào 99 quá trình bên trong hết thể ra tay 14 lần 13 lần cũng là một chiêu tức ra, lẫn nhau dừng tay. Đạo h ữ u muốn đi lên rất khó, Thương Sinh Thổ Ý có chiến giáp tại Áp Ý làm khó dễ chúng ta. Đạo h ữ u cẩn thận cho thỏa đáng. Sáu, lẹ v à 9 c bên trên rất nhiều người đang đứng, đồng ruộng thô sơ giản lược k h ẽ đếm dòng dã a i người. Điền Dã tâm bên trong an ủi t h á n đám người này cùng nhau xử lý tất nhiên sẽ nhường Thương Sinh Thổ 4 n g ư ờ i không cách nào chiếu cố đến tới, nói không chừng còn có thể đánh r ấ t bốn người bọn họ bên trong cái nào. Thế nhưng là đám người này không người nào nguyện ý làm cái kia chim đầu đàn chịu trách nhiệm mình bị đánh r ấ t tiên lộ phong hiểm, đều tình nguyện hao tổn. đồng ruộng cũng không nhiều lời, trực tiếp bước lên thứ một trăm d i tiếp đó c h ầ m dãi bước lên thứ một trăm l một d i Thương sinh thổ, địa tiên, vẹn â n a, bảy phương cũng là đưa mắt nhìn đồng ruộng rời đi, cũng không ra tay. Thương sinh thổ, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Lệ có c 9 n i c người trên có người nhịn không được. ra cao hứng, thương sinh thổ chừng mắt lạnh lùng nhì nhau, n mặt mũi tràn đầy đều là ngươi có thể làm gì ta biểu lộ. ngươi sáu, các vị đ ạ o h ữ u cùng bọn hắn liều mạng. 6, không người để ý không hỏi hiệu triệu, n h ư n g người này sắc mặt một hồi lung túng. Thương sinh thổ bốn người không ngăn cản đồng ruộng thuần túy là bởi vì đồng ruộng là huyền chân sư minh. Huyền c h â n đều đánh cung lại, h ô n g chỉ hắn sư minh. Hơn nữa Huyền c h â n đối với mấy người vẫn là rất tốt, cho nên miễn cưỡng liền nhượng điển g i ã đi qua. Nếu là Đồng d ộ n g có biết hay không nên khóc v n cười. Đồng d ộ n g rất nhanh liền đuổi kịp Ta Thích Bá Thiên một đám người. Ta Thích Bá Thiên, ta thích Kiệt Luân cùng hắn hai cái đạo l ư tông chính tiếp mưa cùng n u o Độ Phan Trần, Độ t ì n h Nhi, Tây v p h i Đoan Ngọ hùng hồn đều ở đây. Đồng d ộ n g lúc này mới phát hiện một vấn đề, giống như dọc theo đường đi toàn bộ đều là gương mặt lạ, chỉ có những thứ này người quen tại t h i lộ. Chúng ta rơi tình nguyên tinh tu giả, trước tiên lên trời đường đều bị bọn hắn liên thủ đánh r ớ t liên còn lại chúng ta mấy cái. Long thư thư không có hưởng ứng kế hoạch của bọn hắn, đều bị bọn hắn đánh rơi xuống tiên lộ. Nhan như ngọc nắm giữ bảo bối mạnh như vậy, cũng bị người đánh rất tiên lộ. Độ tình nhi miệng nhỏ n h a n h nhất, đem phát sinh hết thể đều nói ra. Nguyên lai like là bức tranh trăm người đứng đầu cường giả cường cường liên thủ, dọn dẹp tất cả những người khác. Liên ngay cả những thứ kia không có hưởng ứng bọn hắn hiệu triệu, tất cả không phối hợp tu giả đều bị đánh r ớ t Mà ta thích b á thiên những người này hoàn toàn là trùng s ắ t đến trước mặt, đồng thời cũng tiêu diệt dọc theo đường đi tất cả đến từ những tinh vực khác cấp kỳ tài. Còn có s á ta chiếm được một cái cuốn kinh văn. Độ tình nhi mặt mũi tràn đầy b ấ ý, không có chút nào tự ý chính mình lấy được cái gì. cái này khiến độ phạm trần sắc mặt rất là bất đắc dĩ, điệu thấp, điệu thấp, đồng ruộng cười haha, ha. các ngươi tiếp tục thu nạp những khí tức này ha, ta đi lên trước xem, ngươi không cần cảm nộ sao, độ tình nhi nghi hoặc, không cần, 6. đồng ruộng phía trước lại không tu giả, đồng ruộng thêm nữa căn bản cảm nộ không đến cái gì, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh, vẹn vẹn một hồi liền leo lên đỉnh điểm, ngoại giới lúc này lại một lần xô i trào, đồng ruộng leo lên đỉnh phong tựa hồ liền cùng chơi một dạng, không phí một tia một hào khí lực, nào giống những người khác muốn tranh người chết ta s ố n g chơi ạ, lại có người đang đỉnh. đây là cái thứ tư leo lên đỉnh phong người a yêu nghiệt trong yêu nghiệt hừ liên bức tranh đều lên không được có thể x ư n g là cái gì yêu nghiệt hắn cũng liền ỉ vào mặt kia đại kỳ nếu là không có đại kỳ đoán chừng nửa bước khó đi có người hừ lạnh phản bác ngươi không phải đồng dạng không có lên bức tranh vậy ngươi đi đăng đỉnh thiên lộ thử xem không có cái kia có thể nhịn chính là nói nhảm nhiều ngươi sáu người cái gì ngươi sáu dạng này tranh phong tương đối thời khắc tiến hành rơi tình nguyên tinh cùng những tinh vực khác tu giả tựa hồ trở thành hai phe cánh sáu đồng ruộng bước lên thi lộ nhìn xem cảnh tượng trước mắt có ngắn g ủ i lây người một cái khổng lồ bằng đá trên bình đài rất là chống chải nơi xa cung điện kia cửa ra vào có một tòa lư hương bên trong hương hỏa sớm đã đánh g â y đi mà trong đại điện một vùng tăm tối tràn đầy thần bí bình đài trên mặt đất khắc họa lấy rất nhiều đồ hình từng cái sinh động như thật những thứ này đồ hình dường như đang giảng thuật một cái c ố sự đồng ruộng nhìn hồi lâu đi sau hiện đây là cái nào đó sinh linh mạnh mẽ lịch sử trưởng thành điện giác hiệu quay đầu nhìn về phía đại điện lúc này đồng ruộng mới phát hiện tại đại điện biên giới lại còn có mặt khắc một gốc thấp lùn â y tại rễ cây dưới có từng cái ẩm đạm vô quang hạt châu màu vàng kim nhạt những thứ này hạt châu lớn c h ừ n g một cái tùy ý tán lạc tại rễ cây chung quanh bảy khắp một chỗ, 422 t h ứ 421 t r ư ờ n g cửa rụ hoặc hạt châu tròn vo, ẩm đạm tự nhiên. Đông Dụng cẩn thận cảm thụ một phen, từ nơi này chút châu tự thượng không cảm giác được bất kỳ khí tức. Đông Dụng nhặt lên một khỏa phát hiện cầm trong tay nặng chính trị, c h ngón tay dùng sức hơi hơi dùng sức, hạt châu không hư hao chút nào. Đông Dụng kinh ngạc phía dưới, trên ngón tay sức mạnh kéo dài tăng thêm. Phúc sáu, hạt châu tại điền giá cự lực phía dưới đột nhiên biến bằng thẳng, thế nhưng là cũng không hư hao. Đông Dụng buông lòng tay ra chỉ, hạt châu lại trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Đông Dụng lại lần nữa nếm thử, phát hiện cuối cùng bất luận như thế nào đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. đông rộn cầm ở trước mắt, không ung t h a bất kỳ chi tiết, nhìn rất lâu không nhìn ra manh mối gì, cái này khiến hắn không khỏi nhìn về phía b ộ i cây kia. gốc cây này không có nghe nhịn như bọn hắn nói qua, hơn nữa cây này ở trên thiên lộ bên ngoài căn bản là không cách nào phát hiện, cái này n h ư ợ n g điển g i có chút kỳ quái. cây này giống như dương không phải dương, giống như liễu không phải liễu, nhỏ dài cành bên trên có từng mảnh từng mảnh lớn t r ừ n g b à n tay màu vàng kim nhạt lá cây, lá cây thành hình dạng xoắn ốc lớn lên tại cảnh bên trên. Thân cây lượn quanh, phía trên hiện đầy vết rách, mỗi một đạo vết rách bên trong đều có một loại h o nhánh ánh, ánh sáng lọt lấy. Đồng ruộng cẩn thận xem xét phía dưới phát hiện là gốc cây này chất lỏng, nhưng mà ruộng dã dã không dám xác định. Đinh 6, một tiếng thanh thúy thanh âm tại cây sau lưng vang lên, một quả hạt châu màu vàng nóng chậm rãi lăn đi ra. Tiếp đó tại điển dã chăm chú rất nhanh mặt ngoài liền ngưng kết, tiếp đó trở nên n m đạm tối tăm. Trong quá trình này vẫn không có đặc biệt gì khí tức t ừ trong hạt châu tản ra. Đồng ruộng mặc dù không biết những thứ này hạt châu có ích lợi gì, vẫn là thu hồi đầy đất hạt châu. Tiếp đó đồng ruộng im lặng chờ chờ đợi đứng lên. hắn muốn lần nữa một lần nhìn loại hạt châu này tạo thành quá trình một canh giờ hai canh giờ sáu không phản ứng chút nào cuối cùng ruộng rã rã chỉ có thể từ bỏ sáu trước kia t i ê n lộ còn có một cây b ộ cây kia về sau biến hóa thành phù văn đốt lên không rõ hỏa diễm thậm chí cuối cùng xuất hiện một con cá cá cuối cùng tiến nhập bình đại cuối trong đại điện đồng ruộng chậm rãi hướng đi đại điện mà ở đi ngang qua tôn này lư hương thời điểm đồng ruộng dừng bước trong lư hương tràn đầy toàn bộ đều là cho tàn ở chính giữa vị trí có hơi hơi một điểm lõm hơn nữa có từng điểm từng điểm hồng quang đang nỗ lực l p l e đồng ruộng đưa tay nhẹ nhàng khẽ vũ lộ ra một đoạn đã đốt tới gốc, nhưng mà còn chưa triệt để tắt hương hỏa. Hương hỏa to bằng cánh tay, tại mũi nhọn còn có chút điểm tinh hỏa tại đốt, cái này nhượng điển ra không thể tưởng tượng nổi. Thiên lộ tồn tại vô tận 5 tháng, cái này hương hỏa chẳng lẽ cũng tồn tại vô tận 5 tháng? Dạng gì hương hỏa có thể thiêu đốt lâu như vậy? đ ồ n g Dụng rất muốn rút ra căn này hương hỏa nhìn một chút rốt cuộc là cái gì làm thành, nhưng mà rời khỏi trong lư hương tay vẫn là ngừng lại, cuối cùng lắc đầu từ bỏ ý nghĩ. Vô tận 5 tháng còn có thể như vậy chân bóng sáng tỏ, cái này lư hương định cũng không tầm thường. Điên g i á hiệu cẩn thận nhìn một chút lư hương sau đó xoay người hướng đi đại điện, cũng không động lư hương. hai p h ế n lục dấu vết loang lộ thanh đồng đại môn đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở trong cung điện chật trong cung điện hết thảy thần bí đại đạo thanh sáu đồng đồng ruộng mặc dù kinh ngạc nhưng mà cũng không để ở trong lòng đồng dạng cũng là lớn đạo thanh đồng trước đó tại hoang dã thế giới thế nhưng là dòng g ã m ư i b tòa cung điện cũng là loại này đại đạo thanh đồng bây giờ thấy hai cánh cửa ngược lại không có cái gì kinh ngạc cửa đồng bên trên mặc dù hiện đầy màu xanh lá cây rì s é t bất quá cũng không có hoàn toàn che giấu trên cửa vết tích cửa đồng bên trên khắc cũng không hoa văn phức tạp ở bên trái môn thượng có một tôn ngồi xếp bằng sinh linh đồ án sinh linh khuôn mặt lại là trống rỗng không có cái mũi không có mắt chỉ có một bộ hình dáng tại sinh linh sau đầu có một vòng tia sáng trong ánh sáng ngồi xếp bằng một tôn sinh linh sinh linh đồng dạng không có khuôn mặt tại tia sáng vùng ven có từng t r ư ơ n g mơ hồ gương mặt những thứ này gương mặt khắc họa rất nhiều là tinh tế tỉ mỉ đối với ngồi xếp bằng sinh linh tràn đầy kính sợ cùng sùng kính loại này kính sợ cùng sùng kính giống như chân nhân đồng dạng chân thực mà ở cửa bên phải bên trên đồng dạng có một hình ảnh giải rác đường còn phát họa ra một cái cực kỳ phức tạp cảnh tượng một vòng đại nhật chiếu dọi xuống bầu trời tại phá thoái đại địa đang chảy máu sông núi tại sụp đổ biển hồ tại khô cạn Vô tận sinh linh tại trong kêu r e n tây nằm, một cái chỉ có bóng lưng sinh linh đón mặt trời mọc, đang quan sát lấy b ể tàn cảnh thiên địa. Đông Duộn nhìn xem cảnh tượng như vậy, đột nhiên có loại cực độ bi thương cảm giác, n h ư n g hắn nhịn không được đưa tay v ư ơ t về hướng đại môn. Tỉnh, mà nhất thanh thanh hát tại điển g i ã trong đầu vang lên, đem Đông Duộn thấy hết thảy đều đánh s ơ sác. Đông Duộn giật g n y mình mà dùng mình một cái, chính mình vừa mới trong lúc bất chi bất giác thế mà bị mang vào một loại kỳ dị huyết cảnh. Đông Duộn lần nữa nhìn về phía đại môn, nơi nào còn có cái gì núi thay biển máu? Đại môn mặc dù bên trên mọc đầy màu xanh đồng, thế nhưng là trên cửa chính bóng loáng dị thường, căn bản cũng không có cái gì không mặt sinh linh, cũng không có quan sát phá toái thiên địa bối cảnh. Đông Dung thở phào một cái, trong lòng càng cẩn thận, thế nhưng là Đông Dung vẫn không có nhìn xuống, dùng đại kỳ chống đỡ hướng tấm này cửa đồng, nghĩ đẩy ra cánh cửa này xem xét đến tận cùng. Kí s tựa hồ cảm nhận được liễu điền g i tâm tư, tại đại kỳ kỳ nhạy bén còn không có đụng tới tấm này cửa đồng thời điểm, tấm này cửa đồng thế mà tự động mở ra. Một cỗ âm ủ lạnh leo đến khí tức đáng sợ xuyên tấu qua mở lớn cửa đồng tà ra. Loại này âm ủ lạnh leo chính là thuần túy âm ủ lạnh leo. không xen lẫn những vật khác. c ố này khí tức â m lãnh nhượng điền giá âm áp huyết dịch đều n g u i xuống. Hơn nữa tại thể nội vận hành tốc độ rõ ràng chậm chạp rất nhiều. Đồng thời, đồng ruộng nhìn thấy linh hồn của mình hư ảnh bên trên sáng lên ánh sáng mang, dường như đang ngăn cản lực lượng nào đó xâm nhập. Đồng ruộng nhanh chóng lui lại, tại hắn thối lui đến lư hương đằng sau lúc loại kia âm mũ lạnh lẽo đột nhiên cũng lại không cảm giác được. À, điền giá hiểu hướng về phía trước, vượt qua lư hương phía sau loại kia âm mũ lạnh lẽo lại xuất hiện. Hơn nữa liên miên bất tuyệt. Đồng ruộng đi qua mấy phen xác nhận phía sau, cuối cùng phát hiện có chỗ phát hiện. Tại sao có thể như vậy? đ ồ n g d u ộ n g cẩn thận cảm thụ được cơ mũ lạnh l e o biến mất phương hướng. Nguyên lai toàn bộ là hội tụ hướng trong lư hương. Cái này Nhượng Điền dã nhìn về phía lư hương, ánh mắt thay đổi liên tục, hấp thu loại này khí tức cấm lãnh, gốc kia tàn phế hương bên trên thế mà bốc cháy lên một cái đoàn nhỏ minh hỏa. Hơn nữa loại này hỏa lại có càng đốt càng vượng xu thế. Đây rốt cuộc là cái gì hương? Tại sao có thể có như thế năng lực? Điền Dã tâm bên trong nghi hoặc trọng trọng, không phát hiện được lư hương có gì thần bí. đ ồ n g d u ộ n lần nữa trên thân bọc lấy l ạ i kỳ, đi tới cửa đại điện, nhìn xem trong đại điện đủ ám. đ i ệ n Dã bất biết mình là không phải nên tiến vào. đ ồ n g d u ộ n g ắ t đầu. k h ẽ cười một cái, cuối cùng vẫn là một chân bước vào đại điện. Minh g ô n g vô bờ hám, không thấy biên giới. Một điểm, hai điểm tinh quang xuất hiện sáu. Tại điện g i á đỉnh đầu có vô số tinh quang từ trong bóng tối lấp lóe mà ra, rất nhanh liền dạng n ư ờ i rực rỡ. Những thứ này tinh quang tàn mát ra hào quang nhỏ yếu, dần dần hội tụ hướng đồng ruộng phía trước, hình thành liêu nhất đầu quang mang. Ở đây lại là một mảnh tinh không, đồng ruộng nội tâm kinh ngạc vô cùng, hắn thật sự không nghĩ tới trong đại điện lại là một mảnh tinh không, khí tức âm lãnh cực kỳ ngưng trọng, thế nhưng là không che giấu được loại kia rộng rãi cùng Minh ô n g Đồng ruộng theo quang mang nhìn về phía phương xa. một cái mơ hồ không rõ đại môn đứng sừng sững ở đứng sừng ở quang mang phần cuối tràn đầy bất ngờ thần bí khoảng cách xa như vậy địa phương khác cũng không có thể thấy được thế nhưng là duy chỉ có cánh cửa kia mặc dù mơ hồ nhưng lại rõ ràng tại mắt hô sáu một cỗ man h l i ệ t â m ú lạnh lẽo chi khí từ quang mang phần cuối thổi tới tựa hồ giống như là hô hấp hoặc như là gió lay động tinh không 423 t h ứ 422 t r ư chương ánh sáng mặt trời lư gương sinh tử khói gió thổi qua cuốn lên vô biên âm u lạnh lẽo âm lãnh gió để cho trong lòng người phiền muộn phiền muộn bên trong có lấy vô hạn b í thương trong bi thương lại sinh ra lực hấp dẫn cực lớn, để cho người ta sinh ra d ọ c theo quang mang, quan sát quang mang của ý nghĩ. v ũ n g tinh không này thế mà tại ảnh hưởng đồng ruộng suy nghĩ, cái này nhượng điển g i ã trong lòng r é t run, lương phát lệnh, cấp tốc lui ra. Đồng ruộng may mắn chỉ bước vào một chân, một cái chân khác từ đầu đến cuối ở ngoài cửa, không phải vậy không biết sẽ phát sinh cái gì không biết sự tình. h ô 6. lại là một hồi âm thanh truyền đến, nhượng điển giãn h a n h trong cách xa cung điện. h ô 6. á đồng ruộng thở phào một cái, sau đó lui về lư gương sau lưng. Lúc này đại nhật dần dần phủ đầu, ánh sáng nóng bỏng chiếu sáng đại địa, cuối cùng có ánh sáng chiếu vào trong lư gương. chiếu ở đ ố n g t i a tích tụ không biết bao nhiêu năm tháng tàn hương bên trên một tia màu tím u mai dâng lên lượn lờ bên trong ố n lượn khúc chết cái này sợi màu tím u mai như bị dẫn dắt trực tiếp trôi hướng cung điện vẫn như cũ mở lớn cửa đồng bay vào cung điện trong tinh không chiếu vào trong lư hương quang càng lai việc nhiều màu tím u mai tùy theo cũng càng ngày càng đậm đ ậ m tiếp đó toàn bộ bay vào vào đại điện đông ruộng phát hiện những cái k i a không có bị chiếu sáng bắn tới tàn hương không phản ứng chút nào không có u mai sinh ra chỉ có những cái k i a bị ánh sáng mặt trời chiếu x ạ tàn hương mới có thể t ỏ n ra màu tím u mai một khi quang không còn chiếu x ạ tại tàn hương bên trên u mai sẽ lập tức ngừng đ ồ n g Dụng đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt, đây càng kiên định hắn rời đi nơi này quyết tâm. Tại cuối cùng một tia u may bay vào trong đại điện lúc, đại điện hai p h i ế n cửa đồng chậm rãi đóng lại, cuối cùng kín kẽ, không lưu một tia khe hở. đ ồ n g d ộ n g lần nữa đi tới bụi cây kia bên cạnh, do xét một vòng phía sau không có phát hiện loại k i a hạt châu phía sau bước ra bước chân, sải bước hướng đi thiên lộ. 6. đ ồ n g d ộ n g bị truyền tống ra thiên lộ phía sau, vô số đạo con mắt nhìn chăm chăm tới, thế nhưng lại không người nào dám có bất kỳ gì động. Lão đại, bên trên có cái gì? Bạch Trung càng là trước tiên bu lại, liên x ư n g hô đều sửa lại. Có k h ỏ cây già, một tôn l ư hương. Đại điện chi môn đóng chặt, đồng ruộng cũng không dầu diếm. Ngang sáu, một tiếng long ngâm vang lên, rung khắp hết thảy. Treo cao chân trời bức tranh lần nữa nở rộ tia sáng. Lần này thế mà bay ra một vệt ánh sáng, tia sáng kéo dài, bay đến liêu điển d ã trong tay. Tia sáng bay ra, một cái hộp ngọc xuất hiện. Trong hộp ngọc có một đoàn thanh lượng tia sáng, tia sáng cũng không l ó a mắt, thế nhưng lại bởi vì tia sáng để cho người ta thấy không rõ bản thể. Mỗi người đều công tụ hai mắt, vẫn như cũ không nhìn thấy trong ánh sáng đồ vật. Chính là một chút lao t ổ cũng là như thế, cái này khiến trong bọn họ kinh hãi quái lạ trùng sinh ra càng thật tốt hơn kỳ. Trước đó cũng là giống kim loại hộp. Huyền Trân từng chiếm được, ta thích Quang từng chiếm được. Về sau t ộ a khác thế hệ tuổi trẻ đồng dạng có người từng chiếm được, bất quá đây là duy nhất một lần hộp ngọc. Trên hộp ngọc có một khóa t r ụ t cũng không có khóa. Đông d ộ n g nhẹ nhàng vén lên, khóa trụ phá giải. Lúc này hộp ngọc mặc dù không có mở ra, thế nhưng là vẫn là có một khe cực nhỏ k h e hở, một tia chỉ từ cái này ti k h e hở bên trong tiết lộ mà ra. Rộng rãi, cao xa, thê lương khí tức hạo đẳng. Cái này sợi bóng gặp phải không khí, trực tiếp bắt đầu cháy rưng rưng, càng đốt càng bạo liệt. Ngọn lửa này không có cái gì đại uy năng, chỉ có vô cùng nóng bỏng cùng một loại tia sáng. Tiếp đó hỏa diễm đột nhiên b ù n phát. hướng bốn vương tám hướng bao phủ mà đi đồng ruộng cùng bạch trung đứng núi chịu sào bạch trung trên người cường đại bảo y trong nháy mắt chống đỡ lấy một cái cường đại vòng bảo hộ ngăn cản lên loại này ánh sáng cùng nhiệt thế nhưng là một hơi thời gian cũng không chống đỡ được liền đột nhiên bắt đầu cháy rực rực bạch trung mặc dù phế thế nhưng là công phu chạy trối chết hắn là hung ác xuống công phu liền trong c h ố p nhoáng này khác biệt nhưng hắn vẫn tránh thoát ngay mà x u n g kích nhưng mà vẫn như cũ thế thảm đầy người khét lẹt tức thì bị trước tiên t rủi trên thân đã tàn mát ra từng trận mùi thị khác cách gần đồng dạng khó thoát cháy v ậ rủi bất luận tu vi cao thấp bất luận pháp bảo cường đại cỡ nào hạ c h ẳ n g cùng bạch trung giống nhau như lúc. trong lúc nhất thời, tiêu d i ệ khắp nơi, quan sát t i ê n lộ chỗ hữu nhân đô nhịn không được lùi lại, lưu lại một mảnh to lớn đất trống. nhan như ngọc cũng không thoát đi, mà là tại điên cuồng thu nạp loại này ánh sáng cùng nhiệt. mặc dù nhan như ngọc liệu mạng đang thu nạp đây hết thảy ánh sáng cùng nhiệt, bất quá cũng chỉ thu nạp một thành mã thôi, còn lại toàn bộ bị đồng ruộng trong tay chiến k ỳ còn có đồng ruộng khí h ạ i thuần vệ. cũng là gần như trong ngay mắt, đồng ruộng liền đem trên hộp ngọc khóa chụp lại lần nữa cài lên, n h ư ờ n hộp ngọc lại lần nữa chặt chẽ bắt đầu phong tỏa. hết thảy tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, hỏa diễm trong ngay mắt tới, cơ h ộ i lại thoáng qua biến mất. bạch trung cùng rất nhiều người cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn về phía đồng ruộng. đ ồ n g Dụng cầm trong tay Hùng Ngọc, trước tiên liền bị hỏa diễm bao phủ, nghĩ đến hạ trạng càng thê thảm hơn. Thế nhưng là vào mắt một màn đường chỗ h ữ u Nhân Đô không thể tiếp nhận, đ ồ n g d ộ n g không phát hiện chút tổn hao nào, tận gốc tóc đều không đốt, vẫn như cũ tay nâng Hùng Ngọc, hơn nữa thế mà đang ngẩn người. 6. Đông d ộ n g đúng là ngẩn người, hắn bị vừa rồi chính mình nhìn thấy một màn kia hù dọa, hắn thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Ánh lửa xuất hiện, một vòng vô biên đại nhật xuất hiện ở não hải, đại nhật chiếu rọi phía dưới, sinh linh h ồ n diễn sinh sống, vô cùng cường đại sinh linh gào thét thiên địa chi ở giữa. Cái này luận đại nhật, hắn tựa hồ gặp qua. nhưng mà ở nơi nào gặp qua đồng ruộng nói không nên lời thế nhưng là không biết bởi vì cái gì mấy chục đạo cao có thể che trời thân ảnh xuất hiện rồi ra vô biên đại thủ ba phủ đại nhật cuối cùng những thứ này thân ảnh hợp lực phong ấn đại nhật nhường cái kia phiến vô biên đại địa triệt để lâm vào hám hết thảy đến đây đột nhiên ngừng lại điền g i ã bất minh bạch vì cái gì mình có thể nhìn thấy đây hết thảy không quá điền g i ã cảm nhận được cái hộp ngọc này cũng không phải bức tranh chủ động đưa ra đây càng nhượng điền giả cảm giác u á gì 6. điền đạo h ữ u không biết pháp bảo này ngươi bán hay không ta nguyện giá cao mua sắm một người bên trên uy áp chảy l ã o giả chủ động tiến lên. ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía đồng ruộng đồng ruộng nhìn xem người này người này là một cái sắp thành vương làm tổ c ư n g giả mặc dù tại điển giả kiến thức bên trong vẫn như cũ rất yếu thế nhưng là ở đây nhưng là tu vi cao nhất trong đám người kia một thành viên lão đại người này đến từ đen tộc tên đen đa thần cùng chúng ta trắng tộc là đối thủ một mất một còn bạch trùng chuyển âm đen tộc đồng ruộng nhìn về phía đen đa thần không biết tiền bối thế nào biết đây là pháp bảo ừ một k i ệ n hành hỏa pháp bảo mà thôi đối với các ngươi tu vi như vậy là bà bối đối với chúng ta không khác r ấ rưỡi đừng tưởng rằng đăng đỉnh có thể có được vật gì tốt, thiên lộ chân chính cơ duyên tại trên một thang. Đen đa thần giọng nói vô cùng nó khinh thị, chỗ hữu nhân đâu có thể cảm thụ được. Tiền bối r a giá như thế nào? Một nghìn vạn cực phẩm linh thạch, ta chuẩn bị mua xuống đưa cho hậu sinh, lập tức liền là vị này hậu sinh ngày sinh. Nghĩ đến tất cả mọi người tin tưởng, Đen c h í Tỉnh các vị cũng không lạ lắm. Nghe Đen trí Tỉnh tên, liền bạch trung sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Đông Dung k h é cười một cái, Đen đa thần mà nói rất là g ép, cuối cùng lại mang ra một cái cái gì Đen c h í Tỉnh. đ ồ n g Dụng đã sáng tỏ từ lâu, người này mục đích tuyệt không vẹn vẹn muốn mua hộp ngọc cùng trong đó đồ vật, người này là đến gây chuyện. đ ồ n g Dụng đối với hộp ngọc cùng trong hộp ngọc đồ vật, kỳ thực ở sâu trong nội tâm là mâu thuẫn, căn bản muốn không muốn, càng ư ớ p gì đưa ra ngoài, bất quá đưa về tiến đưa, điều kiện tiên quyết là tâm tình. Có thể, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đ ồ n g Dụng cười ha ha, đáp ứng đen đa thần giao dịch. Cái này khiến chỗ hữu nhân đô không thể tưởng tượng nổi, liền đen đa thần đều vô cùng bất ngờ. Bất quá, nếu là ngươi không có năng lực lấy đi cái hộp ngọc này, ta còn sẽ thu hồi lại. Nếu là ngươi bởi vậy chết, có thể trách không được ta. đồng ruộng vẫn là nhắc nhở một câu. 424 t h ứ 4 2 3 ư chương người không có duyên hảo. Đen Da Thần không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Đồng ruộng nhận lấy 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, nhìn cũng chưa từng nhìn, ném cho trắng trung. Tiếp đó tiện tay đem hộp ngọc ném cho Đen Da Thần. Đen Da Thần trong lòng hử lạnh, vỗi tay ra tiếp nhận liếu ngọc hộp. A năm, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ Đen Da Thần trong miệng phát ra. Đen Da Thần trực tiếp vung ra liếu ngọc hộp, hộp ngọc rất xuống đất. Không sáu, chào ngươi sáu. Đen Da Thần cao thét, một trưởng vô hướng đồng ruộng, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì sức mạnh. Đen Da Thần vừa di chuyển, liền một hồi lay động. đó lệch cách một tiếng, Đen Da Thần ngã xuống mặt đất. Tiếp đó từ trong cơ thể hắn thiêu đốt ra hỏa diễm, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Trong chốc lát, Đen Da Thần từ nơi này thế gian hoàn toàn biến mất, cái gì đều không lưu lại. T6 tất cả mọi người nhìn xem một màn này, trong lòng kinh hãi muốn chết, hơi lạnh chạy x ô i toàn thân b ắ c hải. Đen Da Thần chuẩn tổ vương cảnh tu vi, vẻn vẹn bởi vì đụng chạm liễu ngọc hộp liền không giải thích được bị tiêu chết, mà đồng ruộng lại có thể đụng chạm, cái này quá không hợp với lẽ thường. Đồng ruộng nhìn xem hắc bạch thần thế mà bị đốt thành hư vô, cũng là một trận n à n người. đ ồ n g Duộn chỉ biết là cái hộp ngọc này tại chính mình trong tay sẽ thời khắc phóng thích ra một loại sức mạnh kỳ quái, loại lực lượng này tiến vào đ ồ n g r u ộ n g cơ thể, tiếp đó bị t h ứ c hải, trong k h í hải tàn phá tâm chán, còn có trong tay Đại Kỳ hấp thu. đ ồ n g Duộn biết cái hộp ngọc này có gì đó quái lạ, có lực lượng cường đại, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ như thế cường đại, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Điền g i á h ữ u đi tới nhặt lên trên đất hộp ngọc, tiếp đó giương lên tay, người không có duyên chạm vào hẳn phải chết. Âm thanh q u a n quẩn, chỗ h ữ u Nhân đ â u nghe được, ai còn muốn mua? đ ồ n g Duộn âm thanh đi qua, lặng ngắt như tờ, tựa hồ thế gian chỉ còn lại duy nhất tồn tại đ ồ n g Duộn. đây là một loại cơ duyên người nào muốn người đó liền tới bắt bất quá hết t h ệ kết quả các ngươi tự phụ cái cơ duyên này ta không muốn Đông d ộ n g nói xong vứt bỏ hộp ngọc như r á c rưởi đem hộp ngọc nhét vào trên mặt đất tiếp đó tại tất cả mọi người dưới ánh mắt nhanh chân rời đi tại Điền g i á đi qua ta thích Quang Chi Tế nhìn ta thích Quang một mắt tiếp đó truyền âm nói cho ngươi tỷ bọn hắn ai cũng không cho phép đụng chạm cái kia hộp ngọc ngươi lại càng không chuẩn đủ ngươi là ai nha i á g quản tiểu gia 6 á Đông Dụng rời đi t n g c h u n g cũng không đi theo mà là lưu lại phụ trách truyền lại tin tức. h ộ ngọc lẻ loi rơi trên mặt đất, không người dám tiến lên. Đây là vật gì? Như thế nào khủng bố như vậy? Một đời lao tổ liền cơ hội phản kháng cũng không có liền bị thiêu thành cho tàn. Cái này sáu, thật là đáng sợ sáu. Ta muốn mệnh, không muốn loại cơ duyên này. Bất quá người kia vì cái gì có thể bình yên vô sự? Thật chẳng lẽ là người không có duyên chạm vào hẳn phải chết? Làm sao có thể? Cái dạng gì tính toán hư duyên? Người này lời còn chưa dứt, nhan như ngọc đến liếu ngọc hộp trước người, trực tiếp nâng lên l i u ngọc hộp, tiếp đó ngồi xếp bằng. Thật sáu, thật có người h u duyên. Chẳng lẽ nhất thiết phải h hữu duyên? Nhất thời tiếng nghị luận lại nổi lên, ngay sau đó lại đột nhiên yên tĩnh. Nhan Như Ngọc cướp chừng nâng hơn hai canh giờ, thẳng đến đêm tối tới mới dùng đem hộp trịnh trọng thả xuống. Tiếp đó Nhan Như Ngọc nhanh chóng tiến vào Phong Hoa t h à n h xông về chính mình muốn trong sân. Mọi người hai mặt nhìn nhau bên trong cuối cùng có người kích động, từ rời đi Nhan Như Ngọc trong ánh mắt, rất nhiều người đều phát hiện Nhan Như Ngọc cái chủng loại kia kinh hỉ cùng khẩn cấp. Mau nhìn, Đại La Tiên Quốc tiêu tử tất tiên, người này tại Đại La Tiên quốc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay một đời kỳ tài. A năm, một tiếng hét thảm, hỏa diễm thiêu đốt bên trong, tất tiên hôi phiên liệt. T, hảo tà khí đ ồ vật. 6. tây đâm bình thản, nghe nói là âm giao nhất tộc cùng thế hệ đệ nhất nhân, cái gì, hắn thế mà thành công 6. cái này 6. tây đâm bình thản nắm lên hộp ngọc đi sau phát hiện không có bất kỳ cái gì vấn đề, lập tức mang theo hộp ngọc nghĩ rời đi, thế nhưng là vừa muốn rời đi bình đài, một vị lao tổ một chỉ điểm ra, một đạo thần liên trực tiếp xuyên thủng mi tâm, tây đâm bình thản chết, đáng đời, mẹ nó, đại gia còn không có đ ế m thử đâu, liền nghĩ chiếm, loại này người tham lam, chết không hết tội, cái này vị lao tổ giết âm giao nhất tộc đệ nhất nhân phía sau đi thẳng đến liễu ngọc hộp cách đó không xa. hai tay bay múa, từng đạo tia sáng từ trong tay bay ra, hóa thành từng đạo đạo văn, đạo văn không ngừng đan xen, nhanh chóng hình thành liêu nhất cái phức tạp trận pháp. Loại trận pháp này một tạo thành liền bao phủ hướng trên đất hùng ngọc. Lúc này rất nhiều người mới phản ứng được, nho a nhau biến sắc, lão tổ này cấp nhân vật cũng muốn mang đi hùng ngọc. h ô sáu, ngọn lửa vô hình trong nháy mắt nổi lên, dọc theo liên hệ thần bí trực tiếp đốt lên lão tổ này. Trong nháy mắt thành tro, chỉ để lại kinh hãi m u ố n chết. Sáu, ta dị hùng ngọc tin tức nhanh chóng truyền bá, không gian đường này cơ hồ tất cả thế lực lớn đều biết, thậm chí ngay cả đồng ruộng hết thảy lại bị lật ra đi ra. trong lúc nhất thời ngờ tới không ngừng mà dẫn phát đây hết thể nhân vật mấu chốt đồng ruộng lúc này đã về tới rơi tình thành lần này đồng ruộng chuyên môn đến vạn đạo cung đem Chu Năng lãnh ra chuẩn bị đưa đến vinh h ằ n g cấm địa cùng một chỗ bổ dưỡng lâu như vậy không thấy Chu Năng tu vi không chút tăng trưởng hình thể ngược lại là vai u thịt bắp không thiếu trên thân mập phì đồng ruộng từ vạn đạo trong cung giải được Chu Năng đoạn thời gian này chính xác dựa theo đồng ruộng đã từng phân phó chỉ là ký ức tất cả kinh văn công pháp vạn đạo cung những cái kia trọng yếu công pháp kinh văn Chu Năng đều ghi tạc trong lòng hơn nữa không có bất kỳ cái gì sai lầm Chu Năng mặc dù không biết vì sao muốn như thế, nhưng mà hắn nhưng xưa nay không l ờ i biếng, mỗi ngày đều có thể nhận nhận chân chân ký ức. Sư phó, chúng ta đi nơi nào à, Chu Năng trong ngực ôm tất cả hắn nhìn chúng ăn ngon, vừa đi vừa ăn. Dẫn ngươi đi thấy ngươi sư phụ tỷ sư mình. Thật sự, sư phó kia ngươi chờ một chút sáu. Ta mua thêm một chút ăn ngon. Nhìn xem đi đầy đường càn quét an vật Chu Năng, đồng ruộng có chút mắt tròn tròn, bất quá tùy ý Chu Năng hành động. Luận n g h i ê n kỷ, Chu Năng lớn nhất, luận tâm trí, không nói hắn khi xưa kinh lịch, lân cận một đoạn thời gian Chu Năng mỗi ngày tại vạn đạo cung mưa dầm t ấ m t liền xa xa không phải đại ngưu cùng y ể m có thể so sánh đến nỗi n h ì n n ưu cây nhỏ tiểu thụ liên quan tới tâm trí vấn đề đồng ruộng trực tiếp không để ý đến hai người bọn họ mua bao nhiêu ăn cùng chơi điền giả bất tin tưởng bất quá chu năng từ đó trở thành rơi tình thành nhỏ thương tiểu phiến nhóm đều biết có tiền tồn tại hơn nữa nói lên hắn đều là miệng đầy khen ngợi chờ chu năng thu thập xong hết thảy đồng ruộng mang theo chu năng hướng vĩnh hẳn cấm địa mà đi sư phó sư tỷ lợi hại sao sư tỷ của ngươi tu vi so với ngươi cao hơn đồng ruộng nhìn một chút chu năng phát hiện hắn lại có chút h trương cái này lượng điền g nội tâm không khỏi có chút mỉm cười. n h ị sư u i n h ngươi, tam sư u i n h mặc dù niên kỷ nhỏ hơn ngươi, thế nhưng là tu vi nhưng phải cao hơn ngươi. Hh chu năng r ụ t cổ một cái, nhất miệng nở đ ụ cười, đôi mắt nhỏ bốn viên nó. Chu năng cái bộ dáng này càng giống là heo đầu tiểu tử. h o a 6, sư phó. Mau nhìn cầu v ồ n g chu năng đột nhiên lên tiếng kinh hô, chỉ vào trên trời, không nói ra được kinh hỉ. Đồng dụng theo chu năng phương hướng nhìn lại, không khỏi lắc đầu, thế này sao lại là cầu v ồ n g Đây là pháp bảo, một kiện chiến hạm dạng pháp bảo. Cái này thất thải chiến hạm những nơi đi qua chính xác như một đạo cầu v ồ n g bất qua chiến hạm tại vĩnh hằng cấm địa ngoại vi ngừng lại. cái này nhượng điển giả có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc. 425 thứ 424 chương làm sư phó trách nhiệm người đến dừng bước. nơi đây tạm phong. đông d u ộ n g vừa tới ngoại vi, nhìn thấy rất nhiều người mặc chiến giáp cường đại tu giả đem thông hướng vĩnh hằng cấm địa phương hướng ngăn cách. đám người này sau lưng chính là lớn trận bao phủ mê v ụ những người này sức mạnh trên người vô cùng cuồng bạo, mùi máu t a n h c à n g làn ồ n g đậm đến một loại làm người ta kinh ngạc tình cảnh. chiến giáp vô cùng c ũ kỹ, phía trên vết thương chống chất, xem xét liền trải qua l i ế u chiến đấu tẩy lễ. đông duyện núm à y không khỏi nhìn về phía rừng ở bầu trời thất thải chiến hạm. cái này một chiếc chiến hạm tuyệt đối cường đại, là đồng dụng cho đến tận này thấy qua tối cường chiến hạm một trong. trên chiến hạm có vài chục người trẻ tuổi hướng về phía vĩnh hằng cấm địa long trọng tế b á i lấy, tế b á i rất nhanh hoàn tất. tiếp đó từ trong chiến hạm đi ra một cái nữ nhân tuyệt mỹ. ở nơi này trong tay nữ nhân nâng g một quyển quyển trụ. cái c này tuyệt mỹ nữ nhân hướng về phía vĩnh hằng cấm địa phương hướng khẽ k h ô n g n g ờ i tiếp đó quyển trụ c nở rộ quang mang nhàn nhạt, nhạt. ngay sau đó quyển trụ chậm rãi bay ra, bay về phía vĩnh hằng cấm địa đỉnh núi, rất nhanh liền chui vào vĩnh hằng chi thành. đưa mắt nhìn quyển trụ bay vào vĩnh hằng cấm địa, nữ nhân tuyệt mỹ nhìn về phía liêu điện g ã cái nhìn này bên trong tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm tình, thế nhưng là đồng ruộng lại cảm nhận được cao nạo, l ê n h gốc, còn có đối với đồng ruộng kinh thị cùng đáng thương, nữ nhân này chắc chắn nhận biết mình. đồng ruộng từ nơi này trong khi liếc mắt có thể chắc chắn loại ý nghĩ này. 6. sư phó, bọn hắn vì cái gì ngăn trở đường đi của chúng ta? chu năng trốn tại điển giả sau lưng thò đầu ra nhìn, trong mắt tràn đầy h i ế u kỳ, còn có một tia sợ. vi sư cũng không phải v ă năng, làm sao có thể biết tất cả mọi chuyện? đồng ruộng cười cười, đưa tay v u t v u t chu năng đầu, cái này một nhào n ạ nhường chu năng trong ánh mắt sợ chi tình trong nháy mắt biến mất. bất quá. Bọn hắn dường như là tới đưa tin. Đi thôi. Điền Giác Hựu vỗ nhẹ lên Chu Năng đầu. Làm cản. Biên quan chấp pháp đoàn p h ụ mệnh phụ kín đường. Mau lui, ngăn trở đi tới vĩnh hằng cấm địa chiến giáp binh sĩ gầm lên một tiếng. Trường Thương trong tay trực chỉ đ ồ n g d ộ n g sắc khí thấu xương đ i ê n cuồn t u ộ n ra. đ ồ n g Dụng phi thường phối hợp mà ngừng lại. Cái này khiến trên chiến hạm mấy cái người trẻ tuổi không khỏi khẽ cười một tiếng. Nghĩ đến bọn hắn chính là biên quan chấp pháp đoàn. Vi sư hôm nay cho ngươi lên khóa thứ nhất. Chu Năng, nhớ kỹ, bất luận là gặp phải đối thủ cường đại hay yếu tiểu nhân đối thủ, muốn thường xuyên duy trì đầu vóc thanh tỉnh. Không thể bởi vì đối phương cường đại liền e ngại. càng không thể bởi vì đối phương nhỏ yếu thì có bất luận cái gì khinh thị cũng buông lòng. ngươi nhớ kỹ, thời khắc cũng phải có lấy mạng đổi mạng quyết tâm. ngươi cũng muốn nhớ kỹ, lai lịch cùng tên tuổi tại bình thường nhìn rất trọng yếu, nhưng mà một khi sinh tử tranh chấp, lai lịch cùng tên tuổi nhưng là vô dụng nhất, chỉ có sức mạnh mới là mấu chốt. đồng thời, nếu có thể thời khắc phân rõ trạng thái, giống như bọn hắn, lai lịch rất lớn, nhưng mà ở đây nhưng là tuyệt đối không dám động thủ. còn có, chu năng ngươi nhớ kỹ, sau lưng của ngươi có sư phụ ngươi, có sư tỷ của ngươi, có sư huynh của ngươi, chúng ta đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. cho nên ngươi không cần sợ bất luận cái gì lai lịch lớn nhân vật làm một chuyện gì đều phải truy cầu chính ngươi bản tâm không nên đối với bất luận kẻ nào đối với bất kỳ thế lực nào có chút e ngại càng không được bởi vì bọn hắn mà từ bỏ bản tâm của mình nhớ kỹ sao Ân Chu Năng dùng sức gật đầu đem đồng ruộng lời nói một mực ghi tạc trong lòng về sau thứ ngươi phải học còn rất nhiều là ta đã biết sư phụ đồng ruộng lời nói kỳ thực là đồng ruộng biểu lộ cảm xúc dưới trạng thái này vừa v n có thể dùng để giáo dục không chỉ có tình cảm rải giả à o quan trọng nhất là sẽ để cho Chu Năng có k h ắ p sâu l ĩ n h hội đồng ruộng lời nói cũng không có đặc biệt nhằm vào bọn này biên quan người tới, chỉ là vì thực hiện một chút làm sư phụ trách nhiệm. Tình cảnh đồng thời mậu, cơ hội khó được. Thế nhưng là nghe vào biên quan đám người kia trong t h a i nhưng là cực kỳ t h ế t hé, giống như từng cái bàn tay thô hướng về phía mặt của bọn hắn dùng sức q u ạ t Chiến giáp binh sĩ sắc mặt tái xanh, thế nhưng lại không có ra tay, bởi vì bọn họ là chiến sĩ, bọn hắn không có nhận đến mệnh lệnh, bọn hắn chỉ phụ trách phong tỏa con đường, tránh người không có phận sự quấy rầy. Nữ nhân tuyệt sắc nghe l i ễ u điền g i mà nói, n h ữ mày trong mắt có một tí đ ộ khí, chỉ là thoáng qua lại biến mất, giống như là căn bản cũng không có nghe được đồng ruộng lời nói. thế nhưng là trên chiến hạm hơn 10 i vị người trẻ tuổi lại nhịn không được một vị trong đó thân thể cường tráng mặt mũi tràn đầy hung tận đại hán thứ nhất nhịn không được gầm thét một tiếng vọt thẳng phía dưới liêu chiến hạm vô chi c ù n g đổ dám can đảm chửi bới ta biến quan quỳ xuống tạ tội một thanh rất là kỳ quái trường đao xuất hiện ở đại hán này trong tay theo hắn gầm thét một đao chém về phía đồng ruộng đồng thời tại đại hán sau lưng xuất hiện một đầu gầm thét màu máu cự lang con chó sói này vừa xuất hiện trong nháy mắt phát sau mà đến trước một ngụm nậm chặt này chui trường đao người đao lang hợp nhất đông dụng đối với đầu này huyết lang có chút nghi hoặc cái này giống như là đại đạo dị tượng cũng giống là một loại thần thông cảnh tượng rất khó phân rõ huyết lang từ thiên tấn công xuống nhanh như chao giật nhớ kỹ nếu là l u ậ t bàn liền muốn tìm hắn sơ hở đối n g ư ờ i như vậy đối với cùng ngươi luận bàn người đều có chỗ tốt nếu là c r á n h giết liền muốn dùng chính mình lực lượng mạnh nhất nhất kích tất sát bất luận cái gì chiêu thức đều có sơ hở giống người này một chiêu này khí thế kinh người nhìn như cường đại kỳ thực rất tốt phá giải điền r ã nhất chỉ điểm ra vô cùng nhỏ bé kiếm khí bay ra hóa thành liên m i n gió bắn phá hướng huyết lang kiếm khí nhỏ bé. liên miên bất tuyệt, không ngừng mà từ bốn phương tám hướng cắt chém huyết lang. i ố n g sáu, tức giận gào thét vang lên, thanh âm bên trong xen lẫn một loại cõi lòng như tan nát đau đớn. Huyết lang tiền bộ không thể phá vỡ, kiếm khí bắn tại phía trên đều bị phá giải, thế nhưng là phần lưng cùng phần đuôi cũng rất yếu kém, đồng ruộng kiếm khí mặc dù nhỏ bé, lại thắng ở vô cùng bất nhập. Điên dã nhất trưởng vung ra, đập vào huyết lang một bên, đem huyết lang tiến lên q u ỹ tích thay đổi. Âm âm sáu, huyết lang đụng đầu vào một bên trong rừng rậm, huyết lang qua, c ả y ra một cái đạo cự đại k h e r mấy chục ba t r ư n g lớn bằng đại thụ che trời bị huyết lang một bổ hai nửa. Hoa 6 u thật là lợi hại, Chu Năng nhìn xem lực tàn phá như thế, lên tiếng kinh hô. thế nhưng là nghe vào mọi người trên chiến hạm trong t h a i đặc biệt là đại hán lệ húc trong thay, nhưng là nóng hừng hực, lệ húc cũng không có lại lần nữa ra tay, v ẹ n vẹn một chiêu kia mới vừa rồi, hắn liền biết chính mình hoàn toàn không phải đồng ruộng đối thủ, tại trong núi thây biển máu rèn luyện đi ra ngoài loại kia lối với sinh tử trực giác, lệ húc minh bạch dù cho chính mình lại ra tay cũng chỉ sẽ biến thành c h ê cười, hơn nữa rất có thể nhượng điển giả dạy chịu đệ tử cái gì là nhất kích tất sát. nhưng mà lệ húc rất là bội phục, đồng ruộng là hắn đã thấy tại loại này tu vi giai đoạn, thứ nhất đem kiếm khí tu luyện tới tình trạng như thế tu giả. Hết thể rất nhanh bình tĩnh lại, lệ húc trên thân bị đồng ruộng nhỏ bé kiếm khí xuyên thủng rất nhiều lỗ nhỏ, mặc dù bị hắn tránh khỏi chỗ yếu hại, thế nhưng là vẫn như cũ máu chảy ồ ạt. Lệ húc mặc dù không cam, cuối cùng vẫn hận hận nhìn liêu điển ra một mắt, bay trở về liêu chiến hạm. Hoa 6 hoa 6 hoa 6 Một c h à n g tuốt lên lúc này từ đằng xa đột nhiên truyền đến, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một đ ó a màu xanh lá cây mây từ q u ầ n sơn chỗ sâu cấp bách bay mà đến, trung quanh thất thải nhóm điều vờn quanh, rất là hung bĩ. Ở phía trên có một loạt cái đầu nhỏ rũ ra, hướng về phía thất thải chiến hạm kinh hô không ngừng. Này, chiếc thuyền này không tệ. Tiểu gia coi trọng, ngoan ngoãn giao r a tha các ngươi một đầu m ạ n g nhỏ. Này, chiếc thuyền này không tệ. Con lừa gia coi trọng, ngoan ngoãn giao r a tha các ngươi một đầu thiên mệnh. Cặc cặc cặc cặc sáu. Này, con thuyền nhỏ này không tệ. Giao r a tha các ngươi mười mấy cái mạng. Chim xanh lần này thế mà cùng kêu lên hô quát, thanh âm trong trẻo êm tai. Tiểu tổ tông n h ó m đừng làm lộn. Kim đại tiên thật muốn khóc. 426 t h ứ 425 t r ư ơ chương thuyền nhỏ chơi vui tiểu lục vòng quanh t ấ t thải chiến hạm tầm bài vòng, kinh hô thời khắc không ngừng, cuối cùng thế mà bay thẳng đến liêu chiến trên hạm, tương chiến trên hạm cũng nhìn đủ. đây hết t h ể quá trình bên trong bọn này hài đồng trực tiếp tương chiến trên hạm chỗ hữu nhân đô xem nhẹ coi là không có gì con thuyền nhỏ này chơi vui về sau đi trong sông bắt cá chắc chắn dùng tới được tiếm tươi cười rạng rỡ thế nhưng là sư cô chúng ta không biết lái thuyền a đại nhu phát hiện một vấn đề không có việc gì đến lúc đó nhường ca ca mở nhường sư phụ mở tốt như vậy vị đại thẩm này chiếc thuyền này bán không tiếm nhìn một chút tựa hồ trung gian nữ nhân lớn tuổi nhất 6. thường thanh k h ẹ miệng tuyệt không tự nhiên run rẩy mấy lần đây là bị tức giận thường thanh đối với mình mỹ mạo cực kỳ tự tin nàng thật sự không rõ chính mình như thế thổi qua liền phá làng ra, hung nộn b ó n g o á n g là thế nào cùng đại thẩm khô cạn nhao khuôn mặt dính liễu quan hệ. Thương thanh càng nghĩ càng giận, thật muốn một cái tát chụp chết đáng giận này tiểu nha đầu. thế nhưng là một tia như kinh hoàng thiên uy, uy áp kinh khủng trong lòng nàng có như thế ý tưởng thời điểm, trong n g á y mắt đặt ở linh hồn của nàng bên trên, để cho nàng mồ hôi lạnh liên tục, liền thở mạnh cũng không dám. nhìn thấy nữ nhân này thế mà không nói lời nào, tiểu lục một tiếng hô quát, bất quá phối hợp hắn thanh âm nó nứt, muốn nhiều hài hước thì có nhiều hài hước. này, cô bà, xem ở người tuổi lớn p h thượng, chúng ta cùng người thương lượng, không nên quá tham lam. lòng tham hại c h ế n người đổi tiểu gia trước đó sớm đoạt cướp cái gì cướp sáu tiếng tay nhỏ ba một chút chụp lại cắt đứt tiểu lục mà nói đã nói với ngươi như thế nào chúng ta cũng là hảo hải tử không nên hơi một tí liên c ư ớ p đã nói với ngươi như thế nào tiếng giống tiểu đại nhân một n g dạng thế mà g i á o huấn lên tiểu lục tới tiểu lục tại nàng đập phía dưới gây nên đám mây một hồi c h ậ p t r ù n g nhịn như hòa tiểu c â y xem xét mắt sáng rực lên cũng đi theo học theo đã nói với ngươi như thế nào sáu đã nói với ngươi như thế nào sáu đã nói với ngươi như thế nào sáu để cho ngươi không nghe lời liền biết cướp chúng ta đ ồ vật sáu sáu đ ồ n g Dụng cũng không lo lắng yếm các nàng hội xuất sự tình gì, nơi này chính là vĩnh hằng tấm địa, có ba đại cao thủ tỏa chấn. Đừng nhìn bình thường Tam Đại cường giả lạnh lùng vô tình địa đối đ ã i đại n ư các nàng, thế nhưng là những tiểu tử này cũng là tâm đầu nhục cấp bậc, chỉ bằng chiếc chiến hạm này lên tu giả tu vi, căn bản không sinh ra được uy hiếp. đ ồ n g d ộ n g mang theo Chu Năng cất bước hướng về phía trước, binh sĩ lần nữa hô quát, đ ồ n g d ộ n g vung tay lên, đậm đà xương mù lập tức cuộn cuộn lấy trong nháy mắt bao phủ mà ra, đem đ ồ n g Dụng cùng Chu Năng bao phủ, xương mù thoáng qua lại bao phủ mà về, đ ồ n g Dụng cùng Chu Năng đã đã mất đi bằng dáng. ngăn cản đồng ruộng binh sĩ bị nồng vụ nhiễm phải phía sau, linh hồn lập tức lâm vào trong thất thần, nồng vụ rút đi, hắn lập tức lại khôi phục thần trí. khi hắn đang nhìn phía trước lúc, đã không có liêu điển giả Chu Năng hai người dấu vết. chỗ này đại trận t ê n là thiên thủy mất hồn trận, rất là thần kỳ, nồng vụ x ô i chảo, căn bản không nhìn thấy nội bộ. tại đại trận vùng ven càng thêm kỳ vĩ, một bên là đậm đà xương mù hình thành như thẳng vào chân trời vách núi vậy xương mù t ư ờ n g một bên khác nhưng là thiên thanh địa minh, một mảnh rộng thoáng. sư phụ, ở đây sau này sẽ là nhà của chúng ta sao? Chu Năng thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. là, đi tìm một cái người yêu thích đại điện a. được rồi sáu chu năng một tiếng reo họ xông về cái kia liên miên đại điện đông duộng nhìn xem chu năng chạy toàn thân thịt mỡ loạn hoàng thân ảnh lắc đầu đông duộng đi tới d c viên nhìn thấy tam đại cường giả xếp bằng ở phật sinh bên người ba người bọn họ cũng không phải thủ hộ phật sinh mà là tại tinh nộ lấy phật sinh đạt tới tu vi cấp độ cho dù là tàn phế căn cũng không phải phòng thủ tháp lão đại ba người có thể tưởng tượng tiết lộ tít í khí thế liền có thể cho ba người lợi ích cực kỳ lớn trải qua mấy ngày nữa thời gian phật sinh tàn phế căn lại có thể đã nảy mầm hơn nữa dài ra một cái tay nhỏ non mềm Đông Dụng thấy cảnh này vô cùng kích động, điều này nói rõ Phật Sinh Linh thức cũng không hoàn toàn bị diệt, đã bắt đầu khôi phục. Trường Sinh Bất Lao Thị Mầm Non Kỳ thực chính là đặc thù một loại linh chi, chỉ có cái này một loại linh chi có khả năng trưởng thành lên thành Trường Sinh Bất Lao Thị. Loại này linh chi tại mới sinh mới bắt đầu dáng dấp cùng Tiểu Ma Cô một dạng, xám xịt, hình dạng rất là bình thường, mà bây giờ tàn phế căn dài ra nhưng là bàn tay một dạng, cùng Phật Sinh bản thể giống nhau như lúc. Trước đây Phật Sinh cũng đã nói, nếu là hắn có thể còn sót lại liền sẽ như thế, nếu là triệt để thất bại, coi như tàn phế căn có thể một lần nữa trưởng thành, cũng không cải biến được sơ sinh loại kia thần kỳ t r i lực. sẽ hoàn toàn quay về nhỏ yếu. Điều này nói rõ, phật sinh thành công. Phật sinh thành công, cái tư cách hắn trở về đã không xa, yếm về sau thì có cường đại minh hữu bảo hộ, mà mình cũng có thể đi theo tâm lây. Đồng ruộng sao có thể không cao hứng? 6. Thường thanh một mực đang quan sát lấy yếm bọn này tiểu hải, cho dù nàng đã sớm biết bọn này tiểu h à i thiên phú không gì sánh kịp, thế nhưng là đợi nàng tận mắt thấy phía sau vẫn như cũ có chút trợn mắt hõm mồm. Thiên phú cao bao nhiêu nàng là không nhìn ra, nhưng mà người người cũng là nghịch ngợm phá p h á c chủ, cái này bị thường thanh đã nhìn ra. Nhĩ lưu, t â y nhỏ tiểu thụ, tại biên quan trưởng lão hội nơi đó cũng là mọi người đều biết. hai người bọn họ một cái là nho nhỏ thiên môn tu sĩ, một cái là lê tổ khâm điểm đệ tử, đồng thời lại cùng vĩnh hằng cấm địa có thâm hậu quan hệ. nhị n ư u cây nhỏ tiểu thụ hai người này càng là leo lên thiên lộ chi đỉnh, lấy được thiên lộ ban thưởng đại tạo hóa. nhất là cây nhỏ tiểu thụ, càng là tuyệt luân, thu được thiên lộ bên trên cơ duyên lớn nhất. bất quá, càng như vậy, thường thanh càng có loại nghe danh không bằng gặp mặt cảm khái. nàng tình nguyện đối mặt t h n g ma mà tới ma thú, cũng không nguyện ý đối mặt bọn này tiểu h i vẹn vẹn giao lưu, thường thanh liền biết, nàng và bọn này tiểu hải căn bản cũng không tại cùng một cái thế giới, không thể mắng càng không thể đánh. để cho nàng đối phó loại này Tiểu Thí Hải Thường Thanh một điểm cũng không có phương pháp dù cho không có cường giả bảo hộ Thường Thanh cũng không dám đối với mấy cái này Tiểu Hải chút nào tổn thương chính là nàng tôn sư dám trắng t r ậ n đối phó đồng ruộng nhưng là chưa từng có tại bất luận cái gì bảng giờ rất lộ ra bất luận cái gì liên quan tới muốn đối phó đồng ruộng đám đệ tử này ý nghĩ nhìn bề ngoài đây là một loại ẩn bên trong quy tắc kỳ thực là trong này dây dưa quá lớn liền xem như nàng tôn sư cũng không dám dây vào sở 6. Thường Thanh có thể làm bộ không thấy bọn này Tiểu h ạ i để cho trên chiến hạm tùy ý chơi đùa thế nhưng là Thường Thanh không thể chịu đựng bọn này Tiểu h ạ i đối với mình sương hô. Đại thầm s đại nước sáu, cụ ba s danh x ư n g như thế này, thường thường thanh tâm bình tĩnh sóng dữ cuồn cuộn. Thường thanh tay á o hắt lên, liền đi hướng liêu chiến bên trong hạm bộ. Bất quá thanh âm từ phía sau truyền đến lại làm cho bước chân nàng một cái lảo đảo. Đạo hưu chớ trách, tiểu hai tử trời sinh tính thuần chân, bất thiện hoan luôn, chớ trách chớ trách. Kim đại tiên chật vật từ mấy tiểu tử kia dưới chân vùng vây đi ra, giải thích vài câu. Hừ, thường thanh hừ lạnh một tiếng, thất thải trên chiến hạm sáng lên ánh sáng mang, đem yếm, đại lưu, nhị lưu bọn người toàn bộ đều từ chiến hạm đẩy đi ra, tiếp đó chiến hạm không đợi vĩnh hằng cấm địa hồi phục, trực tiếp phá không mà đi. Sư cô, các nàng đi như thế nào? Nhịn nưu kỳ quái. Để các ngươi cướp, các ngươi không cướp. Xem đi. Bây giờ các nàng chạy a. Tiểu Lục khó chịu. Vậy nhà, chính chúng ta làm một đầu. Không cho phép tùy tiện cướp người đồ vật, biết không? Tiếng tay nhỏ vung lên, Tiểu Lục bay về phía cấm điện. 427 t h a thứ 426 t r ư ơ chương biên quan người tới kaka. Sư phụ, sư phụ. Cha. Muốn ôm một cái sáu. Nhìn thấy l i ê u đ i ệ n Dã, tiếng bốn người một chút vây quanh. Tay nhỏ Tiểu Thụ càng là nắm lấy đồng ruộng quần áo dùng sức trèo lên trên. Kaka, chúng ta đi ra ngoài chơi. Phát hiện một cái đặc biệt tốt chơi chỗ. nơi đó toàn bộ đều là gió. các ngươi như thế nào? hắn đi đâu? đồng ruộng núi mày, minh bạch tiếng mấy cái hẳn là đi phong cốc. nơi đó cũng không phải một cái đất lạnh. về sau không cho phép đi. có biết hay không? đồng ruộng ngữ khí nghiêm nghị. đã biết. tiếm, thế gian này có rất nhiều địa phương nguy hiểm. ngươi về sau không cho phép tùy ý tiến đến. có nghe hay không? a, tiếm đem i thuật nhãn, một bộ tội nghiệp bộ dáng, đi ở trong lòng. nếu như về sau đang khắp nơi chạy loạn, ta liền đem tiểu lục giam lại. không có tiểu lục, xem các ngươi còn thế nào chạy. 6 tiểu lục không dám lên tiếng. bất quá hắn một mực nhớ k ỹ l i ễ u điển dã mà nói nếu là thật bị giam đứng lên ngày nào đó tử sẽ không tốt hơn bất quá dựa vào cái gì chỉ c o n hắn sư phụ chu có thể tìm được của mình thích chỗ phía sau lại chạy về đây là ngươi sư cô yếm nháy mắt nhìn xem chu có thể tràn đầy h i ế u kỳ sư cô hảo đây là ngươi đại sư tỷ đại sư tỷ nhị sư m i n h tam sư m i n h chu có thể cười r g dỡ từng cái một gọi qua giả dáng ta mang theo thật nhiều đồ ăn ngon sáu sáu đông ruộng nhìn xem rất ngoa đánh thành một mảnh mấy đứa bé trong lòng có một tia bất đắc dĩ lại có một loại vui mừng Hai từ ở giữa sẽ không có nhiều như vậy ngăn cách, cũng không nên có nhiều như vậy tính toán. Chuyện tương lai đồng ruộng không còn được, nhưng là bây giờ, đồng ruộng có thể cho bọn hắn một cái tốt đẹp chính là lúc tuổi thơ sáng cùng đánh xuống nền móng vững chắc y ê n tĩnh hoàn cảnh. 6. phong hoa thành, thất thải chiến hạm lơ lửng tại thiên không, mà thường thanh cẩn thận từng l y từng t í đi theo một cái tiểu đồng nữ bên cạnh. Cái này đồng nữ nhìn chỉ có yến một dạng niên kỷ cùng chiều cao, thế nhưng là nàng nhưng là cái chân chân thực thực lão quái vật. Nàng là đồng phi yến, đến từ thần bí biên quan. Nàng là biên quan trưởng lão đoàn bên trong một vị thế giới cảnh đ ị n h phong c giả. Nàng tu luyện là trường sinh bất lao thiên công, cũng là bởi vì loại thiên công này để cho nàng một mực duy trì bộ dáng hiện tại. Nàng một mực tại trong chiến hạm, tại vĩnh hằng cấm địa n g o ạ i v i cũng không có xuất hiện, nhưng đã đến phong hoa thành phía sau, nàng bị hộp ngọc hấp dẫn đi ra. Nàng một mực quan sát đến hộp ngọc, đã hơn một giờ, cuối cùng nàng l ắ p đầu từ bỏ đụng chạm ý niệm. Cái hộp ngọc này rất trong yếu, lập tức báo cáo trưởng lão hội. Là điều tra do hết thể phía sau, báo với ta là thường thanh lập tức hành động. Đồng nữ nói dứt lời, thân ảnh bắt đầu mơ hồ, tiếp đó biến mất ở ở đây. Huy áp kinh khủng theo đồng nữ tiêu thất cũng tan thành mây khói, cái này khiến tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Đồng Phi Yến trở lại phía sau thất thải chiến hạm phía sau, trong lòng vẫn như cũ có loại sợ mất mật, cái tia trên hộp ngọc sức mạnh quá kinh khủng, là nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Trường lão 6, Thường Thanh cầu kiến. Đi vào. Chỉ một lát sau công phu, Thường Thanh liền đã điều tra xong hết thảy, đây hết t h ể nhường Đồng Phi Yến có chút không thể nào tiếp thu được. Người không có duyên, chạm vào hẳn phải chết. Cho đến tận này chỉ có 6 người thành công sao? Là, bất quá đã chết một người. Thường Thanh khuyên bảo tất cả mọi người. đặc biệt là mấy cái kia danh con này Hộp Ngọc tuyệt đối không thể đụng chạm là Thường Thanh trong mắt có rất nhiều nghi hoặc trưởng lão vì cái gì chúng ta không thể đụng vào sở thu vi của chúng ta không đủ 6. đem nhan như ngọc hút, đoạn Đăng Ân Ngọc đỏ rón gió, còn có cơ nói rõ mang đến ta muốn tận mắt xem xét bọn hắn vì cái gì có thể sở Hộp Ngọc mà không chết là 6. Đồng Phi Yến chính là Biên Quan trưởng lão đối với Phong Hoa Thành mà nói vô cùng tôn quý đối với những tinh vực khác mà nói đồng dạng vô cùng tôn quý tin tức này như lâm cánh một dạng bay khắp tất cả tại Phong Hoa Thành các phương thế lực. Nhận được tin tất cả đủ tư cách lao tổ trong nháy mắt tề tụ thiên lộ bên ngoài, cũng bởi vậy tất cả vây xem thiên lộ tu giả đều bị thanh không. Đồng Phi Yến liếc mắt một cái thấy ngay hụt nội tình, mà bốn người khác trên thân nhưng là có một tầng thần bí mê vụ tại che lấp sự thăm dò của nàng. Nhan Như Ngọc, hụt, đoạn Đăng Ân, Ngọc Đản Lôn cơn ó i rõ năm người lần lượt cầm lấy hồn ngọc, quả nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đồng Phi Yến nhìn xem năm người, trong mắt vẻ suy tư rất là rõ ràng, h t là có duyên người. Đồng Phi Yến miễn cưỡng cũng l i ậ n tin, nhưng mà bốn người khác tuyệt đối không thể nào là người hữu duyên. bọn hắn tất nhiên là bởi vì ngoại lực mới có thể đụng chạm hộp ngọc mà bình yên vô sự. Loại này ngoại lực đã vượt qua Đồng Phi Yến sức mạnh phòng chủ, nàng tuy có tâm truy xét tới cùng, thế nhưng là cũng không dám tùy tiện động thủ. Có thể, Đồng Phi Yến khoát tay á o nhăn như ngọc năm người lùi xuống. Các vị đ ạ o h ữ u bản tôn phụng mệnh đến đây, một cái là truyền đạt chiến chỉ, thứ hai là chọn lựa có năng lực thế hệ tuổi trẻ tu giả tiến vào biên quan rèn luyện. Đây là chuyện trước kia chưa từng có, đây càng là một lần vạn năm khó gặp cơ hội. Ai nếu là có thể chịu đựng biên quan tẩy lẽ mà không chết, chắc chắn được lợi chung thân. Bất quá, mặc dù lần này không cưỡng chế bất luận kẻ nào đi tới. nhưng mà cái này vẹn vẹn trên nguyên tắc ai cũng có thể nếu muốn tiến đến nhất thiết phải có thể cùng cái này trong 12 người bất kỳ người nào cùng giai chiến bình đồng phi yến chỉ chỉ đứng tại t h ư ờ n g thành sau lưng lệ hút bọn người các vị đ ạ o hưu đem đây hết thể truyền đặt xuống tôn trưởng lão lệnh dụ nhìn xem rời đi các tôn g tộc lão tổ nhóm đồng phi yến quay đầu nhìn thiên lộ trong mắt thần sắc tràn đầy hồi ức rất lâu sau đó mới quay về lệ hút bọn người nói đến các n g ư ờ i có thể đi thiên lộ rèn luyện một phen cơ hội khó được tạ trưởng lão đám người này đã sớm không nhẫn nại được từng cái cực tốc xông về thiên lộ trang trung đem đây hết thể đều thấy rõ tiếp đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về vĩnh hằng cấm địa n 6. đây hết thể nhìn như đều cùng đồng ruộng không quan hệ bất quá ai biết về sau sẽ hay không phát sinh gì đây đồng ruộng bây giờ trực tiếp hướng về phía yếm quân quyết chặt lấy kaka chu có thể cho ta đưa rất nhiều lễ vật ngươi đi ra lâu như vậy có hay không lễ vật mang cho ta yếm cầm trong tay chu có thể mua ăn vật vừa ăn vừa hỏi đồng ruộng muốn lễ vật ách đồng ruộng nào có cái gì lễ vật hắn không có cách nào nhớ tới ở trên thiên trên đường lấy được hạt châu lấy ra mấy chục quả hạt châu này có thể luyện tập phần tay sức mạnh ngươi và đại lưu ngư mỗi người đều lưu mấy cái tiếm lấy được hạt châu, đặt ở trước mắt nhìn một chút, tiếp đó người người, cái này lại không thể ăn, muốn có ích lợi gì, tiếm rõ ràng rất là không hài lòng. ngươi nếu là sẽ ở ở đây quân lấy ta, ăn ngon đều muốn bị mấy người các nàng ăn sạch. cái gì sáu? tiếm một tiếng kinh hô, tựa hồ cho rằng đồng ruộng lời nói rất có đạo lý, trong tay n â n g hạt châu cực nhanh chạy về phía chu có thể cung điện, n h ì n ưu, cây nhỏ tiểu thụ bọn hắn đều tại nơi đó ăn uống thả cửa. đồng ruộng nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó tìm một cái chỗ, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Cà ca ca, ca ca, không xong, không xong, cây nhỏ tiểu thụ đã xảy ra chuyện. đ ồ n g Rộn vừa ngồi xuống không bao lâu, t i ế n g mang theo tiếng khóc nước nở ngồi tiểu lục vọt tới liễu điện ra bên người. Cái này nhượng đ i ể n ra trong lòng chấn động mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? 428 t h ứ 427 chương chấn mệnh Châu đ ồ n g Rộn g bằng nhanh nhất tốc độ sông về chu có thể là điện. Rất xa liền thấy cây nhỏ tiểu thụ trên mặt đất thống khổ la l ộ t h u n n Hỏng cũng đã kêu khóc hàn rộng. Đại Niu, Nhị Niu còn có chu có thể một bên khóc một bên nghĩ giúp cây nhỏ tiểu thụ, thế nhưng lại bị cây nhỏ tiểu thụ trên thân điên cuồng tiết ra sức mạnh đẩy ra, căn bản là không có cách c thân. Chính là Kim Đại Tiên cũng tại một bên thúc thủ vô sách. đ ồ n g Dung liếc mắt nhìn, lại lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới Phật Sinh chi chỗ. Ba vị tiền bối, cây nhỏ tiểu thụ xảy ra ngoài ý muốn, còn xin ba vị tiền bối ra tay. đ ồ n g Dung ộ minh bạch, liền Kim Đại Tiên đều thúc thủ vô sách, bằng tu vi của hắn càng thêm không có cách nào, chỉ có thể thỉnh phòng thủ tháp Lão Đại bọn họ ra tay. Ba người mang theo đ ồ n g Dung ộ trong nháy mắt đến rồi cây nhỏ tiểu thụ bên người, chờ bọn hắn thấy rõ cây nhỏ tiểu thụ trạng thái lúc, cũng có n g ắ n g ủ i g â y người. Từng đạo chỉ từ gõ n g cầm canh lão tam trong tay bay ra, bay vào cây nhỏ tiểu thụ thể nội, đem cây nhỏ tiểu thụ thể nội điên cuồng tiết ra sức mạnh trong nháy mắt c ấ n áp, phong ấn. Gõ m ô cầm canh lão tam làm xong đây hết t h ả hậu chiêu vung lên đem cây nhỏ tiểu thụ đưa ra đại địa, rơi ra bên ngoài trên mặt đất, liền thấy cây nhỏ tiểu thụ trong nháy mắt cải biến hình thái, biến thành liêu nhất gốc cây nhỏ tiểu thụ. Cây nhỏ tiểu thụ căn vũ động đâm vào đại địa, tiếp đó thân cây cùng cảnh lá bên trên bắt đầu nổi lên ngọn lửa màu nhũ bạch một dạng tia sáng, tia sáng vờn quanh tại cây nhỏ tiểu thụ q u a n t h ầ n h ư ờ n g cây nhỏ tiểu thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chỗ nhánh, dài thô. Không sao, không sao, tinh khí mạnh mẽ quá đáng, chống đỡ. Nghe được phòng thủ tháp lao đại nói không có việc gì, chỗ hưu nhân đồ yên lòng. hắn ăn cái gì t i ê n địa kỳ t r â n phòng thủ tháp lão đại có chút kỳ quái dược vương đã bị chúng ta luyện chế qua không phải dạng này cũng không khả năng có cái trùng này uy năng tây nhỏ tiểu thụ ăn cái này yếm đưa tay ra trong tay nắm chặt đồng ruộng cho hạt châu chuyện gì xảy ra đồng ruộng nhẹ giọng hỏi tây nhỏ tiểu thụ q u á n g lịch ngậm ư cô cho hắn hạt châu chơi hắn thế mà ăn tiếp đó cứ như vậy đại n ư u mở miệng giả giải à phòng thủ tháp lão đại nhìn xem yếm trong tay hạt châu kinh dị một tiếng tiếp đó yếm trong tay hạt châu chậm rãi bay vào phòng thủ tháp lão đại trong tay đây là Phòng thủ tháp Lão Đại có chút không xác định suy đoán của hắn, không khỏi nhìn về phía Lão Nhị. Ta xem một chút sáu, nhìn m ô n Lão Nhị đoạt lấy hạt châu, tiếp đó trong nháy mắt ném vào trong miệng, l ộ c cộc một tiếng nuốt xuống. Không tệ, thật là trấn mệnh châu. Ngươi sáu, Phòng thủ tháp Lão Đại tức giận nửa ngày không nói ra lời nói. Hừ, nếu không phải là nhìn ngươi làm ộ t cái người chết, ta bây giờ liền các ngươi, Lão Tam h ử lệnh một tiếng. Tam đệ, loại vật này có thể nộ nhưng không thể cầu, tay mình chậm, chẳng thể trách người khác. Ha ha sáu, vật này có thể ăn không? ế m rất là yếu kỳ. đương nhiên có thể ăn. ă n n g không? ă n n g o n ha ha sáu. Nhìn muôn lão nhị tâm tình rất là t h ư s ư ớ n g Tiếm lập tức từ trong túi móc ra một cái, tiếp đó ném đi một quả đến rồi trong miệng. r á c băng sáu, i á c băng sáu, không có gì hương vị nha, không thể ăn. Sáu, nhìn m ô n lão nhị ngơ ngác nhìn tiếm cùng nàng trong tay hạt châu. Đại n h u cùng Nhị n h u còn có chu có thể nhìn đến hạt châu này có thể ăn, cũng móc ra một cái, liền muốn ném vào trong miệng, bất quá bị phản ứng lại phòng thủ tháp lao đại kịp thời ngăn trở. Các ngươi không thể ăn, lao tổ, vì cái gì chúng ta không thể ăn, Đại n u nghi hoặc không hiểu, nàng là quái vật, các ngươi cũng là quái vật sao? ngươi mới là q u á i vật. hư, yếm gừ một tiếng, lại ném đi một khỏa tiến trong miệng. cốt ca cốt k é t ngai nát nước xuống. hoa sáu, vẫn ngủ quá, ăn hai khỏa hạt châu yếm thế mà đánh lên áp, tiếp đó nàng lại ném đi một khỏa tiến vào trong miệng. hoa, thật vây khốn. ta đi ngủ một hồi. k a k a nhớ kỹ giúp ta ấp trứng. yếm còn chưa đi mấy bước, phù phù một tiếng ú t sấp đại điện trên mặt đất, tiếp đó cứ như vậy ngủ tiếp đi. điền g i ã tâm bên trong có điểm khó có thể t ì m như thế nào bền bỉ như vậy hạt châu đến miệng bên trong ăn sẽ giòn đâu. cái này sáu, đ ô n g ruộng muốn lên phía trước đem yếm ôm lấy. không cần, cứ như vậy đi. phòng thủ tháp lao đại ngăn cản liều điện giã. Mỗi người các ngươi ăn ba hạt. Tiếp đó thật tốt tu luyện. Đại ư i u nhị n i u chu có thể, tiểu lục, con lừa nhỏ, đồng dạng ăn ba hạt hạt châu. Tiếp đó phòng thủ tháp lao đại ba người đem hạt châu phong ấn, làm cho hạt châu sức mạnh chậm chạp phong thích. Nhìn xem ngủ đầy đất tiểu hải, đồng ruộng nhìn một chút kim đại tiên, ném đi ba hạt hạt châu cho hắn. Mà lúc này trắng trung cũng vừa hào chạy về, hồi báo xong hết thảy sau đó, trắng trung đồng dạng không có bỏ qua lần này cơ duyên. 6 đem chố hữu nhân đô tách ra bỏ vào mỗi người đại điện hơn nữa an bài ổn thỏa hết thảy phía sau. đồng ruộng ôm viên kim màu đỏ chứng tìm được phòng thủ tháp lão đại ba vị tiền bối ai nha đ i ề n lão đệ à trấn mệnh châu còn có hay không tiên đưa mấy hạt ha ha nhìn môn lão nhị nhìn thấy đồng ruộng nhiệt tình tiến lên đón nhất thời n h ư ợ n đ i ề n i ã có chút im lặng tiền bối loại hạt châu này rốt cuộc là thứ gì trấn mệnh châu nhìn môn lão nhị giải thích bất quá nghe tại điển g i ã trong t h a i tương đương nói vô ích trấn mệnh châu lại là đồ vật gì đồ tốt còn có hay không có đồng ruộng lấy ra tất cả ấ n mệnh châu trực tiếp nhường ba người mắt trợn tròn vạn năm g ư n g nhất châu nhiều như vậy ngươi từ nơi nào lấy được Phong thủ tháp lão đại trong giọng nói đều có vẻ run rẩy, đây là kích động. Đông Dụng chỉ biết là hạt châu cứng rắn, hơn nữa có thể biến hình. Trước đây thu sạch lên cũng không xem xét số lượng, bây giờ đ ế n ở đây ít nhất vạn hạt còn nhiều. Ước năm thời gian g ó p nhặt. Đông Dụng suy nghĩ một chút liền có chút n g ộ n g Tiểu tử ngươi vận đạo a, không thể tưởng tượng, liền bình thường một bộ lạnh nhạt bộ dáng gõ mao cầm canh lao tam cũng khó cảm thán. Đúng vậy a, tiên bối, cái này rốt cuộc là thứ gì? Đông Dụng bị ba người treo đủ khẩu vị. Trấn mệnh châu. 6 Đông Dụng thật sự bó tay rồi, đây là trấn mệnh châu, thế nhưng là trấn mệnh châu rốt cuộc là cái gì? nhìn thấy đồng ruộng bộ dáng, phòng thủ tháp lão đại cười ha ha, tâm niệm vừa động ở giữa, một bộ trông rất sống động đồ án trên không trung hiện hiện ra. đây là một gốc cây, hoa l i ề n g i thiên lộ nhìn lên đến cây gần như giống nhau. cây này tên là phòng thủ mệnh dương, sớm đã tuyết tích, cũng liền một chút lão ngoan đồng còn có thể nhớ kỹ một chút truyền thuyết ta. loại cây này, liền tiên căn đều không phải là, bất quá nó ngưng kết ra loại hạt châu này nhưng là giữa thiên địa số một số hai kỳ chân, công năng ấ n mệnh, ấ n mệnh, van n ố i không phải rất rõ ràng. người ăn một hạt đại khái hiểu được, nếu là nói tỉ mỉ, thật sự không tốt nhẹ nhõm nói rõ ràng. Phong thủ tháp lão đại mặc dù nói như thế, bất quá vẫn là đem hắn biết đến nói cho Liễu đ i ê n Dã. Vật này ẩn chứa một loại đặc biệt một hành tinh khí, tầm b ộ thể phách, hiệu quả thậm chí so sinh mệnh tinh khí đều tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là đối với hành t h ổ cùng một hành thể chất tu giả, hiệu quả càng là rõ rệt. Đây là bình thường nhất công hiệu. Loại này trấn mệnh châu là thủ mệnh dương n ư ợ c cây, là nó tinh túy, kinh lịch kỳ lạ biến hóa mà tạo thành. Một khi bị sinh linh thu nạp, sẽ ở sinh linh thể nội tạo ra một loại càng thêm kỳ lạ chất keo. Loại này chất keo bình thường dung nhập sinh linh huyết ụ c g â n cốt bên trong, một khi cơ thể chịu đến tổn thương liền sẽ nhanh chóng chữa trị cơ thể. Ý của tiền bối là nói loại vật này có thể đ ề thăng thụ thương thời điểm tốc độ khôi phục, không thể dùng để thăng để hình dung là tăng lên t ự lớn. Sáu, hơn nữa loại vật này còn có thể kế tục gãy chi, tuyệt đối hoàn hảo như lúc ban đầu, không lưu một điểm t ì vết. c h â n quý như vậy, đồng ruộng mừng rỡ. Nếu là đầu người đâu? Ha ha, cũng giống như thế, không quá mức sợ mà nói phải kịp thời. Dù sao trong đầu lâu có linh hồn. 6 đồng ruộng m g ậ b ứ c hắn chính là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới lại có thể. Loại này công hiệu ư ờ i tiên, giống ba vị này t ư n g giả có thể tích huyết c h ù n g sinh. nhưng mà đồng ruộng dạng này tu g i ả n nếu là đầu bị chặt, đó chính là một con đường chết ta. nhưng mà có loại vật này, chỉ cần một lần nữa sao trở về, nói không chừng liền cứu về rồi. cái này 6. u không cách nào hình dung một dạng người tiên. những thứ này công hiệu kỳ thực cũng liền như vậy, có thể trở thành chấn m ạ n g đồ vật. ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy sao? c ò n 6. u có 6. u đồng ruộng có chút thở không nổi. 429 thứ 428 chương đại cải tạo chấn mệnh, đồng ruộng tự nói, chẳng lẽ cùng linh hồn có quan hệ? không thể, chấn mệnh châu không chỉ có thể bảo hộ nhục thể, càng có thể tăng thêm sinh linh nội tình. chờ cây nhỏ tiểu thụ các nàng tỉnh lại mặc dù tu vi chưa hẳn có thể để thăng bao nhiêu nhưng mà nội tình nhưng là sẽ trở nên càng thêm thâm bất khả chắc chấn mệnh châu tại thể nội hình thành chất eo không chỉ có tác dụng với nhu thể càng thêm có thể củng cố linh hồn chỉ cần chấn mệnh châu đủ nhiều liền có thể đem linh hồn của sinh linh cùng cơ thể vững vàng kết nối thành một thể ngoại lực không thể nhiếp hơn nữa còn có t ỉ n h thần hiệu quả t ỉ n h thần đối với huy thuật một chút nhiếp hồn chi thuật còn có mê hồn chi lực đều có cực lớn miễn dịch năng lực nghe nói nếu là đủ nhiều còn có thể tạo thành cường đại linh hồn sắc khiếu đem linh hồn triệt đ ể bảo hộ h ồ khí đồng ruộng kinh hô, công năng há lại hồn khí có thể so sánh, hồn khí cuối cùng là ngoại vật, có tệ nạn sao? trong truyền thuyết cơ hồ không có, nếu không thì tiền bối ngươi ăn nhiều một chút thử xem, đồng ruộng nhìn về phía nhìn môn lão nhị, dựa vào ta đường đường đắc đạo tự đầu há lại ngươi thí nghiệm công cụ, bất quá nhìn môn lão nhị mặc dù ngoài miệng mâu thuẫn, nhưng mà hành động lại không có mảy may mâu thuẫn, an cứ gọi là một cái hoan. 6. tái sử dụng cũng cảm giác không thấy chút nào tác dụng, nhìn môn lão nhị rất nhanh liền triệt để luyện hóa 185 khỏa n mệnh châu, hồn, phong thủ tháp lão đại nhìn chăm chú lão nhị. nhìn m ô n lão nhị đầu người nở rộ tia sáng, tiếp đó từng chút một hư đ ạ m cái cuối cùng tiểu nhân xuất hiện, tại trên người tiểu nhân thế mà mặc một tầng mềm nhũn d ắ p da, cái này i á p da giống như là tiểu nhân làn da đồng dạng. Ha ha sáu, quả thật thần kỳ, nhìn muôn lão nhị phách lối nở nụ cười, xem tứ chi s ố n g lại hiệu quả, g ọ m a cầm canh lão tam gật đầu một cái nói đến. Ai sáu, cái này ta không làm thí nghiệm, nhìn m ô n lão nhị vừa phản ứng lại, g ọ m a cầm canh lão tam đã không biết từ nơi nào làm ra một c â y đao, một đao đem nhìn m ô n lão nhị đầu cho cùng cái cổ cắt xuống. Dựa vào, lão tam, ta với ngươi không x o n g nhìn m ô n lão nhị gầm thét. đông ruộng thấy được một màn thần kỳ, đang nhìn muôn lão nhị cổ chỗ gậy trước tiên cũng không có phun ra huyết dịch, mà là trước tiên đã tuôn ra một tầng nhàn nhạt thủy nước, loại nước này nước hiện lên kim h o à n sắc, vô cùng đ ậ m đ ặ c đem toàn bộ vết thương đầy, hơn nữa ngăn trở huyết dịch phun ra. nhìn muôn lão nhị đầu người bay lên, tiếp đó bay trở về trên cổ, thủy nước lúc nick, đem đầu sọ cùng cổ gắt gao tương liên. dựa vào, lao tam ngươi có ý tứ gì? Ta làm làm mẫu cho ruộng tiểu hữu nhìn một chút. ngươi được chỗ tốt lớn như vậy, cũng nên làm chút cái gì a? sáu, sau một c á n h giờ, hết thảy hoàn hảo như lúc ban đầu. quả thật thần kỳ. mặc dù nhìn môn lão nhị tu vi cao tuyệt, thế nhưng là lần này hắn áp chế tu vi, hết thảy toàn bộ nhờ bản năng của thân thể, phong thủ tháp lão đại và gõ m ô cầm canh lão tam phân biệt lấy 200 q u ả khỏa chấn mệnh châu, rất nhanh liền toàn bộ luyện hóa, quả nhiên là thần kỳ a, phong thủ tháp lão đại cảm khái đứng lên, chúng ta trợ tiểu hữu luyện hóa, đồng dụng tu vi thấp, chỉ có thể một lần một h ạ t tại chấn mệnh châu cửa vào thời điểm, rất nhanh liền hóa thành liêu nhất loại kỳ lạ n t hình dáng chất lỏng, đồng thời còn có kinh thiên tinh khí, loại này tinh khí trong nháy mắt tẩy luyện liễu đ i n g i toàn thân, l đ i n có loại toàn thân thanh lương cảm giác thoải mái. còn lại tinh khí không biết vì cái gì, lần này cũng không có bị t ứ c hải toàn bộ thôn phệ, mà là có rất nhiều dung nhập tiến liễu điển d i ngũ tạng lục phủ, còn lại mới bị khí hải toàn bộ thôn phệ. theo loại này tinh khí sắp nhập vào tứ chi bách hải của hắn, loại này chất lỏng sền sệt cũng dần dần phân tán tiến liễu điển d i toàn thân, thần thật kỳ vô cùng. vẹn vẹn sắp nhập vào một hạt châu, đồng ruộng cũng cảm giác mình cơ bắp càng thêm đầy có dãn. 6. điển g i nhất hạt một h ạ t g i ố n g ăn kẹo đ ầ u một dạng. mỗi một k h ỏ chấn mệnh châu có tinh khí cũng là t i ế n lượng, thế nhưng là đồng ruộng thân thể và khí hải giống như cái kia vực sâu không đáy, tới bao nhiêu nuốt bao nhiêu. căn bản cũng không cần phòng thủ tháp lao đại ba người tương trợ, rất nhanh, đông ruộng liền nuốt lấy 100 hạt, 200 hạt thời điểm, tam đại cường giả trợn mắt ốm b n m hạt thời điểm, tam đại cường giả mở b ị 1000 hạt thời điểm, đông ruộng vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập tiếp tục ăn, ta còn có việc, ta đi trước, phòng thủ tháp lao đại lắc đầu, trong nháy mắt rời đi, ta cũng có chuyện, ta so với các ngươi hai người chuyện đều nhiều hơn hơn, nhìn môn lão nhị trợn trắng mắt, cuối cùng rời đi, bất quá trước khi đi hắn lại lấy đi 300 hạt trấn mệnh châu, đông ruộng d ò n g giá luyện hóa 9 thiên cửu đêm. hết t h ể tiêu hao năm 8 h hạt chấn mệnh châu mới ngừng lại được. hô, cuối cùng không có hiệu quả. như thế nào ăn nhiều như vậy, đồng ruộng sử dụng nhiều như thế, liền chính hắn có chút giật mình. bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt. linh hồn của hắn hư ảnh bên trên d à ả i ra một bộ thật dày d ắ p r a liền mà trên thân cũng là như thế. cái này n h n g điển đã rất là kỳ quái. đối với đạo linh như thế nào cũng có tác dụng. sẽ không người cùng thiên đô lấy được chỗ tốt ta, đồng ruộng càng nghĩ càng thấy phải có có thể. ngũ tạng lục phủ bây giờ vô cùng cứng cỏi, thậm chí đi qua khổng lồ như thế tinh khí t y lễ, trong ngũ tạng lục phủ hoa văn lại bị điểm đốt một chút. đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Đông d ộ n g song quyền nắm chặt, khổng lồ năng lượng màu vàng s ầ m trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, vận chuyển một chu thiên tốc độ trở nên nhanh hơn rất nhiều. Gân mạch càng thêm bền bỉ, cơ thể cũng càng thêm bền bỉ. đ ồ n g d ộ n g ngược lại là muốn thử xem cắt lấy đầu người tiếp đó sao trở về có hiệu quả hay không. Bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Về sau tuyệt đối không nên gặp phải loại cơ hội này xấu. Bất quá đ ồ n g d ộ n g vẫn là thật sâu cắt đứt mình cánh tay, phát hiện tốc độ khôi phục lại tăng lên một phần, hiệu quả không cỡ nào khoa trương đi xấu. Đông Dụng có chút không hài lòng, bất quá nếu để cho những người khác nhìn thấy hắn tốc độ khôi phục, tuyệt đối dọa gần chết. Đông Dụng đồng thời phát hiện mình huyết dịch cũng không có bị loại này chấn m ệ n h châu chỗ n h ộ n dần mẩy may, chính là xương cốt toàn thân cũng không có bị n h ộ n dần, nhiều nhất chính là ở phía trên hình thành liêu nhất loại màu vàng nhạt trong suốt màng mỏng. Điểm này cùng Tam Đại cường giả nói có rất lớn xuất nhập, không quá điền dã cũng không suy nghĩ nhiều, bí mật trên người hắn đã đầy đủ nhiều, không quan tâm nhiều cái này một cái. Đông d ộ n g đem còn dư lại chấn m ệ n h châu cẩn thận đến một lần, lại còn có 5.103 h ạ t bên ngoài như có chút thiếu a, không đủ dùng, một người 200 hạt cũng liền đủ 25 người. Ta tính toán, giống như thật không đủ sáu, tính toán. sau này hay nói sáu 6. 6. đồng r u n g đem mỗi người đều quan sát một lần phát hiện các nàng vẫn tại thu nạp chấn mệnh châu cũng không có quấy rầy điền g i á h i u đi tới di viên tam đại cường giả vẫn là vây quanh phật sinh ở tinh ngộ đi qua mấy ngày nay phật sinh kích thước cũng đã trưởng thành một phần trong đó khí tức càng là có chất đề thăng cảm nhận được liễu điền gia đến phòng thủ tháp lao đại mở mắt ra người dùng bao nhiêu hơn 5.000. 6. phòng thủ tháp lao đại nhíu nhíu mày lấy ra một quyển q u ầ n c ném cho liễu điền gia người 430 t r h ứ 4 2 9 ư ơ c h n ư ơ n g tới chơi chơi một cái điền gia bất minh cho nên tiếp nhận q u y ể n trục phía sau, một đoạn thần thức là cấn vào vào liễu điền dã não hải. tiểu hữu, tới biên quan chơi một chút. nơi này chính là tăng cao tu vi, ma luyện ý chí nơi tốt. âm thanh g i n mua, tràn đầy dáng vẻ g i n mua, thật đơn giản một câu nói, nhượng điền dã có chút không nghĩ ra. ta lần đầu tiên gặp qua chiến chỉ lại là dùng để thương lượng. ngươi là người thứ nhất. phong thủ tháp lão đại lắc đầu. bất quá, ta khuyên ngươi, biên quan mặc dù là một cái tăng cao tu vi tốt chỗ, thế nhưng là lấy tu vi của ngươi, liền làm con chốt thí từ cách cũng không có. phong thủ tháp lão đại dừng một chút, nhìn một chút đồng ruộng. nơi đó núi thay biển máu. có lẽ thích hợp người nhất 6. trước tiên tăng cao tu vi đến thần hành đỉnh phong a phòng thủ tháp lao đại nói xong lại nhắm mắt lại đồng dụng chính xác rõ ràng chính mình tu vi quá thấp bất quá nhất thời cũng không biện pháp đồng dụng lưu lại một ngàn hạt chấn mệnh châu nhường phòng thủ tháp lao đại ba vị cường giả hỗ trợ trợ những tiểu tử này luyện hóa ba hạt là đủ rồi chờ bọn hắn tương lai tu vi tăng lên luyện hóa lại cũng không m ư ợ n không phải là cái gì người đều có thể như người vậy nếu là bây giờ chỉ một lần thành tựu các nàng ngược lại là hại các nàng tạ tiên bối đ ể điểm trong thời gian ngắn tiếm các nàng không hồi t ỉ n h tới đồng ruộng thu thập xong hết thảy, chuẩn bị đi tới phong hóa thành. Một là tìm được ta thích bá thiên, giúp đỡ luyện hóa c h ấ n mệnh châu. Hai là nhìn một chút sắp cử hành đấu giá hội, ngược lại nhìn trời đường xếp hạng không có hứng thú gì, nhìn trời lộ thu ai là đồ, cũng không có cái gì hứng thú. 6. g i rơi tình sơn mạch rơi tinh t h à n h Đây là đồng ruộng xuất hiện ở đây phương thế giới chỗ. Trân trọng là, đồng ruộng đã từng cũng không muốn rơi tình, thế nhưng là thế sự khó liệu, giống như là thiên ý khó vi phạm, điền g i bất nguyện ý ở nơi này phương thế giới rơi xuống bất luận cái gì tình, thế nhưng là vẫn như cũ trong lúc bất t r i bất giác rơi xuống rất đa tình. đ ạ n i u Nhịn n h ú chú có thể, ta thích ba tiên, đều trở thành trong lòng của hắn một loại lo lắng. Cây nhỏ tiểu thụ, tiểu khô lâu cùng hắn có loại huyết mạch tương liên, kiếm càng làm cho hắn thân như huy muội. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, đồng ruộng cười khổ lại có một loại may mắn. Trấn mệnh châu mặc dù chân quý, nhưng là cùng những người này so ra, vậy thì không coi vào đâu. Ruộng Giá g i t ừ n g nghĩ tới vô tình mà nói, thế nhưng là đồng ruộng mỗi lần đều khịt mũi c o i t h ư ờ n g Sinh linh gì có thể chân chính làm đến vô tình? Đồng thời ruộng g i có loại nghi hoặc, đều nói quan sát c h ư Thiên Tu đặt chân đỉnh cao nhất, sớm đã vô tình, Điền g i bất tin tưởng lời này. nếu là khi sinh linh chân chính vô tình sau đó, có lẽ vậy thì không thể xưng là sinh linh đi. 6. trịnh một gió gặp qua chủ thượng, tôn bên trên gặp qua chủ thượng, hung hồn gặp qua chủ thượng, tây vương phi gặp qua chủ thượng, các ngươi như thế nào cũng tại. đồng ruộng tại phong hoa trong thành tây vương phi muốn trong sân gặp được ta thích b à t i ê n tây vương phi bưng n g ọ h ù n g mơ hồ, nhưng mà đồng ruộng không nghĩ tới trịnh một phong hòa tôn bên trên hai người cũng tại. bẩm chủ thượng, chúng ta lần này là p h ụ mệnh mà đến. biên quan lần này mở rộng m u n hộ, mỗi một cái thế lực cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. chủ 6 công tử, biên quan quá mức thần bí. cũng quá mức cường đại, mỗi một cái thế lực đều nghĩ tặng người đi vào, ta thích bá thiên cho đồng ruộng thế chấn trả, từ từ đem hết thảy đều phân tích ra. thứ nhất là rèn luyện hậu bối, thứ hai, cũng là nghĩ dò xét biên quan thần bí. các ngươi không cần đi, đến rồi biên quan nơi đó, các ngươi liền làm con c h ố t thí từ cách cũng không có. tăng thêm tử thương, là mấy người không người linh mệnh, đây là chấn mệnh châu, mỗi người ba hạt, cầm đồ vật phía sau, lập tức đi tới vĩnh hằng cấm địa ngoại vi, vĩnh hằng cấm địa tiền bối sẽ giúp đỡ bọn ngươi tu luyện. 6 bốn người nghe được đồng ruộng lời nói mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn nhau không nói gì. đi vĩnh hằng cấm địa ngoại vì đã quá để cho người ta rung động, lại còn có vĩnh hằng cấm địa tiền bối tương trợ tu luyện, đây càng thêm không thể nào tiếp thu được. nhất thời, nhường bốn người thoáng như một cảnh. hơn nửa ngày bốn người mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. tây vương phi nhìn xem trong tay ba h t hạt châu, không biết đây là cái gì vật. chủ thượng, không biết chấn mệnh châu là vật gì. chúng ta chưa từng nghe nói qua. một loại kỳ chân, có thể sa o mệnh, chấn hồn, kiên cố nội tình. vật này quá mức chân quý, không được khiến người khác biết được. là tính toán, tất nhiên ở nhân gian để các ngươi đi tới, các ngươi cũng nên có một g i o phó, dung hợp chấn mệnh châu. còn không biết muốn tới lúc nào, chờ tỷ thí sau đó mới đi đi tới à? hết thể muốn làm giọt nước không lọt, các ngươi đi thôi. La, vương ngọ hùng mơ hồ, tây vương phi, tôn bên trên cùng chỉnh một gió lần lượt rời đi, không có gây nên bất luận người nào chú ý. rất nhanh bọn hắn liền lại gặp nhau lại với nhau. tây vương sư tỷ, cái này trấn mệnh châu đến cùng là vật gì, có tác dụng gì? tôn bên trên trước đó đối với tây vương phi thuộc về cùng lợi không đồng lòng, kể từ đều thuộc về phụ đồng dụng sau đó, mới thật sự tôn tây vương phi làm thủ lĩnh. ta cũng không biết, bất quá nhìn chủ thượng thái độ, vật này rất là chân quý, chưa từng có nghe nói qua a chỉ một gió đồng dạng hiếu kỳ, ta đã sai người cha tìm tin tức tương quan, hơn nữa đưa tin ra phụ, không biết có thể hay không nhận được tin tức tương quan. nếu không thì về trước vạn đạo cung a, nơi đó đúng là thu mấy quyển bí pháp, mọi người cùng nhau tham tưởng một hai. hảo, sáu, bốn người vừa tới vạn đạo cung nội, một thúc liền vội vã tiến lên đón, gặp qua thiếu gia, gặp qua tây vương t i ê n tử, gặp qua hai vị thiếu hiệp, như thế nào vội vàng như thế. hồi thiếu gia, lão gia tới, phụ thân ta sao lại tới đây, bưng ngọ hùng mơ hồ rõ ràng s ư n g sờ, tiếp đó nhìn về phía tây vương phi ba người, đã biết, ta lập tức đi. rất nhanh một thuốc liền dẫn bốn người cùng nhau đến một tòa bí điện. phụ thân, sao ngươi lại tới đây? ngươi lui ra đi, chờ một thuốc rời đi. bưng ngọ hùng mơ hồ phụ thân nhìn về phía tây vương phi bọn người. phụ thân, bọn họ là người một nhà. hảo, t ầ n t ầ n cấm chế trận pháp từ bưng ngọ hùng mơ hồ tay của phụ thân bên trong bay ra, thậm chí còn vận dụng cường đại t r t bàn. làm tốt đây hết thảy. bưng ngọ hùng mơ hồ phụ thân bưng ngọ dương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. nhìn một chút cái này a, bưng ngọ dương đưa ra một quyển t à n quyển. b n g ngọ hùng mơ h càng xem càng kinh hãi, cuối cùng thậm chí có điểm n c t r b n g ngọ dương từ b n g ngọ hùng mơ hồ trên mặt liền nhìn ra hết thảy. cái này khiến trong lòng của hắn thở dài, đến cùng vẫn là không có trải qua gió to sóng lớn khảo nghiệm. Ai 6? Tây Vương phi ba người sau khi xem cũng giống như thế, các nàng mặc dù là một đời thiên tiêu, nhưng mà luận xảo trá trình độ, dưỡng khí công phu, cùng bưng n g ọ dương loại này quanh năm thấm vào đang lục đục với nhau bên trong láo thủ so ra, vẫn là kém quá xa. Nếu là thật sự đến rồi bưng n g ọ dương trình độ, bọn hắn dù cho thấy được kinh người đi n ữ a đồ vật, bọn hắn cũng sẽ áp chế ở, không có chút nào biểu hiện, càng không khả năng khiến người khác phát hiện chút nào dấu hiệu. Nhìn mấy người biểu hiện, bưng n g ọ dương có thể chắc chắn, bọn hắn tất nhiên là lấy được t r ấ n mệnh châu. cái này kỳ thực cũng không thể trách tây vương phi bốn người bọn hắn đối với đoan ngọ vốn cũng không có tâm phòng bị ai các ngươi lấy được t r ấ n mệnh châu bưng ngọ hùng mơ hồ cùng bốn người hai mặt nhìn nhau cuối cùng bưng ngọ hùng mơ hồ vẫn là thừa nhận nhìn xem bưng ngọ hùng mơ hồ trong tay một hạt t r ấ n mệnh châu bưng ngọ dương sắc mặt có chút âm trầm loại vật này mặc dù là kỳ trân thế nhưng là chúng ta bất lực giữ lại còn có ai biết ngươi dò xét qua loại vật này chỉ có một thuốc giết hắn cái gì s u không được bưng ngọ hùng mơ hồ trong nháy mắt n g r lên thôi thôi tùy các ngươi a b ư n g Ngọ Dương nhìn thấy b ư n g Ngọ Hùng mơ hồ s ắ c mặt, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Ta chỉ có ngươi một đứa con trai như vậy, ta không nghĩ ngươi có bất kỳ bất chắc. Ai s u Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy, các ngươi giữ nhiều lành ít sáu. Yên tâm đi, phụ thân. Loại vật này là chủ thượng ban thưởng, chờ một đoạn thời gian, chúng ta sẽ đi vĩnh hằng cấm địa tu luyện. Cái gì 6? u Lần này đến phiên b ư n g Ngọ Dương nhảy dựng lên. 431 thứ 430 chương khó bỏ khó khăn vứt bỏ chủ nhân. Trấn mệnh Châu thật có thần kỳ như vậy sao? Ta thích Bá Thiên từ đồng ruộng ở đây biết chấn mệnh châu công hiệu phía sau cũng bị kinh động. Ngươi có thể thử một lần. Đồng ruộng nói xong lấy ra 200 cái chấn mệnh châu giao cho Ta thích Bá Thiên, cái này lại để cho Ta thích Bá Thiên một hồi ngốc trẻ. Nghĩ đến, ngươi có tiên liên, dù cho nó bây giờ ở vào yên lặng giai đoạn, nhẹ nhóm luyện hóa nhiều như vậy chấn mệnh châu vẫn là có thể. Không, ta muốn chờ chủ nhân bế quan thời điểm luyện hóa lại bọn chúng. Ha ha, cũng được a. Nếu là không đủ, đến lúc đó cho người thêm. Cảm tạ chủ nhân. Tốt. Đấu giá hội còn có hai ngày s a u Đến lúc đó cùng đi với ta mở mang kiến thức một chút ta. Ân. Bất quá, chủ nhân, thiên lộ lựa chọn truyền thừa người thời gian cũng sắp đến, đến rồi, không biết có phải hay không là thương sinh thổ. đ ồ n g Dung nghĩ một lát, lắc đầu. Hẳn là sẽ không là hắn. đ ồ n g Dung minh bạch, giống thương sinh thổ dạng này đặc biệt sinh linh, có chính bọn hắn đặc biệt tu luyện tiến hóa lộ, trừ phi thiên lộ chi chủ cùng thương sinh thổ cùng một tộc loại, không phải vậy tuyệt sẽ không lựa chọn hắn. Đến nơi đến cùng ai sẽ trở thành người may mắn đó, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không có khả năng biết được. Chủ nhân kia có cơ hội không? Ha ha u Thiên lộ tử vừa mới bắt đầu liền bại sỉ ta, cũng không khả năng. bất quá nếu là tương đối lời nói, ngươi khả năng ngược lại lớn một chút. Ta không nguyện. Ta muốn đi theo chủ nhân bên cạnh. cũng được. chủ nhân sẽ đi biên c o n sao? không đi. có thể an ổn tu luyện. hà tất đi đầu đao liếm huyết? 6. đông ruộng mang theo ta thích bá thiên d ạ o bước tại phong hoa trong thành, trong lúc bất chi bất giác lại một lần nữa đi tới cửa nam, đi tới thiên lộ bên ngoài. thiên lộ mê v ụ b ư c hơi, không có người nào, liền người vây quanh cũng bị thanh không. chỗ hưu nhân đô đang đợi. mà phương kia từ bức tranh ra hộp ngọc vẫn như cũ rơi xuống bụi trần. lần này là biên quan ra lệnh, bất luận kẻ nào không thể đụng chạm, thứ nhất lấy được người ngoại trừ. cái này khiến chỗ hữu nhân đ ô có chút không nghĩ ra. đông d u ộ n g cuối cùng vẫn là lắc đầu, đem hộp ngọc n h ấ t lên, không quá điền giả cũng không dám đem vật này thu vào khí hải, chỉ có thể dùng đại kỳ bao vây lại. đông d u ộ n n nhìn xem treo cao ở trên thiên bức tranh, thương sinh thổ từ đầu đến cuối l ệ nhất, ở vào vị thứ hai chính là một vị dị tộc, bước lên thiên lộ 309 giai, người này đến từ khôi long nhất tộc, chỉ xuất hiện qua một lần, liền danh hào cũng không có lưu lại, rất là thần bí. vị thứ ba là một cái đỏ chốt gà trống, này gà bước lên 323 giai. Tên là gà cung bảo đảm. Đồng ruộng trước đây nhìn thấy con gà này trực tiếp dọa sợ, bởi vì này cũng không phải bình thường gà. Con gà này có lai lịch to lớn. Con gà này là cựu thiên gà, sinh tại cựu thiên chi thượng. Trong truyền thuyết, này gà vừa gọi thiên địa minh, lại để thiên địa ảm, xếp tại đệ tứ, vẫn là dị tộc, đến từ tam nhãn thiên tộc. Vị thứ năm mới là một vị nhân tộc, bất quá đồng dạng thần bí, đồng dạng bước lên thiên lộ 309 giai, bước tranh vị trí thứ 4 đều bị dị tộc chiếm giữ. Cái này khiến bao quát đồng ruộng ở bên trong rất nhiều người có chút t ổ thức, luận t i ê n phú tứ chất, dị tộc chính xác muốn mạnh hơn xa nhân tộc. nhìn xem cái này bảng danh sách tựa hồ leo lên trời đường cấp số cùng xếp hạng cũng không có căn bản quan hệ thương sinh thủ vẫn là 260 năm d à i đúng vậy cái này rất kỳ quái kỳ h ỳ chủ nhân cái này có gì kỳ quái tây nhỏ tiểu thụ nhị h ư cũng không có lên bảng đây không phải kỳ quái hơn sao chính xác ta cũng nghĩ không thông trong này đến tận cùng mỗi người đều nghĩ không rõ hai người bọn họ cũng là leo lên trời lộ đỉnh sinh linh vì sao ngay cả bảng danh sách đều không bên trên chủ nhân không phải cũng một dạng không có lên bảng sao sáu rốt cuộc tìm được ngươi sau lưng một tiếng hô quát cực tốc tới cắt đứt đối thoại của hai người đồng ruộng xoay người nhìn không khỏi cười cười ngươi thực sự là Huyền c h â n s ư Minh không được sao ta muốn đánh với ngươi một trận có dám hay không thương sinh thổ đôi mắt nhỏ gian xảo tại điển giả cùng ta thích Bá Thiên trên thân loạn chuyển ngươi lại muốn ăn đòn dựa vào ngươi nói cái gì hắn xem thường ngươi thương sinh không thể nhịn a v ẹ y nọ nạt cố ý giải thích một câu chính là chính là d ù a đen mới có thể chịu điệp tiên cười híp mắt phụ h ọ a ta muốn cùng ngươi phân cao thấp s thương sinh thổ nổi giận trong n h á y mắt vọt tới đồng ruộng t i ế p Thiên trưởng một cái ám kim sắc đại thủ trong nháy mắt tạo thành một trưởng vô phía dưới trực tiếp đem thương sinh thổ đập vào trên mặt đất không dung thương sinh thổ có chút phản kháng 6. v ẹ n ớ n nạt mắt tròn tròn điệp tiên đồng dạng mắt tròn tròn trên lệ này 6. cũng quá dọa trùng quả nhiên là ngươi thương sinh thổ vụt một chút từ dưới đất nhảy dựng lên mặc dù c h ậ t vật thế nhưng là lông tóc không thương bên trong cơ thể ngươi linh khí cùng huyền chân giống nhau như lúc loại khí tức kia không có khả năng có người thứ hai ngươi không nốc nha đồng ruộng ế t miệng nở cười không có thừa nhận cũng không phản bác n g ư ờ i mới ố c ngươi tìm ta chuyện gì ta là tới nhờ cậy ngươi À, vì cái gì, đồng ruộng có chút kinh ngạc, còn có thể vì cái gì, suy nghĩ một chút tiểu gia liền tức giận, thương sinh thổ gào t h é t ngươi đem tiểu gia công pháp giấu đi, ta không đi theo ngươi, ta theo lấy ai, thương sinh thổ nữ g tức giận vô cùng nó khó chịu. sáu, đồng ruộng có chút không hiểu thương sinh đất trong đầu suy nghĩ gì, thiếu dụng như thế phương thức cầu người sao, ta nhưng không có ngươi tiếp tục công pháp, cho nên ta muốn đi theo ngươi. sáu, ngươi quá yếu, ta cũng không bảo hộ ngươi, dựa vào, ngươi nói cái gì, tiểu gia yếu, ta thế nhưng là bức tranh xếp hạng thứ nhất, thì tính sao? 6 đ ồ n g Dụng nhìn về phía Vẹn Nho Nạt cùng đ i ệ p Tiên, các ngươi thì sao? Chúng ta cùng Thương Sinh là chiến hữu, đồng sinh c ộ n g tử. Vẹn Nho Nạt mở miệng, chúng ta không rời không bỏ. đ i ệ p Tiên lời thể son sắt. 6. đào mắt hai ngày. đ ồ n g d ộ n g có chút hối hận, trước đó ta thích Bá Thiên Thời khắp đi theo hắn, hắn chưa từng có cảm thấy phiền chán. Thương Sinh Thổ ba cái v ẹ n v ẹ n theo hai ngày, đ ồ n g d ộ n g liền gánh không được. Thương Sinh Thổ nhất định là cố ý, suốt ngày cùng tại điển giả sau lưng, đ ồ n g d ộ n g đến đâu, hắn liền đến cái nào. Thương Sinh Thổ hoàn mỹ kỳ danh viết, có cao thủ đứng tại phía sau ngươi, cho ngươi áp lực, ngươi mới c à n g có động lực, có áp lực, có động lực. dạng này ngươi liền sẽ nhanh lên đem công pháp của ta trả lại cho ta không phải vậy ta liền thời khắc đi theo ngươi loại này lỗ diêm r ộ n g dã dã chỉ có thể chịu phục đi qua hai ngày này đồng ruộng phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng hơn từ đó đến giờ không có phát hiện điệp tiên l à như thế biết ăn nói thời khắc không ngừng hơn nữa mỗi lần nói ngươi á khẩu không trả lời được mới mở miệng giống như từng thanh từng thanh ao siêu siêu vào trái tim của ngươi ta thật muốn không rõ ngươi dáng dấp đẹp như vậy lại như thế có thiên phú thế nào lại là người đàn ông này thị nữ hắn dáng dấp xấu như vậy kỳ hi chủ nhân nhà ta thuộc về o ạ i khán hình cái dám còn không bằng ta dễ nhìn, thương sinh thổ làm sao có thể bỏ qua đả kích đồng ruộng cơ hội. ta nâng tất cả tay đồng ý, vẹn lợn nạt bay qua thân thể, dơ lên tất cả chủng chân, lít nha lít nhít. 6. đồng ruộng đã bất lực để ý tới. 6. buổi chiều đấu giá hội các ngươi có đi hay không? điệp tiên nhìn xem đồng ruộng cùng ta thích b a thiên. đi, điền gia nhất nói chuyện liền hối hận. mượn chút linh thạch tiêu xài một chút thôi. không có. ngươi còn không có. ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? không có. vậy ngươi đi đấu giá hội làm cái gì? các ngươi có linh thạch không? nói nhảm. có còn hỏi ngươi có muốn không? vậy các ngươi lại đi đấu giá hội làm cái gì? cọ uống rượu. 6. 432 t h ứ 431 ư ơ chương lại chơi đấu giá hội phong hoa thành. càn thiên thắng cảnh. ở đây ở vào phong hoa trong thành là phong hoa thành quý giá nhất khu vực. phong hoa bên trong thành thế lực cùng lợi ích xen lẫn quấn quanh cực kỳ phức tạp. loại này phức tạp tại càn thiên thắng cảnh nội biểu hiện rõ ràng nhất. rơi tình nguyên tinh có tên tuổi thế lực tại càn thiên thắng cảnh nội đều có lợi ích phân phối. phong hoa thắng cảnh nhìn như phồn hoa nhất, thế nhưng là đây chỉ là biểu tượng. cùng càn thiên thắng cảnh so ra, đó chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhất tới. Càn Thiên Thắng Cảnh là một chỗ tu giả giao dịch chỗ, không phải chân quý vật phẩm, thấp hơn Thiên cấp chính là vào không được Càn Thiên Thắng Cảnh, cũng bởi vậy có thể ở ở đây giao dịch tu giả cơ bản đều là c ự c g i ả Càn Thiên Thắng Cảnh không chỉ có thể cung cấp tu giả giao dịch, cũng sẽ đám tu giả tìm kiếm vật cần thiết, chỉ là cần hướng Càn Thiên Thắng Cảnh cung cấp một điểm thủ lao. Càn Thiên Thắng Cảnh đồ vật cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi muốn muốn, bọn hắn liền có thể tìm được. Ngẫu nhiên, Càn Thiên Thắng Cảnh sẽ cử hành to lớn đấu giá. Liên như là lần này đấu giá hội, đ ồ n g dạng tại Càn Thiên Thắng Cảnh cử hành. Một lần này đấu giá hội cực kỳ long trọng. lần này không chỉ có là rơi tình nguyên tinh các đại thế lực liên hợp tổ chức, liền từ tinh không mà đến những thế lực lớn khác cũng có tham dự. lần này vật đấu giá tổng cộng 199 loại. đây là ngoại giới duy nhất biết đến tin tức. còn có một câu tương đương chưa nói nói nhảm, vật đấu giá đều cực kỳ chân quý. điền g i á nhất người đi đường mỗi người nộp một vạn cực phẩm linh thạch phía sau mới có thể đi vào. cái này một vạn cực phẩm linh thạch là tiền vé vào cửa, mà lại là phổ thông chỗ ngồi vé vào cửa, cũng bởi vậy, có thể đi vào nơi này đều là người có tiền. bất quá tối nhượng điền g i á bọn người tức buồn bực chính là rất nhiều lao tổ cấp bậc tu giả căn bản ố n không y ế u m ộ t n h i u Loại này vé vào cửa là đặc biệt n h ằ m vào đồng ruộng loại này mua sắm năng lực kém, nhưng là lại nghĩ tham gia náo nhiệt nhị thế tổ các loại tu giả quá đen. Về sau tu vi cao, chuyên môn c ấ p phòng đấu giá thương sinh thổ liền một vạn cực phẩm linh thạch cũng không có, viết xuống rất nhiều hiệp ước không bình đẳng mới có thể từ đồng ruộng cái kia mượn được tiền vé vào cửa. v ẽ nợ n ạ n lại càng không cần phải nói, một khỏa linh thạch cũng không có, triệt triệt để để nghèo t r ù n g Toàn bộ cho ta mua rượu. Đồng dạng, vé nợ nần cũng ký kết rất nhiều hiệp ước không bình đẳng, bất quá nó không có quan tâm chút nào, bởi vì đồng ruộng giao tiền xong sau đó nó nói thẳng. ta không có bất kỳ cái gì tinh lực thực hiện bất luận cái gì đều ư ớ c ngược lại là điệp tiên n h ư ợ n g đ i ề n g i lau mắt mà nhìn, nàng là một cái chân chân chính chính tiểu phú điệp, ít nhất mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch giá trị bản thân, khắc thượng vàng hạ cám càng là rất nhiều. cái này n h ư ợ n g đ i ề n giả không hiểu, các ngươi vì cái gì không hướng nàng mượn? các ngươi không phải đồng sinh cộng tử sao? các ngươi muốn làm gì? muốn cho giữa chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ triệt để lật rồi chứ? đầu có thể đứt, máu có thể chảy, linh thạch không thể mượn. trên đời tối keo kiệt hô điệp thương sinh thủ phật hận, chính là trên đời tối keo kiệt. các ngươi biết cái gì? ta chẳng lẽ nhiều để dành ít tiền giữ lại về sau làm đồ cưới có lỗi sao? vậy ngươi đem linh thạch của ta tồn làm cái gì? thương sinh thổ rất là tức giận. chính là còn có ta. có không? có việc này sao? ta như thế nào không nhớ rõ. dựa vào sáu. đông ruộng có chút đã hiểu. sáu. đông ruộng tiến vào phòng đấu giá cảm giác đầu tiên là không gian thật to lớn, cảm giác thứ hai là nhân thật nhiều. cái này phòng đấu giá đi qua chuyên môn thiết kế, hiện hình tròn, trên dưới hai tầng, cũng liền cao mấy chục trượng, ở giữa có một phe bình đại ở trung tâm, hẳn là bán đấu giá chỗ, mà bốn phía có một cái cố định bằng đá c h ô n g ngồi. phía sau cao phía trước thấp lầu 2 tổng cộng 36 ở giữa phòng phân biệt là phòng chữ thiên phòng chữ địa phòng chữ nhân chữ linh hảo từng chữ hảo chính gian lấy thiên địa nhân linh chi ý trên nguyên tắc chẳng phân biệt được tôn quý chẳng phân biệt được chủ thứ thế nhưng là lúc bình thường cũng là phòng chữ thiên bên trong tôn quý nhất 6. đông ruộng ta thích ba thiên thương sinh t h ủ phân biệt tìm chỗ ngồi ngồi xuống vẽ nợ nạt cùng đ ệ p tiên đô tại thương sinh đất đỉnh đầu đứng đông ruộng sau khi ngồi xuống phát hiện chung quanh đều nhìn không trở ngại chút nào cái này khiến nội tâm của hắn không khỏi gật đầu loại thiết kế này vô cùng hợp lý nhường chỗ hữu nhân đâu có thể không trở ngại chút nào nhìn thấy tự mình nghĩ thấy điền dã nhất người đi đường đến đưa tới rất nhiều người chú ý đặc biệt là lầu hai tôn quý phòng bên trong các phương đại thế lực người cầm quyền đồng thời cũng có rất nhiều thanh niên kiệt xuất trong lòng tràn đầy suy nghĩ 6. đấu giá hội bây giờ bắt đầu kiến thứ nhất vật đấu giá thanh phong l ư i đ a o dài ba thước một phần có thể vì kiếm có thể vì đao xuất từ đạo giả chân nhân trí thủ giá khởi điểm một nghìn vạn cực phẩm linh thạch có thể tiếp nhận lấy vật đổi vật nhưng chỉ tiếp nhận cùng giá trị linh dược đấu giá hội không có cái gì dài dòng trực tiếp bắt đầu kiến thứ nhất vật đấu giá cơ bản đều là kém nhất, nhưng mà lại giá m ộ 0 0 g vạn giá bắt đầu, nhượng điền giã kinh hãi đồng thời cũng có một loại chờ mong, cái này ít nhất chứng minh một lần này đấu giá hội tuyệt đối có đ ộ tốt. 1.000 vạn, điền giã tâm bên trong cân nhắc một chút, lắc đầu, nếu là 100 vạn nói không chừng có thể suy tính một chút, 1.000 vạn không đ á n g giá. đã t ừ n g ruột g i á g i á có một thanh thanh phong kiếm, đó là hậu thủ thông phát, về sau tổn hại. trôi này thanh phong lưới đao lấy đồng ruột ánh mắt xem ra, giai đoạn hiện tại chính xác tính toán một cái binh khí tốt, bất quá cũng liền bình thường, duy nhất nhượng điền giã động tâm chính là chỗ này trôi vũ khí gọi thanh phong, âm đồng tiền khác biệt. 1.000 vạn. một tiếng điểm mỹ tiếng nói từ lầu hai phòng bên trong truyền ra âm thanh vừa ra không người lại cố tình n ó n giá cuối cùng trôi này thanh phong lưới đao bị 1.000 vạn vỗ xuống thanh âm này vừa ra đồng dụng trong nháy mắt phân biệt ra được đây là độ tình nhi thanh âm nàng móc nhiều như vậy r ự c vương nơi nào còn có thể quan tâm gần ấy linh thạch ta thích bá thiên thanh âm vang lên tại điện ra đáy lòng cũng là kiện thứ hai vật đầu giá chính là một bộ đồ uống trà trà này c ố chính là dùng tôi thần tinh t ú y n g ọ c chỉnh thể điêu khắc thành không thêm bất luận cái gì l u ậ chế giá khởi điểm 1.500 vạn cực phẩm linh thạch trục chủ, chủ có thể tiếp nhận trao đổi 1.500 vạn Ta thích ba thiên không chút d o dự giá giá. 16 triệu. Âm thanh phiêu miệu như xương, như một tia cam tuyển vải mái tiến trái tim. Chỉ dựa vào âm thanh liền có thể có cái c h ủ n g này hệ phét. Đông Dụng Chỉ từ một cái nữ tu trên thân nhìn thấy qua, nàng chính là đến từ đệ nhất tiên quốc hoa gây mưa. 2.000 vạn. Ta thích ba thiên trực tiếp thêm đến 2.000 vạn. n h ợ n điền g i ã một hồi gãy mắt. Ngươi mua cái này làm gì? Ngươi trường nào thì thích uống trà. Mua lại pha cho chủ nhân uống nha. 6. Đông Dụng Chỉ có thể lắc đầu, bất quá vẫn như cũ tùy ý ta thích b thiên. Linh thạch mà thôi, không coi là cái gì. Cao hứng liền tốt. 21 triệu. 3 0 n g h vạn, ta thích bá thiên táo bạo như vậy ra giá phương thức, nhường hoa gây mưa cũng chỉ có thể cười cười từ bỏ tranh đoạt. 31 t r i ệ u lầu hai chữ tiên h số 7 phòng bên trong lúc này c h u y ể n ra một cái tuổi trẻ thanh âm, vẹn vẹn âm thanh liền đem hắn loại k i ê u cao nạo cùng hoa lệ triển lộ không bỏ sót. bá thiên tiên tử đã ngươi muốn, ta mua lại đưa cho ngươi vừa vặn rất tốt. âm thanh vang vọng tại phòng đầu giá, để cho ta thích bá thiên m ư ớ n mảy. dựa vào ngươi tính toán cái nào đầu, thương sinh thổ thế mà thứ nhất nhảy dựng lên, không chút do dự m ắ n g ra miệng. bá thiên tiên tử cũng là n g ư ờ i có thể ị n h bợ, cũng là n g ư ờ i xứng ị n h bợ. lúc nào vòng đến như ngươi loại này tiểu miu ê tiểu cầu đưa một tức thương sinh thổ bá khí ngập trời hoàn toàn không đem lầu hai phòng bên trong tu giả để ở trong mắt hô lên một tức giá trên trời t 6 một mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh vang lên có thể đi vào lần này phòng đấu giá thế hệ tuổi trẻ người người đều có sự k i ê u n g ạ o của mình nhưng mà cũng bị thương sinh thổ như thế xem tiền tài như rác rưởi quyết đoán dọa sợ thật hắn sao có tiền a thế giới của người có tiền thật khó hiểu thương sinh thổ đảo mắt toàn trường vẻ khinh miệt không che giấu chút nào trang so cần thực lực không có thực lực kia đừng đi ra mất mặt xấu hổ hừ Thương Sinh Thổ rất hài lòng chính mình mang tới r u n g động hiệu quả, hắn liền thích loại cảm giác này. Bất quá đột nhiên Vẹn Nơn nạt truyền âm nhường hắn nhớ tới vấn đề mấu chốt. Tiền đâu? Tiền từ chỗ nào lý lai? 433 thứ 432 chương trang bức cần thực lực một đ ứ c Thứ này lão đại ta mua xuống rồi, đưa cho ba Thiên t i ê n tử. Thương Sinh Thổ phi thường hài lòng mình tùy cơ ứng biến, hạ k ỳ chỉ hướng l i ê u điện dã. p h ớ c 6. Phun nước thanh âm từ lầu hai rất nhiều phòng truyền ra, còn có thể dạng này. Đã nói xong xem tiền tài như cặn bã đâu, đã nói xong ngập trời giận dữ vì hồng n h n đâu. Cái này mẹ nó tính là gì? Thương sinh đất lão đại hảo đáng thương, mã lực bên cạnh còn có thể dạng này. Hôm nay học được một chiêu, không biết hai thứ nhất mở miệng, trong ngáy mắt nhường đ ấ u giá hội sôi trào. Dựa vào, thật mẹ nó vô sỉ, quá biết đóng kịch. Ngươi không diễn trò tử thực sự là thế gian tổn thất lớn nhất. Sáu, thương sinh thổ mắt biết t h a i ngơ, h ổ chú ý lang xem, xem nhẹ tất cả tu giả. Ổ nào náo động rất nhanh liền lắng lại, nhưng mà chỗ hữu nhân đôi nhìn về phía liêu điện giả. h ử vậy thì xin lão đại ngươi ra một thứ mua lại à, Bị thương sinh thổ mắng trong lòng u hỏa hùng gấu thiêu đốt thiếu niên lên tiếng lần nữa. hắn ngược lại muốn xem xem thương sinh thổ kết thúc như thế nào trang so là muốn có thực lực nếu là thương sinh thổ trong miệng cái gọi là l a o đại không ra một thứ cực phẩm linh thạch vậy cái này liền thú vị sáu tôi thần tinh túy ngọc tuy tốt nhưng mà đối với tu luyện không có cái gì trợ lực 2.000 b vạn đã là cực hạn vẫn là những cái k i a là trả như mạng tu giả mới có thể ra giá cả phòng bên trong có cao nhân tiền bối phê bình một phen không nói chuyện ngữ bên trong tràn đầy ý cười đây càng h ư ờ n g chỗ hữu nhân đô mong đợi chờ mong cái gì đương nhiên là chờ mong chế giới ước một thứ cực phẩm linh thạch thật sự cho rằng t ả n g đã a mua là chuyện tiểu lâm không mua, càng là chế cười. đồng ruộng cười haha, ha, mắt nhìn ta thích bá t i ê n tiếp đó dựng lên một ngón tay. một ức, toàn trường tùy theo tiến nhập đáng kể trầm mặc. thật hắn sao làm ộ t cái chế cười. bất quá như thế nào một chút cũng cười không nổi đâu. thế giới của người có tiền thật sự khó hiểu. sáu. công tử, cái này cũng không đáng, ta thích bá thiên nhẹ nói đến. người h g a thích liền tốt. hai người lời nói tuy nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ rất nhiều người nghe được. cái này khiến rất nhiều nữ tu trong mắt lộ đầy vậy lạ. trong đó điệp tiên rõ ràng nhất. ai ai ai sáu. có chút tôn nghiêm có hay không hảo. Không muốn như cái hoa s i một dạng, nhìn thấy có tiền nam nhân liền hướng bên trên liền dán, phải có danh giới cuối cùng, danh giới cuối cùng biết không? Huống chi ngươi cũng không phải nữ nhân, Thương Sinh thổ không nhìn nổi, vừa lớn tiếng giao hấn lên điệp tiên tới. Đi chết sáu, điệp tiên trong nháy mắt nổi giận, một quyền đập vào Thương Sinh đất trên đầu. Sáu. Giờ này khắc này, rất nhiều phòng bên trong đều trầm mặc, loại trầm mặc này chính là có t r ư ớ n g mắt loại này vì đỏ s ứ c hồng nhan n ợ nụ cười liều lĩnh p h ơ n g thức, chính là có chuyện để không nhìn, càng nhiều hơn chính là một loại lắc đầu thở dài, cảm thán trẻ tuổi thật tốt. Ta thích nhất tộc chữ nhân số 4 phòng bên trong, ta thích Kiệt Luân, ta thích Quang. Ta thích Ba Thiên phụ thân, còn có hai vị xem xét chính là t h â n c ư cao vị cường giả cũng trầm mặc. Phách Nhi cùng người này rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Một vị cường giả phá vỡ trầm mặc. Ở đây chỉ có ta thích k i ệ t luôn biết, nhưng mà hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, một chữ cũng không dám nói. Nói ra Ba Thiên là của người khác thì nữ, Ba Thiên chắc chắn không có việc gì, nhưng mà chính hắn liền không nói được rồi. Thật có tiên sáu, ta thích quang ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng hâm mộ. Hừ, một vị khác cường giả hừ lạnh một tiếng. l a o tổ, ta sai rồi. Muốn thường xuyên bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không muốn hành động theo cảm tính. Ta thích quang lập tức đọc ra gần nhất bị quán thâu tư tưởng. Biết liên tốt 6. đệ tam kiện vật đấu giá là một bộ tranh chữ, chính là kiếm đạo cường giả lưu lại, có thể cảm n ộ kiếm ý cực kỳ chân quý. Lần này thương sinh thổ đàng hoàng xuống, mặc dù nó cũng không phải có ý định cho đồng ruộng phía dưới ngang chân, nhưng mà hắn bây giờ trở dạng một đứt cực phẩm linh thạch, vạn nhất đồng ruộng tìm hắn tính sổ, nhưng hắn còn phải lời nói, hắn thô sơ giản lược tính toán, ít nhất tích lũy một vạn ă m không 10 vạn ă m rất có thể 20 vạn năm cũng còn không lên 5.000 vạn Cuối cùng bức thư họa này lấy 5.000 vạn bị đệ nhất tiên quốc một tông môn đ được. đệ tứ kiện vật đấu giá chính là thiên cấp thiên phẩm một gốc thiên tham, giá khởi điểm một ức. Đông Dụng nhìn xem gốc cây này thiên tham, nhất thời có chút ngốc trệ. Một gốc tiểu dược vương mà thôi, đây cũng quá đắt. Vẫn là cái này phương thế giới người đều quá có tiền. Nhớ ngày đó mình thiên cấp huyền phẩm tiên thiên tinh khí đầy v ồ n dược vương linh sâm mới bán điểm này cực phẩm linh thạch. Cái này sáu. Không có đạo lý a. Ba ức đi qua tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng gốc cây này tiểu dược vương bị đại la tiên quốc tiên tử là được. kế tiếp mười mấy vật đấu giá toàn bộ đều là thiên cấp thiên phẩm linh dược, cơ bản đều là ba ức thành dao. cái này cũng nhượng điển g i á đại khái hiểu tiểu dược vương giá trị, mà thiên cấp huyền phẩm dược vương chỉ có một gốc, cuối cùng lấy 10 ứ ước thành dao, đồng ruộng tính một cái trên người mình dược vương, nếu là toàn bộ 10 ứ ước một cây, đây là muốn mua xuống toàn bộ thế giới tiết tấu nhà. thứ 27 hảo vật đấu giá, thiên cấp thiên phẩm sao kim quả trăm viên, phụ tặng mầm non một gốc, 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, có thể kết giao đổi. hừ, điên rồi, loại rác dưới này bán 1.000 vạn, 100 vạn đều không đáng. p h ò n g bên trong có tiếng hừ l ạ n h truyền ra, đối với sao kim quả cực kỳ khinh thường, quả nhiên không có bất kỳ người nào ra giá. chính là đồng r u ộ n g nghe thế loại giá cả trong lòng cũng là buồn cười sao kim quả vật này cùng phạm tục thế giới quả táo không sai biệt lắm cựa vào ngọn chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống tốt đồ vật chỉ thế thôi sao kim quả mặc dù là thiên cấp thiên phẩm đó là chỉ sao kim quả t â y ngược lại sao kim quả gần như không chứa linh khí mặc dù đối với tu luyện cơ hồ không có chút nào ích lợi nhưng mà loại vật này cũng đầy k i n h quý bởi vì chính xác ăn ngon cái này sao kim quả mầm non càng vô dụng không chỉ có khó thành sống hơn nữa lớn lên chu kỳ rất dài yêu cầu chủ yếu lượng linh khí không có cái gì tu giảng nguyện ý chồng một nghìn sáu, một tiếng g i ả n mua thế nhưng là rất bình thản thanh âm vang lên, rất lâu chưa ăn, hương vị rất không tệ. cơ hồ lầu một tất cả tu giả đều nhìn về lầu hai chữ thiên số chi phòng, muốn thấy một lần xa xỉ như vậy người tôn dung, chính là đồng ruộng đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. một nghìn một trăm vạn, nhan như ngọc thế mà cũng gia nhập tranh đoạt, cái này khiến rất nhiều người quen biết người đều không hiểu. đúng là điên sáu, lầu hai có người cười khẽ. một nghìn hai trăm vạn, điệp tiên cũng gọi giá. n g ư ờ i điên ư? thương sinh thủ cùng vệ nã nạt trong miệng một lời mà kêu to, ở tại bọn hắn trong nhận t ứ c biết, điệp tiên là chỉ có vào chứ không có ra tham tiền. cái này ăn ngon thật, muốn ăn không được sao? thứ sáu, hai cái quỷ nghèo 6. ngươi nói ai là quỷ nghèo? thương sinh thổ cọ một chút đứng lên, ngươi, cái gì 6. dám nói ta nghèo, ta có cũng là tiền, ta ra 5.000 vạn, để các ngươi ăn 6. ăn chết các ngươi, thương sinh thổ phát hỏa, một ngụm đem giá cả tăng lên tới 5.000 vạn. 6. thương sinh thổ ngươi không hổ là thiên lộ đệ nhất, dị tộc bên trong có người tề, chúng ta coi trọng ngươi 6. để cho ngươi láo đại tiếp tục mua 6. ha ha đi theo rất nhiều người bắt đầu ồn ào lên. 6 đ ồ n g Dung đem một màn này để ở trong mắt, nội tâm không khỏi suy tư. Sao kim quả không sai, t y giống cũng không có sai. Vì cái gì lại có thể có người trị hoa cao như vậy đại giới mua đâu? Tuy sao kim quả t h ư a tốt, thế nhưng là trên thị trường cũng là có thể mua được, nhiều nhất một vạn cực phẩm linh thạch liền có thể mua được một cái. Nơi này có vấn đề. đ ồ n g Dung đem trăm viên sao kim quả cẩn thận nhìn một lần, lại đem mầm non cũng cẩn thận nhìn một lần, thậm chí ngay cả mầm non trên căn bùn đất đều không b ô n g tha, vẫn như cũ gì thường gì cũng không phát hiện. đ ồ n g Dung có nghi hoặc, những người khác đồng dạng nghi hoặc, bất quá cũng không có cái gì người có phát hiện. Năm n ì vạn. còn không có không có ra giá, giá cao hơn. 434 thứ 433 chương có tiền tùy hứng 6.000 vạn. Lầu hai phòng lại có những người khác ra giá, giá. T6, gì tình huống? Biên quan lão tổ cũng ra giá, giá. rất nhiều người cũng nhịn không được nữa, nho a nhao lên tiếng. đối với sao kim quả tràn ngập tò mò. đông d u ộ n n càng là những mày, không nghĩ tới biên quan nhân cũng tham dự vào đấu giá ở trong. thương sinh thổ nghe được có người ra giá, giá trong mắt có trong nháy mắt chớp động, trong chớp n h o á n g này quá mức ngắn ngủi, thế nhưng là vẫn là bị ta thích bá thiên bắt được. chủ nhân, t ư hồ đ ệ p tiên thương sinh thổ bọn họ cũng đều bị ta, ta thích bá thiên truyền âm. nàng mặc dù không biết sao kim quả đến cùng có chỗ nào chân quý nhưng mà ở trong đó tất nhiên có vấn đề. Ân, bọn hắn thật sự cho rằng có thể lừa qua tất cả mọi người, đáng tiếc vẫn là không làm được. Chủ nhân, muốn hay không mua xuống trước tới. Không cần, xem một chút đi. Chúng ta liền thành tựu cũng không biết, chứng minh vật này cùng chúng ta vô duyên, không nên dính vào đi vào. đã biết. Một lút sáu, lầu hai chữ thiên số năm phòng bên trong truyền ra âm thanh. Mười lút, còn chưa d ứ t lời, nhan như ngọc trong nháy mắt đem giá cả tăng gấp mười lần. Lúc này đã không có người lên tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đã không có. toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh. cái này rốt cuộc là thứ gì? vì sao lại có như thế giá trị? cái nghi vấn này đã triệt để tràn ngập tại tất cả không biết bí mật tu giả trong lòng. 11 ức, chữ thiên số năm phòng lần nữa truyền ra âm thanh. 12 ức, thường rõ ràng lên tiếng lần nữa, bất quá nàng cũng là nghi hoặc trọng trọng. trưởng lão, đây rốt cuộc có cái gì thần kỳ? chơi đùa, đồng phi yến nhẹ nhàng nở nụ cười, thường rõ ràng lập tức bỏ đi hết thảy lòng hiếu kỳ, nàng cũng không cho rằng đồng phi yến thật là vì chơi. trưởng lão không nói cho nàng, tất nhiên, có nàng không thể biết nguyên nhân. 12 ức t n vạn, nhăn n h ư ngọc lần nữa tăng giá. 13 ức, lần thứ nhất mở miệng lão nhân kia theo sát lấy mở miệng lần nữa. 15 ức, thường hoàn trả là cắn răng mở miệng. trường lão, chúng ta tới lúc cũng không mang nhiều linh thạch, chỉ có 15 ức. không sao. 16 ức, thanh âm này vang lên tại lầu một, nhường lầu một tu giả tìm khắp danh vọng đi, phát hiện lại là một cái trúc cơ tu giả. vị đạo hữu này, ngươi tự tìm cái chết ta, không được nói bừa. đ ồ n g ruộng mắt nhìn, phát hiện lại là trăm giảm tô. 17 ức, lầu hai chữ nhân s ố một phòng bên trong truyền ra âm thanh. 2 0 ức, t r o n giảm tô thanh âm bên trong tràn đầy lạnh nhạt, tựa hồ 20 ức cực phẩm linh thạch căn bản không phải hắn một dạng. 30 ức, thứ nhất mở miệng lão giả lại lần nữa đem giá cả mang lên một cái để cho người ta chỉ có thể tưởng tượng độ cao. 50 ức, chữ linh số một phòng truyền ra một cái bá khí ngập trời âm thanh, âm thanh rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào. chính là ruộng dã dã chỉ có thể đảo lộn một cái bạch nhãn, linh thạch này nhiều lắm, chính là ruộng dã dã chỉ có thể nhìn. trao đổi 6, á u trăm i ặ m tô đứng lên. a, rất nhiều người mắt trợn tròn, không phải chứ 6. lần này có n á o nhiệt 6. ta còn tưởng rằng có thể sáng tạo lịch sử đâu á cảm tình sợ bóng sợ gió một hồi a, cái này người bán đoán trường giận đi lên. trước đây vì cái gì lựa chọn có thể kết giao đổi lần này tốt 45 ức cực phẩm linh thạch trôi theo dòng nước còn muốn lấy lại 5 ức 6. trăm giảm tô lời nói nhường rất nhiều người kinh ngạc đến ngây người đồng thời cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác chính là ruộng dã dã n g ờ n người càng thiên thắng cảnh đấu giá hội có một rất kỳ lạ quy tắc người bán có thể lựa chọn bán đấu giá đ ổ vật phải c h a n g chỉ tiếp thụ linh thạch đồng thời còn có thể nhiều lựa chọn một đầu chính là lựa chọn lấy vật đổi vật trao đổi phương thức nếu là chỉ tuyển chọn linh thạch muốn mua cũng chỉ có thể thông qua linh thạch tiến hành nếu là lựa chọn liền có thể linh thạch, lại có thể vật đổi vật, như vậy một khi có người thông qua lấy vật đổi vật phương thức, bất luận cao số lượng linh thạch, đều phải sang bên, nhất thiết phải lấy vật đổi vật. Loại quy tắc này chế định có đặc thù tính chất, cam đoan người bán cùng người mua theo như nhu cầu. Đây là quy tắc ai cũng muốn tuân thủ. Dĩ vãng, loại chuyện này chỉ phát sinh tại vô giới chi bảo bên trên. Hơn nữa, người bán phải gánh vác cao nhất đấu giá linh thạch một thành t h lao. Nếu là vô giới chi bảo, có thể trao đổi đến đồng dạng vật giá trị, hơn nữa là cần, cho bao nhiêu t h lao cũng sẽ không trở thành trở ngại. nhưng mà trước mắt đến xem, cái này người bán chính xác x u i x ẻ o Hoa năm ức cực phẩm linh thạch bán đi giá trị 100 vạn cực phẩm linh thạch sao kim quả cũng là vạn cổ tới nay chuyện lạ. rất nhanh, một cái chỉ có đạo đ à i cảnh tu vi tu giả bị mời đến trên đài. cái này tu giả đến bây giờ còn làm n g vị tiểu hữu này, ngươi nghĩ trao đổi cái gì? ta sáu, ta sáu, ta cái gì cũng không cần. sao kim quả ta cũng không cần. các ngươi chỉ cần giúp ta đem năm ức linh thạch ra là được sáu. ai ra ai lấy đi. vị tu giả này thật muốn khóc. vị đạo hữu này, hay là mời nói ra v ậ t ngươi cần a. cộng thêm năm ức linh thạch là được rồi. c h ữ thiên số ba bên trong có người nói chuyện ta chỉ nghĩ bán sao kim quả mua đem tốt một chút vũ khí mà thôi 6. chính là đồng ruộng nghe xong cũng chỉ có thể im lặng chỉ có thể nói cái này tu giả thật là x u i x ẻ o đạo hữu ngươi cái này sao kim quả đến cùng có gì thành kiểu, có thể hay không cáo chi dưới đài có không biết chân tướng tu giả mở miệng ta đây chính là sao kim quả ngoại trừ n g ọ t hơn một điểm căn bản là không có gì đặc biệt cái này tu giả đã muốn hỏng mất âm thanh cũng đã không yên xem ra hắn thật không biết nói nhảm phải biết sẽ lấy ra đấu giá đổi ngươi ngươi biết không cũng là 6 tiểu hữu nói ra yêu cầu của ngươi a ta sáu ta sáu trải qua một phen kịch liệt d ã y r ọ a cái này tu giả cuối cùng tựa hồ tìm được cứu tinh ta sáu ta ban tại biên quan tới tiền bối ta chỉ muốn một thanh thích hợp ta dùng trường kiếm mặt khác xin tiền bối giúp ta thanh toán bán đấu giá phí tổn liền có thể ha ha sáu có thể thường rõ ràng mừng rỡ không nghĩ tới thế mà lại phát sinh kỳ diệu như vậy đ à o ngược tại chỗ thanh toán hết thảy đồng phi yến cẩn thận từng ly từng tí thu hồi sao kim quả cùng gốc kim mầm non nhanh chóng về tới chữ thiên số một phòng đồng phi yến trở lại phòng phía sau không chút do dự bóp nát buồn mạng của nàng lệ bài một đạo im lặng vô hình thần bí chi lực mang theo một đoạn là c ớ n vọt vào sâu trong tinh không 6. những thứ này sao kim quả bên trong đến cùng ẩ n c h ứ a có cái gì thần kỳ biết đến không hề để cập tới không biết mặc cho vắt hết óc cũng vẫn như cũ không biết chuyện này liền như vậy hạ màn kết thúc không có ai phản bác nữa người bán cái gì cũng không có ai tranh thủ cái gì nhưng mà đồng ruộng lại cảm giác có loại mưa gió nổi lên vi diệu thứ 28 hảo vật đầu giá một cân tinh quang cát 6. đồng ruộng thỉnh thoảng sẽ ra tay mua một chút vật ly kỳ cổ quái những vật này giá tiền không cao giá trị mơ hồ nhưng mà đồng ruộng liền thích những vật này thứ 78 hảo vật đấu giá một cái thần bí cái hũ này bình m ỗ u khi đêm trăng tròn có thể từ trong nghe được thấp giọng thì thầm rất là thần kỳ này bình chỉ tiếp thụ linh thạch không trao đổi 500 t r ă và lên một cái cũ nát bùn đất đốt thành cái hũ bị đưa đi ra p h ạ m tục thế giới cái bô cũng lấy ra h ố người có tu giả nổi giận cái này thực sự không thể chịu được được 435 t h ứ 434 ư ơ chương đào hố đồng ruộng theo tiếng kêu nhìn lại quả nhiên tại cái hũ bên trên có một cái trông rất sống động đồng tử đồng tử biểu lộ giải trí hai mắt chăm chú nhìn chính mình phun ra n g n ư ớ c đã t ừ n g đồng ruộng hồi nhỏ cũng có dạng này một cái cái bô 500 vạn mua một cái cái bô 6. ngã m ô n rất tốt lửa cả sao lời ấy sai rồi vị đạo hữu này cái này cái hữu không tầm thường đến mỗi đêm trăng tròn có thể nghe được nhẹ giọng thì thầm chúng ta đã xác nhận chủ trì bán đấu giá trung niên nam tu không thể không đứng ra giải thích loại chuyện này ta có 10 loại phương pháp có thể làm được cái này cái hữu rất là kiên cố rất là kiên cố bị hư hao như vậy còn rất là kiên cố đạo hữu khả dĩ bất mua có người nếu là cho rằng có giá trị có thể mua đấu giá không phải cường cầu đồ đần mới mua có người h ứ lệnh 500 vạn có hay không đạo hữu nghĩ quan sát thần kỳ của nó 500 vạn dựa vào sáu người nào thật có nhiều tiền người ngu nhưng khi tất cả mọi người thấy rõ là ai ra giá phía sau nao h nao h lại lần nữa nhìn về phía cái hũ bởi vì đây là đồng ruộng ra giá đối với đồng ruộng rất nhiều người một mực chú ý nhất cử nhất động của hắn trường lão vật này có chỗ nào thần kỳ thường rõ ràng cũng là nghi hoặc không khỏi hỏi hướng về phía đồng phi yến rất phổ thông không cảm giác được bất luận cái gì chỗ thần kỳ phàm tục vật phẩm thế nhưng là t r ư ở n g lão người này không giống như là tùy ý người, xem một chút đi sáu sáu, sáu trăm vạn, lại có người ra giá, lần này lại là trước đây bị thương sinh thổ đánh mặt chính là cái kia người trẻ tuổi, một nghìn vạn, đồng ruộng thuận miệng lại tăng thêm giá cả, ha ha sáu, hai nghìn vạn, ba nghìn vạn, đồng ruộng xem như minh bạch, người này đoán chừng là cố ý, vừa mới bị ta mắng còn chưa đủ, bây giờ lại đi ra tìm mắng, can đảm lắm, thương sinh thổ lại nhảy ra ngoài, k ê la ô n g s ò m có gan ngươi lại thêm s á 0 0 0 vạn, 5.000 vạn, thương sinh t ổ trực tiếp mở miệng, 6.000 vạn, thêm 1.000 vạn. ngươi còn dám ra sao? 8.000 vạn, âm thanh vẫn như cũ vân đạm phong khinh. 9.000 n n vạn. H h sáu. Thương sinh thổ n ế t miệng cười cười, lão đại ta coi trọng đồ vật, ngươi cũng xứng cấp đoạn. Một ức. 1 1 t t r i ệ u Đồng ruộng cười ha hà nhìn xem thương sinh thổ, cũng không tức giận. Có dám hay không ra hai ức? Không có tiền có thể hỏi tam ư ợ n Thương sinh thổ nhìn đồng ruộng thế mà giúp đỡ lần nữa ra giá, càng là phép lỗi. Hai ức sáu. Ba ức. Còn có tiền không có? Không tiền sao sáu? l i ề n chút tiền ấy cũng đi ra hốn. Ai ra ra sáu? Bốn ức. Thanh âm bên trong bình tĩnh như trước như nước. Năm ức. vật này chúng ta nhất định phải được nói cho ngươi cũng không sao vật này thế nhưng là sáu n g â m miệng điệp tiên một quyền đánh đến rồi thương sinh đất trên đầu thời điểm khen chốt cắt đứt thương sinh đất lời nói sáu ức a thật có t i ề n sáu thương sinh thổ đột nhiên một bộ nhận lấy kinh h ạ i bộ dáng ngồi xuống ta không muốn sáu cả tạ vị này thiên chi tiêu tử đại lực phối hợp sáu sáu sáu tất cả mọi người bây giờ có loại nhận lấy đùa dỡn cảm giác đồng thời trong nháy mắt hiểu rõ ra nguyên lai like cái này cái h ũ cũng không phải cái gì vật chân quý mà là thương sinh thổ hòa điển g i mượn cơ hội b ả cục một cái cố ý bẫy người cụ, những cái kia nguyên bản nửa tin nửa ngờ cũng chuẩn bị đấu giá nhân thở một hơi, may mắn không phải là chính mình rất x u ố n g hố. h ư ớ n g vị này hoa sáu ước cực phẩm linh thạch mua một cái cái bô đạo hưu gửi lời chào, cái này cũng là một cái quỷ x u i x ẻ o bất quá may mắn có hắn. sáu hứa thiên hạo lúc này rốt cuộc hiểu rõ tới, hắn rõ ràng là bị người liên thủ hại, cái này khiến hắn đơn giản tức nộ phổi, hắn hận không thể lập tức giết thương sinh t h ủ còn có đồng ruộng, hắn tuyệt đối không cho phép trên đời này có bất kỳ cùng giai người mạo phạm hắn. hắn ô giết bọn hắn, tiểu chủ cái này muốn từ giải thương nghị. càng nhanh càng tốt, làm cho sạch sẽ một tí, là, Hứa Thiên Hạo, một cái liền huyết hải cảnh cũng chưa tới tu giả có thể chiếm giữ chữ thiên thứ bảy phòng, tất nhiên có đầy đủ thế lực chèo chống, 6. tất nhiên thương sinh đạo hưu muốn, ta liền tặng cho ngươi đi, bảo bối tặng anh hùng, vật này lưu lại ta chỗ này cũng là phế vật một kiện, Hứa Thiên Hạo thoáng qua đe xuống lửa giận trong lòng, thế mà đem mấy thứ đưa ra ngoài, bất quá hắn mà nói lại làm cho người khó chịu, Hảo, Hảo sáu, đây thật là bảo bối, thương sinh thổ một chút cũng không có chối từ, ngược lại rất là cao hứng, cái này khiến tất cả mọi người chỉ có thể ha ha. không thể không đội phục thương sinh đất ra mặt hết t h ẻ giao nhận rõ ràng phía sau hứa thiên hạo quả thật sai người đưa tới cái hũ thương sinh thổ không chút do dự nhận lấy tiếp đó trực tiếp đem cái hũ ném cho liễu đình dã truyền âm bên trong cực kỳ phong k h o á n g đây chính là giá trị s a u ước bảo bối thiện đưa ngươi tất nhiên đang tiền như vậy ta muốn bán đấu giá linh thạch không được tuyệt đối không được ta thật vất vả có tiền tuyệt đối phải chứa ở chính mình trong túi ngươi cũng đừng hối hận phía sau cái gì hối hận thật tốt cất g ấ u a làm bạn ta đây sao nhiều năm cái bô ha ha sáu đồng ruộng lắc đầu đem cái hũ thu vào túi c h ữ vật. Đông Duộng hội xuất giá cả hoàn toàn là bởi vì thương sinh thổ, cái này cái hũ chính là thương sinh thổ chính mình bán đấu giá đồ vật. 6. thứ 79 h à ả o vận đấu giá, một trương tàng bảo đồ, hư hư thực thực t á n g thiên nguyên địa đồ, một nghìn vạn cực phẩm linh thạch giá bắt đầu. t á n g thiên nguyên, Đông Duộng nghe được cái tên này, trong lòng sợ hết hồn, danh tự này thực có can đảm lấy. t h n g thiên, Đông Duộng có thể cảm giác rõ ràng đến toàn bộ hội trường bởi vì t á n g thiên nguyên cái tên này mà xuất hiện một cái loại k i ề m chế. bất luận đấu giá hội người chủ trì như thế nào kích động, c h ư ơ n g này tàng bảo đồ cũng không có người ra giá. Hảo, nay tăng bảo đồ dựa theo người bán yêu cầu, không người đấu giá lúc này tiêu hủy. Lời còn chưa dứt, một trưởng vô i a tăng bảo đồ bị chấn vì bủn bỉnh. Hạ một kiện vật đấu giá 66. Đồ vật càng lai việt chân quý, giá cả càng lai việt cao, cạnh tranh cũng càng lai việt kịch liệt. g i ữ a lẫn nhau tại môi tử thượng ma sát cũng càng lai việt nhiều. Thứ 136 kiện vật đấu giá, một thanh kiếm phôi. Giá khởi điểm mới ư c Hoặc đổi thiên công một bộ, 6. Mẹ nó, đổi thiên công. Nó mấy ngày liền công một tờ đều đổi không đến. Ma công có thể hay không? làm kiếm phôi bị đưa lên đài trong nháy mắt, tuyệt đối số nhiều tu giả trẻ không bình tĩnh. Kiếm này phôi cũng quá phôi đi, chỉ có ngón tay nhỏ lớn nhỏ, hơn nữa so ngón tay nhỏ thật nhỏ nhiều. Cái này có thể làm cái gì? Làm cây tâm sao? Làm cây tâm đều không đủ dài. Có người bất mãn trêu chọc, tự nhiên có người đội k ị p đội hình chính thể. Thiên công không có, mà công sẽ không, công trình thủy lợi khả dĩ bất có thể, hỏa công việc khả dĩ bất có thể, n g à y mộc khả dĩ bất có thể, đao công khả dĩ bất có thể. Ta eo công hảo, muốn hay không? Ta thối công hảo, được hay không? Miệng ta công tốt nhất, đổi hay không? 6. cũng không trách những người này gây rối, cái này kiếm phôi quá mức bình thường, hơn nữa còn bị tế l u n qua, t h u ộ c về bỏ dở nửa chừng kiếm phôi, kỳ thực nói một cách thẳng thừng chính là phế phẩm, bán 10 ước cực phẩm linh thạch, còn đổi một bộ thiên công, thật đem người khác đích thân trang một dạng h ô a, ta thích quang tại lầu hai phòng liền hô lên, nguyên lai like là thái bạch đạo kim 6, chữ linh số 6 phòng bên trong cường giả một tiếng sợ h a i thản phục, thái bạch đạo kim phòng đấu giá trong nháy mắt tĩnh lặng, n t thứ 435 t r ư chương kỳ chân dị bảo ảm đạm tự nhiên, tiên thiên đạo văn đ ứ g y ai 6? đáng tiếc đáng tiếc. đã phế đi, cường giả trong miệng tràn đầy n ố i tiếc. hô, tiền bối, ngươi một lần nói xong nha, ngươi dạng này thợ m ạ n h thật hủ chết chúng ta. phế đi đạo kim hay là đạo kim, bất quá mười ức, hư h ừ sáu, không đáng, không đáng, thiện đưa ta ta đều không muốn. đạo hữu, cùng ta ý tưởng giống nhau. h ừ các ngươi là không muốn sao? các ngươi là không dám muốn. kết quả một dạng, cũng là không muốn. vậy cũng không nên quá xoắn xuýt những chi tiết này. đoàn kiếm cuối cùng vẫn là không người cạnh tranh. nếu là hoàn hảo thái bạch đạo kim, đừng nói m ờ i ức, chính là 1 0 0 ức cũng đáng. bất quá nếu là hoàn hảo Thái Bạch Đạo Kim đồ đần cũng sẽ không đưa tới đấu giá 6. cái tiếp theo vật đấu giá là một bản công pháp bất quá tại này phía trước ta có một tin tức tốt muốn nói cho đại gia lần này đấu giá hội tăng thêm một cái vật đấu giá cái này vật đấu giá cực kỳ chân quý nếu như có thể lấy được phải tuyệt đối sẽ như hổ thêm cánh món đồ đấu giá này đến từ biên quan chính là thường dọn đường hưu tặng cho người hưu duyên bảo vật quý giá kính xin đợi 6. liên tục vô mấy chục bộ công pháp cơ bản đều không có người nào tranh đoạt hơn nữa giá tiền cũng không cao cái này l ư ợ n g điển giá tràn đầy khó hiểu dựa theo đạo lý tôi nói công pháp hẳn là chân quý nhất chủ nhân công pháp bây giờ ai dám mua nói không chừng là vạn đạo cung c h ạ y ra 6. a 5 thì ra là thế thứ 180 kiện vật đấu giá đấu giá hội tiến hành đến ở đây mới bắt đầu là chân chính kỳ chân đây là thẳng t h á n cụ thể là cái gì gần không thể nào khảo chứng càng không ngựa sử chi pháp mời mọi người chính mình quan sát giá khởi điểm một vạn linh thạch có thể kết giao đổi một cái hộp ngọc bị dân tới một đầu mềm dẻo màu xám xanh g â n bị lấy ra ngoài cái này giống như là dây thừng dùng một loại nào đó sinh linh g n luyện chế mà thành dây thừng ngay bây giờ biết vật này cực kỳ cứng cỏi, chúng ta thử tất cả phương pháp cũng không có đem hắn chặt được. đây cũng là món pháp bảo, đáng tiếc thiếu sót ngựa sử chi pháp. ngoại trừ cứng cỏi bên ngoài, tạm thời chưa có hắn dùng. đấu giá bây giờ bắt đầu. đông duộng cảm thụ một phen, căn này gần không có chút nào khí tức, bộ dáng cực kỳ cũ kỹ, tuyệt đối có rất dáng dấp năm tháng. 100 vạn cực phẩm linh thạch, lầu hai có người ra giá. 1.000 vạn cực phẩm linh thạch, điền g i á hiệu ra giá. đông duộng ra giá phương thức đã sớm bị người sờ vớt tấu, đó chính là hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đánh giá. trong nháy mắt mang lên một cái cao điểm, căn bản cũng không cùng ngươi nói nhảm. nhưng mà nếu là có người ra giá cao hơn, có thể trực tiếp từ bỏ, cũng có thể là lại lần nữa khiên ra một cái giá trên trời. căn bản cũng không biết hắn là không muốn, có n h i ề u nghi m ớ n cái này để người ta rất là đau đầu. hơn nữa mỗi một lần, đồng ruộng đều mua chút vật ly kỳ cổ quái, công pháp gì, pháp bảo, dược vương những thứ này đối với tu luyện g t ú p ích lớn nhất, đồng ruộng cơ bản đều không đ ọ c vào. giống như là những cái kia cái gì phá đầu gỗ, bùn g na ba, đồng ruộng ngược lại rất là có sức cạnh tranh, không ngừng mua mua mua mua một chút. là tối trọng yếu, đồng ruộng mua đồ, căn bản là không có mục đích tính chất, thuần túy nhìn tâm tình. những thứ này không do người. d o người là, đồng ruộng sẽ thỉnh thoảng h ố một cái những người khác, đặc biệt là hứa thiên hạo, lại bị h ố 3 ba lần. Cái này khiến tất cả mọi người, bao quát lầu hai phòng khách quý đều đối đồng ruộng đề phòng rất nhiều. Gặp phải đồng ruộng ra giá lúc, đều sẽ vô cùng thận trọng. 2.000 vạn, 3.000 vạn, đồng ruộng không có ra giá, nhưng mà điệp tiên mở miệng, cắt 6, lại tới, có người bắt đầu n h ỏ giọng thì thầm. Một chiêu này dùng rất nhiều lần. So nắm còn có thể ác, 6. 31 t r i ệ u lầu hai có người tiếp tục cố tình n ó giá. Rất lâu không có bất kỳ cái gì âm thanh, cái này khiến trong lòng tất cả mọi người lại l ộ bột một chút. sẽ không lại hố người à. 5.000 vạn lần này đến phiên thương sinh thổ từ bỏ 6. 6. thương sinh thổ nghe được âm thanh một chút nhảy dựng lên biểu lộ rất là kích động đừng nha một người chơi rất không có ý tứ sáu 6. 6 thương sinh thổ thế mà chỉ tốn 5.000 vạn liền trụ được căn này gần cái này nhượng điển dã mừng rỡ làm thương sinh thổ nộp linh thạch cuối cùng đem gân vứt xuống đồng ruộng trong tay thời điểm mỗi người đều mí mắt chực nhảy mấy người kia tuyệt đối là đội gây án 6. phía dưới là thứ 181 t i kiện vật đ ấ u giá các vị đạo hữu cái này vật đ ấ u giá thuộc về đưa tặng tính chất đây là một cây đầu gỗ Lai lịch không biết, công hiệu không biết, nhưng mà hỏa điểm không đốt, lưỡi đao cắt không ra, tốc độ bền bỉ. Còn có một chút muốn nói tin tưởng, vật này không gần đạo, vật này không chụp linh thạch. Người bán có một yêu cầu, người mua nhất thiết phải nói cho hắn biết đây là cái gì vật. Nếu là người mua có thể đưa ra chân chính chính xác xuất xứ, vật này sẽ đưa tặng cùng lúc này đạo hữu. Vì phòng ngừa khác chuyện tình không vui phát sinh, người bán đã viết xuống hắn nghiên cứu rất lâu tên. Nếu là tên xứng đáng, thì vật này tặng cho người mua. Đồng thời chúng ta sẽ mời ra người bán. Các vị đạo hữu có hứng thú có thể bắt đầu. Một cây lớn bằng cánh tay, không đến dài một trượng gậy gỗ bị đưa đi lên. Gậy gỗ hiện ra màu xám đen kim loại màu sắc, bóng loáng mặt ngoài có từng đạo kỳ lạ màu vàng hoa văn. Gậy gỗ hai đầu là bị lợi khí c h ắ t đứt, bóng loáng dị thường. Những thứ này kim sắc hoa văn hình thành liệu nhất người người đặc biệt bất đồng hình dạng, những thứ này hình dạng trải rộng mặt ngoài, giống như là từng cái nho nhỏ đủ loại đủ tiểu sinh linh đang diễn hóa võ công. Gậy gỗ mặc dù ngắn, thế nhưng là phía trên ít nhất có 19 c á i sinh linh đồ hình. Gậy gỗ giống như thông thường gậy gỗ, không có cái gì khí tức thậm chí đặc biệt khí thế bộc lộ mà ra. Đây càng ra tăng phân biệt độ khó. Như phòng đấu ra nói tới. cây gậy gỗ này hẳn là bị nghiên cứu rất lâu, chỉ là không có nghiên cứu ra thành tựu mà thôi, chỉ là chẳng biết tại sao muốn đưa ra đấu giá. Đông Dụng nhìn xem v gậy gỗ, nội tâm càng xem càng là ngạc nhiên. như thế nào giống như cây gậy gỗ này cùng trong truyền thuyết một loại chấn áp thế giới đại đạo chi cây rất là giống nhau. truyền thuyết có thế giới tại tạo ra mới bắt đầu được vô thượng cơ duyên có thể dựng r ụ c ra một loại chấn áp thiên địa không gian, chấn áp thiên địa tinh khí kỳ t h ụ loại này kỳ t h ụ không chỉ có chấn áp thiên địa, hơn nữa gốc rễ sẽ bảo hộ v à linh, n h vạn linh có thể tốt hơn mỏ hơn phồn diễn sinh sống. đồng thời mỗi một phiến lá cây đều sẽ dựng d ụ c ra một ngôi sao, những ngôi sao này cuối cùng biết chút hiện ra toàn bộ vũ trụ. khi thiên địa củng cố, sinh linh trường tồn, loại này kỳ t h ụ sẽ cùng thế giới từng dùng. nghe nói thế giới nếu là có thể cho vào cây này, có thể bảo vệ vĩnh hằng bất diệt. nhìn xem cây gậy gỗ này, đồng ruộng càng xem càng cảm thấy giống. bất quá, Điền g i á h ể u nhớ tới một loại cây, hắn từng tại một bản vô cùng cũ kỹ du ký trông được đã đến một đoạn chữ viết ngắn gọn, đoạn chữ viết này chỗ hình dung cây tối cùng này gậy gỗ cũng rất là tương xứng. nhất thời n h u ợ n Điền g i á cũng không có cách nào phân biệt rốt cuộc là một loại nào. 6 chờ đợi rất lâu. từ đầu đến cuối không có người ra giá, không phải đại gia không muốn, mà là đều ở đây suy tư cái một côn này là vật gì. Nay mục nhìn xem giống c h i ề n long mục, có lầu hai tu giả mở miệng. Không đúng, chiến long vân gỗ như rồng. Lúc này có người phản bác. Ta có cái ngờ tới, đây có phải hay không là trong truyền thuyết vạn linh tây? Đồng phi yến lần thứ nhất mở miệng. 437 thứ 436 chương tiếp phù du đồng phi yến mới mở miệng. Phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại. Ở nơi này trong phòng đấu giá, đồng phi yến tu vi có thể nói cao nhất, càng là sống không biết bao nhiêu năm tháng lao n g a n đ ồ n g kiến thức tự nhiên là những người khác không thể so được. xin tiền bối giải h o ạ c truyền thuyết có thế giới tại tạo ra mới bắt đầu phải cơ duyên có thể sinh vạn linh thụ căn bảo hộ vạn linh diệp sinh nhật n g u y ệ t tinh thần cây này lại tên ita xi -Si, cho cùng thế giới có thể khiến thế giới vĩnh hằng bất hủ cây này tuy không người nhìn thấy bên ngoài thế nhưng lại chân thực tồn tại tại biên quan liền tờ phụ một đoạn cảnh khô đến từ ita xi -Si. ta từng có may mắn nhìn thấy bên trên đồng dạng có kim sắc hoa văn cùng sinh linh chi cảnh tiền bối biết chúng ta xa xa không bằng đấu giá hội chủ chỉ tới một câu mông ngựa còn có không có những thứ khác đạo hữu có nhận thức chính xác nếu như không có ta liền thỉnh bên trên người bán rất nhanh, một lao già được m ờ i tới, cái này nhìn xem tu vi vẹn vẹn thiên thế cảnh, đã già nua vô cùng, có một loại dáng vẻ nặng nghề. Thời đại đêm, gặp qua các vị tiền bối, gặp qua các vị đ ạ o h ữ u này côn chính là ta một lần tình cờ tại phàm tục thế giới đ ã được, một lần kia, phàm thế một núi hương đột phát hồng thủy, ta vừa vặn đi ngang qua, xuất thủ t ư ơ n g trợ phía dưới, thương dân niệm tình ta ân tình, đưa tặng ta này côn. căn cứ thôn dân nói tới, này côn là lũ ống tử thâm sơn sông ra, bởi vì cực kỳ kiên cố bị bọn hắn tổ tiên lưu lại, ta phải này côn phía sau, lo lắng hết lòng, vẫn muốn biết bí mật của nó, để cho ta đã nhập ma dần mình. thậm chí liên lụy tu hành, đi qua ta mấy ngàn năm thẩm tra, phát hiện này côn cùng đồng tiền cùng thế hệ nói vạn linh thụ cực kỳ tương tự, nhưng mà cụ thể đúng hay không, ta cũng không dám xác định. bất quá, hôm nay tiền bối nói tới, ta cơ bản dám khẳng định đây là vạn linh thụ thân cảnh, cũng coi như là giải quyết xong trong lòng chấp võng, cái này gậy gỗ liền tặng cho đồng tiền cùng thế hệ, lão giả rất là cảm khái, thậm chí có điểm tâm chua, hắn cầm lấy gậy gỗ, cẩn thận vuốt ve, có một loại không muốn. đây không phải vạn linh thụ thân cảnh, đồng ruộng đứng lên, lớn tiếng mở miệng. cái gì, đáng người kinh hãi. h ử ngươi thế nào biết đây không phải vạn linh thụ? đ ồ n g t i ê n c ù n g Thế Hệ cũng đã xác nhận, ngươi chẳng lẽ vì nhận được vật này nghĩ bản lộng thị phi sao? Hứa Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, ngựa khí đột nhiên thay đổi năm xưa bình thản, thanh âm bên trong đã có một loại không đè nén được lửa giận. Loại này lửa giận, chỗ Hưu Nhân đ ô cảm thụ được? Người tâm tư kín đáo trong nháy mắt liền muốn minh bạch, Hứa Thiên Hạo tại ra vẻ bộ dáng, làm cho tất cả mọi người nhìn, càng cho đồng trưởng lão nhìn. đ ồ n g t i ê n c ù n g Thế Hệ trước mặt há lại cho ngươi bản lộng thị phi, Hứa Thiên Hạo gầm thét, đ i n g i tâm bên trong thở dài, người này mặc dù không đơn giản, bất quá quá mức m u. Thất nhiên đồng ruộng nghĩ đến, nghĩ minh bạch, tự nhiên nói thẳng ra miệng. Ha ha, ngươi dấp tâm mặc dù hiểm ác điểm, bất quá ngươi là quá vội vàng sao động, quá ngu so. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, chút mánh k h o e này sẽ mang đến cho ta phiền phức. Ha ha, nghe cho kỹ. đ ồ n g d ộ n g đưa tay chỉ hướng Hứa Thiên Hạ phòng, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, loại này mánh k h o e muốn cho ta kéo c ử u hận, không có cửa đâu. đ ồ n g d ộ n g nói xong, xoay người qua. Còn có, ta căn bản là không có đem ngươi để ở trong lòng. Âm thanh bình tĩnh như nước, tràn đầy không quan trọng, không có khi bỉ, không có khi thị, chính là chỗ này loại bình tĩnh ngược lại để cho người ta càng cảm giác hơn chịu không được, đây là hoàn toàn không n h ì n mà đồng tiền cùng thế hệ càng sẽ không làm một giới tiểu nhân chi ngôn mà trách tội cùng ta làm cản người sáu tốt đồng phi yến lên tiếng lần nữa trực tiếp cắt đứt hứa thiên hạo lời nói n h ư ờ n g hắn nói tiếp hứa thiên hạo trong nháy mắt im lặng chỉ có thể cắn chặt hàm răng đè xuống hết thảy đồng ruộng mắt nhìn thiên một ba ở giữa tiếp đó chậm rãi đi tới ở giữa đưa tay ra chỉ trên ngón tay linh quang phun ra n u ố t vào tiếp đó chậm rãi điểm vào gậy gỗ bên trên linh quang vô thanh vô tức tán loạn mà gậy gỗ liền một tia phản ứng cũng không có thậm chí động cũng không động mảy may chỗ hữu nhân đôi nhìn xem đồng ruộng nhất cử nhất động muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì có một kiếp phụ du lâu ở thiên địa tuổi không lưu luận văn kim như tên diễn thương sinh nhánh đ ạ t t h ư n g thường không biết hư thực đồng d ộ n g chậm rãi nói ra một đoạn văn đoạn chữ viết này là ở rất cổ xưa một b ả n các bậc tiền bối du ký bên trong ghi chép r ù d ã d ã là dưới t ì n h cờ mới phát hiện đây là đang giới thiệu một loại cực kỳ chân quý cây tối thời điểm nhất tới lời tuy ngắn nhưng mà đồng d ộ n g nghiên cứu rất lâu biết rõ một cái đại khái trong truyền thuyết có kiếp phụ du cây so thiên địa tồn tại còn phải sớm hơn tuyết nguyệt tại loại này trên cây cũng không thể lưu lại vòng tuổi mặt ngoài hoa văn giống như kim sắc giống tên của nó m ở dạng có thể diễn dịch tương sinh nhánh cây có thể đạt thượng tương h đến nôi cuối cùng bốn chữ không biết hư thực đồng ruộng có hai loại lý giải một loại là đối với phụ sinh mục không biết là thật hay là giả một loại khác đồng ruộng cho rằng là phụ sinh mục thân cảnh thẳng đạt thượng tương h không biết cuối cùng đến cùng rời khỏi nơi nào loại sau đồng ruộng rõ ràng không tin loại trước ngược lại là hợp lý một điểm đối với cái này đoạn văn tự đồng ruộng nhớ kỹ đặc biệt khắc sâu bởi vì nơi này có thượng tương h hai chữ 6. đây không phải ít g a si đây là phụ sinh mục đồng ruộng giọng nói vô cùng nó chắc chắn nói đ ù a thật coi chúng ta ngốc sao lần này phần lớn người đều rất không hài lòng lâu cùng thiên địa, thiên địa cũng không có, cây từ lâu tới, có người miệng đầy không tin, nhánh đạt thượng thương, thượng thương không phải liền là chúng ta nói thiên sao? t â y không hướng trên trời dài, chẳng lẽ hướng về lòng đất chui? c h ê cười, hừ, chỉ bằng ngươi thuận miệng một câu nói, có thể nói rõ vấn đề gì? ta xem cái này hẳn là đồng tiền cùng thế hệ nói ít dạ gì, chính là, nhất định là ít dạ gì. phù sinh m ộ c hôm nay lần đầu tiên nghe nói, chính mình biên soạn a, thứ sáu, thật sự cho rằng chư vị ngồi ở đây đạo hữu dễ lừa dối như vậy, hứa thiên hạo cười ha ha, đông d u y ệ không phản ứng chút nào. một mực lấy tay vướt ve gậy gỗ, đừng dùng ta b á c học để che giấu sự rốt nát của mình. Đông d ộ n lời nói chém đinh chặt sắt, nhưng rất nhiều người đột nhiên biến sắc, chính là Hứa Thiên Hạo cũng nhịn không được h ứ lệnh. Tiểu h ữ u xin lắng t h a y nghe. Chữ Thiên số 9 bên trong lão giả mở miệng, chính là cái này lão giả thứ nhất phát hiện sao kim quả dị thường. Đây có phải hay không là ít dạ x i Rất dễ dàng phân chia. Thế gian chi vật cũng khó khăn trốn thời gian xâm nhập, người lưu tuổi g ấ n tây lưu vòng tuổi. Cho dù là ít dạ ì si, cũng giống vậy chạy không thoát. ít dạ sĩ si tàn p h nhánh, ta cũng đã gặp, vòng tuổi chặt chẽ. Không tệ, đồng trưởng lão hồi tưởng một phen. biên quan cảnh khô chính xác như đồng ruộng nói tới, mà phù sinh mục cũng không một dạng, tuổi không lưu luận, nhìn cái này m à cắt, không có người bất luận cái gì dấu vết tháng năm lưu lại, mà vật này không gần đạo, cũng chỉ có không gần đạo đồ vật mới có thể trốn qua năm tháng xâm nhập. Tiểu hữu, cái này phù sinh mục thuộc về thời đại nào? Vì sao ngay cả truyền thuyết cũng không có còn xuất lại? Cây gậy gỗ này người bán thời đại đêm rất là kích động, hắn cũng chưa gặp qua ị t giả si, vẻn vẹn từ đủ loại trong điện tịch phỏng đoán cây gậy gỗ này thuộc về t giả s si. không rõ ràng, bất quá cái này phù sinh mục nhánh đạn thượng ư ờ n g ta hoài nghi có thể ngay cả thông thượng t h ư ơ n g chi địa. 438 t h ứ 437 chương bảo b ố i nhau nhau tốt. Lời này dừng ở đây, hết t h ể vật dụng nhắc lại. Tiểu hữu lời nói vô cùng có thể tin. Đồng sư mọi người cho là thế nào? Chữ tiên h số 9 phòng lão giả trầm mặc sau một thời gian ngắn mở miệng uy áp kinh khủng dần dần tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Cái này khiến cơ hồ chỗ hữu nhân đô kinh hãi không thôi, tất cả đều im lặng không dám nói nữa. Nhìn, thượng thư ơ n g không phải một cái có thể tùy tiện nói chuyện chủ đề. Vốn cho rằng người này nhiều nhất là nhất tộc lão tổ, không nghĩ tới lại dám như vậy sương hô biên quan tới cường giả, lai lịch tất nhiên không đơn giản. Như m â y bay sư minh lời nói, cái này thật có có thể là trong truyền thuyết thông thiên chi thụ, mà ít dạ si quả thật có v ò n g tuổi. c â y vậy gỗ này nên từ r u ộ n g tiểu hữu tất cả, đồng phi yến cuối cùng giải quyết dứt khoát, không người phản đối. 6. hạ một kiện vật đấu giá, một cái hộp. Hộp này không biết lai lịch, bên trong có một phương tinh hồng, nơi bắt nguồn sinh mệnh một chỗ, có thể tồn sinh linh, vô giới chi bảo, chỉ đổi đại đạo chân kim hoặc đ ợ i giá cả chi vật. Vẹn vẹn nghe giới thiệu liền để rất nhiều người kinh hãi đồng thời lại lòng tràn đầy chờ mong. cái này t r ù n g đông tây tuyệt đối n g ờ i tiên, cái này không chỉ có riêng là không gian đơn giản như vậy, cái này tương đương với một phương thế giới. kinh người nhất là nắm giữ sinh mệnh nguyên đ i ệ u ý nghĩa, nơi bắt nguồn sinh mệnh, chỉ có trước tiên tiên đại thế giới mới có thể nắm giữ. làm hộp bị đưa lên thời điểm, đồng r u ộ n g trong nháy mắt kinh hải đứng lên, nội tâm kinh hô. chỗ hưu nhân đô nhìn về phía liêu điện giả, sắc mặt đều có nghi hoặc. ha ha, tiểu hưu cũng nhận ra phương này h ộ n g ngọc, mà chữ số 9 cường giả lúc này nói chuyện, thanh âm bên trong tràn đầy không rõ h ư n g vị. chân ngồi tê, mở rộng mở rộng, 6 có quỷ mới tin ngươi, rất nhiều người trong lòng kinh t h ư ờ n g Đây là một cái lớn trường b á n tay hộp, cạnh góc đã sớm bị mài mờ mà. Tài liệu như ngọc lại không phải ngọc, có một loại để cho lòng người vui thích thần kỳ màu sắc. Đây là thiên ngọc linh lung, không có thái bạch đạo kim cứng rắn, thế nhưng lại cùng là đạo kim, thậm chí tại đạo kim bên trong số một số hai chân quý. Thiên ngọc linh lung cũng không thích hợp luyện chế vũ khí, thế nhưng là luyện chế không gian kỳ dị pháp bảo nhưng là tốt nhất tài liệu. Đây là ta bán đấu giá đồ vật, tiểu hưu nếu là ư a thích, chúng ta có thể trao đổi. Ở đây nghĩ đến những người khác cũng đổi không nổi. Bất quá, thứ này có đại cơ duyên đồng thời tràn ngập đại khủng bố. v Vân bay âm thanh vang lên tại Điện g i Não Hải. t i ê n bối, ta nhưng không có đại đạo chân kim, h ắ c chi vật cũng được. Tiền bối, vật này ta cũng không dám đụng, phía trên hẳn là nguyền r ù a đạo văn a, mà lại là cường đại dị thường nguyền r ù a Thế gian này có thể đụng vật này giả, nếu là thật sự có người, cũng chỉ có tiểu hữu người. Vu Vân bay chầm mặt một hồi mới mở miệng, ta chiếm được rất lâu, lần thứ nhất không biết chuyện, suýt chút nữa bỏ mình. Bây giờ tu vi cao, ngược lại càng là ngay đến chạm vào cũng không dám. Sáu, Điền Gia bất biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể chầm m ặ c Thôi, nếu là không có người trao đổi, sẽ đưa cùng tiểu hữu. Hy vọng tiểu hữu không nên chê. tiền m ố i ngươi cũng đừng lừa ta, ta sợ chết s 6. u s u quả thật, cái hộp này cuối cùng không người có thể mua xuống, liền viên quan trưởng lão đồng phi yến cũng không có lên tiếng. s u hạ một kiện vật đấu giá, mời mọi người tự mình xem đi. giá khởi điểm cách năm ức cực phẩm linh thạch, không thể c h ơ i đổi. làm một cái giải đến một xích tiểu một đầu quan tài bị đưa lên thời điểm, chính là điền g i á tâm tính chất tốt như vậy, cũng vẫn như cũ có chút khó chịu. bán quan bán tài có thể, nào có bán quan tài? nếu là luận chân quý, cái này quan tài tuyệt đối không thể so bì. xem như đấu giá hội áp trục chi bảo cũng không đủ. Từng có đạo hưu mở quan tài phía sau lấy được một bộ h o à n trình thiên k i n h nghĩ đến có rất nhiều đạo hưu đều biết. Nhưng mà vật này rất là tà dị, thậm chí là đại khủng bố. Đây là mọi người đều biết. Thỉnh các vị đạo hưu nghĩ lại, bắt đầu đi. Cái này c h ù n g đông tây tại sao lại xuất thế? Không phải tiêu thất rất lâu sao? Chữ linh số 8 p h ò n g truyền ra âm thanh, thanh âm bên trong rất là kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Đúng vậy a. Cái này t r ù n g đông tây thế mà cũng lấy ra đ ầ u giá. Đây là muốn hô chúng ta 6. u Cơ duyên lại lớn, cũng phải có mệnh dùng mới được. Nhanh chóng rút lui a 6 Nó mỗi một lần xuất hiện, đều khiến cho thiên hạ nhân tâm kinh hoàng. vẫn là nhanh chóng rút lui ha. quan tài gỗ này xuất hiện nhường rất nhiều người hái hùng kiếp vía thật không thể lập tức rời đi càng đem đấu giá món đồ này người mắng gần chết có người hay không ra giá đấu giá hội chủ chỉ đấu giá một trận thẻ ngắt không người thảo luận càng không người ra giá chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm vẫn lạnh lùng như cũ tất cả mọi người bây giờ thậm chí cũng không nhìn quan tài một mắt điền dã nhất thẳng nhìn trăm trăm cái này tôn quan tài càng xem trong lòng càng là nghi hoặc cái này tôn quan tài lại có thể h ấ t kiếp người tâm thần đồng ruộng v ệ n vẹn nhìn một lát liền phát hiện tâm thần mình bất ổn cái quan tài này có bí mật bất quá cuối cùng vẫn là không người đấu giá 6 Hô s hạ một kiện vật đầu giá. Cái này dị bảo bị một tu giả trong lúc vô tình phát hiện. Cái này đồ vật đã từng cũng lệnh thế gian lâm vào qua núi thây biển máu. Nghĩ đến rất nhiều người đã từng từng nghe nói. Ngọc trâm tiên phù diêu, vạch một cái mở biển sao, vạch một cái đánh gây thế giới. Mới ư ớ c cực phẩm linh thạch giá bắt đầu 6. Xin nghĩ lại mà làm sao? Thực sự là phù diêu sao? Đầu giá hội chủ trì thoại âm rơi xuống, đồng phi yến thứ nhất mở miệng, thanh âm bên trong lại có rõ ràng kích động. Bẩm tiên b ố i vương t i n không thể nghi ngờ. Loại này chân bảo, các ngươi vì cái gì đ ấ u giá? các n g ư ờ i lúc nào như thế có câu nghĩa, đồng phi y ế n mà nói nhường rất nhiều người t r ầ mặt, chính là ruộng dạ ra ánh mắt chớ động, phòng đấu giá bí mật làm chút giết người cấp của hoạt động rất bình thường, chỉ là liên biên quan trưởng lão đều biết, điều này nói do vấn đề này liền có chút lớn, cũng nói biên quan cũng không phải không chú ý ngoại giới, mà là rất có thể tỉ mỉ chú ý trở về sáu, trở về 6. 6. tiền bối, cái này t r ù g đông tây, không phải chúng ta dám nuốt riêng, ai, không nghĩ tới cái này t r ù g đông tây cũng xuất thế, Vu Vân bay thở dài, tiếp đó ra giá, 2 0 ức, h ức, b ức, chúng ta nắm chắc phần thắng, hừ. dựa vào cái gì nhường cho các ngươi 31 ức như thế nào thật sự cho rằng các ngươi có thể một tay che trời 35 ư ức cái này trung đông tây vẫn là mang đến biên quan tốt tiền bối vẫn là mỗi người dựa vào linh thạch a đây là quy củ 6. nhìn xem giống như giống như chó giữ các phương thế lực liều mạng tranh đoạt căn này ngọc c h â m duẫn dã dã có loại như mộng ảo cảm giác cùng thở dài cùng thế lực lớn so ra tiểu tu giả nào có cái gì tư cách đánh đồng liền từ một hồi đấu giá hội cũng có thể thấy được đông duẫn rất có tiền thế nhưng là nếu thật là chỉ so với số lượng cùng những đại thế lực kia so ra vẫn là tiểu vu gặp đại vu 30 m ư ơ ớ c cực phẩm linh thạch, đồng ruộng không có. Tiểu tu đám người tưởng tượng lấy mình có thể thông qua cố gắng của mình, thông qua cơ duyên của mình, thông qua mình nhẫn nhẫn, cuối cùng trưởng thành lên thành có thể cùng thế lực lớn tương đệ tịnh luận tồn tại. Mỗi cái tu giả bình thường có thể đều nghĩ như vậy qua, thế nhưng là sự thật chính là chỗ này sao tàn khốc. Tài nguyên, công pháp đều độc quyền tại mỗi cái thế lực lớn trong tay, thậm chí đủ loại tình báo cũng là như thế. Khi ngươi bộc lộ tài năng, hào quang rực rỡ thời điểm, nếu như không quy phụ một phương có thể chấn áp lại hết thể thế lực, ngươi tất nhiên sẽ bị bóc chết. Ngươi căn bản không có cơ hội phản kháng. Ngươi c ó tổ vương cảnh tu vi, người khác có 100, t ầ n g thứ cao hơn càng là không biết có bao nhiêu. Giết ngươi, như chơi đùa. Ngươi không nốc, biết ẩn tàng, thế nhưng là những đại thế lực kia thật sự nốc sao? Điền giả nhất trắng ra tới nay mưa thuận gió hòa, không có gì nguy hiểm. Đối với những đồ vật này cũng không cơ hội khắc sâu l ĩ n h hội, thế nhưng là nhiều khi rất nhiều chuyện. Nhường hắn càng ngày càng thành tỉnh nhận thức đến điều này, tự hắn có thể như thế, đó là bởi vì có m ạ c danh sức mạnh bao phủ hắn, bảo vệ hắn. Trước đó cổ tộc xuất thế, đều nói cổ tộc tu luyện đến hậu kỳ sau đó kế bất lực, hơn nữa không có cường giả chân chính c h ấ n áp, thế nhưng là thực sự là dạng này. muốn thực sự là dạng này, cổ tộc dựa vào cái gì có thể một mực phồn thịnh tồn tại cho tới hôm nay? nhảy ra một cái D49, Đại La Tiên Quốc Tiên Chủ nói giết liền giết, liền cơ hội phản kháng cũng không có, giết sau đó Đại La Tiên Quốc liền cái dám cũng không dám phóng một cái. đây chính là chân chính thế lực lớn. 79 nước, c u n g ta tộc làm định nhân, diệt. một thanh âm g i ậ t mình tỉnh giấc liếu điện giã không biết bay đến nơi nào suy nghĩ, đem hắn kéo lại. 439 thứ 438 chương hàng giả 79 nước, c u n g ta tộc làm định nhân, diệt. lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh im lặng. làm cho cả phòng đấu giá yên tĩnh không tiếng động không phải câu nói này mà là một khối nở rộ hắc sắc u a n ma ngọc bội trên ngọc bội có một mờ ảo cung trang mỹ nhân thấy không rõ dung mạo thế nhưng là đồng r u ộ g lại cảm giác có một đôi con mắt đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m hồn trăm d ằ m tô tay nâng ngọc bội làm cho tất cả mọi người không dám lên tiếng chính là đến từ biên quan đồng phi hiến cũng sẽ không lên tiếng tất cả mọi người nhìn xem dơ cao ngọc bội chỉ còn dư c h ầ m mặc 79 ư n ư ớ c còn có hay không đạo hưu khác ra giá cao hơn ha ha uy phong thật to người khác sợ các ngươi thế nhưng là chúng ta không sợ 80 m c một cái thanh thủy h u y ề n nước giọng nữ vang lên, từ chữ nhân số 8 phòng truyền ra. Thanh âm này là lần đầu tiên xuất hiện, cái này cũng là chữ nhân số 8 cái này phòng bên trong lần thứ nhất truyền ra âm thanh. 81 ứ c hai người các ngươi tộc tất nhiên lánh đời, cũng không cần lại dính vào. Lại một cái thanh âm g i ả n u a vang lên, rõ ràng là nói chăm dặm tô cùng cái này nữ tu. Ha ha s tiếng cười giống như đệ vĩ may c gì, làm cho tất cả mọi người toàn thân lông tơ gim lên. Ta là không phải cũng muốn lẫn vào một chút. 85 ứ c ai? Tiểu hữu, thần tiên đánh nhau, chúng ta những thứ này tiểu quỷ gặp nạn. Ngươi không có linh thạch, chúng ta có thể tạm mượn của ngươi. Vu v â n Bay âm thanh tại điển giả trong đầu vang lên. Chui này phú diêu, thật sự cực kỳ chân quý. Chúng ta không muốn loại vật này rơi vào cái này tứ phương thế lực trong tay. Ở đây cũng liền ngươi có thể cùng bọn hắn trách i à n h Đa tạ tiền bối, ta đối với cái này ngọc trâm không có hứng thú, cũng không muốn pha trộn đi bảo. 2 a i u tùy ngươi. 6, 100 ức. Ha ha 6, q u ỷ nữ, ngươi có thể không thể không cần cười, rất làm người ta sợ hãi. An đổ khẩu vị cũng không có. 100 m ộ t ức. Đường Quát u ệ ngươi càng lai việt bá đạo. chẳng thể trách bị người từ hôn 102 ứ c ít nhất so ngươi cái này không ai muốn mạnh 103 ứ c chế cười thiên hạ cùng lứa nam nhân ai phối vào mắt của ta một t l n ước cái này trăm giảm tô cũng không tệ ít nhất phá vỡ khí hải cửa cảnh nhân trung chi long phối ngươi một cái quỷ nữ vẫn là rất tốt 105 ứ l c lời này vừa nói ra tất cả mọi người cũng không chú ý hai nữ đều nhìn về trăm giảm tô kỳ tài khoan thế trăm giảm tô nội tâm vẫn nộ thế nhưng lại không có biện pháp hiện tại hắn chỉ có chút cơ cảnh tu vi đánh vỡ thiên địa gông cùm x i n xích lại có thể thế nào đánh không lại người khác, hắn đánh vỡ khí hải công cùng xiềng xích sự tình cũng liền trong tộc lão t i biết, thế nhưng là không biết hai nàng này là như thế nào phát hiện, đây hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của hắn, thậm chí nhường hắn về sau chỉ có thể quay về trong tộc, không còn dám lưu lại ngoại giới. 6. hai nữ ngươi một câu, thêm một ứ c ta một câu, thêm một ứ c ngươi một câu ta một câu chính là hai ứ c Cuối cùng, lại rất tùy ý hố chăm dặm tô một cái. Đông d ộ n g nhìn xem một màn này, lắc đầu, nữ nhân giữa chiến tranh thật đáng sợ, không thiếu tiền lại có bối cảnh nữ nhân càng đáng sợ. Tiểu tử, cái này đồ vật biên quan cần, ra tay trợ bọn hắn một chút sức lực a Những thứ khác ta tới xử lý. Đột nhiên đế bốn chín thanh em chuyển t i ế n liêu điển i ã trong lòng. Đông Dụng lắc đầu nở nụ cười, nội tâm im lặng. Ta nào có nhiều linh thạch như vậy. Đùa dỡn hay sao? Không có tiền như thế nào tương trợ. c ư ơ a, hàng giả có cái gì tốt c ấ p xấu, mà thanh em vang lên tại điển dã não hải. Hàng giả, Đông Dụng có chút ngọng. Loại tầng thứ này đ ồ vật cũng có đổ d ò n g Là một phương hình chiếu mà thôi. Hình chiếu lại là cái quỷ gì đ ồ vật? Ta làm sao biết? Đây là ta từ trong truyền thừa lấy được một chút tin tức. Cang sát thực nói là là hình chiếu phân thân. Để mà giám thị chư thiên vào d ớ i nắm giữ bất diệt chi tính chất, nắm giữ bản thể bộ phận đại uy năng, có ý tứ gì? Ta làm sao biết? trong trí nhớ còn có, vật này bị phá hủy qua, thế nhưng là lại tự động hợp lại, có thể hủy hoại. là, trong trí nhớ nói, phổ thông t ả n g đã có thể dễ dàng đạp nát sáu, mà nắm giữ uy năng pháp bảo lại cũng không hỏng. mẹ nó, đùa ta đây a? ta làm sao biết? chẳng lẽ phổ thông h ò n đã có cái gì đại bí mật không thành? ta làm sao biết? có thể hay không thay lời khác, đồng r u ộ im lặng, lại hỏi tiếp, chuyện này người biết nhiều không? thuộc về đại bí, đến bây giờ, biết đến đ o á n c h ừ n g không có. Đồng Dụng cảm giác chuyện gần nhất có chút huyền, một hồi đấu giá hội ra nhiều như vậy ý đồ xấu. Một cây vậy gỗ, đến từ kiếp phủ du mục, một ngụm kinh khủng và thần bí quan tài không biết tiêu thất bao nhiêu năm tháng, đột nhiên xuất hiện ở đấu giá hội. Một phương trong hộp ngọc có một chỗ nơi bắt nguồn sinh mệnh, cái này thì có vấn đề. Đồng d ộ n g lấy được cái kia cái h ũ chỉ có điển g i tâm bên trong tinh tưởng, đó là một đồ vật gì. Thẳng thắn, đồng dạng tràn đầy thần bí. Cái này cái gì phú diêu, vẹn vẹn h â n thân liền có thể làm đến đồng dạng phía dưới có thể mở biển sao, đồng dạng phía dưới có thể đánh gãy vũ trụ. Vũ trụ, thế nhưng là trước tiên thiên đại thế giới một loại khác x ư n g h ô Hoàn chỉnh không sức mạnh đại thế giới, vạch một cái có thể một phân thành hai, pháp bảo nắm giữ loại này vĩ lực quá d i a n g ư ờ i 6. nghĩ thì nghĩ, đồng ruộng vẫn là mở miệng, D49 tất nhiên muốn cho vật này xuất hiện ở biệt quan, tất nhiên có hắn nguyên nhân, đến nỗi vì cái gì không tự mình ra tay, nghĩ đến chắc có hắn kiên kỵ chỗ, mình tại sao cũng muốn tương trợ một hai. Ta nói, các ngươi hướng về phía một kiện hàng giả r ằ n g co, có ý tứ sao? Đồng ruộng thay đổi ngữ khí, miệng đây cũng là một loại không thể tin. Cái gì? Cái gì? Trong lúc nhất thời có chút tiên tĩnh, tiên tĩnh đi qua chính là huyên náo. Cái gì? Hàng giả. Hừ. thật sự cho rằng buồn tiên tử không biết tốt xấu, cả thật giả cũng chia không ra, quỷ nữ lạnh r ê n một tiếng. hừ, an nói bừa bãi, đường quá tuệ đồng dạng hư lệnh. đồng ruộng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người vừa nhìn về phía hắn, tất cả mọi người thần sắc mặc dù không giống nhau, thế nhưng là đều tràn đầy chất vẫn cùng tức giận. không kiến thức, đồng ruộng đ i í u môi. vị đạo h ữ u này, lời không thể nói lung tung. đây chính là chân chính p h ủ diêu, nắm giữ đại huy năng. chúng ta càn thiên thắng cảnh có thể tuyệt đối chắc chắn. chắc chắn, loại vật này cũng có thể chắc chắn. Loại này phổ thông đồ vật cũng có thể bị cho rằng là phù diêu. Các ngươi c ả n thiên thắng cảnh bán hàng giả đều như thế trắng trợn. t h ì n h g ạ o Hưu nói cẩn thận. Đấu giá hội chủ trì s ắ c mặt trầm xuống. Ta liền hỏi ngươi một cái đơn giản nhất. Phù diêu kiên cố không kiên cố. Phù diêu không thể phá vỡ. Chúng ta càn thiên thắng cảnh có thể cầm uy tín c a n đoan. Các vị đạo hữu cũng như vậy cho rằng. Tiểu Hưu vì cái gì nói như thế? Nay tôi bảo chính xác không thể phá vỡ. Vu Vân bay khỏi miệng. l à ý nói ta chỉ cần có thể nhẹ nhõm đập bể căn này phù diêu, liền có thể chứng minh nó là hàng giả. Ha ha Tiểu Hưu thật biết nói đùa. Càn Thiên Thắng Cảnh có cao thủ chân chính xuất hiện, một cái hắt h ơ lão giả thanh âm bên trong rất là âm u lạnh lẽo. Nếu là có thể là hư, đương nhiên có thể chứng minh. Đây là ý tứ của ngươi vậy thì các ngươi Càn Thiên Thắng Cảnh ý tứ. Đến lúc đó vạn nhất chống chế làm sao bây giờ? Nếu để cho ta bồi chân chính phủ diêu cho các ngươi làm sao bây giờ? Ta không phải là bị hố, ta có thể đại biểu Càn Thiên Thắng Cảnh. Chỉ cần Tiểu Hưu có thể chứng minh đây là đồ dỏng, khác một mực không truy xét. Vậy được, lấy thối phổ thông tảng đá đến cho ta, muốn bền chắc loại kia. Đông Dụng đứng dậy, thuận miệng nói một câu, rất nhanh một tảng đá lớn liền bị người đưa tới. đồng ruộng tiện tay vạch một cái, tảng đá lớn một phân thành hai, mặt cắt dị thường bóng loáng. đồng ruộng tiếp đó cầm lên p h ù diêu. nếu là ta nói tới làm thật, các ngươi c à n tiên h thắng cảnh làm như thế nào? hừ, tiểu hưu nói như thế nào giống như gì? vậy cái này kiện hàng giả ta liền giữ lại. còn l à n nói, các ngươi đem chân chính phủ diêu lấy thêm ra tới đấu giá. đồng ruộng cười ha ha, trong tươi cười tràn đầy một loại không hiểu ý vị. đồng ruộng bây giờ chính là nói bậy, ngược lại không chịu trách nhiệm. tùy tiện nói, chỉ cần p h ù diêu tiến miệng túi của mình là được, quản hắn hợp lý hay không, quản hắn ai sẽ hoài nghi. nói bậy nói bạn, ngươi là cố ý quấy rối. chúng ta càng thiên thắng cảnh cũng không xấu. Trên người lão giả lửa giận sôi trào, hắn có thể nào dễ dàng tha thứ một tên tiểu tử tùy ý vung tay múa chân, mà lại là dùng một cái phòng đấu giá có thể c h ô đứng căn bản tới nói xấu. 36. Một tiếng vang giòn nhường lão giả còn chưa nói xong lời nói trực tiếp cắm ở trong cổ họng. Căn này ngọc trâm p h ù diêu bị đồng ruộng dùng sức ngã ở trên hòn đá, trong n g á y mắt chém làm bốn đoạn. t i ế n tĩnh như chết. 440 t h ứ 439 ư ơ c h n ư ơ n g quỷ nữ đồng ruộng thuận tay cầm lên gậy l p h diêu đặt ở trước mắt nhìn một chút, cùng phổ t ô n g ngọc r â m rơi b tình huống rất là tương tự, bất quá p h ù diêu chỉ đứt gãy trở thành bốn cả đoạn. cũng không có bất kỳ mảnh vụn từ trên ngọc c h â m r ụ dụ. n g đồng d ộ n g giả vờ giả vịt nhìn một phen hung hăng cảm khái một phen ngọc này nhìn đồng dạng phổ thông đến không thể phổ thông hơn hơn một trăm thiếu ước cực phẩm linh tới chẳng thể trách hai người các ngươi như thế tuyệt sắc nữ nhân một cái không gả ra được một cái không ai muốn phá c ủ a như vậy nữ nhân ai dám muốn không người phản bác phong đấu giá chỉ có đồng dụng âm thanh những người khác sớm đã trợn mắt hốt mồm hoàn toàn tinh mịch nhắc tới cũng là đây là vị nào cường giả cấp cao nhất nhàn rỗi n h à m chán cùng chúng ta những bọn tiểu bối này đùa thôi tuyệt đối là đang đùa ta n h ó chơi đ ồ n g Duộn thu hồi tan vỡ ngọc chân phụ diêu, tiếp đó về tới châu ngồi của mình. đ ồ n g Duộn cuối cùng mấy câu, cũng là thuận miệng nói bậy, chỉ là vì cho càn tiên thắng cảnh một cái hạ bậc thang, đến nôi xuống không được tới, đó chính là bọn họ sự t ì n h Thằng đến rất lâu, vẫn là không có người nói chuyện, bất quá đám người nho a nhau nhìn về phía đấu giá hội chủ trì cùng cái kia Hắc Y i lão giả. Trâm Mặc, thế nhưng là loại kia kiềm chế càng lai like việt m n h liệt. Các vị đạo hữu, xin cho ta thời gian, tất nhiên cho các vị đạo hữu một câu trả lời thỏa đáng. Hắc Y lão giả thuyết xong rời đi, bất quá rất nhanh lại đổ mà quay về. lần này lão giả này nhìn xem đồng ruộng có chút muốn nói lại thôi, chư vị liên quan tới chuyện này, chúng ta cản thiên thắng cảnh thâm biểu xin lỗi, bất quá chúng ta thật không có phát hiện, trước đây chúng ta từng có thí nghiệm, vật này tuyệt đối cùng trong truyền thuyết phủ diêu y năng lượng dạng, thế nhưng là sáu, chúng ta thật sự cũng là người bị hại sáu, ruộng tiểu hữu có người để chúng ta hỗ trợ truyền một lời, nhìn xem hắc y gì lão giả một bộ muốn nói lại thôi, nhộn đ i ề n ra trong lòng âm thầm m ậ t cười, cũng là diễn trò một tay hảo thủ a, tiền bối m ớ i nói, đồng ruộng mặc dù biết kết cục, bất quá vẫn là rất phối hợp, một vị tiền bối nói. Vốn định thông qua mấy cái này, tiểu gia hỏa âm một cái mấy lao ra kia, kết quả toàn bộ nhường tiểu tử kia cho làm rối, mất hứng, nhường tiểu tử kia chờ đó cho ta, có rảnh mới hảo hảo cùng hắn tính toán sổ sách. Đông d ộ n g đầu hơi co lại, trong miệng niệm niệm lại n h ả i cái này quản ta chuyện gì? Có chuyện tìm sư phụ ta à? Là hắn dạy bảo ta muốn làm phúc hậu tu giả. Đông d ộ n g âm thanh tuy nhỏ, thế nhưng là chỗ hữu nhân đ â u nghe được. Người này liền sư phó đều bán đứng sáu. Đây là phần lớn người ý niệm trong lòng, bất quá cũng không người nói mở miệng. Liên quan tới phù diêu, cuối cùng không giải quyết được gì. Càn Thiên Thắng cảnh t h ậ t dựa theo đồng ruộng thiết lập tốt lối thoát xuống dưới, cuối cùng cũng không có truy cứu đồng ruộng lấy đi đồ giỏn ngọc c h â m phủ diêu. Điền Dã nhất thẳng chú ý trong vòng tay chứa đồ gậy l i ệ n ngọc c h â m phủ diêu, phát hiện bọn chúng bây giờ đã lại không do núi liền lại cùng nhau, rất là đùa đột, đột. Thậm chí nhượng Điền Dã giá cảm giác mình mắt một hoa. Một trận ánh sáng hoa từ trong ngọc c h â m chạy x ô i mà ra, nhường ngọc trâm lại hoàn hảo như lúc ban đầu. 6. hạ một kiện vật đấu giá, tiên dược tinh túy một i ọ n 50 m ư ớ c cực phẩm linh thạch giá bắt đầu. Không thể chơi đổi. Tu Vi đạo h ữ u hẳn phải biết tiên dược tinh túy ý vị như thế nào, đấu giá bắt đầu. Xin hỏi đạo h ữ u lần này là thật sao? có người mở miệng nhiều lời vô ích đấu giá chủ chỉ đưa tay lấy ra bình ngọc vô số ấn quyết bay ra rơi xuống trên bình ngọc mở ra phong ấn trận pháp tiếp đó mở ra một kia bình ngọc cái nắp tiếp đó trong nháy mắt đắp lên vô số ấn quyết lại nổi lên lại đem bình ngọc phong ấn một cỗ không cách nào hình dung hương thơm từ cái kia một kia khe hở bên trong tràn ra trong nháy mắt làm cho cả bên trong phòng đấu giá tinh khí nồng độ tăng lên cực lớn từ lầu 2 truyền đến một cỗ to lớn hấp lực đem phòng đấu giá càn quét không còn một n n g quả thật là tiên dược tinh túy giá trị bất khả hạ lượng lầu hai cường giả mở miệng làm cho tất cả mọi người y lòng 60 ức, chữ linh số một phòng bá khí âm thanh lần nữa lên tiếng. 80 ức, quỷ nữ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem giá cả đặt lên thiên. có tiền thật tùy hứng. 81 ức, đường quá tuệ khép cười một tiếng nói, bất quá lời này nói là chính mình còn là nói quỷ nữ, liền không có người rõ ràng. đường quá tuệ, ngươi cố ý cùng ta gây khó dễ có phải hay không? các ngươi có một gốc tiên dược, vì sao còn phải vật này? quỷ nữ rất là phẫn nộ, thanh âm bên trong cũng đã biểu lộ không bỏ s ó t ta liền là cố ý, ngươi có thể như thế nào? ngươi sáu, quỷ nữ bị đường quá tuệ thái độ triệt để cho giận, bất quá nàng thoáng qua thở dài ra một hơi lại bình tĩnh lại. lần ta nguyện cung không có tiên dược, chúng ta nguyện cung có độc nhất vô nhị, các ngươi đồng dạng yêu cầu chúng ta, h ú n g chi tiên dược cũng không phải chỉ có ngươi một nhà có. ủ y nữ lời nói nhường tu giả trẻ chấn động, chính là ruộng dã dã trong lòng kinh hãi. Nguyện cung, đồng ruộng trước đây rơi vào vĩnh hằng cấm địa thời điểm, nhìn lên trên trời mặt trăng cũng cảm giác phía trên có cung điện đồng dạng. Sau đó, đồng ruộng hoặc nhiều hoặc ít từ một chút c ư ờ n g giả trong miệng cũng đối tháng này cũng có hiểu biết. Nguyện cung, xác thực nói phải gọi n g u y ệ thần điện, vô cùng thần bí, cũng phi thường cường đại, tọa lạc tại rơi tình nguyên địa trên mặt trăng, là có thể cùng vĩnh hằng cấm địa ra hai đại cấm địa đặt song song tồn tại. ta nhớ được, ta thích bá thiên tử bí giới lộ ra một gốc tiên dược à? Quỷ nữ âm thanh lại lần nữa vang lên, nhượng điền g i n h ữ n g mày, trong lòng có một tia lửa giận. Đối với ta thích bá thiên tử bí giới mang về một gốc tiên dược, người biết có rất nhiều, căn bản là không đạt được. Những thế lực này rất bình tĩnh, không có cái gì thế lực muốn tranh đoạt, ít nhất bây giờ nhìn lại là như vậy. Bất quá, có phải là thật hay không không có thế lực muốn tranh đoạt, không ai nói rõ được. Trong này còn có một loại khác nguyên nhân, chính là tiên dược quá mức chân quý, không phải chân chính thế lực lớn, không phải vậy tuyệt đối lưu không được. Không có thực lực tuyệt đối, lưu lại một gốc tiên dược. tương đương cho tông tộc trên đầu lưu lại một cái hủy diệt thiên đao, thiên đao lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống, đem cái này tông tộc đổ diện. cái này cũng là một mực rất bình tĩnh nguyên nhân, dù cho cướp được cũng lưu không được, chỉ có thể đưa tới h ọ a sát thân. hơn nữa tiên dược cũng không phải tốt như vậy cướp, trừ phi tiên dược chủ động đi theo, không phải vậy hết thảy phí công. tiên dược đâu, đồng ruộng truyền âm vấn đạo ta thích b á tiên. hồi chủ nhân, tiên dược đầu tiên là bị trong tộc cưỡng bức đi, về sau lại không biết vì cái gì bị đưa trở về. bây giờ tại ta trong khí hải, tiên dược tinh túy là ngươi bán đấu giá. không phải, minh bạch, đồng ruộng đã biết tiên dược tình huống. năm chắc trong lòng, ha ha, ngươi trí nhớ thật là tốt ta. Quỷ nữ, đ ồ n g u ộ n g cười lạnh một tiếng, như thế nào? nhớ thượng tiên thuốc. hừ, quỷ nữ không dám. bất quá cũng không quan hệ, tốt hơn đều ở đây vĩnh hằng cấm địa dưới trong dược viên, thương thu chính mình đi tốt. tùy thời hoan nên, đ ồ n g u ộ n g cũng không nói dối, đúng là trong dược viên, bất quá hắn không phải nói tiên dược, mà là từ tiên dược tu thành chính quả huyền thuốc. huyền thuốc cùng tiên dược so, đã từng cũng là tiên dược. cuối cùng i ọ n này tiên dược tinh túy vẫn là bị quỷ nữ v ô xuống, bất quá bỏ ra 92 ức, cái này khiến quỷ nữ dị thường tức giận. 441 thứ 440 chương sao chi kiếm đối với dạng này ngoại hạng giá cả ruộng i á dã chỉ có thể trù bước. Sau đó đi ra ngoài vật đấu giá, đồng dạng cũng là quý gia phía chân trời, hơn nữa người người đều chân quý dị thường, bất quá cũng là chỉ có thể sử dụng linh thạch giao dịch. Đông ruộng n à o tới, đây tuyệt đối là thế lực lớn cố ý. Linh thạch là thế lực lớn tiêu hao nhanh nhất đồ vật. 6. phía dưới là một món cuối cùng vật đấu giá. Thỉnh các vị đạo hữu tự mình xem đi. Rất nhanh, kiện vật đấu giá bị một cái xế triều lao ẩu đưa đi lên, lao hhổ này lại là một kẻ phạm nhân. Cho tới nay. Tất cả tiễn đưa vật đấu giá đều là vô cùng mỹ lệ, mặc quần áo rất là mỹ diệu, rất là m ị t m ù t r ẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tu thi hành. Cái này khiến rất nhiều người tò mò, chính là ruộng Giá Giá là lòng tràn đầy chờ mong. Món đồ đấu giá này, làm ộ t thanh không thể x ư n g là pháp bảo kiếm gỗ. Đối với c á i này trôi kiếm gỗ, chúng ta càn thiên thắng cảnh trước đây cũng không muốn tiếp nhận cái này tông đấu giá. Bất quá, bước bách tại một chút nguyên nhân, chúng ta cuối cùng vẫn quyết định muốn đấu giá một thanh kiếm này. Trôi kiếm này sớm đã bị vô số cường giả dám đi qua, hoàn toàn xứng đáng thế gian đệ nhất kiếm, bao hàm không muốn người biết đại bí. Đồng thời, trôi kiếm này lại có tuy có vĩnh hằng chi chất. cũng không vĩnh hẳn chi lược thuyết pháp. Chôi kiếm này có rất nhiều truyền thuyết, nghĩ đến mọi người cũng đều tin tưởng, không người có thể khống chế. Tất cả nắm giữ chôi kiếm này vương t r i ề u t ô n g tộc, toàn bộ hủy diệt do ngoại ý muốn bên trong. Kiếm này chính là trong truyền thuyết không rõ chi kiếm. Kiếm này tên là sao? Nếu có đạo hữu có hứng thú, nếu có đạo hữu có đảm l ư ợ c mời ra giá cả a. Giá khởi điểm một khối cực phẩm linh thạch. đ ầ u giá hội chủ trì sau khi nói xong, dưới đài chỗ hưu nhân đô cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có bất kỳ cái gì đ á p lại. Nguyên bản đấu giá hội chủ trì bắt đầu lúc giới thiệu, chỗ hưu nhân đô vô cùng chờ mong. thế nhưng là đang nói đến thế gian đệ nhất kiếm thời điểm có một bộ phận thiên tiêu nhưng trong nháy mắt t ú i đầu tuy có vĩnh hằng chi chất cũng không vĩnh hằng chi lực mà nói sau đó càng nhiều người trở nên yên lặng trực tiếp t ú i đầu một bộ bộ dáng thật trọng tại kiếm t ê n bị nói ra phía sau phong đấu ra vắng lặng một cách chết chóc chủ nhân tuyệt đối đừng nhìn chui kiếm này ta thích bá thiên truyền âm sau đó cũng t ú i đầu cái này nhượng điền giả im lặng chui kiếm này có cái gì che kín đâu nhìn thế nào bất quá cái này nhượng điền g i trong lòng tò mò hỏa diễm cháy ừ n g lên bây giờ duy nhất nhìn xem bị vải đỏ đang đắp cái này tên là sao kiếm chỉ có đồng ruộng cùng cái kia nâng vật đấu giá lao hậu một khối cực phẩm linh thạch đồng ruộng bị thần x u i khiến ra giá nghe được có người ra giá đấu giá hội chỗ hữu nhân đô không tự chủ được nhìn về phía lên tiếng người người ngốc nha loại vật này ngươi cũng dám đụng thương sinh thổ quái kêu một tiếng mà nâng kiếm lao hậu tốc độ chạy tuy chậm thế nhưng là cũng rất nhanh liền đi tới liêu điện g i á đem được vải đỏ kiếm trực tiếp giao cho đồng ruộng trong tay thương sinh thổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi hú lên quá dị thứ nhất từ đồng ruộng bên cạnh nhảy ra ngoài ta không nhận biết ngươi ta không nhận biết ngươi chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. những người khác cũng giống như thế, trong lúc nhất thời một hồi náo loạn, nhường phòng đấu giá tao đậu. Đông Dụng nhìn xem chỗ h ữ u Nhân đô thật nhanh thoát đi chính mình, rất nhiều người sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, chính là ta thích Bá Thiên sắc mặt cũng là một hồi trắng bệnh, bất quá nàng cũng không rời đi. Bá Thiên, rời đi. Bá Thiên, nhanh đến phụ thân cái này lý lai. Ta thích Bá Thiên mắt điếc thay n g ờ vẫn như cũ ngồi tại điển giả bên người. Bá Thiên sáu gầm lên một tiếng, trong đó có không ra thất vọng. Đông Dụng thật không nghĩ tới cư nhiên như thử đơn giản liền bị chính mình lấy được trôi này tên là sao kiếm. nhìn xem bộ dáng như thế. tựa hồ chỗ h ữ u nhân đô rất sợ hãi trôi kiếm này, cái này khiến trong lòng của hắn càng là hiếu kỳ, trực tiếp mở ra vải đỏ. một cái xưa cũ hộp đá xuất hiện ở trước mắt, đồng ruộng liếc mắt nhìn, minh bạch trong cái hộp này hẳn là tên là sao trôi kiếm này. hộp đá chất liệu chính là thông thường ngon thạch, cũng không có biết bao chân quý, hơn nữa vùng ven thế mà dùng khô h ố c bùn đất bị kín lên. thần k ý như vậy kiếm cư nhiên như thử tùy ý đối đ ã i sáu, thế mà dùng ngon thạch làm thành hộp phong ấn, c h g tóc p h diêu cứng rắn không thúc g ụ c thế nhưng là dùng phổ thông t n g đá liền có thể dễ dàng đ n át. chẳng lẽ ngon thạch thật có bí mật lớn gì không thành? đông ruộng liền nghĩ vỗ tới phong ấn bùn đất, thấy thần kỳ như thế c h i kiếm bộ dáng, n g ư n g 6. dừng lại 6. không muốn 6. tiểu hữu 6. kinh hô trong n g á y m ắ t văng lên, dọa liêu điển giã ngày một cái, tiểu hữu 6. tiểu hữu 6. mang về tự mình một người chậm rãi thưởng thức, ở đây coi như xong, đấu giá hội chủ trì tóm chặt lấy liêu điển giã tay, nhộn điển giã cuối cùng chỉ có thể đem hộp đá thu vào vòng tay chứa đủ, hảo, các vị đ ạ o h ữ u một món cuối cùng vật phẩm đấu giá đấu giá kết thúc, đấu giá hội chính thức kết thúc, bất q u á biên quan thường rõ ràng tiền bối lại đưa tới một cỏ cơ duyên. nhưng mà đây là đưa cho thế hệ trẻ huyết hải cảnh giới bất luận cái gì tu giả đều có thể nếm thử nhưng mà xin nghĩ lại mà làm sao các vị đ ạ o h ữ u thỉnh đi tới đấu chiến cung đông r u ộ n g đứng dậy theo đám người cùng một chỗ đi tới đấu chiến cung đối với cái này cái gọi là như hổ thêm cánh trợ lực d u y ã n đã là rất h i ế u k ỳ không quá điển d ã bây giờ càng muốn biết liên quan tới kiếm gỗ sao hết thảy chủ nhân liên quan tới sao ta cũng chỉ biết đại khái truyền thuyết chuôi kiếm này là thế gian vạn cổ đến nay cường đại nhất kiếm cũng là vô dụng nhất kiếm nói thế nào chuôi kiếm này là cho đến tận này duy nhất một chuôi vĩnh hằng bất diệt kiếm bất quá Kiếm này không có bất kỳ cái gì tác dụng, chính là những cái kia cường đại nhất tu giả cũng không cách nào đem hắn làm thành pháp bảo ngự sử. Không rót vào linh khí, kiếm gỗ liền cắt b ộ i cỏ đều hao hết. Một khi rót vào bất luận cái gì linh lực, đạo lực, kiếm này liền sẽ hóa thành một loại đặc thù trạng thái, loại trạng thái này được xưng là phiêu miểu. Tương tự với một loại s e n vào hư thực ở giữa trạng thái. n ằ m trong loại trạng thái này, kiếm gỗ không có bất kỳ cái gì uy lực, không thể thương tổn bất kỳ vật gì, giống như dương quan một dạng. Nhưng mà, bất luận cái gì hướng chui kiếm này rót vào linh khí sinh linh, bất luận như thế nào rời xa. đều sẽ bị duy nhất một lần hút thành thây khô, cho đến tận này chết tại đây thanh kiếm ở dưới cường giả vô số kể, không người may mắn thoát khỏi. Chôi kiếm này nhường sinh linh sợ hãi là, phàm l à đụng chạm qua nó vượt qua trăm ngày sinh linh, bất luận là không phong ấn nó, bất luận là không rời đi chôi kiếm này, sinh linh đều sẽ ly kỳ tiêu vong. Ta thích bá thiên nói đến đây cũng là ánh mắt bên trong tràn đầy không rõ kính sợ. Chủ nhân, nhanh chóng vứt bỏ a. Chôi kiếm này nghe nói nắm giữ vận rủi chi lực, có thể nguyên rủi tất cả đụng chạm lấy nó sinh linh, liền cùng sinh linh này có huyết mạch liên lạc cũng khó trốn một k i ế p Mơ hồ như vậy, đồng ruộng nghe sau đó có chút trợn mắt hốc m ồ đây cũng quá nói chuyện với vận cũng dò người ta đã biết gần nhất một đoạn thời kỳ ngươi rời xa ta chủ nhân 6, ta không sợ ngươi không sợ ta sợ cứ như vậy đông ruộng nhìn một vòng chỉ có ta thích bá thiên cùng với hắn một chỗ những người khác đều xa xa trốn tránh hắn 6. đấu chiến cung đông ruộng nhìn xem một đầu thần dị sinh linh có chút m à người ba đầu mỗi cái đầu chỗ mi tâm có một con khép lại con mắt một đôi cánh như ương một dạng lợi chảo 442 t r h thứ 441 ư ơ chương ma mị lóe lên một cái lấy lôi quang lồng giam đem hắn giam cầm ở trong đó sinh linh cổ to dài, tại trên cổ không có chút nào cảm giác không tốt mà phân ra ba đầu, ba đầu giống hổ, càng giống mèo, đồng thời lại có một chút xíu nhân t ộ c bộ mặt hình dáng, ba cái đầu làm theo điều mình cho là đúng, không chút nào ảnh hưởng khác. Mỗi cái trên đầu đều có ba con mắt, mà con mắt thứ ba dọc tại chỗ mi tâm, cẩn thận mất máy. Ba đạo màu đen hoành văn, cùng mắt dọc hình thành liệu nhất cái vương chữ từ nơi này đóng chặt trong mắt lộ ra một loại để cho người khiếp đảm bằng l á n h sức mạnh. Vi mãnh mà dáng người rong ròng cao tràn đầy nổ tung một dạng sức mạnh, c ư ơ n g t r n g tứ chi đồng dạng khiến người sợ hãi, như ư n g một dạng lợi t r ả o thời khắc lập loè màu đỏ tím t sáng, như khô h ố c h ế t dịch. cánh tay gian chặt vào người như hai phiến thiên a o tùy thời có thể phát động một kích chí mạng. Quái dị nhất chính là như chủ đoạn đồng dạng thuận hoạt lông dài nhưng là ngũ sắc hỗn tạp, một đạo một đạo một vòng một vòng đủ mọi màu sắc, trong nháy mắt nhường uy năng như thế máu t a n h hung thú lại chảy ra một loại hài hước buồn cười cảm giác. Đây là tới từ không biết thế giới thần bí, nắm giữ ma tộc vương giả huyết mạch tam thủ ma mị, tam thủ ma mị cực kỳ hung tàn, càng nắm giữ kinh người thiên phú chiến đấu cùng đấu chiến thần thông. Nay đầu tam thủ ma mị vẫn còn đấu thể, mặc dù chỉ có thần hành đại nhị c ả n h tu vi, lại chém giết qua huyết hải cảnh một tầng thiên t giả. Thường rõ ràng l ê n t h á y nói. đem tam thủ ma mị thần kỳ hiện ra ở mọi người trước mắt. Cái gì? Làm sao có thể? Có người kinh hô. Chính là lao b ố i cường giả cũng mặt lộ vẻ dị sắc. Tiền bối, nó có thể chém giết huyết hải cảnh cường giả. Là tam thủ ma mị mỗi cái đầu lên con mắt thứ ba cũng có sức mạnh bí ẩn khó lường, cực kỳ cường đại. Đây là nó trùng tộc thiên phú. Bất quá nó bây giờ còn quá yếu ớt, không cách nào mở ra. Con này tam thủ ma mị chính là lấy tự thân trọng thương làm đại giá, mở ra một bài trên con mắt thứ ba một tia k h hở, từ trong mắt tiết lộ sức mạnh đánh giết huyết hải cảnh tu giả. T6 người trẻ tuổi hít một hơi lạnh khí. mạnh mẽ như vậy chủng tộc thiên phú đây nếu là trưởng thành nhiều lắm đáng sợ đáng sợ sao thường rõ ràng than nhẹ một tiếng loại này tam thủ ma m ị cũng không có chút nào sợ luận đáng sợ cũng liền như vậy nếu bàn về chủng tộc thiên phú cường đại tại nơi phương thế giới thần bí cũng liền xếp ở vị trí thứ sáu mà thôi 6. 6. 6. rất nhiều người trợn mắt t h ồ m ũ m chính là đồng ruộng nghe x o n g cũng là mí mắt trợn nhẹ cái này có chút không có đạo lý đây rốt cuộc là dạng gì thế giới cư nhiên như thử đáng sợ đồng thời đông ruộng ở nơi này đầu tam thủ ma mị trên thân cảm nhận được một loại khí tức âm lãnh loại này âm u lạnh lẽo cùng tại phật sanh vùng bình nguyên kia phủ xuống đám sinh linh kia cực kỳ tương tự đông ruộng đoán chừng tam thủ ma mị cùng đám sinh linh kia hẳn là đến từ cùng một mảnh thế giới cầu phú quý trong nguy hiểm cơ duyên lấy mệnh liều mạng thường dọn đường các ngươi nếu ai có năng lực có thể thử một chút thu phục đầu này tam thủ ma mị tưởng thu phục loại sinh linh này liền muốn chiến thắng nó đánh tới h n phủ nếu là lấy cao cấp sức mạnh nhân ép tuyệt đối không khả năng thành công thường rõ ràng nói xong vung tay lên tù long mở ra một cánh cửa tam thủ ma mị liếc mắt nhìn cũng không để ý tới. vẫn như cũ có do thân thể ghé vào trong lồng, không có một chút nghĩ ra được ý tứ. Thường rõ ràng v ấ t ống tay áo một cái, lồng giam trong nháy mắt tiêu thất, chỉ để lại tam thủ ma mị. 6. đấu chiến c u n g là một cái địa phương chiến đấu, là chuyên môn vì chiến đấu mà tồn tại chỗ. ở đây không chỉ có đầy đủ không gian, càng có trận pháp cường đại bảo hộ, đồng thời còn có giống thiên lộ lôi đài vậy chứ này, chỉ là không bằng thiên lộ cường đại, nhưng mà đồng dạng có thể nhường tu giả đánh nhau cùng cấp. bất quá loại này chiến đài đối với tu vi thấp hiệu quả rất tốt, đối với tu vi cao phải kém rất nhiều. Tam thủ ma mị ngang t ọ a tại chiến đài ở giữa, chờ đợi vận mệnh của nó. Ta tới trước, có người vượt lên trước đạp vào liêu chiến đài. Dòng sáu, một tiếng kinh thiên gầm thét từ tam thủ ma mị trong miệng truyền ra, trong nháy mắt đem đạp vào chiến đài tu giả đánh đi ra. Ở nơi này gầm lên giận dữ phía dưới, tu giả bị trọng thương, suýt chút nữa bỏ mình. Thần thông, chính là ruộng dã dã không nghĩ tới, kết thúc chiến đấu là như thế nhanh. Thanh âm thần thông, đây là đại thần thông a. Đáng sợ, sáu. Ta tới, tinh diệt thần tại thứ nhất tu giả bị o a n hạ h chiến đài lúc liền xông lên liêu chiến đài. Một người một thú trong nháy mắt chiến đến cùng một chỗ. Linh quang khói động đầy trời, to lớn nhục thể tiếng va đ ậ p cường đại pháp thuật va chạm tiếng o a n h minh vang vọng toàn bộ đấu trên cung, đinh thái nứt g ó c cơ hội trong nấy mắt, hai người giao thủ mấy trăm cái hiệp, hai người càng đánh càng điên cuồng, tinh diệt thần toàn thân đều ở đây dâng lên lấy màu vàng linh quang, nhường hắn nhìn như kỳ danh, sáng như tinh thần, tam thủ ma m ị cũng giống như thế, toàn thân nhu thuận lông dài đều ở đây dâng lên lấy thần quang, bất quá những ánh sáng này đủ mọi màu sắc, đem đấu chiến cung t ô lên lộ đầy vảy lạ. thế nhưng là không thể ngăn trở là tinh d i ệ p thần dần dần đã rơi vào hạ phong, luận lực lượng cơ thể, luận thiên phú, tinh diệt thần đã mạnh phi thường, thế nhưng là cùng tam thủ ma m ị so vẫn có c h ê n l ệ c h nhất định. đám hung thú này sinh ra không gian nửa ngày thời gian, cơ thể liền đầy đủ t r è o chống bốn phía vui chơi, ma nhân tộc nhưng phải yếu ớt chừng một năm mới có thể đạt đến. đây chính là cơ thể phương diện tiên t i ê n chiến lệch Vu Vân bay đạo. người này rất mạnh, không có sử dụng pháp bảo liền có thể cùng Tam Thủ Ma Mị đánh ngang, nếu là vận dụng pháp bảo, tất nhiên có thể chiến thắng Tam Thủ Ma Mị. có những cường giả khác l ắ t đầu, càng có cường giả tại địa điểm bên người hồ bối, thắng mà không võ dù sao cũng so thua mạnh. tinh thần, đêm, đến rồi tình trạng như thế, tinh diệt thần một tiếng hô quát, thần thông chợt hiện, một vòng bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện, bao phủ trên này, tinh thần tùy theo t h p sáng. Những ngôi sao này càng lai về đại, cuối cùng từ hắc ám bầu trời đêm xung ra, trong nháy mắt phóng tới tam thủ ma mị. Rống sáu, rống sáu, rống sáu. Tam thủ ma mị ba cái đầu phân biệt gầm thét, mỗi một tiếng g i ố n g giận thời gian đều vừa đúng, nhường tiếng g i ố n g gắt gao tương liên. Ba tiếng gầm thét tạo thành lực lượng cường đại, cùng ngôi sao đầy trời đụng vào nhau, nổ tung ra vô cùng tình quang cùng mê miễn màu sắc. Một đạo màu đen quang cuốn lấy có thể đóng băng hết thể khí tức, từ tam thủ ma mị đầu trái trong miệng phun ra, vọt thẳng phá hắc ám bầu trời đêm, đục vào tinh diệt thần trên thân, đem hắn xô ra liếu c h i ế n à y Tam thủ ma mị c h ủ n g tộc thiên phú quá mạnh, tại tu đạo tiền kỳ giai đoạn rất chiếm ưu thế. Có người nói ra tinh diệt thần bị thua nguyên nhân, cũng trách hắn kinh thường, không có sử dụng pháp bảo. Nhân tộc muốn mạnh hơn xa những dị tộc này chỗ chính là chúng ta sáng tạo pháp bảo, từ bỏ chúng ta sáng tạo lợi khí mà cùng tam thủ ma mị liều mạng thiên phú, nghi thắng khó khăn. Tam thủ ma mị cũng có pháp bảo, thường r n đường, pháp bảo của nó uy lực cực mạnh. Tam thủ ma mị chiến thắng tinh diệt thần sau đó lại dò xét một mắt, trong mắt loại kia kinh thị đậm đà đồ đần đều có thể cảm nhận được. Thường rõ ràng nói xong, bắn ra một hạt đan dược đến trên chiến đài, tam thủ ma mị trong nháy mắt n u t vào. cũng không có bất kỳ do dự, nuốt vào đan dược, tam thủ ma m ị khí tức đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền đạt đến hắn tột cùng trình độ. Đối với tinh diệt thần, rơi tình nguyên tinh tu giả biết đến có thể không nhiều, nhưng mà trong tinh không, tinh diệt thần thuộc về tuyệt đại thiên tiêu liệt kê, tinh diệt thần bị thua nhường rất nhiều người nhận thức đến chính mình cùng giai chưa chắc là tam thủ ma m ị đối thủ. Hừ, quỷ nữ hừ lạnh một tiếng, đ ặ p vào liêu chiến đài. 443 thứ 442 trương chiến quỷ nữ thời khắc mang theo một trương mặt nạ quỷ, mà trương mặt nạ tất nhiên nắm giữ đại uy năng, chắc chắn trải qua cường giả xử lý, nhường đông dạng cường giả thần thức cũng căn bản không cách nào thấy rõ sau mặt nạ gương mặt. Bất quá v ẹ n vẹn từ cái kia trắng non ưu mỹ cổ cùng cổ dưới ánh mặt trời hiện ra loại kia đặc biệt l ộ t lây, cùng với cái kia tuyệt vời lố hay, nhường cơ h ổ chỗ hữu nhân đô bản năng cho rằng quỷ này nữ tất nhiên k h u y n h quốc k h u y n h thành, đồng thời một trương xấu xí vô cùng cố tăng thêm rất nhiều thần bí cùng mơ màng. Quỷ nữ hạ ý lập loè linh quang, cẩn thận đắp lên người, đem hắn tư thái hoàn mỹ vô khuyết mà vẽ ra. Bộ ngực đầy đặn cứng chắc muốn hơn xa khác đại bộ phận nữ tu, hơn nữa hẳn là chỉ vì tham gia đấu giá hội, cũng không có bất kỳ chiến đấu ý nghĩ, c h t để bung lòng cơ thể. Theo nàng đi lại, hơi có chút kịch liệt động tác, chính là một hồi sóng lớn chập trùng. Thế giới đại thế hệ trẻ tu giả hoa mắt thần t r ỉ miệng đắng lưỡi khô. Quỷ nữ đứng tại tam thủ ma mị ngoài ba trượng, khí thế trên người không ngừng bốc lên, hào quang lập lòe, càng phụ trợ nàng tươi đẹp tư thái. Tam thủ ma mị trên thân đồng dạng khí thế như hồng, mau tím thần quang t ử trong thân thể xông ra. Hai cố cường đại khí thế tại giữa hai người chạm vào nhau, thậm chí đã dẫn phát từng trận kỳ dị cảnh tượng. Cái này quỷ nữ ê m a. Không hổ đến từ nguyệt cung. đã từng có nguyệt cung nguyệt nữ đột nhiên xuất hiện, quét ngang hết thể địch, gần như không đối thủ. Nghĩ đến, nàng chính là chỗ này một đời nguyệt nữ. Cương đại về cương đại, bất quá loại này đánh nhau chết sống quá hao tổn tinh khí thần, cũng quá hung hiểm, rất dễ dàng gây nên phản vệ. Quỷ nữ cùng tam thủ ma m ị một mực giằng c ó lấy, kéo dài suốt một khắc đồng hồ. Quỷ nữ phất ống tay áo một cái, đem hết thể đều quét hết. Tiếp đó phi thân rơi xuống liêu chiến thay, lại đưa tới từng trận máy liệt, nhường rất nhiều người tu giả trẻ lại là trong mắt quang mang đại thịnh. Ta không thắng nổi nó, nó cũng không thắng được ta. Nói rất lời, quỷ nữ lui sang một bên một cái lao h ẩu bên cạnh. Quý nữ, ngươi ữ n là c à n g lai việt yếu đi nha đường quát u ệ có năng lực nhị ngươi thu phục nàng hừ ta đại mỹ nhân thế mà tức giận c h ậ p c h ậ c c h ậ p thật là làm cho lòng ta thương sáu giữa chúng ta đại chiến rất nhiều lần đồng dạng bất phân thắng bại ngươi cũng không chiến thắng được ta lại như thế nào có thể thắng chúng ta cũng không thắng nổi những thứ này cái gọi là thiên tiêu lại có thể nào thắng đáng tiếc a một cái duy nhất phá vỡ khí hải công cùng xiềng xích từ ngàn xưa thiên tiêu lại là một nam sáu sáu âm thanh ngọt nào nghe vào trong lòng để cho người ta như uống cam gì Dung nhan tuyệt đẹp phối hợp tay dáng người, c â u hồn và phách. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người quái dị lạ. Đường quá t h ệ nhãn bên trong tia sáng, đối với nam tu là vô tận lạnh nhạt, đối với nữ tu nhưng là lửa nóng, hơn nữa không che giấu chút nào. Ta thích kiệt luôn nhìn xem một màn này, sắc mặt không có từ trước đến nay trở nên rất là âm trầm. Mà hắn hai nữ nhân nhưng là mắt hiện thần thái. 6. Đông r u ộ n g cười hì hì đem toàn bộ chiến đài hết thảy đều thu hết vào mắt, trong lòng có trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Bất quá hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, thật mẹ nó lãng phí, thật là đáng tiếc. Ta tới, ta hái quang một tiếng hô quát, bay lên liếu chiến thay. đi theo ta h ố n bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Như thế nào? Ta Ái Quang một mặt lưu manh vô lại, giống như là đang làm mua bán đồng dạng. Ngươi trước nhìn ta một chút cường đại, sau đó lại làm quyết định. Tam thủ ma mị tại Ta Ái Quang bên trên chiến đài lúc vẫn nhìn hắn c h ằ m c h ằ m không ngừng, hơn nữa cái mũi không ngừng hít hít, giống như là người được cái gì khí tức, đồng thời trong mắt có một loại kỳ lạ hào quang lóe lên. Một đóa hoa sen to lớn chậm rãi tại Ta Ái Quang dưới chân sinh ra, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát cùng hào quang chói sáng, đem Ta Ái Quang sấn t h á t giống như thiên nhân. Giống sáu ba tiếng t r ấ n thiên hét giận dữ nhưng vào lúc này vang lên. khổng lồ ba động trực tiếp đánh vào ta ái quan trên thân, mặc dù bị hoa sen toàn bộ t a n g dã, thế nhưng là vẫn như cũ n g bị đẩy tới lôi đài. này 6! u đánh l ê n ta, ta còn không có động thủ đâu. Ta ái quan g vừa mới vẹn vẹn nghĩ xem thoáng qua, sảng khoái một cái, không nghĩ tới thế mà bị tam thủ ma mị trực tiếp dùng âm đạo thần thông đánh xuống. bà thiên, ngươi đi đi, nói không chừng có thể thu phục nó. đồng ruộng truyền âm cho đứng tại phụ thân nàng bên người ta thích bà thiên, dưỡng sủng vật quá phiền phức, không có hứng thú. đồng ruộng lẻ loi chiếm đoạt đấu chiến cung phương đông, những người khác đều chen ở khác ba cái phương vị. một màn này xem ở tam thủ ma mị trong mắt cảm giác đặc biệt quái dị. Tam thủ ma mị mặc dù vẫn còn đấu tể, nhưng mà cái này thú còn cũng chỉ là n h ằ m vào nó cái tộc của này. Nếu là dùng thời đại tính toán, nó đã mười mấy tuổi. Nhưng mà dựa theo trí tuệ trình độ phân chia, nó trình độ cùng nhân tộc so ra cũng chính là cây nhỏ tiểu thụ niên kỷ. Sinh mạng t i ế n trình, đặc biệt là trí không trưởng thành t i ế n trình, không phải sức mạnh có thể trước thời hạn, cũng không phải dùng sức mạnh để cân nhắc. Bất luận cái gì sinh linh, bất luận sinh linh tiên tiên, tiên nhỏ yếu đến mức nào cùng c ư n g đại, đều khó có khả năng đ à o thoát cái này gông cùm xiềng xích. Đây là cho đến tận này. không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tìm tòi ra lớn nhất sinh mệnh một trong những bí mật 6. ta tới hùng hoàng đạp vào liêu chiến hai đại nhật huy hoàng hùng hoàng đi lên liền dùng hết toàn lực màu đen đại nhật trên không đại đồng chuyển tiếp không gian gò bó mang theo hùng hoàng trong nháy mắt đến rồi tam thủ ma m ị đỉnh đầu đại đồng áp đỉnh khí thôn non sông giống 6, hùng hoàng hắc nhật cùng đại đồng nhường tam thủ ma m ị cảm nhận được khiêu khích gầm lên giận dữ vang lên một đạo hắc quang lại lần nữa từ tam thủ ma mỹ trong miệng phun ra d o n h s một tiếng kinh thiên tiếng kim loại va chạm nhường rất nhiều người có trong nháy mắt mất thông một cái đen thui lại ấn hôn tạm tại hắc quang bên trong căn bản cũng không có người phát hiện, trong nháy mắt đập vào hùng hoàng đại đ ổ n g bên trên, vô biên ánh lửa nổ tan. hùng hoàng trong tay đại đ ổ n g nhận lấy không cách nào hình dung cự lực, nhưng hùng hoàng cũng không cầm giữ được nữa. đại đ ổ n g trong nháy mắt bị nện ra liếu chiến hai, mà cái kia đen tuôi đại ấn trong nháy mắt phóng đại, lấy không thể ngăn cản chi thế từ trên trời giáng xuống, ép xuống hướng hùng hoàng. hùng hoàng thế mà không cách nào tránh né, bị đại ấn tán phát lực lượng cường đại nặng sinh sinh chấn áp tại trên chiến đài không thể động m ệ n được, chỉ có thể chờ đợi đại ấn ép xuống. t h ư ờ n g rõ ràng lúc này vung tay lên, đem đại ấn quét bay ra ngoài, mà hùng hoàng trong nháy mắt nhảy xuống liếu chiến hai. hùng hoàng nhảy xuống chiến đài phía sau trong mắt vẫn như cũ lưu lại một tia sợ hãi không nên cùng nó liều mạng p h á t bảo các ngươi không đấu lại xem như đệ nhân chúng ta không giết nó nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì nó ba kiện pháp bảo nó ba kiện pháp bảo quá cường đại hơn nữa đều bị ký thác một tia thần niệm cái này tia thần niệm để chúng ta không dám giết nó t h ư ờ n g xong lời nói để cho người ta sắc mặt thay đổi ha ha thời khắc mấu chốt còn muốn ta xuất mã nha thương sinh thủ cười ha ha một tiếng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người thương sinh t h đang lúc mọi người chăm chú nhảy lên liễu chiến hai thương sinh thủ n g ẩ n đầu cẩn thận nhìn thấy tam thủ ma m ị càng xem càng hài lòng, cái này tạo hình, ánh mắt này, cái này tư thái, mắt điểm, ngươi là tiểu lão h ổ vẫn là sư tử con, ta nhìn ngươi dáng dấp cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể trở thành ta tọa kỵ. g i ố n g sáu tam thủ ma mị trên thân nhu thuận lông dài trong nháy mắt ổ, từng cây như trường mâu đồng dạng, vô cùng tinh khí từ nơi này chút như trường mâu bên trong phun ra ngoài. Thương sinh đất lời nói trong nháy mắt nhường tam thủ ma mị n ổ i giận, đau nói này sự kiêu ngạo của nó. 444 t h ứ 443 t r ư ờ n g cơ duyên lấy mạng liệu mạng tam thủ ma mị ba tiếng gầm thét đồng thời vang lên, m ộ t mặt tiểu kỳ c ờ nhỏ hiện ra o quang. một cái đại ấn còn có một căn chỉ còn dư mũi tên đoạn tiễn bị tam thủ ma sư tử đồng thời từ trong miệng phun ra đoạn tiễn bên trên q u ầ n cuộn lấy nóng bỏng nhiều màu hào quang tốc độ nhanh nhất đúng như một đạo hào quang đồng dạng căn bản không cho phép thương sinh thổ phản ứng đạo này hào quang liền đâm trọn thương sinh đất trên chiến giáp phát ra một tiếng vang thật lớn thương sinh đất chiến giáp quả nhiên danh bất hư truyền ở nơi này một đạo hào quang phía dưới không có bất kỳ cái gì tổn thương chỉ là cự lực đem thương sinh thổ chấn quỷ k h ó c sói đảo ma tiểu kỳ cơ nhỏ càng là bắn ra một tia ô quang ô quang bên trong tiếng kêu khóc vang vọng c â hồn thanh âm q u ấ quẩn, càng có một loại cực độ r ấ lạnh, liền không gian đều tựa hồ ngưng kết. Âu Quang vừa ra nhường dưới chiến đài thế hệ trước tu giả đều thần hồn bất ổn. Mà đại ấn càng là phát sau mà đến trước, từ trên trời giáng xuống, đập về phía thương sinh thổ. Mẹ nó! khi dễ ta không phát bảo, thương sinh thổ q u á i k ê u một tiếng, chiến giáp n ợ rộ hào quang nhỏ yếu, tiếp đó trực tiếp nhảy xuống liễu chiến thay. Dòng sáu tam thủ ma mị phát ra một tiếng tức giận gào thét, sáu con mắt vẫn như cũ n g phun lửa giận, nhìn chằm chằm thương sinh thổ. Nhìn cái gì xấu, thương sinh thổ lại bay lên liễu chiến t h a i Có loại cùng ta tay không tấc sắt, thổ ra đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. ném pháp bảo có gì tài ba tam thủ ma mị căn bản không cùng thương sinh thổ nói nhảm ba kiện pháp bảo lại lần nữa xuất kích lại đem thương sinh thổ dọa xuống lôi đài bất quá chờ tam thủ ma mị thu hồi pháp bảo phía sau thương sinh thổ lại nhảy lên liễu chiến hai cho là ị vào pháp bảo liền g ê y g ã m a rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem loại này kỳ hoa sự tỉnh chỉ có thể im lặng càng nhiều người thế hệ trước chỉ có thể lắc đầu 6. thương sinh thổ lần lượt mà nhảy lên n y xuống mỗi một lần đều không chiếm được chỗ tốt thế nhưng là vẫn như cũ làm không biết mệt nhưng mà thành công này nhường tam thủ ma mị triệt để nổi giận Tam thủ ma mị trên thân thế mà bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa này dù cho cách chiến đài phong ấn chặt pháp cũng sóng nhiệt bức người hoa. Người phát hỏa, tức giận như vậy, n ổ i giận tương thân. Thế nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu? Ngươi xuống c ắ n ta nha. Tới nha sáu. Tu đạo t h ú muốn tâm bình khí hòa, phải hướng ta cũng như thế. Ngươi xem ta như vậy thật tốt. g i ố n g sáu, thương sinh thủ càng nói trong lòng càng sảng khoái. Cuối cùng xem xét cũng không x ê xích gì nhiều, cũng sẽ không lại đến này. Bất quá hắn kiên định muốn tìm một kiện vinh váo ngất trời pháp bảo quyết tâm. Thương Sinh t h ổ tự mình cảm nhận được Tam Thủ Ma Mị ba k i ệ n pháp bảo thời điểm l i ê n biết, trừ phi mình vận dụng Thiên Phú Thần t h ô n g không phải vậy cầm con này Tam Thủ Ma Mị thật không có chuyện, nhưng mà một khi sử dụng Thương Sinh giết, Thương Sinh t h ổ cũng không dám cam đoan đầu này thần dị hung thú có thể sống sót hay không. Bất quá bị đánh xuống chiến đài nhường Thương Sinh t h ổ cảm giác rất khó chịu, làm gì cũng muốn thay cái biện pháp giày vào đầu này Ma Mị một phen. Không chơi với ngươi, chỉ ngươi cái này tiểu tử, thu người của ngươi còn nhiều, ta đi tùy tiện tìm một, để ngươi l mặt. Một đám phế vật, ta chờ sáu. Hừ, một tiếng rất là tức giận hừ lệnh từ Tam Thủ Ma Mị trong miệng phun ra. Thương rõ ràng s ữ n g sở, đây là Tam thủ ma m ị bị bắt lại sau đó lần thứ nhất miệng nói tiếng người. Dựa vào sáu, thương sinh t h q u á i t ê u một tiếng, hướng về phía Tam thủ ma m ị một tay khoa tay lên một cái tư thế cổ u á i cái này khiến Tam thủ ma m ị lại gào lên. Nhanh, nhanh, nhanh, lão đại, đi lên bạo đánh đầu này ma m ị một trận, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thương sinh thủ tại đấu chiến cung phương tây hướng về phía đồng ruộng hô to, đồng ruộng kỳ thực căn bản vốn không thu phục cái này đầu Tam thủ ma m ị dám thu phục cái này đầu Tam thủ ma m ị chuẩn bị là c h n sống. đến bây giờ cũng liền mấy người nếm thử đi thu phục, những người khác chỉ là quan sát. Không chỉ là bởi vì tam thủ ma mị cường đại, càng nhiều nguyên nhân là lo lắng chịu đến trả thù, liền biên quan cũng không dám dễ dàng giết chết sinh linh, chỉ có thể thật tốt nuôi. Cái này đã rất rõ ràng nói rõ vấn đề. Thường song lời nói rất rõ ràng, cơ duyên lấy mạng liều mạng, muốn làm cái này đầu tam thủ ma mị chủ nhân, đoán chừng cũng liền người cô đơn, thực sự là lấy mạng đang liều. Không phải vậy vạn nhất nhận lấy tam thủ ma mị nhất tộc trả thù, vậy thì cho rồi. Nếu như không phải như thế nguyên nhân, cái này đầu tam thủ ma mị nhỏ yếu như vậy, sớm đã bị người cưỡng ép nô dịch. càng như vậy chủng tộc mạnh mẽ trở thành người khác t ò a kỵ càng là một loại không thể nào cấm kỵ đối với cá thể mà nói là xích loại l o ạ xỉ nhục đối với chủng tộc mà nói là nhượng tổ tông h ộ thẹn loại xỉ nhục này phải dùng hết tới thanh tẩy những thứ này đông r u ộ n g nghĩ đến bất quá hắn vẫn đạp vào liễu chiến hai mỗi một lần cái này đầu tam thủ ma m ị nhìn thấy mình thời điểm trong mắt lúc nào cũng có một tí sợ hãi mặc dù nấp rất kỹ bất quá vẫn là nhượng điển g i phát hiện cái này nhượng điển g i rất là kỳ quái giống sáu tam thủ ma mỹ rít lên một tiếng đệ thấp thân thể ánh mắt bên trong tràn đầy n g trọng nó không có từ đồng ruộng trên thân cảm nhận được áp lực nhưng là nhìn lấy đồng ruộng nó có một loại sợ mất mật sợ hãi giống sáu lại là rít lên một tiếng ma mị cũng không tiến công nó v ẹ n v ẹ n n g h ĩ gào thét giống tận tâm bên trong sợ hãi tam thủ ma mị một mực tìm kiếm lấy cuối cùng nó phát hiện loại kia để nó vô hạn đổ sợ hãi đến từ đồng ruộng phần lưng tam thủ ma mị sợ hãi rất rõ ràng đừng nói đồng ruộng chính là dưới chiến đài người đều cảm nhận được đặc biệt là tam thủ ma mị ánh mắt càng quá đ i ề n đã một mực nhìn lấy đồng ruộng cong trên lưng chiến kỳ cái này nhượng đ i ề n đã rất là ngoài ý muốn chiến kỳ bị đồng ruộng cuốn tại trên quật cờ tiếp đó nhanh c h ó i ở trên người giống như một cây t r ư ờ n g thương bị ở phía sau có một dạng đồng thời phía kia từ thiên lộ lấy được hộp ngọc cũng bị đồng ruộng q u ấ n ở chiến kỳ bên trong bọc lại nhìn như vậy mặc dù quá dị bất quá tu tiên thế giới chuyện quá dị nhiều cũng không có người để ý những thứ này đồng thời cũng dễ dàng rất nhiều dù sao cũng so tùy thời đều cầm ở trong tay mạnh đồng ruộng t ờ i xuống đại kỳ nhẹ nhàng cắm xuống cắm ở liêu chiến t h a i bên trên tiếp đó chậm rãi hướng đi tam thủ ma mị tam thủ ma mị nhìn xem chiến kỳ có sợ hãi nhưng là nhìn lấy đồng ruộng không có chút nào giống s u ba đầu cũng giống gào thét t r ờ thiên một c ố mắt c h ầ n có thể thấy sóng âm phóng tới đồng ruộng một đạo kinh khủng kiếm khí từ đồng ruộng trong tay tạo thành kiếm khí hoành không, một kiếm đem sóng âm hình thành sức mạnh chém ra một đạo khe, đồng ruộng di chuyển bước chân, t h o n g r o n g từ nơi này đạo khe bên trong đi ra, trải qua nhiều như vậy chấn mệnh châu cường hóa, đồng ruộng cường độ thân thể liền xem như n g ạ y kháng loại này âm đạo thần thông cũng dư xài, một chiêu này đối với ta vô dụng, giống sáu, một tiếng hét giận dữ, tam thủ ma mị nào về phía liễu liền l n dã, toàn thân thần quang sôi trào, sáng như tinh thần, n h ngoại giới chỉ có thể nhìn rõ một c h ù g sáng, mà tam thủ ma mị song c h à o như quyền, đầu ngón tay lập loè u quang, ba đầu miệng hé mở, hung răng lấp loè hàn quang. cái đuôi càng là như một thanh thiên đao, tùy thời đều có thể chém đ ra, thậm chí ngay cả trên người nó nhu thuận lông dài cũng có thể tùy thời chuyển biến làm chí mạng nhất vũ khí. Tam thủ ma mị thiên phú chiến đấu cực kỳ siêu t u y ệ t đồng thời nó tại thời khắc sinh tử sớm đã không biết t r u i luyện bao nhiêu lần, vẻn vẹn một chiêu này liền nắm giữ mấy chục loại liên hoàn tuyệt sát. Hơn nữa trên người nó chói mắt thần quang cũng là cái này sát chiêu một bộ phận, nhưng đối thủ thấy không rõ, không phân rõ hư thực. Đông Dụng chính x á c thấy không rõ, chỉ thấy một chùm sáng xông về phía mình. Đông Dụng có thể n h n h hám, nương t ự thân thể của mình cùng đối phương lấy thương đổi thương, không quá điền dã cải biến chủ ý. Hám thiên trường. đồng ruộng thể nội tinh khí điên cuồng t u n ra tại thần bí pháp quyết dẫn dắt phía dưới một cái vô hình từ vô tận tinh khí s e n lẫn mà thành mặt ngoài lập loè kỳ lạ hoa văn tay trưởng cơ hội trong nháy mắt tạo thành cái bàn tay này ngoại nhân căn bản không nhìn thấy chỉ có đồng ruộng có thể nhìn đến b à n sáu một cái tát vỗ xuống đem tam thủ ma sư tử trực tiếp đập tới liêu chiến thai bên trên phát ra một tiếng để cho người khiếp đảm c h ầ m đủ 445 t h ứ 444 t r ư ơ chương đạo kỹ hiện thế gì tình huống làm cái gì như thế nào chính mình rất xuống nhất thời lộn xộn náo nổi lên bốn phía chỉ có số ít mấy cường giả cảm nhận được một tia dị thường cái này khiến bọn hắn nhìn xem đồng ruộng ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. giống sáu, to lớn gào thét lại lần nữa văng lên, tam thủ ma mị lại một lần phóng tới đồng ruộng. ba sáu, lại là không có dấu hiệu nào, tam thủ ma mị bị hung hăng đập vào trên c h i ế n đài. lần này chỗ hữu nhân đô cẩn thận nhìn, thế nhưng là đồng dạng không có phát hiện thành cứu. người sáu, tam thủ ma mị khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ằ m đồng ruộng. người thế mà lại đạo kỹ, tam thủ ma mị thanh âm bên trong có một tia rung động, dường như là bị kinh động. đồng ruộng ánh mắt hơi hơi lấp lóe một chút, hắn thật sự không nghĩ tới tam thủ ma mị lại có thể nhận ra mình công pháp, đây chính là trước đó chưa từng có. không. không phải công pháp là đạo k ý đạo k ý đạo k ý đạo k ý là cái gì quỷ trên đời này thật có đạo k ý nói nhảm khẳng định có a không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy liên quan tới đạo k ý truyền thuyết mẹ nó như thế nào cái gì hắn cũng có hỏi ta ta hỏi ai lão đại ta về sau kiên định đi theo ngươi hôn thương sinh thổ tại dưới chiến đài là to còn có ta vậy n g n ạ t la lên còn có ta điệp tiên kêu to đông ruộng nắm giữ đạo k ý chuyện trong nháy mắt thông qua những người này truyền ra ngoài đã dẫn phát ngập trời phong bạo s Ngươi dùng đạo kỹ khi dễ ta có gì tài ba? Có loại chúng ta cứ r ắ n Hảo, tam thủ ma mị lần này từ bỏ khí thế ngập trời chiến pháp, trực tiếp biến thành một đạo màu đen quang, cuốn về phía đồng ruộng. Tam thủ ma mị cường đại nhất thiên phú, không phải thần thông, cũng không phải cơ thể, mà là giống như quỷ mị tốc độ. Trước kia đầu này tam thủ ma mị chưa từng có hiện ra qua nó tại phương diện tốc độ lạ thường. Bây giờ, bởi vì tốc độ quá nhanh, nó thật sự biến thành liêu nhất đạo quang. Vô anh sáu lại là một tiếng kinh thiên văn vọng, tam thủ ma mị bị một quyền đánh trở về, hung hăng đâm vào l i u chiến trên này, hồi lâu không bỏ dậy nổi. mà đồng ruộng trên vai trái cũng bị lấy ra ba đạo sâu có thể đụng cốt vết thương, không có khả năng. Lục thể của ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Tam thủ ma m ị âm thanh vô cùng chầm t h ấ p khàn khàn, căn bản không biết là thư vẫn là hùng. Ngươi quá yếu. Yếu thì sao? Các ngươi dám giết ta sao? Dám không? Càng đừng muốn cho ta làm người tọa kỵ Trên đời này không có ai có tư cách có thể trở thành chủ nhân của ta. Tam thủ ma m ị trên gương mặt tràn đầy dữ tợn, bất quá thoáng qua ở giữa gương mặt này bên trên lại tràn đầy tịch mịch cùng tưởng niệm, chính là thanh âm bên trong cũng có đồng nặng t ư n g niệm. Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi giết ta. dạng này cha ta liền có thể đem ta nhận về nhà những người khác cũng không có gì thường rõ ràng cùng đồng phi yến lại sợ hết hồn quả nhiên bị đại trưởng lao đoàn chúng cái này ma m ị thân phận không tầm thường ta đối với tọa kỵ không có hứng thú có thể cùng ta cũng như thế mạnh nên lấy được tôn trọng của ta không mạnh như ngươi đồng dạng trở thành tọa kỵ chỉ có thể cản trở đông d u ộ n g cuối cùng nhìn ma m ị một mắt quay người bay xuống lôi đài mà một tiếng la lên lúc này từ đầu chiến ngoài cung truyền đến dọa liêu điển d ã dưới chân một cái lảo đảo hoa 6 ca c 6 ta rốt cuộc tìm được ngươi một tiếng hô to lúc này từ đ ấ u chiến ngoài cung vang lên cái này khiến tất cả mọi người s ứ n g sờ, tiếp đó nhao nhao nhìn về phía cửa ra vào. một cái phấn điêu ngọc c r á t tiểu nha đầu kim, hai cái trùng thiên sừng nhỏ góc nhỏ, trên thân tràn đầy cũng là yếm, mỗi một cái trong túi đều bị nhét tràn đầy, c ư i ở một cái một trượng lớn nhỏ kim hồng s ắ c đuôi chọc gà trống lớn bên trên. h ù n g dũng ai vệ khí phách hiên ngang mà bay đi vào. gà cung bảo, điệp tiên nhìn thấy gà cung bảo thế mà bị một tiểu nha đầu cưới, mà lại là như vậy cam tâm tình nguyện, có loại không nói ra được hoang đường vô lý, cẳng có không nói ra được kinh hãi. c ả c á ta rốt cuộc tìm được ngươi. nhanh, gà con, qua bên kia. ế thanh n h bên trong tràn đầy kinh hỉ. cái này lại nhường đám người một hồi ngu nơ g gà con đường đường t i ê n lộ bức tranh tên thứ ba thiên địa chân cầm cựu thiên gà thế mà gọi gà con đồng ruộng không nghĩ tới hiếm thế mà lại nhanh như vậy liền thu nạp xong ba hạt t r ấ n mệnh châu khổng lồ tinh khí hơn nữa chính mình thế mà chạy tới phong hoa thành hơn nữa tìm tới chính mình cái này nhượng đ i ể n giã có trong n g á y mắt lây người h o a sáu yếm tử gà trống lớn bên trên trực tiếp nhảy xuống dưới bay nào tiến đồng ruộng trong lực mà gà trống lớn chờ hiếm nhảy xuống phía sau thân thể nhanh chóng thu nhỏ rất nhanh đã biến thành phổ thông gà trống lớn nhỏ ca ca nhanh cho ta điểm linh thạch Tiếu Câu nói đầu tiên nhượng Điền Giá k h ỏ e miệng cũng không nhịn được nhảy một cái. Ngươi tìm ta chính là vì muốn linh thạch? Đúng vậy à? Nếu không thì tìm ngươi làm gì? Tiếm chuyện đương nhiên. Ách 6 Điền Giá bất biết nên khóc vẫn cười. Thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon, đều phải dùng linh thạch mua. Ta một khối linh thạch cũng không có. Ta dùng ta bảo bối cùng bọn hắn đổi, bọn hắn cũng không nguyện ý. t i ế m d i m mui lên, rất không hài lòng. 6 Đồng r u ộ n g khẽ lắc đầu. Những người khác đâu? Những người khác đều tại tu luyện. Ta một người thật n h à m chán. Ta t i u a đến tìm ca k a Vậy con này gà 6 Đồng r u ộ n nghi hoặc. Đây là gà cung bảo. là của ta sáu, ta sáu, cựu thiên vô địch anh tuấn phong lưu đại thống lĩnh gà cung bảo nhìn thấy yếm thế mà gọi không ra danh hào của mình, bất đắc dĩ bổ sung một câu. đối với là của ta cựu thiên vô địch anh tuấn phong lưu đại thống lĩnh gà cung bảo đồng thời cao lên đầu người một bộ đây là giải thích ta bộ dáng. ca ca, ngươi cũng có thể gọi nó gà con. yếm sau đó một câu nói nhường gà cung bảo suýt chút nữa ngã xuống. ta cực kỳ vĩ đại yếm chủ nhân, có thể hay không đừng bảo ta gà con. thật mất mặt, gà con t h u n miệng ca ca, ta muốn linh thạch, yếm liền nghĩ tới mục đích của nàng. đồng ruộng bất đắc dĩ, các loại dẫn ngươi đi ăn như thế nào? Tốt ta, yếm mặc dù không là rất hài lòng, nhưng là vẫn gật đầu đồng ý yếm lúc này mới nhìn hướng bốn phía cùng trên chiến đài, bất quá nàng xem một mắt liền không rời mắt nổi. h o a 6. á thật ly kỳ a, lại có ba con đầu chó con. 6. 6. 6. tiểu nha đầu này nhận thức thật kỳ quái, đây là cầu sao? Yếm từ trong túi của mình móc ra một đầu đùi gà, hướng về phía tam thủ ma mị lung lay, xuống, cho ngươi ăn ngon. Nghe được yếm mà nói, rất nhiều người đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tam thủ ma mị có thể từ trên lôi đ à i xuống sao? một màn kế tiếp giải khai những người này nghi ngờ trong lòng tam thủ ma mị vậy mà thật sự nhảy xuống tới cẩn thận từng l y từng tí hướng đi hiếm có cường giả muốn ra tay ngăn cản bất quá bị t h ư ờ n g rõ ràng ngăn trở ở đây cao thủ đông đảo tam thủ ma mị lật không nổi một tia gió sóng cho ngươi yếm đem đ u i gà nhét vào tam thủ ma mị trong miệng mà tam thủ ma mị cũng vô cùng phối hợp một ngụm nuốt vào đ u i gà một màn này nhìn rất là ấm áp giống như chủ nhân cho ăn một dạng đông d u y ệ tại tam thủ ma mị nhảy xuống chiến đài lúc liền cảnh giác bất quá hắn đồng dạng không có ngăn cản đông d u y ệ có lòng tin nhất kích tất sát cũng có lòng tin có thể bảo hộ ở y ế m nhưng mà đồng ruộng đột nhiên muốn nhìn một chút tam thủ ma mị tại sao lại như vậy đối lại yếm yếm trên người có tần g m ê vụ đối với hết thể sinh linh tuổi hồ cũng có mạng danh tác dụng ngoại trừ chính h ắ n sự tình phát triển rõ ràng ra liễu điển ra đón trước cũng vượt ra khỏi những người khác đón trước nuốt vào đùi gà phía sau yếm lại là tìm bất quá không tìm được ăn đi dẫn ngươi đi ăn cái gì nơi này có cửa tiệm món ăn của bọn họ ăn cực kỳ ngon yếm đưa thay sở sở tam thủ ma mị ba cái đầu tiếp đó trực tiếp lôi tam thủ ma mị lông dài bỏ lên trên tam thủ ma mị trên lưng trong quá trình này tam thủ ma mị chẳng những không có mảy may phản kháng. ngược lại quỷ xuống chân trước, phi thường phối hợp, xông lên a, ăn m o n sáu, chúng ta tới, chạy vội mà r a tam thủ ma mị rất là vui sướng, mỹ lệ vô cùng yếm chủ nhân, chờ ta một chút sáu, cửu thiên g à chân nhỏ ngắn bước đi, thật nhanh đi theo yếm, chỉ để lại tràn đầy mộng bị một đám tu giả, 446 t h ứ 445 t r ư ờ n g chân tướng rõ ràng một đường thông suốt, không người dám ngăn, yếm cứ như vậy c ư ớ i tam thủ ma mị nên ngang đi tới phong hoa thắng cảnh, thím hoa điện, đem ăn ngon tất cả lên, ta đói, thị nữ vẫn là lúc trước chính là cái kia lệ á. bất quá lần này nàng xem t h ấ y y i ế m rất là kỳ quái như thế nào lần này còn có một con gà trống lớn cùng ba đầu chó con hình người dáng người ngồi tại bản tử thượng đâu tiểu tiên tử con này 6. u thần 6. u gà cũng ăn thịt đúng a tiếm đột nhiên cũng muốn đứng lên gà không phải ăn linh mẹ sao thông minh l a n h lợi tiểu chủ tử ta chỉ ăn thịt từ trước tới giờ không ăn chay lệ á không biết nên nói cái gì kỳ quái gà bất quá kỳ quái thì kỳ quái lệ á vẫn là phân phó xuống rất nhanh thiên chân mà vị bị đưa đi lên đồng ruộng mang theo ta thích bá thiên rất nhanh liền chạy tới nơi này ca ca mau tới ăn đồ ăn ngon Đồng Rộng nhìn xem vây quanh một cái bàn lớn điên cuồng tranh đoạt tiếm cùng hai thú, có loại ảo giác. r ò n g dám một canh giờ, tiếm, gà cung bảo đảm, tam thủ ma mị mới ăn đến ăn không vô, chỉ có thể ngừng lại. Cái này linh quả không ăn ngon chút nào, tiếm gặt một cái băng tuyết lê, thế mà đoán trách đứng lên. Đồng Rộng lấy một cái, ăn một miếng, băng tuyết lê vào miệng tan đi, v ờ n bực hương thơm, ăn thật ngon a, không n g ọ n vẫn là mức quả ăn ngon. 6. cả ca hỏi ngươi, gà cung bảo đảm là chuyện gì xảy ra, đ ô n g Rộng vẫn là hỏi thăm về gà cung bảo đảm. Ta đi ra tìm ngươi, phát hiện nó tại nhà chúng ta bên ngoài lén lén lướt l ư t liền đem nó bắt được. vốn là nghĩ nướng lên ăn, về sau ta đột nhiên nghĩ đến nó có thể giúp ta ấp trứng, ta liền lòng từ bi, t h a nó. là là là tiểu chủ tử không chỉ có công che vạn cổ không người địch, càng l à ôn nhu xinh đẹp không người dám so, lại nói dối, yếm một cái tắt đến rồi gà cung bảo đảm trên đầu, hảo hai tử không thể nói dối. là là là đồng ruộng nghĩ mãi mà không rõ, cựu thiên gà là như thế nào có thể bị yếm bắt được? Điền gia hữu nhìn về phía tam thủ ma m ị chuyện này là sao nữa? liên quan tới tam thủ ma m ị bao quát đồng ruộng ở bên trong, không ai có thể lý giải. ta thích nó, kiếm nhìn xem đồng ruộng, nói nghiêm túc đến, sáu, đây coi là lý do gì, đây coi là lý do sao, sáu, đã ăn xong cùng ta cùng một chỗ trở về đi, đồng ruộng nói xong, nhìn về phía tam thủ ma m ị cùng gà cung bảo đảm, ta mặc kệ các ngươi có mục đích gì, nếu là muốn lưu ở muội muội ta bên cạnh, liền giao ra hồn thể, không phải vậy, bây giờ lập tức rời đi, ta không truy cứu, ta muốn đi theo bên cạnh nàng, tam thủ ma m ị lập tức mở miệng, hồn thể cũng có thể giao ra, ta một người cô đơn, khẳng định muốn đi theo thời gian huyền nữ bên người, thời gian huyền nữ, đồng ruộng nghi hoặc. hắn lần đầu tiên nghe nói thời gian huyền nữ không khỏi nhìn về phía ta thích bá thiên, mà ta thích bá thiên đồng dạng lắc đầu chuyện này không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên đông ruộng đệ xuống nghi hoặc mang theo ăn uống no đủ đ i ế m bọn người chạy về vĩnh hằng cấm địa đến rồi rơi tỉnh thành phía sau lại là một phen điên cuồng m ù a sắm lớn 6. trở về đi tiếm gào thét một tiếng chạy tới nhìn một chút phật s i n h tiếp đó vọt vào mình đại điện ô viên kia trứng lăn lộn đầy đất đông ruộng vừa trở lại vĩnh hằng cấm địa vốn chuẩn bị đi xem một cái đại n h u nhị n h u b n hắn liền bị thủ tháp lao đại trước tiên tìm được quay đầu liền hỏi ngươi có cầu kỹ năng Tiền bối làm sao biết, đồng ruộng rất là bồn bực, cái này truyền cũng quá nhanh a. Đi theo ta, thủ tháp lao đại vung tay lên, mang theo đồng ruộng đi tới vĩnh hằng chi thành. À, đồng ruộng nhìn thấy tiểu khô lâu cầm trong tay chiêu hồ đèn, trên đèn có một ít đoàn hỏa diễm thiêu đốt lên, mà tiểu khô lâu nguyên bản ở vào trong đầu linh hồn chi quang lúc này thế mà lơ lửng tại trên ngọn lửa, càng không ngừng bị ngọn lửa thiêu đốt, từng đợt kinh khủng linh hồn ba động không ngừng từ trên ngọn lửa truyền lên ra. Đồng ruộng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại vì tiểu khô lâu cảm thấy cao hứng. Đồng thời, nhìn xem một màn này còn có một cái phong hoa ngày này qua ngày khác bạch ý tu giả. đây là độc cô thương cùng biên quan trưởng lão hội tam trưởng lão xin ra mắt tiền bối tiểu hưu khách k h í ta cũng không nói nhảm tiểu hưu đạo k ý có thể hay không truyền vào biên quan không thể đồng ruộng quả quyết c ự t u y ệ t tiền bối coi như ta chuyển cho các ngươi các ngươi dám dùng sao cô độc thương cùng há to miệng ai là chúng ta thiếu cân nhắc tiểu hưu nếu là có thể còn xin đi tới biên quan giúp bọn ta một chút sức lực nơi này có cặn kẽ nguyên nhân cô độc thương cùng đưa ra một cái quyển chủ nếu là tiểu h ữ u nguyện ý tương trợ đến lúc đó ba vị tiền bối sẽ tiên đưa tiểu hưu đi qua thủ tháp tiền bối. ta liền t á o tử. Thủ tháp lao đại quơ quần tay áo, trong nháy mắt đem độc cô thương cùng đưa ra vĩnh hằng cấm địa. Tiểu tử ngươi thật nhiều chuyện. Thủ tháp lao đại lắc đầu, lại đem đồng ruộng mang về phật sinh chi chỗ. Canh cổng lão nhị cùng gõ m g cầm canh lão tam lúc này cũng mở mắt ra. c ể u thiên gà, ma mị, k i ế m như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền mang về như thế chân quý dị trùng. Đồng ruộng lập tức đem hết thể đều nói một lần. Nhường ba vị cường giả mặt mũi tràn đầy n trọng. Nó phụ thân cường thịnh trở lại, cũng không dám tới chúng ta vĩnh hằng cấm địa dưng ai. Trừ phi nó có thể đạt đến phật khi còn sống cùng thế hệ lúc còn sống độ cao. Vĩnh Hằng cấm địa mạnh như vậy, Điền Giã tâm bên trong tràn đầy kinh hãi. Hừ hừ, không phải vậy, ngươi nghĩ sao? Sáu, đúng, tiền bối, sao thanh kiếm này đến cùng có lai like lịch gì? Đông d ộ n g nói xong trực tiếp lấy ra cái kia hổ đá. Dựa vào, ta nói tiểu tử ngươi thật chán sống, canh cổng lão nhị sợ hết hồn, nhanh chóng lấy đi, nhanh chóng lấy đi. Ha ha, lão nhị đã t ừ n g ă n qua h u ô i kiếm này thiệt t i thủ tháp lao đại mở miệng, là ăn thiệt t ỏ i sao? u ý t chút nữa bị hút thành người khô, thủ tháp lao hai bây giờ nói đứng lên vẫn là lòng còn sợ hãi. Ngươi không có chạm qua a, thủ tháp lao hai hỏi hướng Đông Dụng. không có vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi c h ô i kiếm này lai lịch quá lớn tốt nhất đừng k h ẽ chạm chui kiếm này bị nguyền rủa sao không có đừng nghe bọn họ nói vậy hết thảy đều là bởi vì c h ô i kiếm này quá cường đại lại không có chính xác khống chế phương pháp kỳ thực c h ô i kiếm này đã trở thành một tôn sinh linh thủ tháp lao đại nhận lấy canh cổng láo nhị lời nói chỉ là ở vào một loại gào khóc đòi ăn trạng thái bởi vậy nó sẽ không lúc không khắc mà thu nạp có thể hấp thu hết thể năng lượng ngươi có thể hiểu chưa ta hiểu được hết t h ả chỉ là c h ô i kiếm vô ý thức thu nạp ngoại giới năng lượng mà tạo thành vậy vì sao nói nó có thể n g u y ệ n rủa huyết mạch đây chính là hữu tâm nhân chuyện đồng ruộng nghĩ một lát cũng coi như là cơ bản biết trạng hướng trong đó ta hiểu được đa tạ tiền bối cáo chi nguyên lai like hết thảy đều là đơn giản như vậy chỉ là có tu giả ra nhập vào nhưng hết thảy đều trở nên phức tạp đáng tiếc cái kia dùng thông thường ngoan thạch liền có thể phong ấn sao đ i ề n g i á hiểu nhớ tới một cái vấn đề khác thế gian hết thảy đều là tương đối như thế cũng chính là như thế mới khiến cho thế gian càng thêm kỳ diệu ngoan thạch có thể phong ấn chi cường chi vật dù cho chúng ta cũng là khó có thể lý giải được a nhưng mà điều kiện tiên quyết là vật này không có ý thức hoặc ở vào yên lặng giai đoạn ta hiểu được đúng tiền bối thứ này các ngươi quen biết không biết đồng ruộng lấy ra cái kia thần bí gần lại thuận tay lấy ra cái hũ kết quả h ư ợ n g đ i ề n giả rất thất vọng dù cho ba vị tiền bối cũng không nhận biết căn này gần ba người nhìn hồi lâu thử rất nhiều phương pháp cũng không có đối với căn này gần tạo thành một tia tổn thương đây càng thêm nhường ba người hiểu kỹ cái này đồ vật không giống như sao kém ca ca nghe nói ngươi mua rất thật tốt đồ vật tiếm lúc này phi bộ tới vừa hay nhìn thấy liêu điện g i trong tay gần a cái này dây thường nhìn như thế nào quen thuộc như vậy giống như ở nơi nào gặp qua 447 t h ứ 446 t r ư ờ chương yếm kiếm ngươi gặp qua điền dã bất có thể tư nghị yếm sao có thể gặp qua đâu ta xem một chút yếm tay nhỏ rối ra liền đem gần và mất một điểm quang mang từ yếm tay nhỏ nắm chỗ chợt hiện ngay sau đó là từng tia phức tạp huyền á o hoa văn hiện lên những thứ này hoa văn chậm rãi ở nơi này gần mặt ngoài xuất hiện giống như là bị điểm này tia sáng thấp sáng đồng dạng vẹn vẹn một lát liền triệt để đốt sáng lên căn này gần một loại to lớn không cách nào hình dung sức mạnh từ nơi này gần bên trên truyền n ra để cho người ta kính sợ vô cùng. bất quá loại lực lượng này vẻn vẹn phủ dung sớm nở tối tàn, lại tại lực lượng thần bí tác dụng dưới toàn bộ trở về căn này gần bên trong. cổ phát trắng nhã, tràn đầy khí tức của thời gian. căn này gần tung bay lên như một cây lập loè ánh sao băng rùa đồng dạng vờn quanh tại yếm bên cạnh. Hoa 6. a 5 y i ế m nhìn xem cái này vô cùng thần kỳ một màn, tràn đầy kinh hỉ. đông d u y ệ cùng ba vị tiền bối nhưng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, khiếp sợ trong lòng ộ t đỉnh. đông dạng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. một vệt ánh sáng từ hiếm lược sinh tử kính bên trên bắn ra, chiếu sạ ở căn này gần bên trên. căn này gần ở nơi này đạo quang chiếu xuống, trong nháy mắt thu nhỏ, tiếp đó xuyên thấu sinh tử kính lên lỗ nhỏ bên trong. ông sáu, một tiếng vù vù từ sinh tử kính bên trên truyền ra, sinh tử kính chính phản hai mặt lên huyền ảo đồ hình bắt đầu nở rộ tia sáng, cái tia giống như là hình người vậy đồ án thế mà thoát ly sinh tử kính, đi xuống m ặ t kính, bước ra một bước, vậy mà thật sự trở thành một cái bóng người mơ hồ, bóng người này dần dần chân thực, thế nhưng là vẫn như cũ thấy không rõ. Không cách nào hình dung khí tức quen q u ẩ n giống như người này từ vạn cổ tuế nguyệt đi về trước tới, mang đến thời gian mới bắt đầu khí tức. Như có như không tiếng tụng kinh từ nơi này bóng người trên thân dần dần c h u y ể n ra, từ nhỏ biến thành lớn. Những âm thanh này dần dần to, vang vọng tại trong linh hồn. Đồng thời cái này tiếng tụng kinh đưa tới thiên địa cực minh, từng cái không rõ phụ r i ệ n nhanh chóng tạo thành, những phụ r i ệ n này thấy không rõ, giống như không có uy lực, thế nhưng là tuyệt đối có thể phá diệt thời không, hủy diệt hết thảy. Những phụ kiện này c h ả y xuôi, đầu tiên xuyên qua yếm cơ thể, nhường yếm trong nháy mắt n say. Ngay sau đó người thứ hai xuyên qua phật x a n h cơ thể, lưu lại từng cái là l ấ n đông ruộng 4 n g ư ờ i chỉ có thể lặng lặng nhìn xem hết thảy phát sinh. vào lúc này bốn người bọn họ nhận lấy vô biên vĩ lực, liền suy nghĩ cũng đã bị đông cứng. ngay sau đó những phụ r i ệ n này từ phật sinh thể nội hoàn toàn bay ra, tiếp đó xuyên qua l i ề u chiến kỳ, nhường chiến kỳ trong nháy mắt bay ra, tại thiên không tự động giang ra, bị mặt cờ cuốn tại bên trong cái kia hộp ngọc bị phụ kiện trực tiếp cuốn lấy, bay đến bóng người trong tay ông sáu lại là một tiếng vù vù, cái kia thương sinh thổ b á n đấu giá cái hũ run g run g đứng lên, từ cái hũ bên trên đi tiểu tiểu nhân bắt đầu từng chút một nở rộ tia sáng, đến cuối cùng tia sáng diệu thiên như một vòng đại nhật hành không. hết t h ể đều cũng lại thấy không rõ 6. làm kia sáng ảm đạm bóng người biến mất không thấy gì nữa sinh tử kính biến mất không thấy gì nữa cái kia g â n đồng dạng biến mất không thấy gì nữa đồng ruộng lấy được cái h ũ đồng dạng biến mất không thấy gì nữa liên đồng ruộng lấy được thiên địa đệ nhất kiếm cũng là ly kỳ biến mất không thấy gì nữa chỉ lưu được mở ra h đá tiễn lơ ngác lấy tay sờ lấy cái chán một cái ánh sáng óng ánh điểm ở trên chán của nàng l o n g lánh cuối cùng dần dần ảm đạm trở thành một cái trắng non điểm sáng một thanh t i ế n gỗ cổ phát v ô hoa tại còn có níe may múa tại trên chuôi kiếm buộc lên một cái tiểu linh đ n g tiếng vang lanh lảnh từ linh đằng bên trong t r u y ề n ra mỗi một âm thanh cũng là như vậy, e m hai, như vậy làm cho tâm thần người trầm luân. A 5 đây không phải ta kiếm gỗ nhỏ sao? Không phải là bị ta ném đi đi? Tại sao lại đã trở về? Tiếm cũng đã thanh tỉnh, bắt lại kiếm gỗ. Tiếm cẩn thận nhìn một lần kiếm gỗ, xác nhận là của nàng đồ vật của mình. Ta ghét nhất loại kiếm. Tiếm nói xong, trực tiếp ném đi kiếm gỗ, giống như là sớm thành thói quen đồng dạng. Ách 6 Điền Gia bất biết nên nói cái gì, không rõ chi kiếm đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ biến thành như thế? 6 đ ả o mắt một tháng. đại n h ư u nhị n h ư u cây nhỏ tiểu thụ còn có chim xanh tiểu lục bọn hắn vẫn tại ngủ say m i yếm bắt đầu mấy ngày mỗi ngày chính là cưỡi ba b à i ma m ị tìm chút địa phương vắng vẻ đi ném kiếm gỗ nhỏ mỗi lần bỏ lại kiếm gỗ nhỏ bất luận ném bao xa kiếm gỗ nhỏ đều sẽ tự động bay trở về cấm đ ệ n trở lại yếm bên người cái này khiến yếm rất oán giận cái này nhượng điện dã càng oán giận có đánh một trận yếm cái mông xúc động cường đại như vậy kiếm nói bỏ liền bỏ quá không ra gì cuối cùng vẫn là ta thích bá thiên đứng ra cho yếm nói một cái cố sự nói trừ gian diệt tác hiệp khách cũng là con kiếm thanh kiếm xem như bằng h ữ u cái này khiến yếm miễn cưỡng con kiếm tiếp đó ra ngoài trừ gian d i ệ tác không biết xảy ra chuyện gì ra ngoài sau một lần yếm thích đeo kiếm gỗ đồng thời tuyên bố muốn diệt trừ thế gian hết thảy gian ác g à cung bảo đảm nên đón hắn cuộc sống bi thảm mỗi ngày đều tại yếm dưới uy hiếp đi ấp trứng cái này khiến g à cung bảo đảm sinh không thể luyến mà ba bài ma mị mỗi ngày đều sẽ mang yếm khắp thế giới trừ gian diệt ác điền g i nhất thẳng tại tu luyện ta thích bá thiên nhưng là b ồ i tại điền g i bên người bây giờ mỗi ngày sáng sớm đông d u ộ n g đều sẽ đọc giải sinh kinh kinh văn chỉ có mỗi một lần đọc thời điểm yếm mới có thể an an ổn ổn ngồi xếp bằng tại điền g i bên người an an vân vân tu luyện gã c ũ n g bảo đảm Ba bài ma mị triệt để thích nghe đồng ruộng đọc kinh văn, mỗi một lần cũng không thể qua. Nghe đồng ruộng đọc kinh văn, bọn hắn phát hiện mình lại có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Loại tu luyện này bên trong thần bí nhất cảnh giới thế nhưng là có thể gặp không thể cầu. Một cái tu giả trong cuộc đời có thể đi vào một lần mức độ này, cũng đã là cơ duyên đại phá ngày. Bây giờ ngày ngày đều có thể, sao có thể để cho người ta không chân quý? Thiên nhân hợp nhất, đây chính là n ộ đạo chân quý nhất hoàn cảnh. Một tháng này để cho hai người đối với thiên địa đạo lý lĩnh n ộ đột nhiên tăng mạnh. Ta thích bá thiên cũng giống như thế, mỗi ngày đều nghe đồng ruộng đọc kinh văn, một tháng này. Ta thích bá thiên vậy mà mở ra h à n h tổ tiên, bước vào thần hình đệ nhất cảnh. Mặc dù ta thích bá thiên tùy thời cũng có thể bước vào thần hình cảnh, nhưng mà nàng vì kiên cố căng cơ, một mực bị nàng áp chế. Thế nhưng là nghe liếu điển giả tụng kinh, thực sự không áp chế được, chỉ có thể bị thúc ép bước vào thần hình cảnh đệ nhất cảnh. Mà ba bài ma mị càng là tại một gốc dược vương đại bổ phía dưới, liên tục đ ộ t phá, chạm tới biển máu biên giới. Cái này nhượng điển g i muốn tự tử đều có, hắn vẫn đạo đại cảnh. Bất quá đi qua thời gian một tháng này t ẩ y luyện, đồng ruộng cảm giác mình rất nhanh liền có thể đột phá, tiến vào tha thiếtước mơ cảnh giới. 6 thực sự là khó có thể tin, ngươi kinh văn vì cái gì chúng ta những người khác đọc cũng không có bất kỳ tác dụng gì, canh cổng lão nhị tuyệt đối tin tưởng đồng ruộng chuyển cho bọn họ tất nhiên là chân chính giải sinh kinh kinh văn, kinh văn là đúng n h a ruộng g r ả rất buồn bực, lão nhị ngươi thỏa mãn à, thiên nhân hợp nhất à, chúng ta một tháng này đạo hạnh thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh à, chúng ta không có cơ duyên này, không thể cưỡng cầu, bất quá, điền tiểu tử, nhìn kinh văn này có đại bí mật, ngươi phải cẩn thận, ân, ba vị tiền bối mỗi ngày đều sẽ cùng đồng ruộng giảng ít ngày mà giữa bí mật, nhượng điền giả đối với cái này phương thế giới hiểu rõ càng lúc càng nhiều, Cà ca ca. nhanh cho ta nướng cá t i ế g cuối cùng đã trở về trở về chuyện thứ nhất chính là đến nơi này lôi kéo đồng ruộng cánh tay liền hướng bên ngoài túm tiểu tam nhanh lên đem linh ngư lọt tới 448 t h ứ 447 t r ư ơ t r ờ n g chói thiên chói m à chói không khí ngươi cái này chú mèo ham ăn xem gần nhất mập bao nhiêu đồng ruộng liễu l â yếm khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng r u lên nhường yếm chu miệng lên nhanh chóng cá nướng ta đói ta nơi nào sẽ nướng y ế m tử rơi tỉnh thành nơi đó không biết như thế nào phải ăn vào một loại bí chế cá nướng phi thường yêu thích đồng ruộng bi thảm cũng theo đó buông xuống, t i ế n g mỗi ngày đều c u n lấy đồng ruộng giúp nàng cả ư ớ n g hơn nữa lấy được tất cả đổ i a vị. đồng ruộng nhìn xem bình bình lọ lọ liền đau cả đầu. tu đạo cứ một đường hướng về phía trước, ma cá nướng muốn lật qua lật lại, cá nướng so tu đạo khó hơn nhiều a. ca ca, ngươi chưa nướng, ta lại đi trói đầu lớn, không cần đồ sáu. t i ế n g nói xong c ư ớ i tiểu tam nhanh như chớp chạy mất dạng. chủ tử, về sau đừng gọi ta tiểu tam, nghe cảm giác là lạ, xa xa truyền đến ba bài ma mỹ oán trách. 6 Đông Dụng tại đấu giá hội vỗ xuống cái kia thần bí gân tại yếm trong tay biến thành liều nhất bộ dẻ dây thừng để cho sinh tử kính vì nắp thần bí cái hũ vì hộp cái kia thiên lộ đưa ra hộp ngọc vì linh tâm từ đó hình thành tiểu trung l ắ p thắt ở s a o chi kiếm bên trên bây giờ kiếm gỗ nhỏ lớn bao nhiêu vi năng Đông Dụng cùng phòng thủ tháp lão đại ba người đều nói không rõ ràng. Bất quá cái kia gân lại cực độ kinh khủng. Dùng canh cổng lão nhị lại nói căn này gân c h ó i thiên c h ó i mà trói không khí tùy tâm s ử dụng c h ó i lại ngươi không còn cách nào khác không biết vì cái gì i ế m có thể dễ dàng k h ố n g chế nó. hơn nữa chỉ có thể yếm không chế những người khác không chút nào có thể không chế canh cổng lão nhị không tin t à tự mình thử một phen đã dùng hết tất cả phương pháp không có cách chói i ế m ra lệnh một tiếng canh cổng lão nhị đạo tắc ra hết huy hoàng chư thiên mà gần giống như là biến thành hư vô không bị ảnh hưởng chút nào đem canh cổng lão nhị buộc cái triệt triệt để để không thể trốn đi đâu được tránh cũng không thể tránh hơn nữa một khi bị chói lại phong ấn hết thảy liền linh hồn đều sẽ bị phong ấn liền trong cửa lão nhị đều không thể phản kháng m ả may kinh khủng dị thường loại vật này quá tà dị đơn giản phá hư thế gian hết thảy quy tắc bị nha đầu này nhận được cũng không biết là tốt hay xấu canh cổng lão nhị cho căn này gân xuống định ngữ cái này vẹn vẹn chuôi kiếm này nhìn lên đứng lên thứ vô dụng nhất nếu là chuôi kiếm này phát huy cái kia còn nhưng mà để cho người ta ngạc như là căn này gân ai cũng trói thế nhưng là đối với đồng ruộng lại không có bất cứ tác dụng gì yếm thử rất nhiều lần phát hiện mỗi lần căn này gân đụng tới đồng ruộng đều chủ động dụng trở về đồng thời căn này gân mặc dù cường đại tuyệt đối kinh khủng thế nhưng là mỗi lần chỉ có thể đối phó một cái tu giả cũng coi như là một loại loại khác được hóa bất quá bây giờ căn này gân trở thành yếm bắt cá công cụ một bóng một cái chuẩn chỉ là bi kịch cá nướng đồng ruộng 6. lại qua một tháng chờ được tây vương phỉ đoan ngọ hùng hồn bốn người bọn họ và ta thích bá thiên cùng một chỗ bắt đầu luyện hóa chấn mệnh châu mà những người khác đều vẫn như cũ còn tại hấp thu chấn mệnh châu tiếm một người không có việc gì tiểu tam hỏa tiểu gà bởi vì ăn luôn nàng đi cho chấn mệnh châu mà lâm vào ngủ say cái này khiến nàng càng l ạ i nhảm chán ma suy quỷ khiến đồng dạng nàng lại muốn tu luyện kiếm pháp cuối cùng đồng ruộng truyền nàng thành phong kiếm pháp t i ế một người luyện hổ hổ s i phong ra dáng mà trải qua một tháng này đọc dài sinh kinh mà cuối cùng có thể rơi lên động đạo đài cái này nhượng điển g có chút không hiểu đấu đồng ruộng ngờ tới rất có thể cùng trên đạo đài bị h ắ t theo nét vẽ g i ả i sinh kinh kinh văn có quan hệ những thứ này m ô khắc kinh văn là đồng ruộng đọc kinh văn lúc tự động k h ắ c theo nét vẽ thượng đạo đài mà mà hai cặp trên tay nhỏ bé đồng dạng bị k h ắ c theo nét vẽ những thứ này kinh văn những thứ này kinh văn bình thường không thể nhận ra mà chỉ cần đọc g i ả i sinh kinh kinh văn hai tay của hắn lên kinh văn liền sẽ hiện lên lúc này mà liền có thể r ơ lên đạo đài nếu là dừng lại đọc mà vẫn như cũ nâng không nổi đạo đài rất là q u á dị sau một phen thận trọng cân nhắc đồng ruộng quyết định tiến đến phong hoa thành ngũ hành thế giới ở nơi đó đột phá v ì đột phá đồng ruộng mang theo tất cả dự vương 30 m ư ớ c cực phẩm linh thạch để phòng vật nhất 6. c h truyền tống trận tuyệt đối là tu giả một trong phát hiện vĩ đại nhất nó nhường thiên địa trở nên rất nhỏ từ rơi t ỉ n h thành đến phong hoa thành không biết có bao nhiêu khoảng cách thế nhưng là trong chớp mắt đã đến lại một lần nữa đi tới phong hoa thành thiên lộ v n tại c h u y ể n thừa giả vẫn là không có xác định bất quá tất cả phát hiện đồng ruộng người đều sẽ tiến lên cùng hắn khách sáo một phen rất là nhiệt huyết đây cũng là bởi vì đạo k ý một đạo ngưng nhất kỹ năng đạo kỹ là đem đại đạo tu luyện tới cực hạn triệt để nắm giữ mà ngưng luyện ra kỹ nghệ đạo kỹ là một loại phản p h á p quy chân, phải xa xa siêu thoát với đạo pháp. Hơn nữa đạo k ý ai cũng có thể tu luyện, không có bất kỳ hạn chế nào, mặc kệ tu vi cao thấp, chỉ cần có thể triệt để lĩnh ngộ hơn nữa nắm giữ liền có thể sử dụng. Vui lực lớn thái quá, hơn nữa tu vi càng cao, đạo kỹ uy năng lại càng mạnh. đ ồ n g d u ộ n n có thể sử dụng đạo k ý chứng minh người ở sau lưng hắn đã đã cường đại đến một loại đỉnh phong, cái này khiến hắn càng thêm chạm tay có thể bỏng. Nhưng mà thế nhân nhận thức xuất hiện sai lầm, đ ồ n g d u n cũng sẽ không đạo kỹ. Đây hết thảy đều là bởi vì mà, mà trên thân bị 13 cái cường giả truyền thừa Minh Khắc Thập Tam Phúc đạo đủ. cái này thập tam phúc đạo đồ mới là đạo kỹ căn bản, một đồ một kỹ năng, chỉ cần mà thôi động đạo đồ, đồng ruộng liền có thể sử dụng đạo kỹ. nếu là không thôi động, ruộng ra ra không cách nào sử dụng đạo kỹ. bất quá, cho tới hôm nay, mà cũng chỉ lĩnh ngộ ra một bộ đạo đồ đạo kỹ. bởi vậy, thế giới này chỉ có đạo kỹ mà nói, chưa từng người có thể nắm giữ. đây là cường giả thăng hoa ra đạo nghệ, ngoại trừ cường giả bản thân, không người có thể sẽ. nếu là muốn truyền n h ậ n cấp, nhất thiết phải liền cường giả ngưng luyện ra đạo đồ cùng một chỗ truyền thừa. 6 đồng ruộng thoát khỏi hết thảy, bí mật đi tới cái kia phiến hồ. mặt hồ lại có ngông ngông sương ngủ đừng tăng một phen tư tưởng. Đồng ruộng treo thuyền du ngoạn tại hồ núi ở giữa, nhìn xem sơn thủy thiên một màu, tâm tình lập tức mở rộng rất nhiều. Tại điền gia tiến vào mặt hồ thời điểm, có rất nhiều thế lực đều được tin tức, có hai người càng là không có chút nào âm thanh tiềm nhập trong nước, hướng về đồng ruộng đuổi theo, bọn hắn cùng liễu điền gia một đường, một mực tìm không thấy cơ hội, không nghĩ tới đồng ruộng thế mà tiến nhập ở đây, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Khi bọn hắn phát hiện đồng ruộng thời điểm, đồng ruộng sớm đã phát hiện bọn hắn, hai người này che giấu phi thường tốt, cùng thủy hoàn toàn hòa thành một thể, không quá điền a thần thức quá cường đại, linh giác cũng quá nhạy cảm. đồng ruộng đống nhiên mà nhìn chăm chú lên đây hết thảy, huyết hải cảnh, thiên thế cảnh, hừ, một đạo kiếm quang đột nhiên t h ấ t hiện, cuốn lấy uy thế cường đại từ đáy hồ phóng tới đồng ruộng, một đạo như nước cái bóng theo sát phía sau, cẩn thận khóa chặt đồng ruộng tất cả đ n g lui. Một người khác đồng dạng từ trong nước sông ra, một cây trường thương buộc phát ngập trời tia sáng, pháp tác chi quang l ậ p l e trong nháy mắt đến liễu điển ra bên người, thiết thiên trường trong nháy mắt tạo thành, vỗ về phía hai người, o a n h sáu, sóng nước kia tiên, tia sáng bay ra, hai người bị cái này thần kỳ đạo kỹ trong nháy mắt đập vào trong hồ nước. nhưng mà cái này vẹn vẹn cản trở đối phương trong n g á y mắt, hai người lại lần nữa vọt tới liễu điền giã bên cạnh. t i ế p Thiên trưởng cường thịnh trở lại, cũng có một hạn độ, không có khả năng như y i ế m dây thường đồng dạng chỉ ai chói ai. mưa giết vô số nước từ trong hồ quỷ dị bay lên, tại thiên không phóng ra u lam tia sáng, trong nháy mắt bay về phía liễu điền giã, mang theo từng mảnh từng mảnh thê lương gào thét một tiếng. mà cái tiêu â y trưởng thương càng là lấy không thể ngăn cản chi thế, đâm thẳng đồng ruộng l n g lực. đồng ruộng đại kỳ mở ra, quét ra một cái bộ phận mưa sát thần h ô n g tiếp đó từ nơi này đứng không bên trong s ô n g ra. một thanh trường kiếm lại đột ngột đâm đầu vào đâm tới, thẳng đến điền ra tâm bẩn. Đông Dụng l ạ n h rên một tiếng, tốc độ trong nháy mắt tăng mạnh. ở nơi này huyết hải cảnh cường giả bất khả tư nghị trong ánh mắt, trực tiếp đụng vào trên mũi kiếm. kiếm, xuyên ngược mà qua. Đông d ộ n g tản ra vô tận kim quang quyền cũng lấy không thể ngăn cản chi thế đánh xuyên cái này huyết hải cảnh tu giả lồng ngực. đồng thời trong quá trình này một cái quanh bạo này tu giả trái tim. a, huyết hải cảnh tu giả gầm lên giận dữ, vô tận huyết quang bạo tán, hóa thành một l u n to lớn huyết sắc cử kiếm, từ biển máu của hắn chém ngang mà ra, đồng thời càng là từ bỏ kiếm trong tay, song quyền bạo phát ra như đại nhật vậy t sáng. đánh phía đồng ruộng đầu người sắp chết nhất kích, song quyền tốc độ nhanh tới cực điểm, thế nhưng là đồng ruộng tốc độ càng nhanh, phá diệt, riết. đồng ruộng cả người trực tiếp va vào cái này tu giả trong lực, không có một tia một hào không liên tiếp, vọt qua, đem cái này tu giả đụng điểm phải đổ, hết t h ể đều phát sinh ở ánh chớp hỏa thạch chi ở giữa, mà cái kia cán t ả n ra vô tận pháp tắc k i a sáng trường thương cũng đã đến liễu điển giả sau lưng, đã đâm đến liễu điển giả sau lưng của 449 thứ 448 chương thần hành điển giả tâm bên trong quét ngang, đại đạo ngang ngược bảy lấy bất khả tư nghị phương thức trong nháy mắt l ừ n g lại cực tốc lùi lại, trực tiếp đụng vào trường thương bên trên. Đông Dụng cố ý tránh khỏi tất cả xương c ố t nhường trường thương có thể thuận lợi đâm xuyên chính mình. càng là gần như đồng thời, t i ế p Thiên Trường đập vào cái này Thiên Thê Cảnh Tu giả sau lưng của, để cho vọt tới trước tốc độ trong nháy mắt tăng gấp bội. ở nơi này vỗ phía dưới, lực lượng cường đại nhường Thiên Thê Cảnh Tu giả cơ thể có trong nháy mắt không hài hòa, đã mất đi ứng biến năng lực. mà như vậy trong nháy mắt quan cảnh, chiến k ỳ kỳ nhạy bén xuyên thấu cái này Tu giả trên người chiến n giáp, một cỗ đặc t h sức mạnh từ kỳ nhạy bén hiện, chỉ để tuyệt diệt người này hết thảy, hơn nữa thôn phệ hết thảy. một hồi gió nhẹ thổi qua, người này tính cả chiến giáp trở thành bụi bay, bay là t ả ở mặt hồ. Đông Dụng nhìn xem một màn này có chút s ứ n g s u t chiến kỳ lúc nào nắm giữ loại năng l ự c n à y chẳng lẽ là bởi vì sinh tử kính thượng tẩu ra bóng người sinh ra những cái kia phụ r i ệ n ảnh hưởng? Điền g i á bất dám xác định. Đông Dụng từ trên người rút ra trường thương còn có kiếm, cái này khiến hắn đau gào khóc. Tại trường thương cùng kiếm xuyên thấu thân thể của hắn thời điểm, hắn không có một điểm cảm giác, thế nhưng là hết thảy đều kết buộc phía sau, ngược lại rất cảm thấy đau đ ớ n Trong vết thương tràn ra hào quang màu vàng ó n g qua trong giây lát, hết thảy hoàn hảo như lúc ban đầu. Đông d ộ n g thở dài ra một hơi. Nhận thức được cơ thể bị chấn mệnh châu từng cường hóa sau loại trùng thần kỳ, không nghĩ tới chấn mệnh châu tại thể nội sinh ra chất keo lại có thể chống cự pháp tắc m ả n h vụn mang tới cường đại lực sát thương. Nếu là đội những người khác, cho dù là thiên t h ê cảnh tu giả, bị dạng này một thương đâm thủng, cũng tất nhiên là thân tử đạo tiêu. Mà Đông r u ộ n có thể nói chỉ là có đau hay không vấn đề. Hừ, bọn họ là cùng ngươi cận thân chiến đấu, càng không ngờ tới thân thể của ngươi như thế biến thái. Nếu là không cùng ngươi cận thân, ngươi cầm huyết hải cảnh tu giả đều không triệt. 6 mà lại tại đ i ề n g i á có chút cảm giác thành t ự u thời điểm mở miệng, trực tiếp đánh tan liễu đ i ề n g i á trong lòng điểm này vui sướng. Ai muốn giết ngươi? Không biết. Kẻ muốn giết ta hẳn rất nhiều. Rõ ràng ra không có đầu mối. Hai cái này tu giả chưa bao giờ thấy qua. 6. Đông Dụng tại Thủy Linh dưới sự giúp đỡ, rốt cuộc tìm được Thủy Chi Thế Giới cửa vào. Đông Dụng vốn định trực tiếp tìm kiếm Thổ Chi Thế Giới cửa vào, thế nhưng tìm không thấy, chỉ có thể gửi hy vọng cùng từ Thủy Chi Thế Giới tiến vào. Không đúng rồi. Cái này cách lần trước chúng ta rời đi mới thời gian bao nhiêu? Tại sao lại nhiều như vậy Thủy Chi hết? Nhìn xem bốn phía cũng là Thủy Chi quang đồng bén khắp nơi, mặc dù không hơn một lần nhiều như vậy, vẫn như cũng n h ư ợ điển ra có chút không thể tưởng tượng nổi. tốc độ này cũng quá nhanh. bất quá dạng này chính hợp đồng r u ộ n g tâm ý. ngươi thật chẳng lẽ nghĩ một lần đ ạ phá năm tầng trời? vì cái gì không thể? ngươi nghĩ m ệ t chết ta? dựa vào 6. địa cực nó bất mãn. dòng dã 23 i ngày, đông r u ộ n g nhà thiên nạp địa đồng dạng cuối cùng triệt để thu nạp xong thủy chi quang, tiếp đó bước vào thổ chi thế giới. chờ đ ồ n g u ộ n g đem năm phương thế giới đều triệt để thu nạp đã là gần nửa năm về sau. đ ồ n g r u ộ n g bị truyền tống sau khi ra ngoài, lại lần nữa đi tới liêu chiến châu. bất quá nhượng điển dã giá cảm giác quái dị là mình tựa hồ đã trải qua hai lần liên tục truyền tống. 6 Đông Dụng ngửa đầu nhìn xem mênh mông đêm tối, một đạo lưu tinh s ẹ t qua bầu trời đêm, phóng ra xinh đẹp nhất ngắn ngủi trong nháy mắt. An tĩnh như thế lại mỹ lệ đêm, ngược lại n h ư ợ n g điển giả cảm thấy một chút xíu cô đơn chết bóng. Đông d ộ n g tìm một cái vô cùng vắng vẻ quần sơn ở giữa, mở ra một chỗ đập phủ, bày ra sớm đã chuẩn bị xong đủ loại t r ậ pháp. Có tụ linh, có ẩn nấp, càng có phòng ngự, cũng có tuyệt sát. Bắt đầu đi, để cho ta kiến thức một chút thần hành cảnh đến cùng có gì thần bí. Đông Dụng đọc lấy giải sinh t i n h kinh văn, một tiếng hô quát, trực tiếp rơi lên một tòa đạo đài. Trên mặt đất rơi lên đạo đài thời điểm. một chủng thần bí không rõ chỉ dẫn bỗng nhiên xuất hiện, đây là một loại hấp dẫn, cũng là một loại đến từ bản ngã kêu gọi. t u ầ n Hoàng theo cái này chủng thần bí chỉ dẫn, mà dơ đạo đài sông vào bao phủ khí hải ngoại vi thần bí mê vụ, sinh linh ẩn đại bí, từ thần hành cảnh ngũ hành thiên mà liền có thể xem rõ một hai. bao phủ khí hải mê vụ không chỉ có ngăn cản khí hải mở rộng, càng là cắt đứt đạo linh cùng ngũ hành thiên mà liên hệ. nếu là không có cái này chủng thần bí chỉ dẫn, đạo linh vĩnh viễn không có khả năng tìm được ngũ hành thiên mà. loại này chỉ dẫn, nói đến thần kỳ, càng là thần bí, đến nay không ai có thể triệt để nói rõ nói rõ. mỗi một cái tu giả cũng sẽ ở đột phá vào thần hành cảnh thời điểm tiếp xúc đến cái này trùng thần bí chỉ dẫn trên mặt đất bước vào trong xương mù thời điểm mà và khí hải còn có đồng ruộng liên hệ bị triệt để ngăn cách mà lúc này đạo đài nở rộ quan huy thế mà đem mê vụ ngăn cản tại ngoài một trượng ngăn trở mê vụ đối với đạo linh xâm nhập cái này là đạo đài thần k ỳ tác dụng một trong mà đồng thời t i t i lũ lũ tinh khí từ trong đạo đài tràn vào mà thể nội n h u ậ n nuôi mà bổ sung mà đi xuyên qua trong xương mù khổng lồ tiêu hao đạo đài nhìn như tại đạo đài cảnh không có tác dụng gì thậm chí tại liều mạng tranh đấu bên trong cũng không cái gì tác dụng. thế nhưng là nó lại tại tiến thêm một tầng đạp phá ngũ hành thiên thời điểm nắm giữ có thể chống cự mê vụ hơn nữa cung cấp cấp dưỡng tác dụng mấu chốt đây chính là nhìn như vô dụng đạo đài chỗ thần kỳ mê vụ vô biên vô hạn thần bí kêu gọi như có như không trên đất sau lưng một mực có tiếng tụng kinh truyền đến đây là đồng ruộng đọc giải sinh kinh thanh âm loại này kinh văn thế mà không e ngại mê vụ hơn nữa nhường mê vụ đều không thể c ắ t trở mặc dù đi về phía trước rất là thuận lợi không quá điền g i cùng mà đều biết chân chính nguy hiểm cũng không đến âm âm 6 mê vụ chấn động giống như là n ộ long xoay người, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong xương ngũ xuất hiện từ bốn phương tám hướng để ép hướng đạo linh cùng đạo đài. Cỗ lực lượng này quá khổng lồ, trực tiếp nhường đất dừng bước, nửa bước khó đi. Tại này cổ áp lực dưới, mà trên thân nở rộ hào quang, g i ả i sinh kinh kinh văn hình thành văn tự thế mà còn cuốn bắt đầu bay múa. Đồng thời, cái kia thập tam phúc đạo đồ cũng chiếu d ọ i mà ra, đem mà bao phủ. Trên đạo đài mô k h ắ c tất cả đạo lý, sinh linh đồ hình. Tại này cổ áp lực dưới, t ự hồ bị kích hoạt, lại có một tia hoạt b ắ t thần vận. Phá, một tiếng gầm thét, tương đạo đài uy vũ đứng lên, hung hăng đánh vào mê vụ bên trên. Một hồi gào h é t thanh âm kèm theo đồ vật bể tan thành âm thanh, một loại nào đó gò bó bị phá vỡ, mà mà cuối cùng có thể lại lần nữa tiến lên, lại không biết qua bao lâu, một cái tay đột m ộ t từ trong xương mù rũ ra, chụp vào mà. Theo sát lấy xuất hiện từng cái từ xương mù hình thành đủ loại đủ kiểu sinh linh, những sinh linh này gào thét, tranh tiên khủng hậu nhào về phía mà, muốn đem mà chia ăn, bất quá lại bị vờn quanh trên mặt đất trên người đạo đồ cùng chữ viết dễ dàng xé nát, tiêu diệt. Những thứ này bị xé nát sinh linh, biến thành một loại l ạ ấ n đóng dấu ở đạo đài phía trên. Từ tiên nhân đột phá vào ngũ hành thiên kinh nghiệm bên trong, hậu nhân quy kết ra một đầu kinh nghiệm. đó chính là nhanh, tốc độ càng nhanh, thành công cơ hội đột phá càng lớn. Mê vụ thời khắc đang tiêu hao lấy đạo linh, mặc kệ đạo linh mạnh bao nhiêu, cũng không để ý đạo đài phẩm giai cao bao nhiêu, bọn hắn ẩn chứa linh khí cuối cùng có hạn, sớm muộn đều sẽ có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Làm đạo linh bị tiêu hao sạch sẽ thời điểm, tu giả lộ cũng đến rồi phần cuối. Tại đạo linh tiến lên trong mê vụ lúc còn có thể sinh ra đủ loại vô cùng q u ỷ dị sự tình, những chuyện này có chỉ là q u ỷ dị, mà có có thể xương tinh khủng, gặp c h i nhất định vong. Những chuyện này có thể là một loại trực tiếp công kích, cũng có thể là là ngăn cản, cũng có thể là là dụ hoặc, càng có thể là gạt bỏ. nhưng mà những chuyện này đều không ngoại lệ cũng là vì ngăn cản đạo linh tiến lên phá sáu mà lại một lần nữa phá vỡ một chủng thần bí khó lường dụ hoặc trí lực đi về phía trước tốc độ càng thêm nhanh như ánh sáng lại như điện chớp mê v ụ dần dần m g manh một mảnh màu sắc sặc sỡ kỳ cảnh xuất hiện tại đạo linh mà trước mắt sinh linh bí mật cuối cùng lại bị đồng ruộng mở ra mấu chốt một góc 450 thứ 449 chương đạn phá ngũ hành thiên mẹ nó làm cái gì mà nhìn trước mắt ngũ hành thế giới một hồi ngu ngơ đồng ruộng ngũ hành thế giới rất kỳ quái cùng t i ề n nhân nói tới tình cảnh hoàn toàn khác biệt dựa theo t i ề n nhân nói tới Ngũ hành thế giới như năm cái quan cầu đối ứng ngũ hành chi sắc, tại sinh linh trong cơ thể thần bí chi địa xen vào nhau mà ở, quét sạch cầu bên trong như hư di nạp giới tử, tự thành một vùng không gian. Phương này không gian có thể trưởng thành đến vô tận, thậm chí trở thành một phương đại thế giới. Đồng thời, cái này ngũ phương thế giới sinh nhi liền quyết định lấy sinh linh thiên phú và tư chất. Quan cầu càng sáng h ó i ánh sáng hiện ra, sinh linh tương ứng thiên phú lại càng cao, quan cầu sáng càng nhiều, thiên phú lại càng tốt. Thậm chí đủ loại đủ kiểu thân thể, thánh thể, bá thể các loại thể chất cũng đồng dạng là từ cái này ngũ phương thế giới quyết định. Chỉ là như thế nào quyết định? chỉ có có trời mới biết sinh linh khai quật ra cũng không phải quá nhiều cái này ngũ phương thế giới thiên tiên mà sống sinh nhi chú định đây coi như là một loại cấm kỵ vĩ lực dù cho sinh linh trải qua năm tháng vô tận tu luyện mà tu vi thông thiên vẫn như cũ không cách nào thay đổi quang cầu độ sáng cùng tự thân thiên phú dù cho đem ngũ hành thiên tu luyện thành ngũ phương thế giới vẫn như cũ không cách nào thay đổi bất quá đã từng có cường giả rất hình tượng nói qua ngũ hành thế giới làm gốc vĩnh thế không thể đổi coi như căn rất nhỏ hoặc rất thô thế nhưng là từ nơi này trên căn mọc ra cây như cũ thô đến vô biên cao có thể trong trời mà nhìn xem đồng ruộng ngũ hành thế giới có chút không lợi nào để nói, không sáng không quan hệ, ngươi không có chút nào hiện ra, nhưng là không cách nào n h ị n được. Không sáng về không sáng, cũng đã như vậy, vẫn còn bị một loại như có như không màu ngà sữa xương mù chặt chẽ bao vây lấy, căn bản cũng không có bất kỳ ngũ hành chi sắc có thể t ả n g ra. Cái này, đây tính toán là cái gì chuyện? bất quá, nhường đất hơi có chút a nổi là, hắn một lần thì nhìn rõ ràng mình ngũ phương thế giới, cái này cùng tiên nhân nói tới cũng là khác biệt. Tiên nhân nói tới, chỉ có trước tiên mở ra thổ hành thiên, sau đó mới có thể ở thổ hành thiên bên trong phát hiện thủy hành thiên dấu vết. ở thế giới bên trong nước nhìn thế giới 6. mà dọc theo liên hệ thần bí tìm được gần nhất thổ chi thế giới âm âm 6. mà dơ đạo đài chỉ nhất kích đánh liền phá hết t h ả thần bí khó lường lực lượng phòng ngự tính cả lấy đạo đài cùng nhau xông vào thổ hành thiên cùng nói bị mà đánh vỡ không bằng nói là bị mà v ờ n quanh quanh thân văn tự còn có đạo đồ cường lực bài trừ cái này khiến mà có chút không thể tưởng tượng nổi thần hành đạp phá ngũ hành thiên bên trong khó khăn nhất một bước chính là đánh vỡ ngũ hành thiên mới c h ư ớ n g không nghĩ tới cư nhiên như thử dễ dàng đập vào mắt một mảnh s ư ơ n g ngủ hún hún đ ộ n đ ộ n không phân rõ phương vị. toàn bộ đều là cùng ngũ hành thiên mặt ngoài một dạng màu ngà sữa s ư ơ n g m g ụ trên mặt đất tiến vào thổ hành thiên sau đó đạo đài bạo phát ra ngập trời tia sáng đem s ư ơ n g m g ụ dần dần thắp sáng đồng ruộng cùng mà liên hệ cũng trong nháy mắt khôi phục mà mà trong mê vụ đi tới quỷ tích cũng tại thần bí chi lực phía dưới dần dần sáng lên ánh sáng huy hình thành liêu nhất đầu con đường ánh sáng đang giận trong biển sôi trào thổ chi quang tại thời khắc này nổi giận đứng lên gây nên ngập trời thủy triều dọc theo đầu này con đường ánh sáng lấy không thể ngăn cản chi thế vọt vào thổ hành thiên n h ũ bạch s á t xương mù cùng thổ chi quang gặp nhau trong n á y mắt, vô biên quang huy nổi hiện, vô số màu vàng nhạt lôi đỉnh càng là từ trong tạo ra, những thứ này lôi đỉnh điên cuồng bổ vào trong hư không, mỗi một đạo lôi đỉnh đều để thổ hành thiên một hồi rung mạnh, mà thổ hành thiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trương. Long 6, một tiếng sét r ờ i tiếng vang từ đạo đài truyền ra, toàn bộ ngũ hành thiên giống như là nhận lấy vô biên cự lực, cố này cự lực lấy đạo đài làm trung tâm, điên cuồng bao phủ hướng không biết phương xa. Đông u n g tiếng tụng kinh một mực truyền lại tiến vào ở đây, bây giờ giống như là sinh ra không rõ biến hóa, càng lai việt h n g vĩ. Cuối cùng thổ chi sáng cùng cái tiêm màu n g à sữa xương mụ giao dung hình thành kỳ lạ năng lượng thế mà bắt đầu hiện hóa ra g i ả i sinh kinh kinh văn những thứ này kinh văn sắp nhập vào hư không nhường hư không nhanh chóng mở rộng hơn nữa càng lai việt củng cố mà cẩn thận nhìn chăm chú lên một màn này ở nơi này cái gọi là khai thiên l í c h địa quá trình bên trong sẽ sinh ra cường đại vô biên đủ loại sức mạnh những lực lượng này cần đạo linh tới lĩnh ngộ đạo linh lĩnh ngộ trình độ khác biệt từ đó có thể thu được rất nhiều bất đồng sức mạnh thần kỳ thần thông chính là do này mà đến có người có chỗ lợi mà có người không có chút nào được mà nhưng là không có chút nào được. cái này khiến hắn có chút phát điên. Đông Dụng thổ hành thiên, kinh văn tại ba phủ, lôi đình đang điên cuồng. tại loại này còn bạo hơn nữa, tràn đầy nghiền ép sức mạnh phía dưới, t h ủ hành thiên tại cực tốc mở. thế nhưng làm mà không có gì cả cảm ngộ đến. cái này cùng những sinh linh khác kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt, không chỉ là khai thiên đích địa phương thức, còn có khai thiên đích địa tốc độ. những sinh linh khác khai thiên đích địa phương thức vô cùng chậm chạp, là dùng linh khí ngạnh sinh sinh chống ra một phương nho nhỏ thiên địa. nằm trong loại trạng thái này, hết thảy biến hóa cũng là chậm rãi. mà Đông Dụng giống như là dùng to lớn đao đ ú a cứng rắn chém ra, tốc độ quá nhanh, đủ loại sức mạnh còn chưa kịp hiện ra, huy năng liền bị chém chết. mẹ nó, không mang theo dạng này, mà mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cuối cùng quay người vọt ra khỏi thổ hành thiên, dọc theo đầu kia con đường ánh sáng sông về khí hải. ngươi làm cái gì? bây giờ niệm cái dám trải qua, thần thông đều bị ngươi niệm không còn, mà trở lại khí hải liền hướng về phía đồng ruộng gào lên. đồng ruộng dáng vẻ trang nghiêm, muốn mở chút, được cái này mất cái kia. chúng ta mở ra thổ hành thiên ít nhất hơn 10 g i dặm lớn nhỏ, thiên c à n g là cao xa, những người khác có thể có mấy chục t r ư ở n g phương viên chính là kỳ tài k o a n thế. Lan, câm miệng cho lão tử. mà lần nữa gào lên, tiếp đó không cần đồng ruộng phân phó, lại muốn rơi lên một tòa đạo đài. Niệm kinh, không phải vậy ta như thế nào dao động, mà vẫn như cũ phẫn nộ, nên niệm kinh thời điểm không niệm, không nên đọc thời điểm l u ậ n niệm. Ta tiến vào thủy hành thiên liền lập tức câm miệng cho ta, mà dơ đạo đài, tại điện g i á kinh văn âm thanh bên trong nhanh chóng phóng tới thủy hành thiên. o a n h sáu, thủy quang l ậ p l e có thể bao phủ hết thảy, tầm bồ hết thảy, sóng nước lấp loáng bên trong, c à n g có thể gột rửa hết thảy không sạch. Đông d u n g kịp thời ngừng kinh văn, thế nhưng là kinh văn từ mà trên tay không bị khống chế bay ra, bao phủ toàn bộ thủy hành thiên. Đông dạng, thủy hành lôi đình điên cuồng xuất hiện, nhường thủy hành thiên từng chút một mở rộng, mà vẫn như cũ không có chút nào đạt được. mẹ nó, vì cái gì mà không hiểu? ô ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô 6, một hồi thanh âm non nớt từ phía sau đột nhiên truyền đến, mà căn bản cũng không cần quay người, hết thảy đều đã hiểu rõ. Thủy Linh không biết thế nào, thế mà dọc theo mà thông qua mê vụ hình thành thông đạo vọt vào Thủy Hành Thiên. Gao sáu, Thủy Linh hét lớn một tiếng, tại Thủy Hành Thiên vui sướng phi hành, cuối cùng thế mà bay xuống trên đạo đài, ghé vào phía trên lăn lộn, bất quá lăn lộn lăn lộn thế mà lâm vào ngủ say. t ừ n g đạo pháp tắc mảnh vụn kèm theo linh quang từ lúc mới sinh ra thổ hành thiên bên trong vọt lên, bay về phía đạo đài, có rất tiểu nhất bộ phận bị Thủy Linh hấp thu. thế mà tiện nghi cái vật nhỏ này mà càng khó chịu 6. mở thổ hành thiên đồng ruộng có thể rõ ràng cảm thấy trên người mình nhiều hơn một loại trầm trọng cùng có thể dung nạp hết thể khí tức mở thủy hành thiên đồng ruộng cảm thấy mình đã bị một cái loại không giờ khác nào không tại t ầ m bổ mở ra một hành thiên đồng ruộng cảm giác mình sinh cơ càng thêm thịnh vượng toàn thân t ư sướng mở ra hỏa hành thiên đồng ruộng cảm giác tựa hồ linh hồn cũng hơi phát sáng lên nộ khí trùng thiên ách nạn không dám gần mở khai thác kim hành thiên nhộn điện giã trên thân nhiều hơn một cỗ túc s t chi khí tăng thêm một cái loại uy nghiêm Những vật này vẹn vẹn khai ích chi sơ mang tới đồ vật, mà càng nhiều sẽ theo ngũ hành thiên biến hóa theo tới. 6. Đông d ộ n g chỉ dùng ba canh giờ, thậm chí ba canh giờ cũng chưa tới, liền liên tục mở ra ngũ hành thiên. Đây nếu là chuyến đi, không biết sẽ dẫn phát cái gì ngập trời phong ba. 5 1 t h ứ 450 ư ơ chương thiên kiếp hô phong hoán vũ 6. Đông Dụng đạp p h á tiến vào thần hành cảnh phía sau chuyện thứ nhất chính là tập luyện loại này tiên thiên đại thần thông. Một trận gió lấy Đông Dụng làm đầu nguồn, thổi đi ra, m ị thủy quang đồng dạng tràn ngập, thủy quang tại gió phía dưới cũng không tiêu tan, mà là ngưng thành liễu nhất ti một tia như nước sương mù. Tại phong thổi phía dưới cực tốc lướt qua gió thổi qua chỗ, mưa gió qua, một tòa cao trăm trượng núi đá bị cắt làm mảnh vụn. Đồng Dung hít một hơi thật sâu, rốt cuộc hiểu rõ pháp uy lực. Gió này không phải gió bình thường, gió này là pháp tác khu động ở dưới kim linh khí, mà mưa đồng dạng là thủy linh khí. Tại hô phong hoán vũ pháp quyết ngự sử phía dưới, kim thủy chi pháp từ đồng Dung trong cơ thể ngũ hành thiên trong đất t u n ra, cuốn theo kim thủy chi lực tạo thành gió, biến thành mưa. Đồng thời, Đồng Dung minh bạch vì cái gì chỉ có đến rồi thần hành cảnh, đập phá ngũ hành thiên sau đó mới có thể chân chính khống chế pháp. Đại thế giới trật tự từ đủ loại đại đạo xen lẫn quấn quanh mà tạo thành, mà thân thể con người ngũ hành thiên mặc dù đơn chút ngũ hành, thế nhưng là nó cũng là một loại đơn giản thế giới hình thức ban đầu. Dù cho nó đơn giản, nhưng mà vẫn như cũ ẩn chứa đại thế giới đại đạo phát tác. Tu giả thân h à n h cảnh điều khiển phát tác, v ẹ n v ẹ n khống chế ngũ hành thiên phát tác. Những thứ này phát tác mặc dù là ngũ hành thiên, thế nhưng là cùng đại thế giới, nhưng là tương sinh đích. Tu giả theo tu vi dần dần cao thâm, dần dần có thể từ trong ra ngoài, từ tự thân thế giới chi pháp mà cầu thông đại thế giới chi pháp, cuối cùng thực hiện khống chế đại thế giới chi pháp. có nhiều thứ mặc cho vắt hết ó c cũng nghĩ không thấu có thể tu vi đến, đến rồi hết thảy đều giải quyết dễ dàng trải qua quá điển giả không ngừng tập luyện đồng dụng đối với hô phong hoán vũ càng lai viện thuần t h ụ cái này hô phong hoán vũ quá tiêu hao tự thân linh khí nghĩ đến nếu là đ ổ i những người khác nhiều nhất liên tục sử dụng hai lần liền sẽ hết sạch sức lực người sợ cái gì cũng là người muốn nói trong cơ thể ngươi linh khí vô tận có thể tùy ý dùng mà hư một tiếng xem thấu liêu điển giả đi một bên không nên quấy rầy suy nghĩ của ta cái này hô phong hoán vũ nhìn cũng không gắt gao là hô phong hoán vũ đơn giản như vậy. Khi tu vi cao đến rồi mức độ nhất định, hẳn là trên đại thế giới hết thể sức mạnh đều có thể kêu gọi mà đến, hóa phong hóa mưa. Điền gia tâm bên trong có một loại hiểu ra, không phải vậy ngươi nghĩ sao? t i ê n thiên đại đạo thần thông cường đại cũng không chỉ những thứ này, ngũ hành tương sinh, lại tương khắc, biến hóa nhiều vượt qua tưởng tượng của ngươi, mà vẫn như cũ vì không có tự mình lĩnh ngộ được thần thông mà canh cánh trong lòng, cần phải trở về. đ ồ n g Dụng nói khẽ, cái này đảo mắt đã đi ra nửa năm, trở về, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện thiên kiếp của ngươi tới rồi sao? Thiên kiếp, cái gì? Thiên kiếp. Đông Dụng lên tiếng kinh hô, ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời. Một đoàn trong trẻo trong suốt mây đã tạo thành, cái này đoàn mây tựa như ảo ngộng, lập l u ậ từng trận hào quang, chút khí tức nào không l o ạ Kiếp v â n không phải đều làm à u đen sao? Đông Dụng nhìn xem ở vào đỉnh đầu của mình chân trời mây có chút động, hơn nửa ngày mới phát hiện Kiếp v â n khác biệt, cũng là kỳ quái. Tư chất của ngươi kém như thế, làm sao có thể tại đột phá tiến thần hình cảnh liền dẫn phát tiên kết đâu? Coi như những cái kêu lịch tiên yêu nghiệt, cũng chưa chắc có thể dẫn phát tiên t i ế p Làm sao nói đâu? Là chúng ta, chúng ta lại giả thuyết tư chất của ta làm sao lại kém? Ngũ hành thế giới ảm đạm vô quang, cái này còn không có thể nói do vấn đề sao? 6. đ ồ n g Dung Á Khẩu không trả lời được, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy. đ ồ n g Dung thử một cái, đi tới chỗ nào, t i ế p Vân quả nhiên cũng theo tới chỗ đó, từ đầu đến cuối ở vào đ ồ n g Dung đỉnh đầu. Lúc này, đ ồ n g Dung mặc dù không nguyện ý tin tưởng, bất quá vẫn là xác định đây là thiên kiếp của mình. Tu giả Tu Vi đến rồi nhất định giai đoạn, mỗi một lần đột phá đều sẽ từ thiên địa bên trong thu hoạch nhiều thứ hơn. Nếu không phải đ ồ n g Dung chữa bị đầy đủ ngũ hành chi quang, chỉ bằng đ ồ n g Dung liên tục đạp phá cường đại ngũ hành tiên, cần thiên địa tinh khí là số lượng cao, cho dù có 30 ư ức cực phẩm linh thạch. cũng là còn thiếu rất nhiều, ít nhất phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí đều muốn bị đồng ruộng thôn phệ không còn một n g n g cái này đều chưa hẳn đủ. Thiên địa tự nhiên có cảm giác, đối với chuyện như vậy, thiên địa hội hạ xuống kiếp nạn và chi. vượt qua kiếp nạn, hết thảy trời cao biển rộng, không độ được, thân tử đạo tiêu. Điền rãi nhất trực toàn thân tâm đề phòng, cửu huyền chân giải bị đồng ruộng thôi phát đến rồi cực hạn, toàn thân kim quang sôi trào, dài sinh kinh nhanh chóng vận chuyển, thần quang bành trướng, tinh huyết sông thẳng t h ư n g c n g mỗi một cây lông tơ đều thời khắc chạy sôi quang huy cùng sinh mệnh tinh khí, giống như một sinh cơ r i rào mặt trời nhỏ, thỏa thích phóng thích ra mình ánh sáng cùng nhiệt. thế nhưng là ư ớ c chừng chờ đợi hai canh giờ, thiên kiếp vẫn là không có hạ xuống. bất quá kiếp vân càng lai việt l o a mắt, hào quang càng lai việt rực rỡ. gì tình huống? cái thiên kiếp này như thế nào gần nhưỡng lâu như vậy? đ ồ n g duộn bó tay rồi, chính mình coi trọng như thế, thời khắc đều ở vào cao nhất tình trạng báo động, thời gian lâu như vậy, tiêu hao là to lớn. cái này thậm chí so liên tục mấy tràng liều mạng tranh đấu còn muốn nhượng điển gia cảm giác m ệ t mỏi hơn. nếu là dạng này một mực tiếp tục kéo dài, đ ồ n g duộn cảm giác thiên kiếp đều không cần hạ xuống, chính mình liền có khả năng bị tươi xuống m ệ chết. nhưng mà i ể n r a bất dám buông l ò n g chút nào, thiên kiếp. vẫn là như thế cổ q u á i thiên kiếp n h ư n g bất luận kẻ nào cũng không dám v u n g lỏng chút nào mạng nhỏ quan trọng hơn lại nổi lên hơn một canh giờ đống nhiên kiếp vân quang mang đại thịnh một đạo lập l ò e hào quang nóng ánh lôi đỉnh trong nháy mắt c h u y ể n tiếp thời không bổ vào liêu điển giả trên thân đạo này lôi đỉnh cực độ nội liễm không có mãnh liệt khí tức phát ra thế nhưng là ở nơi này đạo lôi đỉnh đánh xuống trong nháy mắt đồng ruộng q u a n h thân không gian đều triệt để ngưng kết nhượng điển g i động mẩy may đều không thể động tác lôi đỉnh bổ vào liêu điển g i trên thân huyết đục phiêu tán rơi dụng xương gãy gân cách sự tình không có phát sinh đạo này lôi đỉnh thẳng đến đồng ruộng ngũ tạng mà đi bành sáu đồng dụng nghe được thể nội truyền ra một tiếng v a n g trầm vô biên kịch liệt đau nhức trong nháy mắt bao phủ loại đau nhức này gắt gao kéo dài trong nháy mắt chính là một trận tê dại cũng không còn cách nào cảm giác 6. đạo lôi đỉnh thứ nhất trực tiếp bao phủ liêu điển giã lá lách lôi đỉnh phóng thích ra vô số nhỏ bé sấm sét những thứ này sấm sét đồng dạng tỏa ra tia sáng giống như một chuôi chuôi thải sắc tiểu kiếm tiểu kiếm qua hết thảy đều bị cắt phá thành mảnh nhỏ không chỉ cắt chém hết thảy những thứ này trên tiểu kiếm còn bổ sung thêm cường đại tê liệt chi lực để cho người ta trong nháy mắt kịch liệt đau nhức đi qua chính là không phát ra gì đồng thời tiểu kiếm những nơi đi qua, b ố c cháy lên yếu đốt hỏa diễm, những ngọn lửa này rất là tà dị, lấy lá lách vì tuổi, tại vô tình thiêu đốt lên đồng ruộng lá lách, lá lách ở dưới ngọn lửa này nhanh chóng bị đốt thành cho bụi. lá lách đầu tiên là bị cắt phá thành mảnh nhỏ, sau đó là trong trong ngoài ngoài toàn bộ b ố c cháy lên hỏa diễm, hỏa diễm hưng cực. thế nhưng là những thứ khác ngũ tạng lục phủ lại không chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, quả thực q u á dị đồng ruộng cường đại sức khôi phục lúc này thể hiện ra u y năng, lá lách t i ê u hủy bộ phận nhanh chóng trùng sinh, tiếp đó lại bị t i ê u hủy, đồng thời chấn mệnh châu hình thành đặc biệt tầng bảo hộ cũng tại nhanh chóng có tác dụng, khôi phục rất nhanh tốc độ liền vượt qua hủy diệt tốc độ. trạng thái như vậy phía dưới thiên kiếp lực lượng hủy diệt đã không cách nào hủy diệt đồng ruộng nội tạng ngược lại giống như là đang trợ giúp điền g i á bất c ắ t rèn luyện tại loại này rèn luyện phía dưới đồng ruộng lá lách càng lai việt cường đại như vậy nhiều lần một mực tiến hành vô biên kịch liệt đau nhức cuối cùng vẫn là t r ọ c t h ù n g tê liệt nhất ba hiệu nhất ba không ngừng đánh tới nhượng điền g i chỉ có thể n g ự a mặt lên trời gào vét tại điền g i á lá lách gặp lôi đình phá hư thời điểm đối ứng thổ hành thiên đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn thổ hành thiên đang từng chút vỡ tan không gian đang từng chút tiêu thất tiếp đó theo lá lách khôi p h c thổ hành thiên cũng đi theo khôi p h c tiếp đó lại vỡ tan tiêu thất 452 t h ứ 451 t r ư ờ n g sống s ó t sau hai nạn một ngày một đêm liền tại đây loại l ậ p đi lặp lại trong đau khổ trải qua thẳng đến đạo này kiếp lôi bị đồng ruộng triệt để tiêu hao hỏa diễm mới rốt cục tiêu thất hầu như không còn đồng ruộng lá lách tại loại này thiên kiếp gian luyện t ả n m á t ra một loại đặc biệt ánh sáng long ánh càng thêm cứng cỏi càng thêm sinh cơ r ồ i rào hơn nữa thời khắc tản ra cường đại huyết khí, liên đối đồng ruộng hành thổ trời cũng được ích lợi không nhỏ vẹn vẹn không gian diện tích liền lại làm lớn ra hơn h lần hơn nữa càng thêm kiên cố đồng ruộng mặc dù không có thể nhúc đít nhưng là mình thệ nội phát sinh hết thệ đều có thể cảm ứng đến cái này nhượng điển g ã mừng dỡ như điên. sống sót sau tai nạn, tất có hậu phúc. kinh nghiệm của tiền nhân hiếm thấy tại điển giả trên thân ứng nghiệm một lần. lôi kiếp tới mãnh liệt hơn điểm a. ha ha 6 đồng ruộng ngửa mặt lên trời thật dài, biểu đạt vui sướng trong lòng. dường như là nghe được liễu điển giả kêu gọi, hai đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bổ vào liễu điển g i trên thân. mẹ nó 6, u quá nghe lời a. lần này kéo dài thời gian đồng dạng lâu dài, mãi đến đồng ruộng tiêu hao hết lôi kiếp chi lực. đồng ruộng cảm thụ được tình trạng của mình, trước nay chưa có hảo, hắn không khỏi nhìn về phía còn tại trở nên càng sáng c h ó i t ế t vân. lần này tới ba đạo. Ba đạo lôi đỉnh n n g thanh mà rơi. Bất quá lần này chỉ có hai đạo lôi đỉnh tiến vào liêu điển giả thể nội, mà đổi thành một tia chớp lại bổ vào liêu điển giả trên đầu, không nhìn hết thể ngăn cản, đánh vào liêu điển g i trên linh hồn. Giống 6 đồng ruộng lúc này mới ý thức tới vấn đề nghiêm trọng, lôi tiếp n h ằ m vào linh hồn, đây là muốn đến đồng ruộng vào tử địa. Dài sinh kinh tại thời khắc này bị đồng ruộng nhanh chóng đ ộ c đồng ruộng tạm thời có thể làm cũng chỉ có những thứ này. g i đạo này nhiều màu lôi tiếp chính xác không có lầm đánh vào l i u điển g i linh hồn hư ảnh bên trên, vô cùng lôi đỉnh trong nháy mắt bộc phát. ở nơi này nhìn c â n treo sợi tóc thời khắc đồng ruộng linh hồn hư ảnh mở ra chưa bao giờ mở mắt ra tiếp đó há miệng ra hướng về phía có thể hủy diệt hết thảy lôi đình hút một cái những thứ này lôi đình như bị dẫn dắt điên cuồng vọt vào linh hồn hư ảnh thể nội tiếp đó linh hồn hư ảnh lại lần nữa há miệng nhẹ nhàng phun một cái một tia chớp hình thành nhỏ bé dòng sông từ trong miệng s u n g ra tiếp đó xoay trở lấy không ngừng giãn ra không ngừng biến hóa cuối cùng trở thành một loại cực kỳ phức tạp cùng huyền ảo hoa văn những thứ này hoa văn là c ấ n tiến liễu điển giã bên ngoài cơ thể trên hải giáp nhường cái này từ chấn mệnh châu hình thành áo giáp trong nháy mắt trở nên l ọ lây những thứ này hoa văn long lánh hào quang nhàn nhạt, nhạt nếu là cẩn thận phân biệt sẽ phát hiện những thứ này hoa văn bên trong chạy xuôi lấy chính là như nước thần bí lôi đỉnh 6. lôi kiếp cũng bất quá như thế đồng ruộng cảm thụ được trong cơ thể mình trạng thái hẳn không thể lôi kiếp lại mang tới mấy lần mặc dù độ kiếp đối với tu vi tăng trưởng không có cái gì lớn trợ giúp nhưng mà cơ thể tại lôi kiếp t u y luyện phía dưới sẽ thực hiện chất đề thăng đây là chân chân thực thực độ thực căn bản cơ thể mới là hết t h ệ căn bản trải qua một lần này lôi kiếp đồng ruộng phát giác bộ phận ngũ hành thiên h ò a ngũ tạng quan hệ ngũ hành thiên đối ứng ngũ tạng Ngũ Hành Thiên Hoàng Ngũ Tạng là có vinh cùng b ì n h có nhục cùng n ụ c quan hệ. Trước kia, Đồng Dụng Tu Vi là không hề cảm ứng được chút nào loại quan hệ này. Ngũ Hành Thiên vị trí cùng Ngũ Tạng không liên quan, cũng không trùng hợp, cũng không tương liên, mà là ở vào nhân thể xương sống cuối cùng, một chỗ rất là thần bí vị trí, căn bản là không cách nào cảm ứng đến. Bất quá đã trải qua sau khi sự tình lần này, Đồng Dụng xem như biết sinh linh lại một cái bí mật. 6. sau khi trở về phải thật tốt điều tra thêm liên quan tới lần này Thiên Kiếp Lôi Đỉnh. Trước đó chưa từng nghe nói qua có dạng này Lôi Đỉnh. Nhất thiết phải biết rõ ràng. Đồng u ộ n g chân đ ạ p phi kiếm, nhận đúng một cái phương hướng. Phi hành tại Quần Sơn ở giữa. Bất quá, Đông Duộn càng bay cảm giác Quần Sơn càng là hùng vĩ, càng là liên miên bất tuyệt, mà cây cối càng lai việt thô to rầm r ạ Ách sáu, sẽ không lại là đường à? Đông Duộn ngừng lại, chuẩn bị quay đầu mà quay về. Ban đầu là cái nào cường giả nói, dọc theo một cái phương hướng vĩnh viễn không quay đầu đi xuống đi, cuối cùng cũng có một ngày sẽ phát hiện chính mình lại trở về khởi điểm. Như thế nào không đáng tin cậy như vậy? Đông Duộn lúc xoay người, khỏe mắt quét nhìn không cẩn thận nhìn thấy núi cao xa xa phía sau lại có pháp tắc kia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, càng có linh quang b ộ phát, đem phía chân trời đều trong nháy mắt thắp sáng. A. đi qua nhìn một chút, Đông d ộ n g mang hiếu kỳ, thu liệm lại hết thể khí tức, lặng lẽ tiến lên. Khi hắn bay qua núi cao sau đó, từng trận trầm muộn gầm thét từ phương xa một cái trong khe núi truyền đến ra, mà ở khe núi đỉnh c h ó t sớm đã cất giấu rất nhiều tu giả. Những người tu này tu vi cũng liền hòa điển giả không sai biệt lắm. Hơn nữa trang phục khác nhau, tốt năm tốt ba kết bè kết đẳng, xem xét liền không có chút nào tổ chức có thể nói. Những người tu này cũng không thể xem như ẩn tàng, chỉ có thể nói là trở ở trên khe núi, t ò a sơn quan hồ đấu. Đối với trong khe núi sinh linh mà nói, đúng là tại ẩn giấu. mà từng trận cường đại gầm thét cùng tê minh còn có h ô quát tổng sơn khe bên trong t r u y ệ n ra sóng gợn mạnh mẽ hoa mỹ pháp thuật còn có ngất trời sinh mệnh tinh khí càng là thời khắc b ộ c phát đ ồ n g d u ộ ệ g quan sát một hồi ít nhất phát hiện từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng còn cất giấu ba đợt nhân mã những người này tu vi cao nhất bất quá cũng liền tại huyết hải cảnh cùng thiên thế cảnh bọn hắn đều đang đợi chỉ là không biết đám người này lẫn nhau có biết hay không còn có những người khác đều đang chờ nhặt nhạnh chỗ tốt đ ồ n g d u ệ càng thêm cẩn thận đi tới đột nhiên đ ồ n g d u ệ cảm giác một ánh mắt xem ở mình trên thân từ nơi này đạo ánh mắt bên trong đ ồ n g d u ệ cảm thấy một loại không nói ra được h ắ c máu cùng lãnh khốc vô tình đồng thời có một loại không nói ra được âm u lạnh lẽo, loại ánh mắt này lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Khe mắt kia hoàn toàn là đồng ruộng trực giác phát hiện, cái này cũng nhượng điền ra một hồi kinh hỉ, không nghĩ tới một lần lôi kiếp thế mà để cho mình trực giác càng phát nhẹ cảm, không quá điền r ã giả bộ như không có gì cảm nhận được, dừng lại ở phụ cận, tìm một nơi lẩn trốn đi. Tiếp đó đồng ruộng cẩn thận tìm kiếm, thế nhưng là đang ánh mắt quăng tới phương vị không phát hiện chút gì. này tu giả che giấu công phu thật là giỏi, đồng ruộng tìm nửa ngày vẫn bỏ qua, tiếp đó đem mặt khác gần nút tu giả đều quan sát tỉ mỉ qua một lần, những người này tu vi đều bình thường. cao nhất cũng chính là thiên thế cảnh, hừ, thiên thế cảnh, thiên thế cảnh bên trong cường giả đánh tới ngươi hoài nghi nhân sinh, chớ quên, thiên thế cảnh, một bậc thang một phong cảnh, một bậc thang một thiên địa, mà l ạ n h rên một tiếng, nhắc nhở lên đồng ruộng, 6. á m âm 6. một tiếng vang thật lớn, tảng sơn khe bên trong rõ ràng truyền ra, không giống phía trước vô cùng âm thanh nặng nề, ngoan h 6. một đạo trăm trượng lớn nhỏ m n g đ u ố t tảng sơn khe bên trong rúi ra, v ô một cái ở khe núi một bên, tiếp đó hung hăng dùng sức, trực tiếp đem vách núi vù xuống một cái khối mấy ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn hòn đá. băng vào một t r à o này, một cái cao ngàn trượng cực lớn màu đen núi viên t ỏ n g sơn khe bên trong cực tốc vừa nhảy ra, màu đen núi viên toàn thân máu me đồng địa. rất nhiều nơi đều có thể nhìn đến bạch cốt tẩu u, dù cho thân chịu trọng thương, đầu này núi viên vẫn như cũ khí thế bằng bạc, toàn thân tinh khí chảy xuôi, thời khắc phát ra thần tính quang huy, phối hợp thêm núi viên xấu xí lại hung ác gương mặt, tăng thêm uy thế. sự 6. một đạo bóng đen to lớn theo sát lấy màu đen núi viên t ỏ n g sơn khe bên trong xông ra, hung hăng quất hướng màu đen núi viên sau lưng của, màu đen núi viên cùng cái bóng đen này bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp đưa tới ổ n g lồ gió lốc. Cố này gió lốc bên trong càng là s e n lẫn t ỏ n g sơn viên cùng bóng đen trên thân chạy xuôi ra rất nhiều phát tác, nhường gió lốc trở nên cực kỳ nguy hiểm. Gió lốc t ổ i qua, khe núi bên cạnh trăm trượng lớn nhỏ núi đá theo gió ba p h ủ cây cối tức thì bị nổ tận gốc rất nhiều. Tiếp đó trong nháy mắt bị gió lốc lôi sẽ nát bấy. Mà nguyên bản trốn ở khe núi bên một nhóm kia tu giả sớm đã tại màu đen núi viên xông ra khe núi phía trước liền sớm đã thoát đi. Bất quá vẫn như cũ có người vận khí không tốt, chưa kịp thoát đi liền bị k h y động lên cơn lốc đi, nát. Vô n h sáu, bóng đen cùng núi viên va chạm ở hết thảy, làm cho cả đại sơn đều một trận run động. Bóng đen vung đến cực lớn núi viên lực, mà cự viên song c r ả o cũng ác hung ác mà đâm vào trong bóng đen. Dương đ i ể n i ã thấy rõ bóng đen là cái gì phía sau, nội tâm một hồi kinh ngạc. 453 thứ 452 chương ngoại ý muốn chi địa bóng đen này thế mà không phải là cái gì sinh linh, mà là một đầu mấy trăm trâu thô, giống như núi cái đuôi. Dòng sáu, ngang sáu, hai tiếng r ê n dỉ rung khắp thiên địa, chấn động ruộng trong t h a i đều một hồi v ụ v ụ Cái đuôi lớn như roi, hung hăng quất vào núi viên lực, mà núi viên hai tay nhưng là cắm vào cái đuôi lớn bên trong hung hăng xé ra, suýt chút nữa đem cái đuôi lớn xé đứt. cái đuôi lớn bên trên bị cực lớn núi viên xé xuống một cái cả nửa huyết nụ, núi viên cơ những thứ này huyết nụ, nửa g mặt lên trời gào thét, tiếp đó đem các loại huyết nụ c toàn bộ nhào nặn tiến vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. mà cái đuôi lớn tại v ù n g vẩy ở giữa, huyết thủy đầy trời hất vấy, liên miên liên miên rơi đập tại trên núi đá, nhầm núi đá nhanh chóng ăn mòn, bước lên từng trận khói đen. đông u ộ n g nhìn xem một màn này, trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới những huyết dịch này như vậy t ị c h độc, không quá điền g i cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, núi viên trên thân phun ra nhiều như vậy huyết dịch hơn nữa ăn nhiều như vậy huyết nụ, lại một điểm dấu hiệu trúng độc cũng không có. giao s á một tiếng to lớn Minh d í ế t gào Tỏng Sơn khe bên trong vang lên như dòng gầm, một hồi khí tức cường đại Tỏng Sơn khe bên trong nhanh chóng xông ra, dựa vào sáu, nhìn xem to lớn như vậy đầu rắn xông ra khe núi, d ụ n g dã dã nhịn không được kinh hãi, đầu rắn đơn giản giống một t ò a n g ọ n núi to lớn, khổng lồ làm người ta kinh ngạc, thậm chí so núi viên cao hơn nữa một phần, hai cái trăm trượng lớn nhỏ xà n h ã n càng là tỏa ra uquang, để cho người ta nhìn sẽ không lạnh mà hẳn rẻ, đầu này cự xà căn bản vốn không biết có bao i ả i thân thể vẹn vẹn đầu rỗi ra liếu sơ khe, gào sáu, lại là một tiếng giống to, gió thanh t h y cỗ này gió t a n h qua. tây c ố i tất cả đều tàn lụi, mà cái kia mở lớn miệng lớn đơn giản có thể thôn thiên. đầu rắn vừa ra khen ú i liền đánh tới màu đen núi viên, trong miệng lưỡi dài càng lại như một thanh vô kiên bất t ộ i trường kiếm xuyên thủng hướng màu đen núi viên. giống sáu núi viên không cam lòng tỏ ra yếu kém, nửa mặt lên trời gào thét, tiếp đó đồng dạng lấy tốc độ nhanh hơn sông về đầu rắn. vô cùng pháp thuật tòng sơn viên trong tay sông ra, t ừ n g đạo lôi đỉnh càng là tòng sơn viên trong miệng không ngừng phun ra, bổ vào cự xả trên thân. bất quá cự x trên người l n tiến tỏ ra một loại xanh biết ũ quang, n g kháng tất cả lôi đỉnh. thần quang sôi trào, huyết ụ c bắn tung tóe, núi viên cùng cự x thảm thiết chém giết. Cự x à tu vi yếu lược núi cao viên nhất tuyến. Bất quá núi viên muốn so cự x à linh hoạt quá nhiều, trong lúc nhất thời, núi viên cùng cự x à chiến ngang tay. Đông u ộ n g trong mắt quang ảnh lóe lên, một bóng người thừa dịp núi viên cùng cự x à đắng đấu lúc xông vào liêu sơn khe. i ố n g sáu, đ á n g chết, núi viên thế mà miệng nói tiếng người, toàn thân nở rộ ánh sáng chói mắt, tiếp đó thân thể trong nháy mắt thu nhỏ, tốc độ bạo tăng, xông vào liêu sơn khe bên trong, nhanh chóng đuổi kịp đạo nhân ảnh kia. Mà cự x à tại lúc này thế mà cũng không ngăn cản, mà là lựa chọn nhanh chóng lùi về trong khe núi. Theo sát lấy lại là hai đạo thân ảnh xông vào liêu sơn khe. điền i ã tâm bên trong mặc dù có thể nghĩ đến trong khe núi tất nhiên có bảo bối tốt, bất quá hắn cũng không động, mà là đang chờ. cái kia phát ra âm u lạnh lẽo ánh mắt sinh linh không hề động, lúc này còn tại ở nút. Đông d u n g bây giờ đối với loại kia khí tức âm lãnh có nhất định ngờ tới, tựa hồ cùng ba bài ma mị trên người một dạng, bất quá sinh linh này t n ra càng âm u lạnh lẽo, gầm h é t cùng hô quát không ngừng tòng sơn khe phía dưới chuyển đến, kịch chiến đ a n g thảm. đột nhiên, bên dưới khe núi đột nhiên yên tĩnh lại, loại chuyển biến này cực kỳ đột nhiên, không có một tia dấu hiệu. theo sát lấy một tia dị hương tòng sơn khe bên trong bay ra, loại này dị hương cực kỳ thần dị. đồng ruộng vẹn vẹn hít một hơi, cũng cảm giác toàn thân thư thái, toàn thân có loại phơi phới cảm giác, vẹn vẹn một tia mùi thơm liền cho người không cách nào nhịn được đắm chìm vào trong đó, không muốn tỉnh lại. đồng ruộng không nhịn được muốn hút chiếc thứ hai, thế nhưng là linh hồn của hắn hư ảnh lên áo giáp nở rộ tia sáng, mặt ngoài lôi đỉnh đột nhiên một hồi cạch l ố c bút, đem vật gì đó trong nháy mắt phá diện. cái này nhượng đ i ệ n giả giật này mình dùng mình một cái, lập tức nín thở ngưng thần, đề phòng. mà lúc này một c cực độ âm u lạnh lẽo từ đồng ruộng sau lưng bao phủ hướng đồng ruộng. hừ, chờ chính là ngươi. điền g tâm bên trong lạnh rên một tiếng, tiếp thiên trưởng sớm đã giữ lực mà chờ. hướng về phía sau lưng chính là hung hăng v ỗ một tia ô quang bị tiếc thiên trưởng gỗ chúng chụp tiếng liêu sơn trong đá ngang sáu một tiếng tê minh như đất bằng lên kinh lôi từ ô quang trong miệng phát ra đông ruộng cuối cùng thấy rõ đây là cái gì thứ này lại có thể là chỉ có dài bằng chiếc đ u ô g ngắn lớn bằng ngón cái màu đen tiểu xa đầu này con rắn nhỏ trên người có một đôi màu xám cho cánh trên thân lóng lánh một loại màu xám cho kim loại màu sắc mà ở dưới bụng có một đôi như vớt dòng một dạng máu đ t tiểu xa bị t i ế t i ê n trưởng gỗ chúng k h o miệng chảy ra một chút xíu dòng máu màu tím đồng thời khát máu trong hai con ngươi càng là tán phát cực độ kỵ thị n ằ m d ạ p trên mặt đất lạnh lùng nhìn qua đồng ruộng. Trong nháy mắt, Tiểu Sa động, bất quá không phải phóng tới đồng ruộng mà là n h ằ m vào tiếng liêu sơn khe bên trong. Bất quá tại xông vào khe núi phía trước, Tiểu x a cơ hội trong nháy mắt tại năm cái phương vị khác nhau thoáng hiện mà qua. c h ờ Tiểu x a xông vào liêu sơn khe bên trong, mới từ những vị trí này chuyển đến năm âm thanh tiếng tiêu t h ả m thiết đau đớn. Năm vị không có rút đi tu giả trong nháy mắt chết thảm. Cái này năm vị tu giả mi tâm đều có một cái lỗ nhỏ, mà trên thân nguyên bản thịnh vượng sinh mệnh tinh khí trong nháy mắt c u q u n tốc độ thật là đáng sợ. h à o ta dị xá. Đồng ruộng nhìn lướt qua. Năm người này toàn thân tinh khí bị tiểu xả trong nháy mắt tuôn v ệ dị hương lúc này càng thêm nồng đậm, đồng ruộng cũng không dám nhiều hốt, toàn thân nở rộ k i quang, cũng đi theo sông vào liêu sơ khe. Từ bên ngoài xem ra, khe núi cũng không t í n h lớn, thế nhưng là chờ đồng ruộng hạ xuống quá trình bên trong, phát hiện cái này giống như là một cái động không đáy đồng dạng, hơn nữa càng rơi xuống hàng không gian càng lớn. Dương Điền ra xuống đến phần đáy thời điểm, phát hiện một mảnh hỗn độn, mùi máu tươi cực kỳ trọng. Một cái sơn động to lớn tại phần đáy bên cạnh trên vách, t ò n g sơn trong động thổi ra một loại ở m gió, đồng thời còn có từng trận dị hương. Đồng ruộng từ sau c ó n g lấy ra chiến k h cẩn thận từng ly từng tí vọt vào cái sơn động này, vách núi cực độ bóng loáng, giống như là bị ma sát vô số lần hình thành loại kia bóng loáng, đồng thời có một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt, mà trên vách núi đá lập loè điểm điểm t i a sáng, như từng vì sao tô điểm bên trên, cực kỳ thần dị. đây là tinh thần thạch, đông ruộng càng xem càng cảm giác cái sơn động này vách núi là tinh thần thạch. tinh thần thạch tại đ i ề n g i ã xem ra cũng không có chân quý d ư ờ n g nào, thế nhưng là tại bình thường tu giả nơi đó, liền chân quý đến làm cho người tức l ộ ruột. không chỉ có thể chế tác cao giai pháp bảo, càng có thể tinh luyện tinh thần thạch tinh. tinh thần thạch tinh, đây chính là ruộng giã ã muốn chảy nước miếng. bất quá một tòa sơn mạch kích cỡ tương đương tinh thần thạch có thể để luyện ra quả đấm lớn tinh thần thạch tinh liền đã rất bị thiên cơ bản cũng là lớn chừng ngón tay cái một h ố i đồng ruộng l ậ t đầu từ bỏ c à n quét những thứ này tinh thần thạch thí niệm đồng ruộng đi tới cách xa mấy chục dặm vẫn như cũ trông không đến cuối s ơ n đậu cái này nhượng đ i ể n g i ã tăng nhanh tốc độ đột nhiên tại vô thanh vô tức đồng ruộng giống như là xuyên qua một tầng trong suốt sóng ánh sáng nhượng đ i ể n g i ã có loại đầu chuyển tinh gì cảnh còn người mất cảm giác ao à o sáu một hồi sóng lớn u ố t bên bờ sóng lớn âm thanh càng là đột nhiên truyền vào đồng ruộng trong hai 454 t h ứ 453 ư ơ chương đ ù a v ẽ quỷ ánh sáng chói mắt càng là chiếu vào liễu đ i ề n g i ã trên mặt nhượng đ i ề n giãn h ấ t thời nhìn có chút mơ hồ phía trước liền tại đây loại trạng thái dưới một tia ô quang từ dưới đất trong vách đã đột nhiên xung ra như quang như điện bắn về phía đồng ruộng mi tâm vẫn là đầu kia tiểu xà không thể không nói đầu này tiểu xà lựa chọn g i ế t tuyệt thời cơ còn có vị trí cùng với đối với hết thảy chắc chắn bao quát đồng ruộng nội tâm đều tính toán vô cùng hoàn mỹ dạng này đột nhiên thay đổi thời khắc cho dù là ruộng d ã n ã có một tí ngây người liền cái này một tia ngây người cũng bị tiểu xà hoàn mỹ nắm chắc thế nhưng là đồng ruộng đạo linh là một loại kỳ dị tồn tại. Hơn nữa đồng ruộng linh r ắ t càng là cường đại viễn siêu tu vi. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiến kỳ c ộ t cờ chắn con rắn nhỏ phía trước, tiểu xa đụng đầu vào trên c u ộ t cờ. Bàn s 6 u Tiểu xa không nghĩ tới đồng ruộng tốc độ phản ứng nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới đồng ruộng chiến kỳ cư nhiên như thử kiên cố. Đồng thời bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, nó căn bản là không có cách thay đổi phương hướng, chỉ có thể đâm vào trên c u ộ t cờ. Máu me tung tóe, tiểu xa kích thước tuy nhỏ, thế nhưng là huyết dịch lại như mưa to, bốn phía phun ra, bất quá toàn bộ bị chiến kỳ t h u n vệ. Đồng thời. đồng ruộng một đạo bất diệt kiếm khí cũng chém vào Tiểu x a trên thân, đem Tiểu x a từ trong thân thể ở giữa trực tiếp chặt đứt. A năm, Têu Thảm lại lần nữa truyền đến, giống như một cái biển máu từ chỗ gãy phun ra, đầy trời ép xuống hướng đồng ruộng. Tiểu x a cũng là quyết tuyệt, tại thời khắc này, Tiểu x a ở giữa không trung phun ra một ngụm tinh huyết, tinh huyết trong nháy mắt thiếu đ ố t cuốn theo con rắn nhỏ nửa trước thân dĩ vô pháp hiểu tốc độ vọt ra khỏi sơn động, tiến vào p h i ế n ánh sáng chói mắt bên trong. Tiểu x a đâu khí nửa người dưới của mình, cuối cùng Tiểu x a v ậ y xuống huyết dịch bị chiến kỳ thốt h ệ mà con rắn nhỏ nửa người dưới thế mà quỷ dị biến thành một hồi khói bụi, cũng vọt ra khỏi sơn động. đây hoàn toàn vượt qua liễu điển ra đoan trước 6. đồng ruộng bước ra sơn động phía sau một mảnh vô ngần xanh lam biển cả xuất hiện ở trước mắt tại trong biển rộng mơ hồ trong đó có một tòa bắn ra từng trận sáng mở sơn m ạ c h to lớn theo bờ biển nhìn lại một đầu to lớn sơn mạch đem mảnh này hải nuốt lại ở giữa đồng ruộng quay đầu nhìn lại sơn động vẫn như cũ bất quá tại sơn động phía trên trên núi đá rán lấy một trường kỳ lạ lá b ừ a tỏa ra từng trận tiên vang xem xét liền là phi thường cổ xưa đồ vật cái này trên lá bửa đùa vẽ quỷ đồng dạng vẽ lấy cực kỳ huyền ảo hoa văn hoa văn bên trong chạy xuôi lấy tia sáng đ ồ n g Dụng nhìn chăm c h ằ m lá bùa nhìn xem, càng xem càng là kinh ngạc. Đạo phù này giấy tuyệt đối là một loại c u i bảo, tràn đầy không cách nào hình dung chấn áp chi lực. Đồng thời, Đông d ộ n g nếm thử nhớ kỹ đồng thời khắc theo nét vẽ đạo phù này chuyện. Bất quá bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không có chút nào đạt được. Chỉ cần thoáng qua ở giữa, nguyên bản vốn đã thật sâu khắc cấn trong đầu những phù truyện này liền không có tin tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại một dạng. Đông d ộ n g nhiều lần nếm thử, kết quả cũng giống nhau. Cái này khiến hắn không thể không buông tha ký ức khắc theo nét vẽ đạo phù này chuyện. Loại này sức mạnh thần kỳ, rất đáng sợ. Điền g i á Hựu nhìn về phía núi đá, một chỉ điểm ra. một đạo kiếm khí xuất tại trên núi, b ệ n một tiếng vang giòn, kiếm khí tại đụng tới núi đá phía sau trực tiếp phá diện. mơ hồ trong đó, tại trên núi đá có pháp tắc l ợ l ở vừa hiện mà ẩn. những thứ này sơn dã không đơn giản. Đông d ộ n g lấy ra một khối nhỏ thần thiết, ném về phía xanh biết trong nước biển. doanh sáu, thần thiết đụng chạm lấy nước biển trong ngay mắt, vô cùng pháp tắc chi quang, mấy chục con đường lớn thần liên vô căn cứ từ trong nước biển xuất hiện, đem khối này thần thiết một mực vây khốn. tiếp đó nuốt vào trong nước biển, vẹn vẹn trong n y mắt, thần thiết tại điển dã dưới mí mắt bị nước biển triệt để tăng dã. đây là cái gì h thủy Đông Dụng sợ hết hồn. Đông Dụng tương chiến kỳ kỳ nhạy bén vươn hướng trong nước biển, trong nước biển đồng dạng xuất hiện vô số pháp tắc chi quang và mấy chục đạo đại đạo thần liên, toàn bộ phóng tới chiến kỳ. Bất quá những thứ này đại đạo thần liên đối chiến kỳ là hơi dính t á lui. Tiếp đó những thứ này nước biển giống như là có linh tính đồng dạng, chiến kỳ ném tới, có thể đụng chạm lấy chiến kỳ nước biển trong nháy mắt trong nháy mắt quần quần phung chảo, tránh đi. Tựa hồ nước biển cũng không nguyện đụng chạm chiến kỳ. Đông Dụng chỉ thử hai lần hiểu được mảnh này hải thần kỳ, đồng thời cũng sẽ không nếm thử. đ ồ n g Dụng có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới ở một cái trong khe núi lại có thể xuất hiện một mảnh địa phương thần kỳ như thế. Gấp không gian sao? mảnh không gian này nhìn như vô biên vô hạn, thế nhưng là đồng ruộng cảm giác ở đây cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Phu phu sáu, một con cá nhỏ n h i từ trong nước biển này lên, tiếp đó trên thân kia sáng và trượng, hóa thành điểu, sông lên trời. Cái này nhượng điền giã mắt trợn tròn, hắn tuyệt đối không có n h ì n lầm, chỉ là muốn không rõ như thế nào loại này kinh khủng trong nước biển thế nào sẽ có sinh linh có thể sống sót. Chẳng lẽ bầu trời có thể bay? Điền giã hiệu ném ra một khối thân thiết, thao túng trên mặt biển lao vụt, quả nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Điền giã hiệu phi hành đến rồi trên mặt biển cũng không có vấn đề. cái này khiến tốc độ của hắn đột ngột tăng, bay về phía trong đại dương ngọn núi kia, rất nhanh, tòa kia tỏa ra sáng mở sơn mạch to lớn xuất hiện ở trước mắt. Ta dựa vào s á u Đông Dụng thấy rõ sơn mạch trong nháy mắt nhìn không được kinh hô. đây đúng là sơn mạch, chỉ là hình dạng hơi đặc biệt, bất quá màu sắc của nó cũng quá d ọ người. ám hồng sắc, huyết dịch khô cạn phía sau màu sắc, đồng thời, núi đá mặt ngoài lập loè một loại đặc biệt huyết sắc quan mang, trong suốt như huyết kim cương. từng trận dị hương chính là từ nơi này tỏa sơn mạch bên trên c h u y n ra, mà càng nhượng điển dã kinh h a i chính là. Nguyên bản s ô n g vào nơi này, ba cái tu giả cùng núi viên còn có cái kia to lớn mấy chục dặm dài xà hiện tại cũng tại sơn mạch mặt ngoài bị từng đạo thần liên buộc chặt, thật chặt gò b ó tại sơn thể mặt ngoài. Bọn hắn mở to trong hai mắt vẫn như cũ lóe lên một loại không nói ra được sợ hãi. Bọn hắn nhìn thấy đồng ruộng sau khi xuất hiện, ánh mắt bên trong đều chạy xuôi một loại khẩn cầu, khẩn cầu đồng ruộng cứu bọn họ. Bọn hắn bây giờ trong thất khiếu đang nhanh chóng chạy ra lấy huyết dịch, trong máu tràn đầy sinh mệnh lực, theo huyết dịch c h ả y xuôi, bọn họ sinh cơ càng lai v i ệ yếu. t ự hồ những thứ này nhanh c h ó i bọn họ đại đạo thần liên tại nghiền ép tính mạng của bọn hắn. Những huyết dịch này chảy xuôi tại trên dây núi, trong n g á y mắt khô cạn trở thành loại kia huyết kim cương một bộ phận, tựa hồ lấy được máu mới tầm bổ, ngọn núi mặt ngoài càng thêm yêu diễm, tán phát dị hương càng thêm nồng đậm. Chẳng lẽ cái này cả tòa sơn mạch màu sắc cũng là như thế mà đến? Cái này muốn bao nhiêu sinh linh tiên huyết, đồng ruộng suy nghĩ một chút sẽ không lạnh mà rẻ. Đồng ruộng đại kỳ k h ó a thân, vòng quanh ngọn núi này quan sát. A, tại sao lại có lá bùa? Đồng ruộng đột nhiên ở một cái chỗ phát hiện một trương lá bùa, tấm bùa này giấy so trên sơn động lá bùa càng thêm quỷ dị, cũng càng thêm huyền ảo. Bất quá rất nhanh, tấm bùa này giấy liền biến mất không thấy gì nữa. d ì tình huống, đ i ề n d ã nhất lúc không nghĩ minh bạch, mà ở địa phương khác lại xuất hiện một trương lá bừa, chẳng lẽ sáu? Đồng ruộng hít một hơi lạnh khí, những lá b ù a này thế mà tại hư thực ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Đồng ruộng quan sát rất lâu, phát hiện rất nhiều loại này lá bừa, có thể nói cơ hồ lít nha lít nhít đem t r ọ n ngọn núi đều r á n đầy. Trong núi này đến cùng có cái gì, như thế nào cần phương thức như thế tới chân áp, sẽ không lại là cái gì đại khủng bố đổ v à ta. Tâm tưởng sự thành, đồng ruộng suy nghĩ còn không có dừng lại. d ầ m d ầ m sáu, một hồi xiềng xích âm thanh chấn động từ trong núi truyền ra, như địa long xoay người, càng như thiên lôi ủ ủ. 455 t ứ 454 t r ư ơ n g xoay chuyển trời đất. Dâm dâm 6, một hồi xiềng xích âm thanh chấn động từ trong núi truyền ra, như thiên lôi ủ ủ, chấn biển, cả đ ỗ n g nhiên sóng lớn gào thét. Kí giống như là tiếng mở cửa, hoặc như là đồ vật gì mở ra âm thanh. Một cỗ tím bên trong mang cho, cho bên trong mang kim cổ quái u quang từ trên đỉnh núi sáng lên, cỗ này u quang như nước chảy xuôi, rất nhanh liền từ trên đỉnh núi tràn đầy mà ra, dọc theo vách núi chảy xuôi xuống. U quang qua, tất cả d á n tại trên vách núi đá lá bùa đều từ trong hư không lóng lánh xuất hiện, hơn nữa đi theo phóng ra một dạng u quang. trên vách núi đá ám hồng sắc huyết dịch màu sắc giống nhau bị u quang chiếu xạ phía sau nhanh chóng tiêu thất dung nhập liều u quang bên trong mà cái kia năm cái bị đại đạo thần liên buộc chặt gò bọt tại trên vách núi đá cường giả tại đụng chạm lấy u quang phía sau cơ thể bành một tiếng bạo t h o á i mà linh hồn lại hoàn hảo địa bảo lưu lại linh hồn của bọn hắn nhanh chóng thu nhỏ thu nhỏ đến rồi cơ hồ mắt thường không thể nhận ra trình độ những cái kia nguyên bản gò bó bọn họ đại đạo thần liên nhưng là biến mất không thấy gì nữa nhưng năm người này như vào biển khơi cá bơi thoải mái mà tại loại này u quang trong hải dương tới lui làm loại này u quang tiếp xúc đến nước biển thời điểm nguyên bản ở trong nước biển không thể nhận ra đại đạo thần liên tất cả đều hiện lên lit nha lit n h t đem toàn bộ biển cả lớp đầy nhìn đ i ề n g i ã tâm bên trong hơi lạnh l ư a ra những thứ này thần liên vọt ra khỏi biển cả như bay vọt ra biển khơi con cá nhảy vào liều u quang bên trong những thứ này thần liên tại u quang trung nở rộ h à quang tại mỗi một đạo thần liên phía trên có vô số hình thái không đồng nhất sinh linh hiện ra những sinh linh này giống như mức quả một dạng bị xuyên tại đại đạo thần liên bên trên số lượng vô cùng vô tận không có đau đớn không có dây r ư a chỉ có an tường những sinh linh này cũng dung nhập liều u quang bên trong giống con cá một dạng theo u quang du động Đại đạo thần liên vô số, sinh linh vô tận. Những thứ này Ú Quang nhìn như chậm c h ạ m kỳ thực nhanh chóng vô cùng, rất nhanh liền đem t r ọ n h i ế n biển cả toàn bộ nhộn dần, tiếp đó lan tràn hướng về phía trên bờ biển sơn m ạ c h Từng đạo phụ r i ệ n từ trong hư không xuất hiện, theo phụ kiện xuất hiện còn có một cái sơn động. Những hang núi này hòa điền dã tiến vào sơn động giống nhau như lúc, không biết có bao nhiêu. Ú Quang theo sát lấy lan tràn tiến liêu sơn trong động, nhường vô cùng kia sáng từ trong sơn động bộc phát, khổng lồ sinh mệnh tinh khí hỗn tạp đậm đà t ử vong chi lực từ mỗi cái trong sơn động dâng trào mà vào, xông vào trong biển rộng. Tại những này sinh mệnh tinh khí cùng t ử vong chi lực bên trong. Hôn tạm từng cái linh hồn, hoặc hoàn chỉnh hoặc không chọn vẹn linh hồn. Những linh hồn này không có ý thức, một khi tiến vào biển cả liền trong nháy mắt bị đại đạo thần liên t ừ mi tâm cấm v à o tiếp đó lại bị đại đạo thần liên đưa vào liều u quang bên trong. Đến không hết trong sơn động phun trào sinh tử chi lực cùng linh hồn càng lai việt mãnh liệt, vẹn vẹn khí thế cùng thanh âm liền nhượng điển giả kinh hải. Không biết qua bao lâu, những thứ này sinh tử chi lực đột nhiên gián đoạn, tiếp đó u quang như có sinh mệnh, nhanh chóng lui về liều u quang bắt đầu điểm. Nó xuất hiện chỗ, rất nhanh, biển cả khôi phục sinh lam, to lớn sơn mạch huyết sắc diệt hết, biến thành liều u quang màu sắc. đột nhiên mấy trăm đạo thời khắc biến đổi màu sắc tia sáng từ u quang phần cuối s u n g ra như cực độ linh h o a xúc tu đồng dạng x ô n g về bốn phương tam hướng trong đó một đạo càng là cuốn về phía liêu điển giả đồng dụng đại kỳ p h á p phối đem chính mình bộc l ạ i thế nhưng là đạo tia sáng này không nhìn thẳng liêu chiến kỳ hết thảy ngăn cản trong nháy mắt bắn tại liêu điển giả mi tâm liền đến liêu điển giả linh hồn hư ảnh bên trên đạo ánh sáng này kết nối tại điển giả linh hồn hư ảnh bên trên sau đó nhượng điển g i đã mất đi hết thảy hành động năng lực thế nhưng là đồng dụng suy nghĩ ngược lại trở nên dị thường rõ ràng t 6 u t ừ n g đạo chỉ từ phương xa cực tốc bay về, nhìn thấy cái này, t ừ n g đạo quang điển g i tâm bên trong hít vào một ngụm khí lạnh, những thứ này quang thế mà q u ấ n theo từng cái chim bay cùng cá bơi, nhanh chóng lùi về liêu sơn đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới những thứ này chim bay cùng cá bơi lại là thuần túy linh hồn biến thành, mà cuối cùng một đạo trở về quang thế mà chói buộc đầu kia bị đồng ruộng chặt đứt thân thể tiểu xa, tiểu xa không cách nào chuyển động một tơ một hào, cứ như vậy bị kéo lại, nhưng là từ con rắn nhỏ mắt quan trung, đồng ruộng biết đầu này tiểu xa còn sống, càng nhượng điển sợ hãi là, tại đến liêu sơn đỉnh, từ nơi này ngọn núi lên trong n h a m thạch vọt ra khỏi một đạo đại đạo thần liên. đem tiểu x a trực tiếp gõ b ó đến liêu sơn bên trên. Tiếp đó quang dụt trở về. Huyết dịch từ nhỏ rắn tai h mắt mũi miệng bên trong nhanh chóng chảy ra, rơi xuống liêu sơn trên đá, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chút màu đỏ sẩm vân ký. Làm con rắn nhỏ sinh cơ bị huyết dịch mang ra mà triệt để sau khi chảy hết, tiểu x a đột nhiên biến thành một tia cho tàn, phiêu tán rơi rụng tiến vào trong biển rộng, mà một cái hòa tiểu x a một dạng linh hồn thì lưu lại, bị một v ệ ánh sáng kéo vào liêu sơn đỉnh. Mà lúc này chỉ còn dư duy nhất một v ị ánh sáng, đ ã ánh sáng này kết nối tại điển giá m tâm, kết nối tại điển giá linh hồn hư ảnh bên trên. Cuối cùng. đạo ánh sáng này đã trải qua một giờ quan cảnh từ đồng ruộng linh hồn hư ảnh bên trên ruột trở về. Đồng ruộng cảm giác đạo ánh sáng này mang đi một vài thứ, mà mình cũng phải đến rồi một vài thứ, nhưng mà cụ thể là cái gì, ruộng dã dã nhất thời không hay biết. Vô h n h sáu, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đỉnh núi truyền ra, kế tiếp hết thảy đều chính là một mảnh yên tĩnh. Đồng ruộng chờ đợi rất lâu, mới từ từ nhường kinh hãi tâm bình tinh trở lại. Sau khi bình tĩnh, đồng ruộng làm chuyện thứ nhất chính là xông lên cao tiên, từ trên bầu trời nhìn xuống đỉnh núi, một t ò a không có cửa cửa đá điểm p h á i đ ồ v ệ tan cảnh cửa đá khối vụ rơi lạ tả trên đất. thậm chí ngay cả cánh cửa này nền móng cũng đã tan phá nhưng mà những thứ này hư hại m ả n h vụn vẫn như cũ cổ phát tăng thương càng có hay không hơn pháp hình dung khí tức quanh q u ầ n tại đỉnh núi c h u n g quanh không gian đông ruộng vừa vặn ở vào loại khí tức này bên lân giới loại khí tức này nhượng đ i ể n giã linh hồn hư ảnh đều từng đợt rung dậy thế nhưng là đối với cơ thể lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì tại cửa đá bốn phía tán lạc bốn khối bia đá bia đá lộn xộn vô tự mà đổ trên mặt đất trong đó hai khối phía trên có hai cái phức tạp đại đạo thần văn đ i n i ã nhất mắt liền nhận ra thiên trở về có ý tứ gì xoay chuyển trời đất thiên trở về đ ồ n g Duộn g quan sát một hồi cuối cùng phát hiện nguyên nhân, tứ phía trên tấm bia đá hẳn là đều có chữ, chỉ là mặt k h á c hai mặt chính diện ngã trên mặt đất, đem chữ viết c h é lấp, không cách nào nhìn thấy. Những cái kia u quang lại từ đâu mà đến? đ ồ n g Duộn g quan sát một phen sau đó không có bất kỳ phát hiện nào, vẫn là lựa chọn t h à n h t h à n h thật thật rút đi. Ở đây tuyệt đối không phải đất l à n h thế nhưng là đường đ i ề n i ã trở lại lúc tới sơn động thời điểm, khắc sơn động cũng đã tiêu thất, mà sơn động lại có thể đã bắt đầu hư h ỏ n đ ồ n g Duộn g bọc lấy đại kỳ liều lĩnh x n g ra, chờ đ ồ n g Duộn x u n g ra sơn động một lần nữa trở lại khe núi sau đó, liền thấy cả cái sơn động từ từ từ trước mắt tiêu thất, thoáng như một ảo. Nguy hiểm thật. Đông d ộ n g nhịn không được thở ra một hơi, đưa tay ra s ở lấy v á t núi, núi đá xúc cảm, không sai chút nào, tuyệt không phải trận pháp hoặc h á c hình thành giả tượng. Một đạo kiếm khí bay ra, núi đá mảnh vụn khuấy động bay lên. Đây rốt cuộc là hư vẫn là thực. Đông d ộ n g nhìn xem vách núi thật lâu không thể tin. Tại Điền Gia rời đi khen núi không lâu sau, liền nghe được một tiếng chấn thiên gào thét, có cường giả buông xuống, đại đạo pháp tắt trực tiếp đem khe núi bao phủ. Một đạo thần thức cường đại trong nháy mắt từ Đông d ộ n g trên thân đảo qua, dừng lại một hồi tiếp đó rời đi. Cái này nhượng Điền g a xa xa liếc mắt nhìn khe núi, rời đi tốc độ càng nhanh. 6 Đồng Rộn g bay lượn tại Chiến Châu bầu trời, lãnh hội lấy Chiến Châu khác biệt phong thái. Từ lần trước từ ngũ hành thiên đ i ệ u nhận được ngũ hành chi quang phía sau bị chuyển tống đến Liêu Chiến Châu, Đồng Rộn g từng chuyên môn hiểu qua Chiến Châu. Nơi này sinh linh rất là hiếu chiến. Nghe nói hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì ở vào Chiến Châu trung tâm cái tiêu phiến không biết tồn tại bao lâu vô tận sát tràng. 456 thứ 455 chương vô tận sát tràng mảnh này sát tràng tồn tại tuế n g u y ệ t không người có thể biết. Vô cùng vô tận không giết hết niệm hỗn hợp có vô số đại đạo thần tắc tạo thành kỳ lạ không gian lĩnh vực. Ở nơi này phương trong không gian, có khi bình tĩnh đang sợ. sinh linh gì đều có thể ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, có thể trong chớp mắt chuyện quỷ dị liền có thể liên tiếp phát sinh. Lúc này kinh khủng sát khí phá diệt hết thảy, không có cái gì cường giả có thể dễ dàng còn sống sót. Thậm chí ngay cả thiên địa khắp u y ế t loại chuyện đáng sợ này đều thường có phát sinh. Hơn nữa ở đây vô tận sát tràng là táng thiên uyên lối vào, vô tận sát tràng khủng bố đến mức nào thế nhân đều biết, có thể không tận sát tràng cùng táng thiên uyên so ra, nên cái gì cũng không tính là vô tận xa trường là táng thiên uyên buộc phát tiết lộ sức mạnh hình thành. 6 trụ trời núi núi như kỳ danh. cao ngất tận trời, như chống trời chủ lớn, độc lập tại vô tận sắt c h à n g bên l â giới. Từ nơi này có thể vừa xem vô tận sắt c h à n g kỳ cảnh, mà siêu quần xuất chúng phong là trụ trời núi nổi danh nhất nhất phong. Kỳ thạch đá lởm c h ầ m ở giữa có quái thủy một c h à n g Kỳ thạch đá lởm chởm tranh vang, giống như người như vật, thiên hình vạn trạng, giống như đúc. Mà quái thủy nhưng là từ chân núi một t ò a trong đầm nước chảy ra, vốn lượng cúc chết, q u ố n bánh lấy trụ trời núi trầm dãi lưu lên mấy ngàn trượng cao siêu quần xuất chúng phong. Tiếp đó lại từ siêu quần xuất chúng phong phi lưu thẳng xuống dưới, rơi vào vô tận sắt c h à n g bên trong, cuối cùng biến mất ở xa trường chỗ sâu. ở đây có rất nhiều truyền thuyết, mộ danh mà đến tu giả càng là vô số. Đông d ộ n g trải qua đáng kể nhanh như điện chớp, rốt cuộc đã tới trụ trời dưới núi, nhìn xem không trong mây tầng bên trong sân phòng, Đông d ộ n g chậm rãi trèo lên hướng siêu c ầ n s u ấ t trú p h o n g Thủy v ã n g cao sử lưu, đây quả thật là kỳ quái. trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác chỗ đặc biệt sao? Đông d ộ n g quanh đi c u a lại, đem chỗ này trong truyền thuyết thần kỳ chi địa nhìn mấy lần. đi qua một chỗ v á c núi, hết thể sáng tỏ thông suốt, vô tận sắt chàng như đột nhiên xâm nhập trước mắt Đông Dạng, một mắt nhìn không thấy bờ. Sa trường bên trong sát khí đã trở thành thực chất, từ dưới đất đ ê n cuồn vùn ra, tại vô tận sát tràng bên trong lan lộn gào thét, tiếp đó tụ vào giữa không t r ù n g che đậy thiên địa kiếm khí hải dương. Ở mảnh này kiếm khí trong hải dương kinh khủng sát khí hóa thành tự long, hóa thành thần hoàng, biến thành đủ loại đủ tiểu sinh linh. Tại kiếm khí bên trong ngang dọc gào thét, va chạm chém giết, vô cùng vết nứt không gian tại kiếm khí phía dưới xuất hiện, lại lấp đầy, tiếp đó có lại vỡ tan, vòng đi vòng lại. Đông d u n g đứng ở vô tận sát c h à n g biên giới chỉ nhìn một lát, đánh liền tiêu tan trở lúc bình tĩnh kỳ đi vào đi bộ một chút một phen ý niệm. lần này đồng ruộng vận khí thật tốt trực tiếp bắt kịp từ bình tĩnh tiến vào ngập trời sắt t r à n g cảnh tượng loại kia trời trong gió nhẹ đột nhiên tiến vào nhân gian luyện ngục cảm thụ đối với đồng ruộng sung kích cực kỳ mãn liệt đồng ruộng ngơ ngác nhìn phút chốc tiếp đó bước lên siêu quần xuất chúng đỉnh đỉnh núi bình đại siêu quần xuất chúng phong sơn đỉnh đã sớm bị các tu giả mở thành liêu nhất phương bình đại cực lớn cung cấp tu giả đứng trên cao nhìn ra xa vô tận sắt t r à n g không nghĩ tới lại có thể có người đồng r u ộ n leo lên siêu quần xuất chúng phong thời điểm phát hiện đỉnh núi có một nam một nữ đồng dạng đang nhìn về vô tận sắt chàng nam phong thần tu tú nữ xinh đẹp tuyệt luân đồng ruộng đi tới siêu quần xuất chúng phong thời điểm, hai người cũng phát hiện liêu đ i ể n giã. Hai người nhìn thấy đồng ruộng n g mày, sắc ý trong mắt sôi t r à o mãnh liệt. Ngươi chính là Huyền c h â n Sư Minh. Nữ tu cư cao lâm hạ thái độ, giữa lông mày cái c h ủ n g loại kia làm đã quen người trên người kêu căng chi tỉnh tùy ý c h ả y xui. Nói với hắn lời vô ích gì, giết chính là. Nếu là có người truy cứu tới, tự nhiên có ta sư làm chủ, sợ cái gì? Nam tu hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, một đạo linh quang cuốn quanh lấy pháp tắc m ả n h vụn từ đầu ngón tay bay ra, linh quang vừa ra, lại có tiếng long ngâm vang lên, phá vỡ không gian, bắn thẳng đến đồng ruộng mi tâm. đ ồ n g Dụng Tâm vẫn luôn có thể nói t í n h như mặt nước p h ẳ n g lặng, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn lửa giận trong nháy mắt liền bị gây nên. đ ồ n g Dụng giận không phải cái này nam nữ thái độ, càng không phải là hai người này sát phạt tùy tâm. Tại t u tiên thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều có sát lục, không nói một lời liền m ở giết, không coi là cái gì. Dụng Giã Giã giết quan g ư ờ i tự nhiên biết được kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết đạo lý. Nhộn Điền Giã tức giận là hai người này trong miệng thầy ta, cợm ờ n thầy ta, nói không chừng lại là cái gọi là thiên sư, cợm thiên sư. Điền g ã nhất âm thanh tức giận hừ, gió chợt nổi lên, Kim Chi gió thổi phật mà ra. gây nên một vòng ngợn sóng, thổi hướng về phía cái này đạo linh quang, pháp tắc mảnh vụn cùng pháp tắc mảnh vụn trên không trung đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng lóa mắt, tiếp đó lẫn nhau phai mờ trên không trung. gió, nhưng lại không ngừng. ân, đồng ruộng hư lạnh một tiếng thế mà liền phá trừ nam tu một ngón tay, nhường hai người này trong mắt thần sắc chấn động mấy liệt, một chỉ này có cái gì thành kiểu, trong lòng bọn họ nhưng là phi thường rõ ràng. phá, nữ tu một tiếng khét đều, trên thân dâng lên rực rỡ thần quang, những thứ này thần quang dâng lên, đem hắn t ô lên giống như tiên thần, thần quang chiếu x ạ đem đồng ruộng thuật pháp tiêu diệt. một tôn thân ảnh mơ hồ càng là từ nữ tu đỉnh đầu xông ra. kèm theo thông tin ê huyết khí, một cái bóng mở sừng s ữ n g cao thiên, đại đạo dị tượng, tại huyết hải cảnh sẽ nở rộ vô cùng bí năng. thân ảnh này hai mắt càng lai việt rực rỡ, cơ hồ trong nháy mắt giống như hai vòng mặt trời treo cao thanh thiên. thần đoạn, nữ tu một tiếng hô quát, sừng s ữ n g ở sau lưng nàng đại đạo dị tượng trong hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng, tốc độ ánh sáng quá nhanh, trực tiếp phá trừ không gian cách trở, bắn tại liêu điển g i trên hai mắt. đây là nữ tu tuyệt sát, nàng dễ dàng cũng không dám sử dụng. điển g i tâm bên trong cười lạnh, lại dám ở trước mặt của hắn sử dụng linh hồn chi pháp, quả thực là tự tìm p h i ế n phức. bất quá cái này nữ tu cũng là tư chất ngút trời, thế mà tại huyết hải cảnh liền có thể sử dụng thần đoạt loại này để cập tới linh hồn công kích, cái này h ư ợ n g đ i ể n g i đối với nàng đại đạo dị tượng tràn ngập tò mò. quả nhiên đại đạo dị tượng đều là thứ không tầm thường. chờ đợi rất lâu, đồng r u ộ n g trong mắt vẫn như cũ thần quang dịch dịch, hơn nữa trong mắt tràn đầy một loại khinh miệt, cái này khiến nữ tu trực tiếp có một vẻ bối rối, lại có thể có người có thể dễ dàng tiếp nhận nàng dị tượng chi lực mà không phát hiện chút tổn hao nào. giết sáu, kim quang che mất siêu q u ầ n u ấ t trung phong, vô cùng tinh k h i phun trào, thần quang chiếu rọi n h n phía chân trời một m ả n h rực rỡ. ba người trong nháy mắt i ế n đến rồi hết thảy. gió sáu, mưa s u kèm theo đồng ruộng h é t v a n g gió thổi lên, kèm theo t i t i lũ lũ mưa phùn, những nơi đi qua, núi đá thành trò, mưa gió cuốn về phía hai người. t i ê n Vương giận dữ, Nam t u chợt quát một tiếng, thân thể đột nhiên tăng mạnh, trên người đạo bảo càng là đột nhiên phá toái, lộ ra một bộ dữ tợn chiến đến giáp, toàn thân thần quang chạy xuôi, chính là tóc đều ở đây dâng lên thần quang, để cho quả thật như một tôn tiên vương. Một quyền, kèm theo rồng gầm v ư n g hót, thần quang kinh thiên. một thanh trường đao càng là từ nơi này n à m tu trong miệng thoát ra, trong nháy mắt nở rộ vô tận sát ý, vô tận pháp tắc mảnh vụn v q u a n h loại này sát ý trực tiếp xâm nhập hướng đồng ruộng linh hồn. một đao chém xuống, siêu quần s u ấ t chúng phong đều ở đây một đao phía dưới chấn động không thôi. Hoàng nữ tu hai tay như bay, từng cái ấn quyết phát ra, cùng sau lưng đại đạo dị tượng trong nháy mắt của mình, đại đạo dị tượng tại ấn quyết phía dưới, hai tay bắt ấn, hình như niêm hoa nhất t i ế u thế nhưng là kinh khủng pháp tắc mảnh vụn lại mãnh liệt mà ra, thoáng qua ở giữa một đầu từ pháp tắc mảnh vụn hình thành giống như lúc thật hoàng t i u a bây giờ giữa hai tay, đầu này chân hoàng n ự a mặt lên trời hú dài. g i ớ y lên phiền diệt hết thể hỏa diễm trong n h á y mắt vọt tới đồng ruộng ngay sau đó là một thanh b ỏ túi tiểu kiếm thấp thoáng tại dưới ánh lửa căn bản là không có cách phát hiện lặng yên không tiếng động từ mặt đất đánh út về phía đồng ruộng 457 thứ 456 t r ư ơ n g chém giết hai người bây giờ ra tay toàn lực nghĩ nhanh chóng diện sát đồng ruộng nịch lộ đang c h é m tất cả cùng nịch lộ t u có liên quan giả phải chết đồng ruộng nội tâm h ừ lạnh lời của hai người nhường hắn càng thêm xác định hai người này cùng tiên sư có liên quan cờ mờ n ị c h lộ cờ mờ n tiên sư đồng ruộng lửa giận bắt đầu cháy r n g rực Đại đạo ngang ngược nhượng đ i ể n giã tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Xông về hai người, mà Tiết Thiên trưởng càng là vô thanh vô tức ở giữa sớm đã tạo thành, ẩn vào phía sau hai người, bất cứ lúc nào cũng sẽ v ô xuống. Thông thiên kiếm khí màu vàng s ầ m trong nháy mắt chém ra, như thiên đao tự do kiếm, đồng ruộng đột phá vào ngũ hành ngày sau. Lúc này kiếm khí ruộng có thể xen lẫn ngũ hành phép tắc m ạ n h vụ. Một kiếm này kèm theo vùng đất trầm trọng chi lực, nhường kiếm khí càng thêm trầm trọng, tăng thêm năng lượng màu vàng s m cường đại. Một kiếm n phá Nam Tu q u n q u n g kiếm thế không giảm, trực tiếp chém vào siêu quần s u ấ t c h ú n g đỉnh núi. n g a n s t r ấ n thiên bạo hưởng bên trong vô số đá vụn như đao đồng dạng sắp bén vang tứ phía, đồng ruộng khống chế đại đạo ngang ngược, trong nháy mắt chọc thủng hết thảy, càng làm ộ t quyền đánh bay Nam Tu t r ư ờ n g đao. Đến rồi Nam Tu trước người, Nam Tu mặc dù kinh ngạc vu s ắ c bất quá vẫn như cũ lại đấm một quyền đánh tới, càng có huyết hoa chợt hiện, như đao chém ngang, tiếp đó bước ra nhanh chóng tối lui, đây hết thảy đều ở đây trong nháy mắt hoàn thành, nhưng là không cách nào ngăn cản cự lực đột nhiên đập vào phía sau lưng của hắn, tại này cổ cự lực phía dưới Nam Tu thân hình đột nhiên đình trệ, tiếp đó bị cái này cự lực chụp về phía đồng ruộng. Phúc sáu. chiến kỳ tại nam tu trong ánh mắt bất khả tư nghị dễ dàng xuyên thấu trên người của hắn chiến giáp đây là tôi bảo cấp chiến giáp a 6 làm sao có thể 6. ý nghĩ sau cùng dừng lại nam tu biến thành mũi bay hết thảy đều bị chiến kỳ thôn phệ tại nam tu bị chiến kỳ đâm thủng trong n g á y mắt tại nam tu thể nội đã thức tỉnh một cỗ cường đại đến kinh khủng linh hồn chi lực thế nhưng là cỗ lực lượng này còn không có hiện ra cũng cùng nhau bị chiến kỳ phá diện không có chút nào cơ hội phản kháng đồng ruộng đánh chết nam tu cũng không có bất kỳ dừng lại lại trong nháy mắt xuất hiện ở nữ tu bên cạnh nam tu như vậy chết kiểu này nhường nữ tu cực kỳ h o à n g sợ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bất quá phản ứng của nàng lại không có một điểm do dự. b ạ o bay trở ra, bất động hoàng vệ, đang bay ngược bên trong, một tầng kim quang ánh sáng chói mắt cháo trong nháy mắt từ nữ tu dị tượng bên trong xông ra, đem nữ tu bao lại. Tại lông ánh sáng bao quanh từng cái lớn t r ừ n g b à n tay tiểu phượng hoàng, hỏa diễm thiêu đốt ở giữa c à n g là đ i ê n c u n g nhiều đốt sạch c ử u trọng thiên chi thế. Một cái lượn lờ đại đạo thần t á c p h ụ triển tỏa ra bích lục u a g huy, bị nữ tu chỉnh trọng lấy ra ngoài. Đồng thời, ở tại một cái tay khác bên trong c à n g là xuất hiện một phen tam giác tiểu kỳ c nhỏ, vô số dị thường r ư ờ m ra hoa văn tại kỳ trên thân như ẩn như hiện. đồng thời tiểu kỳ cờ nhỏ bên trên cuốn quanh lấy thật nhỏ xíu xích, lít n h a lít nhít, một cái người tí hon màu đen bị tỏa liên gò bỏ tại trên mặt cờ. Tiểu kỳ cờ nhỏ vừa ra, liền phóng thích ra uy áp kinh khủng, cỗ uy áp này trực tiếp đối đầu linh hồn, thiên vương giết thân, tàn sát tâm, diệt hồn. Nữ tu lệ thanh hô quát, tiếp đó từng nuốt từng nuốt phun ra tinh huyết, những thứ này tinh huyết toàn bộ bị tiểu kỳ cờ nhỏ hấp thu, làm xong đây hết thể nữ tu sắc mặt cực độ tái nhợt, lung lay sắp đổ. hấp thu nhiều như vậy tinh huyết, tiểu kỳ cờ nhỏ bay về phía đồng ruộng. Điều đó tiểu kỳ cờ nhỏ bên trên bị tỏa liên chói buộc tiểu nhân mở ra màu đỏ tươi con mắt ở nơi này ánh mắt bên trong toàn bộ đều là khát máu quan mang ngang sáu một tiếng rít gào trầm trầm từ nhỏ người trong miệng phát ra từng đạo pháp tắc thần liên từ nhỏ trên thân người xung ra dĩ vô pháp hình dung tốc độ phóng tới đồng ruộng một đạo hắc quang tản ra đậm đà huyết tinh chi khí từ nhỏ người trong miệng h ư ơ n ra cuốn về phía đồng ruộng đạo này hắc quang bên trong như ẩn như hiện ở giữa có thể nhìn thấy vô số sinh linh tại k ê u d i n t ạ i trí nổi như địa ngục chi cảnh đồng ruộng chiến kỳ nơi tay thẳng tiến h ô n g lùi Tất cả lực lượng đều ở đây dưới chiến kỳ phá diệt, kỳ nhạy bén trực tiếp đâm ở trên người tiểu nhân. Ngang sáu, một tiếng tiếng gào kinh thiên bỗng nhiên vang lên, hoảng sợ muôn dạng. Tiểu nhân bị chiến kỳ đâm trọn về sau, tiểu kỳ cờ nhỏ bên trên sáng lên ánh sáng mang, có thần bí hoa văn nở rộ, chói buộc tiểu nhân trên xiềng xích đồng dạng hiện lên huyền ảo hoa văn. Những thứ này hoa văn nở rộ vô cùng tia sáng, là cấn vào trong hư không, nhường hư không trực tiếp phá thoái, ngăn cản chiến kỳ phong mang. Thế nhưng là đây hết thảy đồng thời không có tác dụng gì, trong hư không hoa văn đang từng chút phá diệt. Tiên nhân lại là một tiếng gào thét, ở nơi này một tiếng dưới gào thét, mây gió đất trời biến sắc, vô cùng tinh k h í bị tiểu nhân trong nháy mắt hấp dẫn mà đến. Mà lúc này tiểu nhân trong hai con ngươi khát máu quang mang phai nhạt một phần, thế mà nhiều hơn một tia thanh minh. Ngang sáu lại là gầm lên giận dữ, tiểu nhân trong mi tâm thế mà thoáng hiện lên một bộ mơ hồ ân ký, từ nơi này trong vết tích bạo phát lực lượng vô danh, hình thành liêu nhất cái hất động, mang theo tiểu kỳ cờ nhỏ trong nháy mắt xông vào cái lỗ đen này bên trong. đ ồ n g d u ộ n g hai mắt ngưng lại, hai tay l ắ p một cái, chiến kỳ tùy theo xoắn một phát, hất động đột nhiên phá d i ệ n mà tiểu kỳ cờ nhỏ từ trong lỗ đen ngã ra. rơi vào cách đó không xa, đông d ụ n g đại đạo ngang ngược tốc độ càng nhanh một phần, trực tiếp hoa kỳ vì t h ư ờ n g chém ngang nữ tu, vài kiện lập l o các loại kia sáng pháp bảo từ nữ tu trong tay bay ra, bạo tại điền gia cùng nàng ở giữa tự hủy, tạo thành khổng lồ hủy diệt linh khí phong bạo, cái này khiến nữ tu sắc mặt càng thêm tái nhợt, lui về phía sau tốc độ cũng chậm một phần, một vệt ánh sáng từ đầy trời lực lượng hủy diệt bên trong xông ra, chợt l ẫ lên, đem nữ tu đâm thủng, bành sáu, đầy trời bụi bay về xuống, nữ tu biến mất ở thế gian, đông d ạ cái này nữ tu thể nội ký thác một tia cường đại thần hồn, bất quá đồng dạng không chờ hắn khôi phục, liền bị chiến kỳ hủy diệt hơn nữa t h ô t v ậ hừ, thiên sư dạy dỗ cũng liền mặt hàng này mà thôi. sớm muộn có một ngày, ta muốn gặp một lần cái này chó má gì thiên sư, nhưng hắn cũng biết bị người giết thành chó nhà có tang tư vị. trận chiến đấu này kéo dài quang cảnh không hề dài, có thể nói rất ngắn, bất quá lại nhượng điển đã cảm thấy một tia mệt mỏi. đồng ruộng đánh chết hai người phía sau cũng không có cái gì cảm giác thành u hắn tự tay vớt ve chiến kỳ. đối với cái này chiến kỳ càng phát khó mà phỏng đoán. chiến kỳ nhường hắn quét ngang hơi t h y là của hắn có thể an ổn trưởng thành đến cường đại một loại dựa dẫm, thế nhưng là chiến kỳ càng lai việt quỷ dị, bây giờ thôn phệ hết t h y đặt tính nhượng điền ra không thể không suy tư. Cái này chiến kỳ đến cùng có lai lịch gì, như thế nào cường đại như thế, nắm giữ cái này chiến kỳ đối với mình rốt cuộc là phúc hay là hoạn? Đông d ộ n g nói không rõ, Đông d ộ n g suy tư một hồi, sau đó tay chấp chiến kỳ đem rơi xuống cách đó không xa Tiểu Kỳ Cờ Nhỏ chọn lấy tới. Tiểu Kỳ Cờ Nhỏ lông tóc không thường, mặt ngoài hoa văn vẫn tại l ậ p lè, x i ề n xích cũng giống như thế, thế nhưng là trên người tiểu nhân lại hiện đầy vết dạng. từ vết d ạ n bên trong hướng ra phía ngoài phong t h í c h ra một tia một luồng ám hắc s á t xương mù. những thứ này ám hắc sắt trong xương mù hỗn tạp n h ợ n m điền giã đều cảm giác kinh khủng sát lục chi khí còn có tử vong chi lực ngẫu nhiên còn kèm theo một tia một tia cực kỳ bằng bạc sinh cơ những lực lượng này bị chiến kỳ hấp dẫn mà đến tiếp đó toàn bộ thôn phệ đ ô n g ruộng lần nữa dùng kỳ nhạy bén đâm t r ọ t trên người tiểu nhân tiểu kỳ cơ nhỏ lần nữa nở rộ tia sáng chống cự chiến kỳ lực lượng cường đại hơn nữa đem bạo động tiểu nhân t r ó i buộc càng kiên cố hơn đây là cái gì chất liệu thế mà tại dưới chiến kỳ không phát hiện chút tổn hao nào cái này tiểu nhân lại là cái gì thế mà cũng có thể ngăn cản được chiến kỳ sức mạnh, ta xem hay là trực tiếp hủy diệt đi tốt. Đông d ộ n g cũng không đối với loại vật này có cái gì lưu lại ý niệm, có chiến kỳ là đủ rồi. mặt này tiểu kỳ cỡ nhỏ quỷ dị không nói, vẻn v ẹ n uy năng, rõ ràng vẫn là cùng chiến kỳ có chút chi lệnh. Đông d ộ n g lấy kỳ vì thương, hung hăng đâm vào tiểu nhân mi tâm bên trên. gào 6. á một tiếng tràn đầy vô tận tức giận gào thét đột nhiên vang lên, thế nhưng là theo gầm thét kéo dài, gào thét bên trong lại nhiều hơn một loại cuối cùng giải thoát chi ý. 458 thứ 457 chương chu thần độ tiên diện phất c ờ trước lúc động quan vô cùng sát lục chi lực b ộ c phát ngập trời sóng máu i â n lên kinh khủng linh hồn chi lực hảo đẳng càng có một bộ đại đạo đạo đồ từ nhỏ người mi tâm i ệ ẹ ra tất cả những điều này đều ở đây dưới chiến kỳ nhanh chóng phá diện bị chiến kỳ một điểm không dư thừa t h ố vệ cuối cùng chỉ lưu bộ kia đạo đồ đông ruộng có thể rõ ràng cảm thấy đây hết thảy có người t í h o n màu đen cố ý thành phần đến cuối cùng người t í h o n màu đen màu sắc đang chậm rãi trở nên nhạt dần dần đã biến thành người bình thường màu sắc mà trong mắt màu sắc càng thêm thanh minh cuối cùng càng là khôi phục vẻ suy tư. Tiểu nhân mắt nhìn đồng ruộng, tiếp đó lại nhìn mắt chiến kỳ, sau đó lại nhìn một chút hôm nay, cái này, cuối cùng mới nhìn hướng bộ kia lơ lửng ở trước mặt hắn ngăn cản chiến kỳ đ ạ o đổ. Người rất tốt. Một tiếng trầm thấp và tràn đầy từ tính linh hồn thanh âm truyền tiến liễu điển giãn ã o hải, ngay sau đó từ nhỏ người mi tâm đi ra một cái nhỏ hơn người, người này nghe tiếng mà sống, dính ánh sáng mặt trời mà dài, rất nhanh liền trưởng thành lên thành một cái đường đường nhân t i ệ t Ta chính là Tạ Thiên Thu. Tạ Thiên Thu nói xong, phóng nhãn nhìn một chút cái này phương thế giới, một vài bức cảnh tượng từ thời không chỗ sâu vào tới, bay vào trong mắt của hắn. Cái này quang cảnh kéo dài một hồi. Tạ Thiên Thu cuối cùng thở dài, bước ra một bước, xuất hiện ở vô tận s ắ t c h à n g bên trong. t ồ n t ạ i không biết bao nhiêu năm tháng có thể hủy diệt hết thể sát khí ngút trời chi hải tại Tạ Thiên Thu bước vào phía sau, trong nháy mắt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không dám nổi lên một tia gợn sóng. Đông r ộ n g ngơ ngác nhìn một màn này, cuối cùng chỉ thấy Tạ Thiên Thu phất tay mở ra một cánh cửa, một mảnh khoáng đạt phá diệt không gian xuất hiện, vô tận lực lượng hủy diệt xung ra. Thế nhưng là tại Tạ Thiên Thu trước mặt vô thanh vô tức ở giữa toàn bộ tiêu tan, theo Tạ Thiên Thu bước vào, cánh cửa kia cũng theo đó đóng lại. Đạo đ ồ bành một tiếng, vào lúc này đột nhiên bao diệt, mà tiểu nhân cũng bịch một tiếng phá toái. một m à n này lại nhượng điện giã không k ị p chuẩn bị, tiếp đó bể tan tành tiểu nhân cùng đạo đồ hòa thành một thể, biến thành một đoàn mậu xanh quang lơ lửng giữa không trung. Tia sáng chiếu x ạ phía dưới, nhượng điện giã cảm giác mình thần thanh khí s ả n g mà chiến kỳ tại lúc này lại đình chỉ thôn phệ, cũng không thôn phệ cái này đoàn ánh sáng, ngược lại không gió phía dưới tự động phấp phới lên. Mỗi một lần dương ra ở giữa đều có một c ô gió kèm theo lực lượng vô danh s u á t ở tiểu kỳ cờ nhỏ bên trên, nhưng tiểu kỳ cờ nhỏ tia sáng không ngừng chất động, hoa văn càng là nổi lên. Thế nhưng là vẹn vẹn mấy chục lần sau đó. Hoa văn cũng tốt, tia sáng cũng tốt, đều bị x o ạ tiêu thất. Hơn nữa mỗi một lần đều có thể từ nhỏ bên trong x á t ra khổng lồ linh hồn chi lực. Những linh hồn này chi lực x á t ra phía sau liền bị quang đoàn hấp thu. Ta thần phục, ta thần phục. Một cái khổng lồ linh hồn từ nhỏ bên trong t h ứ t tỉnh, bất quá nó cũng không phản kháng, mà là đang run lẩy bẩy thế mà bắt đầu khẩn cầu. Trên chiến kỳ nổi lên tia sáng, tiếp đó giống như là đưa ra vô số quang chi xúc tu, những thứ này xúc tu trực tiếp cắm vào tiểu kỳ cờ nhỏ bên trong, tiếp đó từ nhỏ bên trong kéo ra khỏi một cái khổng lồ hắc ám linh hồn. Bành sáu, linh hồn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. bị những thứ này quang chi xúc tu trực tiếp phá d i ệ n hóa thành chất dinh dưỡng bị quang đoàn hấp thu ngay sau đó chiến kỳ cũng không dừng lại vẫn tại không ngừng p h á p phới lần này bắt đầu tẩy luyện cái này đoàn tiểu nhân cùng hắn đạo đ ồ hình thành quang đến cuối cùng cái này đoàn ánh sáng đã sáng đến rực rỡ vô cùng càng là tinh khiết đến rồi một loại cực hạn ở nơi này đoàn ánh sáng bên trong chỉ có tinh khiết lại khổng lồ linh hồn chi lực không còn gì khác đông ruộng phúc chi tâm linh một ngụm tâm huyết phun ra đã rơi vào cái này đoàn ánh sáng bên trong n h đoàn t h n h quang này bên trong dần dần nhiều hơn một chút xíu tơ máu thanh quang chậm rãi s á p nhập vào tiểu kỳ cờ nhỏ bên trong. n ụ Điền Giã trong nháy mắt hòa Tiểu Kỳ có một loại thần kỳ liên hệ. Mối liên hệ này n h ụ Điền Giã trong nháy mắt biết Tiểu Kỳ cờ nhỏ lai lịch cùng đủ loại diệu dụng. Theo đồng ruộng càng lai v i ệ c nhiều biết Tiểu Kỳ cờ nhỏ tin tức, đồng ruộng càng ngày càng kinh hãi. Cái này mặc dù coi như giống như là lá cờ, thế nhưng là nó là một mặt t r ấ n hôn thiên, tên là Chu Thần Đồ Tiên Diện Phất cờ trước lúc đập quan, là vì t r ấ n áp vạn cổ tội nhân tại Thiên Thu tàn hồn mà hái Thiên Địa Chi Âm c h í Hế Chi lực cùng thế gian chân quý nhất mấy loại bảo, kinh lịch vô tận năm tháng luyện chế mà thành. Vạn cổ tuế nguyệt đến nay, vật này đều có thể xưng là tôi bảo bên trong cơ bảo, diệu dụng vô tận, giỏi nhất c h ấ n hồn. bất quá càng nhượng điện g i tỏ m ò là cái này Tạ Thiên Thu rốt cuộc là ai Đông d ộ n g thu hồi Chu Thần đồ tiên diện phất cờ trước lúc đ ộ c quan sau đó nhìn chậm chạp bình tĩnh trở lại vô tận s á t t r à n g ánh mắt tựa hồ nhìn xuyên một cái cắt thấy được cái kia phiến Tạ Thiên Thu tiến vào chỗ Phương kia phá diệt không gian lại là cái gì chỗ 6. Đông d ộ n g vốn định tại Chiến Châu rong chơi một phen đem một chút cực kỳ nổi tiếng chỗ đều tàn bộ một vòng bất quá chống cự không nổi đối với hiếm đối với một đám đồ đệ lo lắng vẫn là lựa chọn chạy về vĩnh hằng cấm địa Đông d ộ n g tìm một tòa thành trì thật lớn Không nghĩ tới thế mà không có trực tiếp truyền tống đến rơi tỉnh thành truyền tống trận, thậm chí ngay cả đồng ruộng biết đến những cái kia có thể truyền tống đi rơi tỉnh thành thành trì cũng không có, đồng ruộng chỉ có thể bị thúc ép truyền tống đi phong hoa thành. Đến rồi phong hoa thành, đồng ruộng ngẩng đầu nhìn lên, bức tranh lại còn treo cao ở trên thiên. Bất quá nhượng điển ra kinh ngạc chính là chỗ h hữu nhân đô đã bị bức tranh xóa tên. Bây giờ trên bức họa chỉ có ba cái ảnh chân dung long l á n h tỏa ra thuộc về các nàng hào quang. Nhìn thấy trong đó hai người phía sau, đồng ruộng có chút n Lại là đ i ễ u tiên, độ tình nhi. Một cái khác là một cái đẹp đến một loại cực h ạ từ ánh mắt bên trong liền cho người cảm thấy so băng sơn còn lạnh tuyệt sắc mỹ nữ cái này nữ tu giả là đồng ruộng thấy qua tất cả nữ tu giả bên trong tuyệt đối có thể xếp hạng thứ nhất mỹ nhân không quá điển giả trong mơ hồ cảm giác đệ nhất hẳn là một người khác hoàn toàn cái này nữ tu chỉ có thể sắp xếp đệ nhị cái này nhượng điển giả kinh diễm bên trong lại đối chính mình tràn đầy quái dị tại sao có thể có cổ quái như vậy cảm giác hoang đường không nghĩ tới chọn ba cái truyền thừa giả rõ ràng đều là nữ không hai nữ nhân một cái mẹ bất quá cái này độ tình nhi vận đạo thật sự tốt đồng ruộng lắc đầu mặc dù là độ tình nhi cảm thấy cao hứng bất quá cũng không muốn dừng lại đồng ruộng mặc dù là vẹn vẹn lộ cái đầu, dừng lại thời gian qua một lát, bất quá vẫn là có rất nhiều người lấy được tin tức, càng có mấy người từ phong hoa thành chạy nhanh đến, mà độ tình nhi tốc độ nhanh nhất. h ì h ì h ì h hì này sáu, họ điền, chớ đi. Độ tình nhi nhìn thấy đồng ruộng trong nháy mắt liền ỉm lên, vọt tới truyền tống trận vùng ven. Thứ sáu, ta bây giờ chính là thiên lộ truyền thừa giả, bây giờ ban cho ngươi vinh quang, ngươi có thể nguyện chân quý. Độ tình nhi trong nháy mắt cao lên mê người cái c ầ m lại bắt đầu nạo k i ể u bất quá cái kia đen lúng liếng mắt to â u thỉnh thoảng lại nhìn xem đồng ruộng phản ứng. Ha ha sáu, ngươi đây là lại chơi cái nào một màn? điền dã nhất lúc ở giữa có chút không có phản ứng kịp, quỷ mới biết độ tình nhi trong đầu của cây gân nào lại dựng sai rồi. Ta muốn người hầu, ta muốn người hầu, ta muốn lợi hại người hầu. Ách sáu, ngươi muốn người hầu làm cái gì? Chỉ ngươi tu vi này có thể đánh lại người hầu? Đồng ruộng bó tay rồi. Hừ, ngươi dám xem thường ta? Độ tình nhi trong nháy mắt ngẩng dựng lên. Nói cho ngươi, ta bây giờ thế nhưng là thiên chi tiểu nữ, chân chính thiên chi tiểu nữ, chịu vạn linh kính ngưỡng, tu giả k i n h yêu. Phúc sáu, đồng ruộng nhịn không được, bất quá nhìn thấy độ tình nhi tí lấy răng, một bộ lập tức phải cùng mình liều mạng bộ dáng. đồng ruộng chỉ có thể lắc đầu. Nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì? Nhìn ngươi cái này vội vàng bộ dáng, không có khả năng chính là tìm ta khoe khoang một phen a. 4 5 n t n h thứ 458 t r n ư ơ t chương d i ậ n ta là loại kia thích đến chỗ khoe khoang, như vậy không có nội hàm người sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đồng ruộng vẻ mặt tươi cười, ăn ngay nói thật. Wa wa wa wa wa wa sáu. Độ Tình Nhi đột nhiên cơ múa lên hai tay, một hồi quái khiếu nảy h loạn, nhượng điền r a sợ hết hồn. Thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Độ Tình Nhi căng tức nhìn đồng ruộng, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngươi nghĩ làm ta người hầu ta còn từ bỏ? Hừ, Độ Tình Nhi lại ngạo kiều đứng lên. bất quá ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm cái kia băng sơn mỹ nhân người hầu không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mắt cái kia hồ điệp cũng không được ách sáu đồng ruộng nhìn xem lại mau chóng đuổi theo độ tình nhi t r ê t để b ó tay rồi này cũng cái gì cùng cái gì độ phàm trần lúc này từ phong hoa thành xuất hiện nhìn xem xông vào trong thành độ tình nhi chỉ có thể lắc đầu đ i ê n u i n h ta đây sư muội chính là như vậy hấp tấp nếu là thật sự có cái gì chỗ đã tội còn xin nhiều đ à m đương nàng không có bất kỳ cái gì ý xấu đồng ruộng nghe xong độ phàm trần mà nói cười cười huệ tâm lang chất ngươi người sư muội này nếu là an ổn đ i ể m vậy thì không thể tiêu d ị c h Độ Phạm Trần ánh mắt ba động một chút, không nghĩ tới Điền Hinh như thế tuyệt nhãn, chúng ta cũng không nghĩ đến Tỉnh Nhi sẽ có được tuyệt tâm. Bất quá, hôm nay không nói những thứ này, Điền Hinh có thể trở về là tối làm cho người cao hứng chuyện, gần nhất còn xin cẩn thận chút. A, đ ồ n g Duộn khép cười một tiếng, Phạm Trần h y n h tự h u nghe được thứ gì. Lần trước phải chăng có người ngăn đón giết Điền Hinh? Không tệ, bọn hắn sẽ không dừng tay. Hứa Thiên Hạo, Điền Hinh, loại này không có chứng cứ chuyện, không có như sắt thép chứng cứ, ai cũng không dám chắc chắn. Nói không chừng đã có người ẩn từ một nơi bí mật gần đó. t a Minh Bạch, đ ồ n g Duộn gật đầu một cái. Hứa ra tại biên quan. cũng là một phương hào cường trong tộc vô số cao thủ tộc này làm việc ngoan tuyệt không lưu chỗ trống đa tạo p h ạ m trần huynh bẩm báo đúng tình nhi sư muội nói tìm người hầu đây cũng là gì tình huống long tiền bối thế thiên lộ truyền xuống ba môn đạo thống từ tình nhi điệp tiên còn có cung thiền q u ê n phân biệt chấp trưởng bất quá long tiền bối nhưng phải cầu các nàng phân biệt phát triển thế lực cái này không hẳn là a đông duộng lúc này nghĩ tới ở trên thiên lộ trong đại điện thấy tinh không thiên lộ còn rất nhiều bí mật chưa bao giờ bày ra tại thế nhân trước mặt bây giờ mà nói chính xác như thế đông duộng từ độ phẩm trần trong miệng hiểu rất nhiều ba người phân tam vương làm theo điều mình cho là đúng, nhưng mà đều phải lấy thiên lộ vi tôn. Cái này nhượng đ i ề n dã một trận hoài nghi thiên lộ giáp tâm. Thế lực đối với người thật mạnh mà nói, có đôi khi là một loại v ơ n g hữu, thế nhưng là càng nhiều thời điểm, nhưng là cực lớn trợ lực. Một người tu vi cường thịnh trở lại cũng không khả năng cái gì đô sự chuyện thân vì. Cuối cùng cần một chút đồng bạn thậm chí t ô i tớ. Bất quá, một kiện pháp bảo muốn thế lực làm cái gì, chẳng lẽ chủ nhân của nó phải thuộc về tới? Đây là khả năng lớn nhất. đ ồ n g Dung l ắ t đầu, cáo biệt độ p h o n trần. 6 đ ồ n g ruộng nhìn xem càng thêm phiêu miểu như tiên cảnh đại trận mơ hồ trong đó cung điện một góc như nhìn thoáng qua tăng thêm thần bí thu tiên không t u y ế 1 nguyệt sáu t u y ế nguyệt tiên chúng qua sáu đ ồ n g ruộng tự lẩm bẩm bên trong bước vào đại trận đ ồ n g ruộng vốn cho rằng hoan thanh tiểu nữ truy đuổi vui lùa ẩm ý cũng không có tồn tại ngược lại rất là vắng vẻ không có mưa a tiểu tử ngươi đã trở về phòng thủ tháp lao đại âm thanh vang lên tại điện g i ã não hải đúng vậy tiền bối ai sáu ngươi đi xem y i m a chúng ta s u cũng là bất lực ha ha ế lại đã gây h ọ a đ ồ n g ruộng k h é cười một tiếng lắc đầu tại điện g i trong lòng i ế m quá tinh nghịch chúng ta chờ ngươi rất lâu, chính ngươi đi xem a. cái gì? Điền Giả Tâm Bên trong lột bột một tiếng, tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, vọt vào yếm đại điện, thế nhưng l h i yếm căn bản cũng không tại. tiền bối 6. u ngươi không nên gấp gáp, yếm không có việc gì, chỉ là nhận lấy kinh h ã i đến cùng xảy ra chuyện gì? Điền Giả Tâm Bên trong l á n h khóc x u ố n g dưới, đồng thời nổi lên một tia sợ hãi thật sâu. loại này sợ hãi bắt nguồn từ đồng ruộng đối với yếm một loại linh n ộ thân tình. đến đây đi, đồng ruộng không gian u n g quanh ba động một chút, đồng ruộng trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh phạm vi mấy chục m hủy diệt chi địa, nơi xa cao sơn lưu thủy cự một mọc lên như rừng. sinh cơ b ừ n g b ừ n g mà ở trong đó lại không có một ngọn cỏ, càng là tại lực lượng cường đại phía dưới, sơn phong bị hòa tan, hình thành liêu nhất loại màu xám đen n h a m thạch, phòng thủ tháp lão đại, canh cổng lão nhị, g ọ i mò c ầ m canh lão tam p h â n lập tiên đ i ệ u tam vương, t r ấ n áp không gian, một cái khổng lồ trận pháp đem phương viên mấy trăm dặm bao phủ, liền không trung cũng không bỏ sót, lại càng không tiết lộ ra phía ngoài chút khí tức nào. ở mảnh này hủy diệt đất ở giữa, tiếm nằm trên mặt đất, lâm vào một loại kỳ quái ngủ say chi cảnh, trong miệng tự lẩm bẩm, ngẫu nhiên còn có thể cơ tay nhỏ, giống như đang ngủ say đột nhiên làm đáng sợ ác n g n g bị dọa đến muốn dùng tay xua đuổi ác n g n g đồng dạng. Ba bài ma mị phủ phục tại yếm bên cạnh, một cái đầu đã bị đánh nổ, còn sót lại một điểm không cho b ệ n Một cái khác đầu cũng bị chém tới một nửa, chân sau tức thì bị t ừ châu nông đít chặt đ ứ c đánh g â y rơi vào cách đó không xa. Huyết nhục tung toé khắp nơi đều là, cực kỳ thê thảm. Nhìn hắn bộ dáng hiện tại đã chết đi, m a ở yếm hỏa tiểu ba trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màn sáng, đ ư a c á c nàng bảo vệ. Kiếm v ô bình tĩnh phiêu phù ở yếm bầu trời cao ba thước chỗ. Tại hủy diệt chi địa vùng ven, có ba bộ thi thể, cái này ba bộ thi thể đã khô cạn, không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, sinh cơ đều hoàn toàn biến mất. thậm chí trên thân liền một tia tinh huyết sóng s ứ c mạnh cũng không có. Yếm, đồng r u n g hô quát một tiếng, liền nghĩ vọt tới yếm bên cạnh. trở về, gõ mõ cầm canh lão tam trực tiếp quát bảo ngưng lại liêu điện dã. tiên bối, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? đồng r u n g thanh âm bên trong đã tràn đầy kinh sợ cùng l ă n khốc. chúng ta tại yếm trên thân ký thác một tia thần niệm, cái này sợi thần niệm tại yếm có sinh tử nguy cơ thời điểm sẽ bị kích phát. hơn một tháng trước, yếm đang d u n g o ạ n quá trình bên trong tao n ộ tập sát, thế nhưng là cũng không có kích phát chúng ta thần niệm, chờ chúng ta phát giác thời điểm, đã là bộ dáng hiện tại. là ba người này sao? đồng ruộng l ă n khốc nội tâm bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm. không phải. Tập sát t i ế m tu giả đã bị hủy diệt, mà ba người vẹn vẹn n g ố c n g h e c h u ô i này kiếm gỗ, bị h ộ chủ kiếm gỗ chém giết. Ba người này không thể so với chúng ta kém bao nhiêu à? Chỉ là bước vào hủy diệt chi địa 6, đáng tiếc 6. Cái gì? Chính là nội tâm lãnh khốc đồng ruộng nghe đến lời này cũng không nhịn được ở trong lòng nổi lên b ộ n g nước. Kiếm vũ quá mạnh mẽ, chúng ta cả kia phiến bị hủy diệt chi địa đều không thể quá phận. Canh cổng lão nhị mở miệng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. t i ế m trạng thái giống như là một loại c h ấ n kinh quá độ, từ đó tiến vào một loại tự mình bảo hộ trạng thái, tình lại là được rồi. bao lâu mới có thể tỉnh lại? Không biết. Phòng thủ tháp Lão Đại lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ. đ ồ n g Duong nghe nói như thế, không còn lưu lại, trực tiếp cất bước bước vào hủy diệt chi địa. Tại Điền Giã bước vào trong nháy mắt, Kiếm Go Di vô pháp hình dung tốc độ trong nháy mắt đâm về Lưu Điền g ã mi tâm. Vô biên kinh khủng chi lực ba phủ, Nhượng Điền g ã căn bản là không có cách chuyển động. A năm, đ ồ n g Duong phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, ở nơi này rít lên một tiếng phía dưới, cảnh tượng khó tin xảy ra, Kiếm n g gỗ tại Điền g ã mi tâm phía trước ngừng lại, tiếp đó vòng quanh đ ồ n g Duong bay một vòng phía sau về tới yếm bên lề, cái kia một vòng bảo hộ lấy yếm màn ánh sáng cũng dần dần rút về Kiếm g ỗ ở trong. t i ế đó kiếm gỗ lại trở nên cổ phát vô hoa 460 thứ 459 chương m i ệ u sát kaka có người muốn giết ta 6. ta sợ ta thật là sợ 6. c 6. kaka 6. kaka 6. ta sợ kaka tiểu tam chết 6, ta thật khó chịu 6-6. không có màn sáng yếm hoàng sợ bất a nâm thanh chuyển ra cái này h ư ợ n đ i ể n dã trong lòng hung hăng đau một cái lửa giận vô biên càng lả vào lên đông ruộng vọt tới yếm bên cạnh túi người đem yếm b ớ i lên không sợ kaka đã trở về không sợ không sợ Tiếm lúc này tạ hồ cảm nhận được liễu điển g i thanh â m cùng em á i đập đột nhiên mở mắt ra mắt nhìn đồng ruộng phía sau lại nhắm mắt lại hướng về đồng ruộng trong ngực dùng sức chui chui hô hấp dần dần bình ổn tiếp đó ngủ thật say đồng ruộng ô m i ế m tiếp đó cẩn thận dò xét một chút tiểu tam phát hiện tiểu tam lại còn có một tia sinh cơ cũng không t r i ệ t để chết đi cái này nhượng điển g i đại hỉ thiên nhãn mở rộng thần bí life force không muốn mạng bắn tới tiểu tam trên thân sắp nhập vào tiểu tam khô bại trong thân thể đồng ruộng càng là cắt vỡ cổ tay máu đỏ tươi bị dung nhập tiểu tam thể nội nhận được đồng ruộng huyết dịch cùng thần bí l i f o r s e t ầ m bổ đã từng lại hấp thu chấn mệnh châu lúc này tiểu tam nhục thân bắt đầu chậm rãi lớn lên ư ớ c chừng 3 cách giờ b ể tan thành trên đầu dài ra một cái nho nhỏ tươi non đầu tàn phá đầu người như sắc khiếu đồng dạng bị mới đầu đỉnh ra từ trên thân thể dụng mà khác một cái bị chém tới một nửa đầu người cũng giống như thế cho dù là phòng thủ tháp lão đại ba người thấy cảnh này cũng là một hồi há to miệng không lời nào để nói 6. đồng ruộng trở lại vĩnh hằng cấm địa vừa an bài tốt tiếm ta thích bá thiên liền chạy tới vĩnh hằng cấm địa ta thích bá thiên vừa nhìn thấy đồng ruộng liền quỳ dặm xuống đất chủ nhân Những người kia chúng ta chưa từng thấy qua, cha không thể tra. Bất quá chúng ta tra được biên quan hứa thiên hạo người hộ đạo đột nhiên mất tích 6 người, nghe nói là quay về biên quan. Bất quá gần nhất cũng không có cường giả tại gần nhất quay về, lấy tu vi của bọn hắn căn bản không có khả năng tự mình bay vào vũ trụ. Kim đại tiên đâu, đồng ruộng không có để ý ta thích bá thiên nói tới, mà là chuyển hỏi tới những người khác hành tung. Kim đại tiên tại phong hoa thành kiềm chế lấy hứa thiên hạo bên người một vị chuẩn tổ vương. Những người khác đâu? Tây vương vị bọn hắn tại vận dụng riêng mình sức mạnh, chính là bọn họ c h a ra 6 người này mất tích. Giúp ta chiếu cô t u ế m đồng ruộng trên mặt rất lạnh, âm thanh lạnh hơn, để cho ta thích bá thiên nội tâm không khỏi dùng mình một cái. Hứa Thiên Hạo tại phong hoa thắng cảnh trở thành thiên l ộ i truyền thừa giả cung thiền q u ê n minh hiếu, đã biết, đồng ruộng k h ẽ ử, tiếp đó cất bước mà ra, đồng ruộng tốc độ không nhanh, thế nhưng lại vô cùng kiên định. 6. đồng ruộng trong lòng lâm vào quỷ dị bình tĩnh, không có sát ý, chỉ có một loại lạnh mạc bên trong chấp nhất, tiếm là điền giả tâm bên trong thân nhân là của hắn vạn n g ư ợ c không dung bất luận kẻ nào tổn thương, tuyệt đối không thể. Đồng ruộng bước vào phong hoa thành phía sau. c h ậ m rãi hướng đi phong hoa thắng cảnh, thế nhưng là mỗi một bước rơi xuống đều sẽ có tia sáng chợt hiện, nhường hắn p h ả n phất xuyên qua không gian, như chậm mà nhanh. Một màn này nhường tất cả nhìn thấy đồng ruộng tu giả đều rung động trong lòng, loại này pháp đã có chỉ xích thiên nhai hương vị, bất quá khi nhìn thấy đồng ruộng trên mặt hờ hương thời điểm, tất cả người qua đường đều không từ đâu tới tâm hiện hắc khí. Dương Điền Giã bước vào phong hoa thắng cảnh phía sau, rất nhiều người đều được tin tức, nho a nhau, nhau tuân hướng phong hoa thắng cảnh. Độ t ì n h Nhi mang theo một bọn nhân khí phỉnh lên mà nghĩ ngăn lại đồng ruộng lộ, thế nhưng là nàng nhìn thấy đồng ruộng ánh mắt phía sau, lập tức trong lòng nổi lên h ắ khí, trực tiếp mang theo đám người này trốn qua một bên. Loại ánh mắt này, nàng gặp qua, muốn giết chóc ánh mắt. Bất quá trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò, ai lại dám trêu chọc hắn, chán sống a. Độ tình nhi dẫn một đám người xa xa đi theo đồng ruộng, nghĩ tìm hiểu ngọn ảnh. Điền Dã nhất lộ tiến lên, hướng về trong linh hồn Tây Vương phỉ vị trí tới gần. Cung t h i ề n Quyên, thiên hạ đệ nhất đẹp. Danh hào này không phải là giả. Vẻ đẹp của nàng không chỉ có là để cho người ta thèm nhỏ dãi dung mạo, cũng không chỉ là để cho người ta khó mà chuyển khai ánh mắt d á n g người, lại càng không chỉ là hậu thiên bồi dưỡng loại kia đặc biệt hoàng không khiết khí chết. vẻ đẹp của nàng thậm chí tiên thiên mà đến từ trong linh hồn liền tàng ra nàng một khi đến liền thu được thiên lộ tán thành không chỉ có bước lên thiên lộ thứ 330 r a i giai càng là thu được thiên lộ ban thưởng hai cái chân bảo cái này hai cái chân bảo chính là biên quan trưởng lão đồng phi yến cũng cực độ cực kỳ hâm mộ lai lịch của nàng càng là thần bí nghe nói là biên quan thần bí đại trưởng lão cách đời truyền nhân tại biên quan thế lực lớn trong mắt cũng là tràn đầy sắt thái thần bí cũng bởi vậy tại nàng bị thiên lộ chọn chúng trở thành truyền thừa giả phía sau thiên hạ rất nhiều ngày kêu n h a u n h a u quy thuận trở thành kỳ đồng lộ người mà cực kỳ cường đại thế lực càng là phát ra hữu nghị lâu dài lời nói càng làm cho m ô n hạ đệ tử nho nhau, nhau cùng cung thiền quyên kết minh bảo hộ tà hữu cùng là thiên lộ truyền thừa giả độ tình nhi cùng đ ệ p t i ê n tụ lại thế lực cùng cung thiền quyên so sánh liền lộ ra rất đáng thương rất nhiều đi theo cung thiền quyên tuyệt đỉnh thiên kiêu đều ở đây phong hoa thắng cảnh trí tôn điện đi theo cung thiền quyên bên người nói chuyện trời đất n ộ đạo tu pháp đông ruộng cứ như vậy thông suốt mà bước vào trí tôn điện chậm rãi hướng đi ngồi ở cung thiền quyên bên trái tay vị thứ hai hứa thiên h mặc dù sớm đã lấy được tin tức không quá điển g xuất hiện vẫn là để rất nhiều người vô cùng bất ngờ điện đ ạ o hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì tinh cũng thần mỉm cười đ i ê n Đạo h ữ u thế nhưng là cũng tới kết minh, nhan như ngọc cũng tại. Đồng r ộ n g người cũng tới rồi sáu. Long Thụy mừng rỡ không thôi. t ổ thật, Hắc Viêm, Long Phi Thiên, Phiêu Miểu, Hoa Gây Mưa, Ngũ Đại Tiên Quốc Thánh Tử cùng Tiên Tử, Giang n a n h Lệ h ú c t h ậ m chí ngay cả Cổ Tộc Đế Nhất đều ở đây. Những người này nhao nhao đứng dậy, bất quá, Đồng r ộ n g chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn, trong mắt chỉ là lạnh nhạt, càng không trả lời những người này gọi. Ngươi không nên làm tức giận ta. Đồng r ộ n g nhìn xem Hứa Thiên Hạo, thanh âm bên trong tràn đầy bình tĩnh, thế nhưng là loại an tĩnh này bên trong ẩn chứa lạnh nhạt như trong truyền thuyết kia Cửu U Chi Nguyên bên trong t ộ i lên lên rõ. đông lạnh diệt hết thảy. những ngày này chi tiêu tử từ từng cái đáy lòng không nhịn được toát ra hàn khí. đông ruộng coi thường để cho bên trong rất nhiều ngày tiêu đáy lòng hàn khí đi qua lại nổi lên một tia lửa giận. những thứ này đều làm đã quen vạn chúng chúc mục tiêu điểm tiêu tử nhóm. làm sao có thể chịu được như thế bị người coi thường, không khỏi nho a nhau hừ lạnh. hừ. ở đây không phải địa phương của ngươi dương oai. tổ thực tình bên trong càng là lửa giận tiêu đốt. hắn hai vị đồng môn gần nhất bị người chém giết. thế nhưng là hung thủ lại không chút g ấ u với nào. hắn một mực hoài nghi là huyền chân một môn cường giả ra tay, làm tức giận ngươi. ngươi thì tính là cái gì? dám cùng ta nói như thế. chúng ta hứa ra cho tới bây giờ liền không có từng sợ ngươi và sau lưng ngươi người hứa thiên hạo g i ậ lên trên mặt rất bí mật lộ ra lướt qua một cái nụ cười tàn nhẫn hắn không sợ tại hắn sau lưng an vị lấy bốn vị thiên thê cảnh cường giả bốn người này thời khắc thủ hộ lấy hắn ở trong thành càng là có chuẩn tổ vương cảnh cường giả tỏa chấn cung thiền q u y ê n ngồi ở chủ vị một câu nói đều không nói lặng lặng nhìn xem hết thảy bất quá trong mắt như cũng nhịn không được có một tí lửa giận đồng ruộng không có chút nào mà thay đổi bình tĩnh mở miệng trước khi chết cho ngươi cơ hội phản kháng đồng ruộng lời nói đâu chỉ một tiếng sét đánh vào tất cả tại chỗ tu đáy lòng một mức xếp bằng ở Hứa Thiên Hạo sau lưng bốn vị cường giả đột nhiên n ổ lên, ra tay chính là tuyệt sát, đồng thời thẳng hướng đồng ruộng. pháp tắc mảnh vụn bành ư ớ n g bao phủ, đầy trời tinh quang đem toàn bộ trí tôn điện đều triệt để thắp sáng, kinh khủng light sờ giống như đại dương sôi trào, hết thảy đều bao phủ hướng đồng ruộng, muốn đem đồng ruộng sẽ thành mảnh nhỏ. hừ. Điền Dã nhất âm thanh hừ nhẹ, liền thấy bốn người này đột nhiên giữa không trung dừng lại một chút, trên người đạo tắc có trong nháy mắt tăng dã, tiếp đó đại kỳ t h o á n qua, bốn quả thật tốt đầu người, mang theo không thể tin, bay lên bầu trời, huyết dịch đầy trời phun ra, những huyết dịch này cùng bay ra đầu người một dạng. đều không có rơi xuống mặt đất ngay tại lực lượng thần bí phía dưới trở thành cho tàn. Đông d u ộ n g đưa tay trái ra hư không hướng về phía Hứa Thiên Hạo, tất cả mọi người liền thấy toàn thân thần quang lóng lánh Hứa Thiên Hạo đột nhiên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp đó phá vỡ ngọc thạch bàn, đem cổ chủ động đưa đến liễu điển g i ã trong tay, bị Đông d u n g tay trái tóm chặt lấy, không thể động đậy. Một màn này p h ả n phất bị hai người diễn luyện vô số lần, lô hỏa thuần thanh. Đông d u n g lẳng lặng mắt nhìn Hứa Thiên Hạo, vô tận kiếm khí đột nhiên từ Đông d u n g trong tay xung ra, đem Hứa Thiên Hạo xoắn thành huyết vụ trời, chiếu xuống chí tôn đại điện. Đông d u n g làm xong đây hết thảy. vẫn như cũ không có chút nào mà thay đổi bình tĩnh quay người nhìn về phía tổ thật cái này tiên sư đệ tử ngươi quá yếu không xứng ta ra tay trở về nói cho cái kia cái gọi là tiên sư chuẩn bị kỹ càng đ ầ u người ta đi lấy 461 t h ứ 460 t r ư ơ chương hố trời âm thanh bình tĩnh như nước giống như là tại nói một kiện không đáng kể chuyện thế nhưng là không có ai nghe vào tất cả mọi người bao quát tổ thật vị này tiên sư đệ tử liên cung t i ề n q u ê n cũng đồng dạng không có nghe loạn chí tôn điện bên ngoài những cái kia vây xem các tu giả t r i ệ t để trầm tĩnh độ tình nhi miệng nhỏ mở lớn mặt mũi tràn đầy không thể tin Bọn hắn bây giờ vẫn như cũ đ ắ m chìm tại điền giã, phất tay chém giết hết thể hình thành loại kia không có gì sánh kịp trong dung động, căn bản là không có cách tự kiểm chế. đ ồ n g u ụ n g thân ảnh sớm đã tiêu thất, trong nhóm người này mới có nhân gian khó khăn mà nuốt nước miếng một cái. Tiếp đó quay người nhìn về phía đ ồ n g Dụng rời đi phương hướng, hắn là làm được bằng cách nào? Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lấy tu vi của hắn không thể nào làm được một bước này. Tu vi chênh lệch to lớn như thế sáu, Hứa Thiên Hạo cứ như vậy bị giết. Hắn trước khi đi nói cái gì sáu, đ ồ n g Dụng giết hết Hứa Thiên Hạo, bình tĩnh rời đi. Đại chủ tử. Ta xong rồi rơi mất bọn hắn đầu kia phế vật lão tổ, dám cùng chúng ta dở trò. b ù n đại tiên hạ độc chết bọn hắn. Ở cửa thành Kim đại tiên xông ra. Đại chủ tử, ngươi, Kim đại tiên nhìn thấy Đông Duộn, phát giác một tia không đúng. Ta không sao. Đông Duộn về tới vĩnh hằng cấm địa, kiểm tra một hồi h i ế m hòa tiểu ba, tiếp đó liền như vậy bế quan. 6. Đông Duộn chém giết Hứa Thiên Hạo tin tức rất nhanh liền truyền về biên quan. Nhường Hứa tộc chủ t r ư ở n g giả trong lòng lạnh lẽo, bất quá cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, đặc biệt là Hứa Thiên Hạo nhất mạch lão tổ càng là nổi giận, đã dùng hết thủ đoạn, thế nhưng là chủ t r ư ở n g giả Thủy c h u n g là giữ im lặng. Cuối cùng hứa Thiên Hạo nhất mạch lao t ổ mời ra chân quý không biết bao nhiêu năm tháng một cái lệnh bài Long trọng hiến tế một phen sau đó lệnh bài hóa thành quang biến mất ở không người biết chỗ. 6. đ ồ n g Duộn muốn lấy Tiên sư người tốt con đồng dạng c h u y ể n về biên quan đây càng là đã dẫn phát biên quan rất nhiều đạm thiếu biết Tiên sư lai lịch đều cười ha ha cái này đ ồ n g Duộn có chút điên cuồng. Bất quá như thế nào lớn như vậy nhanh nhân tâm đâu nhưng khi chuyện người nhưng là trong lòng giận d ữ thời điểm đấy lòng nhịn không được phát lệnh Tiên sư cùng nàng thế lực phía sau đồng dạng đấy lòng phát lệnh phát lệnh đồng thời vô số hậu chiêu n h a u n h a u xuất hiện. 6 dơi tình thành cấm giết hại quy củ liên tiếp bị phá vỡ thế nhưng là r ơ i tình thành những người trông coi làm như không thấy cái này khiến rất nhiều người lòng sinh bất mãn đặc biệt là gần nhất phát sinh hai đám người tụ trúng đ ầ u đả vừa mới tiến hành đến vén tay háo lên lẫn nhau gọi hàng giai đoạn còn không có độc thủ liền bị vô tình trấn áp cái này trực tiếp tại hưu tâm nhân dưới sự dẫn đường đã dẫn phát một c ô gợn sóng không ngừng mẹ nó đối lại khác biệt thế mà không nhìn thiên hạ đông đảo tu giả người nào đó muốn giết cứ giết r ơ i tình thành người chấp hành luật pháp viên cái dám đều không có một cái thế nhưng là một ít người nói mấy câu liền bị trấn áp thế đạo này 6 Phong Hoa Thành, Phong Hoa Thắng Cảnh, Chí Tôn Điện, một đám người c h ầ m m ặ c tất cả đều t ú i đầu không nói. Cuối cùng vẫn là Cung Thiền Quyên phá vỡ c h ầ m m ặ c c h ư Vị, có gì đối sách? Không người trả lời. Thẳng đến rất lâu sau đó, mới có người hỏi nghi ngờ trong lòng. Đến cùng Hứa Thiên Hạo làm cái gì? Nghe nói từng có người c ư p giết qua hắn, không phải là chuyện này. Nếu thật là dạng này, đã sớm giết đến tận cửa, tội gì chờ lâu như vậy? Băng vào chúng ta đối với đồng ruộng hiểu rõ, hắn cũng không phải phệ sắc người, ngược lại là loại kia có thể nhịn được thì nhịn tĩnh t ì n h Các ngươi nói hết chút vô dụng. Ta bây giờ càng muốn biết chính là. hắn là như thế nào vượt cấp đánh giết cái kia bốn vị cường giả có người mở miệng đưa ra đại gia tận lực không muốn nói mấu chốt sự tình 6. những người còn lại nghe xong tất cả đều trầm mặc ở đây có thể biết đồng ruộng như thế nào đánh giết hứa thiên hạo cùng thứ tư vị người hộ đạo không có n h a n như ngọc hồ l u biết bất q u ả nó no không nói nhưng mà nó nghiêm túc cảnh cáo n h a n như ngọc tuyệt đối không thể treo chọc đồng ruộng không phải vậy nó cũng chưa chắc bảo vệ nàng chuyện này cũng tương tự phát sinh ở những người khác một số người trên t h â n 6 phong hoa thành phong hoa thắng cảnh phong v â t c ù n g đây là độ tình nhi địa bàn ở đây hoàn toàn là m ặ t khác một phen cảnh tượng ăn uống linh đình ở giữa một mảnh cảnh tượng náo nhiệt minh chủ vị kia đ i ề n đạo hữu 6. yên tâm đi hắn sẽ không trở thành đối thủ của chúng ta hắn là minh hữu của chúng ta 6. minh hữu 6. độ t ì n h nhi vung tay lên thế nhưng là trong lòng đem đồng ruộng âm thầm mang to một trận 6. phong hoa thắng cảnh sôi trào điện ở đây như kỳ danh nhiệt hỏa sôi trào hò hét tầm m một mảnh ta nói điệp tiên có muốn hay không ta xuất mã cam đ o à n đem ta lão đại kéo vào mình cắt 6 ai mà tin ngươi s u tại sao lại thành lão đại ngươi Ngươi không phải suốt ngày mắng hắn mắng kịch liệt nhất sao? Thương Sinh, lão đại của ngươi hơi nhiều a. Ha ha sáu. Đi một bên. Thương Sinh thổ ngang bọn này cổ u á i kỳ lạ sinh linh nhất mắt tiếp tục dụ hoặc Diệp Tiên. Ngươi chỉ cần đem ta năm bức linh thạch trả lại cho ta, ta bảo đảm giúp ngươi hoàn thành chuyện này. Như thế nào? Làm sao lại thành ngươi? Linh thạch này cũng có ta phần lớn công lao. Diệp Tiên nghe x o n g lập tức mặt lạnh. Không đúng sao? Thương Sinh thổ nhớ tới việc này trong lòng liền bốc hỏa. Chỗ nào không đúng, Diệp Tiên không nhìn. Nơi nào đều không đúng. Sáu. đ ồ n g trưởng lão, chúng ta còn chờ cái kia Điền Tiểu Tử sao? thường rõ ràng nhìn xem đồng phi yến nhẹ nói đến không đợi cái t i a 6, u hứa thiên hạo chuyện này 6. chuyện của bọn hắn chúng ta không lẫn vào đồng phi yến dừng một chút chúng ta chỉ cần đem chuyện định xuống tiến hành thực tập tu giả mang đến biên quan là được rồi là 6. đồng ruộng chém giết hứa thiên hạo đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền những thứ này phản ứng hoặc sáng hoặc tối bất quá cơ bản đều hướng về phía đồng ruộng mà đến nhưng là bây giờ dẫn phát đây hết thảy đồng ruộng bây giờ lâm vào một loại lo lắng trạng thái hô x đồng r ộ n g n u chặt lưng m y thở phào một cái tiếp đó mở ra sáng như ngôi sao con mắt đây rốt cuộc là cái gì lôi đình như thế nào cổ q u á i như vậy, Điền Dã Nhất trở về liền bế quan, hoàn toàn là bởi vì Đồng Dụng bước vào thần h à n h cảnh sau đó dẫn phát thiên kiếp mang đến chỗ tốt. Trước đây, Đồng Dụng linh hồn hư ảnh thu nạp kiếp lôi, hơn nữa n h ư ờ n g kiếp lôi biến thành kỳ dị hoa văn in vào linh hồn trên khải giáp. Điền Dã Nhất bắt đầu chính xác tưởng rằng chỗ tốt là sống sót sau tai nạn mà được đến thiên địa quà tặng tạo hóa. Thế nhưng là theo loại này chỗ tốt mang tới lực lượng hiện ra, nhượng Điền Dã thực sự không thể đem loại này chỗ tốt lại x ư n g là chỗ tốt. Cái này, lại mẹ nó bị hố, bị lao thiên hố. Đồng u ộ n g bây giờ chính là chỗ này cảm giác, loại này quái dị lôi đ ì n h Chính là phòng thủ tháp Lão Đại Ba Vị Tiền Bối cũng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói, thậm chí ngay cả truyền thuyết cũng không có nghe qua. Loại này lôi đỉnh uy lực cũng chính là tại Điền Giã bởi vì yếm sự tình đối với Hứa Thiên Hạo sinh ra sát ý thời điểm, tại Điền Giã lửa giận sôi trào thời điểm, đồng ruộng mới có thể phát hiện. Loại này lôi đỉnh thế mà tại Điền Giã lửa giận cùng sát ý dẫn phát phía dưới trở nên s ố n g động, cùng lửa giận cùng với Điền Giã tâm thực chất sát ý tạo thành kỳ lạ của mình. Loại này dưới trạng thái lôi đỉnh trực tiếp từ linh hồn trên chiến giáp chạy sôi mà ra, dung nhập liêu Điền Giã toàn thân, lửa giận bao táp, sát ý càng là vô hạn tăng cường. nếu không phải đồng ruộng tình trạng cơ thể t r ấ n áp hết thảy, những thứ này lửa giận cùng sát ý tuyệt đối có thể vô hạn tăng cường, cuối cùng trở thành thực chất, s ô n g phá đồng ruộng cơ thể. tác dụng phụ cũng theo đó mà đến, lửa giận cùng sát ý nhuộm điển ra toàn thân mỗi một cái tế bào đều h ư n g phấn cực độ, đều tràn đầy một loại khát vọng, một loại chiến tiên h đấu địa khát vọng, càng có một loại hủy diệt hết thảy khát vọng cùng xúc động. loại này bị lôi đình sau khi cường hóa sát ý cùng lửa giận, nếu là đ ổ i những người khác, cho dù là những cường giả kia, đều tuyệt đối sẽ đánh mất linh hồn không chế, trở thành một loại lôi đình dưới sự chi phối sát lục lợi khí, nhưng mà đồng ruộng linh hồn cực kỳ cổ u á i không chỉ có không nhận lôi đình bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại ở dưới sấm sét, tỉnh táo hơn, bén nhẹ hơn, giết hại trực giác càng mạnh hơn. Nửa vui nửa buồn. 462 thứ 461 trường t r ư thiên đại bí nửa vui nửa buồn. Đồng ruộng cuối cùng chỉ có thể muốn như vậy. Bất quá nhượng điền giã buồn bực nhất sự tình là đồng ruộng không cách nào không chế cái này trùng lôi đỉnh. Cái này trùng lôi đỉnh tại điền giã một khi có lửa giận dấy lên, có sát ý sinh ra thời điểm cũng sẽ bị trong nháy mắt dẫn động. Như liệu nguyên chi hỏa, căn bản là không có cách áp chế. Lửa giận cùng sát ý một khi biến mất, những thứ này lôi đỉnh lại trở về về linh hồn áo giáp mặt ngoài. Bất quá. ở nơi này một cái quá trình bên trong Đông r u ộ n g thần trí cực độ thanh tỉnh căn bản liền sẽ không chịu ảnh hưởng hiện tại xem ra không bị ảnh hưởng không có nghĩa là liền thật sự không biết ảnh hưởng đây mới là n h ộ n điển g i á cao mày sự tỉnh theo hắn tu vi cường đại cái này trùng lôi đỉnh sẽ như thế nào biến hóa sẽ hay không tại một ít thời khắc mấu chốt đột nhiên từ trong bộc phát tới ngăn cản đ ồ n g u ộ n g nếu là thật sự dạng này hậu quả rất nghiêm trọng Đông r u ộ n g thậm chí có điểm hoài nghi đây là thiên địa nghị c h u sát hắn không có thành công từ đó lưu lại hậu chiêu chỉ là nghĩ mãi mà không rõ linh hồn hư ảnh làm sao lại luyện hóa cái này trùng lôi đỉnh đâu. Đông Duộn lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa nếm thử lên không chế cái này trùng lôi đỉnh. Đông Duộn thử gần một tháng, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vẫn đi một kia hiệu quả. Đông Duộn còn nghĩ tiếp tục nếm thử, lại bị ngoại giới truyền tới ngập trời ba động cắt đứt. Loại ba động này cực kỳ cường đại, từ trong vũ trụ sao trời truyền đến, vét sạch rơi tình nguyên tinh, liền tam đại cường giả b à y r a đại trận đều không thể hoàn toàn cách trở. Chuyện gì xảy ra? Đông Duộn vọt tới Phật Dược liệu chưa bảo chế viên, liền thấy một bộ cảnh tượng lơ lửng tại Phật a n h trên đỉnh đầu, đem một mảnh tinh không đều chiếu dọi mà ra. một cái màu tím không gian vòng xoáy cùng một cái n ú bạch sắt vòng xoáy lơ lửng tại hắc ám trong tinh không. Mỗi cái vòng xoáy thượng đô có một đôi giả thiên đại thủ đang cố gắng hướng hai bên chống ra vòng xoáy. Đôi tay này cũng rất là kỳ dị. Vòng xoáy màu tím lên hai tay là màu tím, màu ngà sữa vòng xoáy lên tay là màu trắng. Đại thế giới vô tận đạo tắc chạy xuôi, biến thành thực chất a n h sát cái này hai cặp kinh khủng tự thủ. Thế nhưng là cái này hai cặp tay mạnh mẽ quá đáng, vô tận đạo tắc không cách nào đối với hai tay tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Mà loại kia kinh động đồng r u n g uy áp kinh khủng chính là từ nơi này hai cặp trên tay tràn ra. Tại trong vòng xoáy. đông d ộ n g thấy được ảnh ảnh s ứ c s ứ c bóng người, dường như đang chuẩn bị tiến vào cái này phương thế giới. Tại vòng xoay phía dưới trong tinh không, có 6 tôn pháp tướng t ế thiên cường giả đang điên cuồng chém giết, 4 đánh 2 càng có hai đại cường giả đã đâm máu, bị đánh bạo hơn nữa đánh giết trong tinh không. Khổng lồ chân cụt tay đứt vắt ngang tại biển sa o ở giữa, so khổng lồ tinh thần đều phải lớn hơn quá nhiều. Những cường giả này mỗi một kích đều để thiên địa phá thoái, đại đạo không ngừng trong đụng chạm r ư ợ u ra đ ầ y trời khói lửa, chiếu sáng hắc ám tinh không, nhường t i n h không bừng sáng. trong tinh không vô số ngôi sao đã sớm bị cái này lục đại cường giả lúc đang chém giết sinh ra sức mạnh dư ba đánh đổ lại tại những lực lượng này phía dưới trở thành m ộ n bị hơn nữa loại này hủy diệt phạm vi càng lai việt rộng lớn ba vị tiền bối chuyện này rốt cuộc là như thế nào có hai phương thế giới bá chủ mở ra không gian thông đạo phụ xuống cường giả đến cái này phương thế giới cướp giết biên quan đồng phi yến hai phương thế giới cái nào hai phe điền ra bất giải đông duộng nhìn thấy ba vị tiền bối trên mặt cũng là lo n g trọng trọng trong lòng không khỏi càng hiếu kỳ hơn không biết rất nhiều thần bí đều bị trôn cất tiến vào trong năm tháng căn bản là không cách nào khai quật, chúng ta cũng chỉ biết cái tia hai phương thế giới phi thường cường đại vô cùng lâu đ ờ i sao không phải c h ư thiên vạn giới có thể sánh được? trong đó một phương thế giới chính là biên quan phòng ngự tồn tại, phòng thủ tháp lão đại thanh âm bên trong tràn đầy trầm trọng, đồng ruộng há to miệng, trong lòng lại nhiều một phần nghi hoặc, bọn họ đều là tầng thứ gì tồn tại, đánh giết cũng liền thế giới cảnh đỉnh phong, kinh khủng là cái tia hai cặp tay chủ nhân, bọn hắn không qua được ga, ân, làm sao ngươi biết? đồng ruộng lời nói nhường ba vị tiền bối một hồi kinh ngạc. Ta từng tại bí giới bên trong gặp qua một cái tay, uy áp cường độ cùng cái này hai cặp tướng tay phản phất, bất quá tay tại cưỡng ép tiến vào bí giới lúc bị lực lượng thần bí chém dụng, chính xác như thế, bọn hắn căn bản cũng không dám tới. Bên k ư a quan đến thực chất vì cái gì mà tồn tại? Ha ha s quỷ mới biết. Gõ mõ cầm canh lão tam âm thanh cứng nhắc, cái này phương thế giới tương đối là thủ, về sau ngươi sẽ biết. Phòng thủ tháp lão đại không nói thêm lời. Bọn hắn vì cái gì như thế tập sát? Ta hoàn toàn không nhìn ra có cần gì phải đồng dụng đạo, cái này đoán chừng lại là biên quan một cái bấy, vì dẫn xuất một ít người. Đồng Phi Yến Tiểu Nha đầu kia có phải hay không được cái gì? Đầu tiên là bị hai đại cường giả cướp giết, tiếp đó thế mà đưa tới hai đại thế giới thần bí bá chủ ra tay. Canh cổng lão nhị lúc này mở miệng, Điền g i á Tâm bên trong khẽ động, đem Đồng Phi Yến từ đầu giá hội lấy được vật phẩm thần bí tin tức nói chuyện, nhường Tam Đại cường giả trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ ra. Nếu là thật vật lấy được, có thể để cho những bá chủ này đều xuất thủ, vật như vậy không nhiều sáu, đơn giản liền cái kia mấy thứ sáu. Canh cổng lão nhị nhận lấy lời nói gốc dạng, không thể nào, những vật kia tại sao sẽ ở c h ư Thiên Vạn Giới xuất hiện? Gọi n g c ẩ m canh lão Tam Âm thanh rất là cứng nhắc, quỷ mới biết. Không phải vậy, bá chủ cấp tồn tại không có khả năng ra tay, canh cổng lão nhị đạo, chém giết vẫn tại tiếp tục, tàn khốc mà huyết tinh, đồng ruộng chỉ nhìn một hồi, trong lòng mọc lên một cỗ chiến ý, cái này nhượng điển dã lạnh rên một tiếng, nỗ lực áp chế, đồng thời đối với cái kia trùng lôi đỉnh chi lực lại nhiều một phần thể nộ. g Tiên bối, ta một mực có chút không rõ, đại thế giới làm sao có thể nắm giữ ngăn được bá chủ cấp cường giả sức mạnh? Bất luận cái gì một phương thế giới đều tồn tại, chúng ta không thể nào hiểu được tự vệ sức mạnh, phòng thủ tháp lao đại trầm ngâm một hồi, chậm rãi mở miệng. như như mỗi cái thế giới tại trong tay chúng ta có thể dễ dàng bị hủy diệt thế nhưng là chỉ có đến rồi giai đoạn nhất định mới biết được chúng ta căn bản cũng không dám làm như thế phòng thủ tháp lao đại cảm thán một câu cũng căn bản làm không được nhiều nhất chính là đánh cho tàn phế thế giới sa không phải chúng ta thấy đơn giản như vậy huống chi c h ư thiên vạn giới bị không cách nào tưởng tượng đại trận phong ấn bảo hộ lấy cái gì đ ồ n g d u n nghe xong lời này trong lòng rung mạnh thật lâu nói không ra lời tiền bối sáu không cần nhiều hỏi chúng ta cũng không biết từ đầu đến cuối loại chuyện này truy cứu không thể phòng thủ tháp lao đại đánh gãy liêu đ i ề n giả t a hỏi đối với vấn đề này càng là nguy trọng. Biên quan nhân phải thua. Đáng tiếc 6. 4 bốn người liên thủ cũng không phải hai người khác đối thủ. Gõ m ô cầm canh láo tam vừa dứt lời, một mực bị vây công hạ xuống hai người đồng thời bộc phát, vô cùng đạo tắc hiện lên, chấn khai ba người khác phía sau, đồng thời xuất hiện ở đồng phi yến bên người. Đáng 6. đồng phi yến bị trong nháy mắt đánh nổ, bay tứ tung huyết n ụ c bên trên long l á n h đạo tắc, huyết n ụ c bay qua, trực tiếp tan vỡ không gian, một mảnh đỏ thâm huyết hải càng là trực tiếp bộc phát, đem vùng t n h không kia b a phủ, tại đánh ạ o đồng phi yến trong nháy mắt. Hai đại cường giả hợp lực đem Đồng Phi Yến trong thế giới phong ấn một cái tụ linh buồn lấy ra. Bất quá hai người cũng không tới k ị p t r i ệ t để đánh giết Đồng Phi Yến, liền bị ba người khác lại lần nữa vây công. Mà Đồng Phi Yến có thể đoàn tụ thân cùng hồn, đoàn tụ thân cùng hồn sau Đồng Phi Yến nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa gia nhập vào Lưu Chiến v ò n g Không muốn sống mà phóng tới bị hai đại cường giả cưỡng ép từ hắn trong thế giới thu lấy ra cái kia tụ linh buồn. Ở nơi này tụ linh trong chậu mới trồng nàng được đến gốc kia sao kim quả quả mầm, vô cùng đạo tắc đem tinh không bao phủ hoàn toàn, tại đạo tắc phía dưới, sao kim quả cùng tụ linh buồn hoàn toàn h ồ i phi y n diện. một cái quả đấm lớn bùn khối xuất hiện, bùn khối mặt ngoài bùn đen dần dần dụng, lộ ra l ó n g lánh điểm điểm tia sáng một khối kỳ dị tảng đá. 463 thứ 462 trường tranh đ o ạ n thanh 6. kinh khủng bên ngông ba động trong nháy mắt từ sâu trong tinh không hạo đã mà đến, b a phủ hướng toàn bộ vũ trụ, một cái hồ lô mang theo uy thế vô biên xuất hiện ở vùng tinh không kia. đây là nhan như ngọc hồ lô. Bàn s 6. bàn s 6. hung hăng một đập, tiếp đó va chạm, ngay sau đó cái hồ lô này trong nháy mắt không có tin tức biến mất. cái này một đập đập vào bàn tay lớn màu tím cùng vòng xoáy bên trên, một cái đụng này đụng vào nhũ bạch s ắ vòng xoáy cùng trên tay. ở nơi này một đập cùng va chạm phía dưới cả vùng không gian đều ở đây từng mảnh nhỏ phá diện đại thế giới cũng đã không cách nào ngăn cản cùng làm hắn khôi phục trắng xóa hoàn toàn quang đột n t xuất hiện ở vùng tinh không kia trong nháy mắt q u e n ngang đảo qua vòng xoáy màu tím vòng xoáy cùng đại thủ trong nháy mắt sụp đổ đảo qua màu ngà sữa vòng xoáy vòng xoáy sụp đổ đại thủ đồng dạng d t vong tiêu diệt vòng xoáy này cùng trèo c h ố n g ngủ dù mạ kỳ hai tay bạch quang lại vút lên toàn bộ tinh không tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa g i n g sáu g i n g sáu hai tiếng không cam lòng bên trong tràn đầy cực độ tức giận gầm thét từ còn chưa hoàn toàn biến mất trong vòng xoáy truyền ra trực tiếp quét ngang qua tinh không hạ xuống trong đó một cái cường giả không thể tới lúc t r á n h l ẽ bị cái này hai tiếng gầm thét hình thành lực lượng trực tiếp rào sát h à i q u ố t không còn cái kia hai cái bị đánh chết cường giả thi thể ở nơi này hai tiếng trong tiếng gầm giống tức giận càng là trực tiếp biến thành bụi bay năm người khác chật vật tránh thoát một tiếp nhưng mà cũng bị tiếng giống giận g i ữ trọng thương bạch quang xuất hiện đến đánh tan vòng xoáy tiếp đó lại chống i ố n g tiêu thất đây cơ hội là trong nháy mắt bên trong sự tỉnh quả nhiên là thay đổi trong nháy mắt thế nhưng là Bất luận là Bạch Quang vẫn là g ầ m thép đều cuốn sạch qua tảng đá kia, lại không có đối với tảng đá tạo thành bất kỳ tổn thương. Rất là quái dị. h ồ Lô tại Bạch Quang biến mất trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện, ngay tại nó giành lại tảng đá kia trong nháy mắt, một thanh hồng đao vô thanh vô tức xuất hiện, đem h ồ Lô đánh bay ra ngoài. Đao cuốn theo vô tận uy thế, cuốn về phía tảng đá kia, thế nhưng là một thanh r ợ c sử lại xuất hiện, đập bay t h ế n à đao. Ngay sau đó lại xuất hiện một cái thước đá lớn, chuyển động ở giữa vô số hủy diệt đạo tắc tràn ngập tinh không, lấy vô địch chi thế đông căn cứ h ồ Lô, Tây kháng r ợ a sử, b ắ t chiến hồng đao. Nhưng mà không có một kiện pháp bảo có thể giành lại tảng đá kia. đến rồi lúc này, biên quan tứ đại cường giả cùng hạ xuống cường giả thì đã biến thành của chúng, chỉ có thể n ú t ở phía xa trong tinh không c h ơ mắt hết. Tạng i t ả đá xuất hiện trong n g a y mắt, một mực trốn tại đ i ể n giả khí hải bên kia tàn phá tâm c h ắ n run g run g đứng lên, liền nhị g xông ra đồng ruộng khí hải. Hừ, một tiếng hừ lạnh cũng không mở mắt ra, bất quá một tiếng này hừ lạnh nhường mặt này tâm c h ắ n ngừng lại, nó vòng quanh khí hải bay một vòng phía sau, lại xông về liễu đ i ể n giả khí hải bên dưới, không còn làm ầm ĩ cái này, nhượng đ i ể n g i có loại q u á dị cảm giác, đồng thời đối với t ả n g đá kia tràn ngập tò mò. Tứ đại pháp bảo giang co, ai cũng không cách nào nhận được t h đá. Mà lúc này trong tinh không lại gần như đồng thời sinh ra càng thêm to lớn hai cái vòng xoáy. Bất quá tại vòng xoáy còn không có chuyện để tạo thành thời điểm. Một cái tay trực tiếp từ n h ũ bạch sắt trong vòng xoáy cưỡng ép d ố i tới. Một đạo màu trắng lôi đỉnh chống r ô n g xuất hiện, đem cự thủ đánh diệt. Bất quá, cự thủ vẫn là chống đỡ trong chốc lát, đem hắn trong tay một cái kỳ dị hình thú sinh linh đưa vào cái này phương thế giới. Thế nhưng là màu trắng lôi đỉnh cũng không đối với cái này hình thú sinh linh lại phản ứng gì, tại b á n h d i ệ n cự thủ phía sau liền tiêu tan không thấy. i ố n g sáu, hình thú sinh linh nhất i ố n g phía dưới, thiên địa câu diện. i ố n g to đi qua hình thú sinh linh liền xông về mục tiêu. Bất quá khi đầu này hình thú sinh linh thấy rõ trước mặt tình hình phía sau, trên mặt vẻ hoảng sợ cực kỳ rõ ràng, quay đầu liền nghĩ chui trở về màu ngà sữa vòng xoáy. Thế nhưng là một đạo ánh đao màu đỏ n g ò m thoát qua, trực tiếp đem hắn chém giết. Hình thú sinh linh không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ánh đao màu đỏ n g ầ m thế đi không giảm, chém qua hai cái vòng xoáy, đem hai cái vòng xoáy băng diệt. Màu trắng quang xuất hiện lần nữa, thế nhưng là lúc này bốn kiện pháp bảo sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bạch quang tựa hồ không có tìm được nó muốn tìm sức mạnh đầu n g n nhanh chóng tiêu thất, làm bạch quang hoàn toàn biến mất phía sau, bốn kiện pháp bảo lại toàn bộ xuất hiện. sử dụng vượt qua thiên đ i ệ u cực hạn sức mạnh phía sau lại trong nháy mắt phong ấn bản thân sao dạng này để trốn loại kia lực lượng hủy diệt sao đồng dụng đem đây hết thảy ghi tạc trong lòng đồng thời đối với đại thế giới càng nhiều một tia kính sợ thế gian này cường giả vô số thiên đ ệ u thần bí vô tận lại đi lại cẩn thận hết thảy lại lâm vào rằng có giai đoạn thế nhưng là lại một kiện pháp bảo cường đại từ sâu trong tinh không xuất hiện giá lâm vùng tinh không này gia nhập rằng có chiến đoàn thiên lộ đồng dụng ha ha một tiếng bất quá nghĩ lại thiên lộ nếu không thì xuất hiện cái kia ngược lại không bình thường n h ư n g t ấ m chân cũng đi a đồng d ộ n g đối đ ị nói. một vệt ánh sáng từ đồng ruộng khí hải xông ra, cơ hồ trong nháy mắt đã đến vùng tinh không kia. trên tấm chắn tới liền cùng thiên lộ va chạm nhất kích, tiếp đó lại vọt tới h ồ n g đ a o tiếp theo là rực r tiếp đó nhưng là hồ lô, cuối cùng là đá mài. tinh không băng diệt, tiếp đó lại tại tấm thuận dưới ánh sáng khôi phục. cái này lục đại pháp bảo xem ra cũng không muốn hủy diệt tinh không cùng thế giới, một mực đang cố gắng bảo vệ thiên địa tinh không. bất quá, uy áp lại càng lai việt mạnh, uy áp bao phủ phía dưới, rơi t ì n h nguyên tinh như thiên địa t thế, sinh linh nôn n ứ lo sợ bên trong quỷ d ạ trên đất cầu nguyện an bình. có thể chống cự lại uy áp mà không có quỷ sát sinh linh, lác đác không có mấy. Uy áp còn tại kéo dài tăng cường, đồng ruộng không có gì phản ứng, bất quá tam đại cường giả sớm đã nhũ mảy. Tiếp tục như vậy, không muốn biết bị uy áp này đánh giết bao nhiêu sinh linh. Phòng thủ tháp lao đại thở dài, bọn chúng không dám. Canh cổng lão nhị lắc đầu. Tiền bối, những thứ này pháp bảo đến cùng lai lịch gì? Làm sao lại liên bá chủ cấp cường giả cũng không sợ? Ha ha, lai lịch của bọn hắn không ai nói rõ ràng. Lão ngoan đồng bên trong đồ cổ, những thứ này pháp bảo nếu không phải tàn khuyết không đầy đủ, có thể so sánh bá chủ cấp cường giả khủng bố hơn a. A, D49, đồng ruộng đột nhiên kinh dị một tiếng. đế bốn chín thế mà cũng xuất hiện. đế bốn chín quanh thân thời gian chi lực v ầ n quanh, hắn xuất hiện tựa hồ cải biến hết thảy. những thứ này pháp bảo thế mà lựa chọn kết minh. trong nháy mắt hai hai tới gần, tạo thành tứ phương thế lực. đế bốn chín độc căn cứ một phương, chết tiệt lao giả vương bắt đ ạ n lại còn không chết. dựa vào sáu. canh cổng lão nhị nhìn thấy đế bốn chín xuất hiện, trong nháy mắt không bình tĩnh. dựa vào sáu. dựa vào sáu. điền g i ã tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, canh cổng lão nhị cùng đế 49 ở giữa tựa hồ có cố sự. 6 Công sát đánh i ế t lần nữa bộc phát, lần này có đế 49, c à n g thêm thảm liệt, từng lớp từng lớp kinh khủng ba động ngập trời bao phủ tinh không. Bất quá sáu cái pháp bảo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ t r ọ n g điểm chú ý đế 49, n h n nhưng đế 49 trong lúc nhất thời cực độ chật vật, bất quá hắn quanh thân vần quanh thời gian chi lực, nhường sáu cái pháp bảo tràn đầy kiên kỵ. Mặc dù chật vật, bất quá đế 49 lại lôi kéo khắp nơi, không sợ bất luận một cái nào pháp bảo, bất quá đế 49 một mực đang cố gắng bảo vệ cái này phương thế giới, cũng bởi vậy rất là bị động. Mà trải qua một phen luận n nguyên bản bị phá diệt vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, không thể không thể tiếp tục như vậy nữa. nếu là còn như vậy, thật sự sẽ đem cái này một phương thế giới đánh tàn phá. Xin tiền bối ra tay đi. Coi như vì thiên hạ thương sinh, phòng thủ tháp lao đại ba người đồng thời không người thỉnh cầu Phật sinh. Điền d ã i nhất s ứ g sở, không khỏi nhìn về phía Phật sinh. Phật sinh khôi phục có nhanh như vậy sao? Có mạnh như vậy sao? 464 thứ 463 chương linh mẫu điểm điểm tia sáng từ Phật sinh năm ngón tay chi thân bên trên phiêu tán rơi dụng mà ra, làm cho cả dược viên một mảnh mê muẫn. Ngay sau đó, Phật sinh chậm rãi từ trong dược viên nhổ căn mà ra. Cái này s u Phật sinh sợi d ễ không biết vì cái gì thế mà cải biến hình thái. bây giờ Phật sinh chỉ có hai đầu rễ chính cần, hình như hai chân, sợi rễ phần cuối đã có hai cái chân, năm cái ngón chân rất là rõ ràng. hơn nữa cái này hai cây rễ chính cần lên tiểu căn phải đ í c h mũi nhọn cũng là hoặc lớn hoặc nhỏ nho nhỏ chân. Điền g i Tâm Kinh hái đồng thời, đột nhiên đã tuôn ra một cô vui sướng. Phật sinh cuối cùng đã trở về. Phật sinh dương ra hai cây rễ chính cần, giống như cất bước, vòng quanh đồng ruộng đi một vòng, tiếp đó chậm rãi trôi nổi dựng lên. Phật sinh năm ngón tay trên thân bay ra một cái cái thật nhỏ phụ kiện, những thứ này thật nhỏ phụ kiện đang nhanh chóng tổ hợp, dần dần hình thành liêu nhất hoàn chỉnh đại phụ r i ệ n Một cỗ khó hiểu khó hiểu đạo vận phiêu tán rơi dụng mà ra, không có cái gì uy thế kinh khủng, thế nhưng lại nhường phòng thủ tháp lao đại trong mắt ba người toát ra h ả o quang sáng chói, điên cuồng cảm ngộ những phụ r i ệ n này. Phật sinh tựa hồ cũng có ý thành toàn ba người, phụ r i ệ n hình thành rất là trầm t r ạ m quá mức người nào, chúng ta cũng chỉ có thể cảm ngộ r a long. Bất quá cái này r a long cũng cho chúng ta hưởng thụ t r u n g thân, đ ã tạ tiền bối thành toàn, phòng thủ tháp lao đại ba người lại không mình hành lễ. Phụ kiện bay lên, bay về phía cao thiên. biến mất không thấy gì nữa, tam p h ù truyện kia xuất hiện lần nữa đã đến cái kia phiến bể tan thành tinh không, phù truyện nở rộ ánh sáng yếu ớt, kia sáng chiếu x ạ phía dưới, hết thảy đều bị giam cầm, lục đại pháp bảo cũng tốt, đế 49 c ũ n g tốt, toàn bộ giống như đã trúng định thân thuật, không, có cách nào chuyển động? liên mảnh này bể tan cảnh tinh không, cũng giống như vậy, thậm chí ngay cả cái kia hai cái vòng xoáy cũng là như thế, nhìn xem một màn này, đ ồ n g r u ộ n g nội tâm đã sớm bị rung động, cái này, có chút không nói đạo lý, t u y ệ n không giảng đạo lý. phù truyện c h ầ m rãi bay đến tảng đá kia phía dưới, đem tảng đá một bao, tiếp đó trong nháy mắt mang theo tảng đá xuất hiện ở giữa viên. Phật sinh làm xong đây hết thảy, phụ r i ệ n biến thành từng cái thật nhỏ, phụ kiện lại bay trở về Phật sinh năm ngón tay trên thân, sau đó lại độ cắm dễ tiến vào trong ư ợ c viên, liền như vậy y l ặ n g s lục đại pháp bảo cùng Đế 49 vẫn như cũ bị giam c ầ m bất quá loại này giam c ầ m càng lai việt yếu, đến cuối cùng Đế 49 thứ nhất tránh thoát loại này giam c ầ m liếc mắt nhìn còn lại lục đại pháp bảo, một quyền o a n h diệt hai cái vòng xoáy phía sau biến mất ở tinh không. Tiếp theo chính là tâm chăn tránh thoát giam c ầ m bất quá nó làm chuyện thứ nhất là đối với mình Minh Hiếu, cái t i ê tối x y đá chính là một hồi mưa to gió lớn va chạm, tiếp đó lại đem thiên lộ đ ụ một phen, cuối cùng mới biến mất không thấy gì nữa. cái này khiến nhìn xem một màn này đồng ruộng có loại tâm c h ắ n hành hung tối say đá cùng t i ê n lộ cảm giác kế tiếp chính là tối say đá tranh thoát giam cầm nó cũng giống như thế bất quá chỉ đánh hồng đ a o 6. hô 6, thật thoải mái một cỗ kỳ lạ linh khí từ trên hòn đá tản ra bị đồng ruộng hút vào phế tạng loại này linh khí rất là kỳ lạ không cách nào hình dung trực tiếp tản vào toàn thân xâm nhập vào gân cốt huyết dịch thậm chí là linh hồn nhưng mà đồng ruộng cốt t ủ y bao bên ngoài bọc lấy đạo văn nợ rỗ tia sáng trực tiếp đem các loại linh khí toàn bộ đẩy căn cứ ra ngoài làm cho những này linh khí không cách nào dung nhập cốt ủ y đồng thời Đồng ruộng linh hồn hư ảnh trung quanh cũng có mơ hồ đạo đồ vẩn v a n h đem các loại kỳ lạ linh khí hoàn toàn bứt bỏ bên ngoài. À, tại sao lại như thế? Đồng ruộng nghĩ mãi mà không rõ. Không quá Điền Giã có thể cảm nhận được, thân thể của mình sắp nhập vào loại này kỳ lạ linh khí phía sau, biến càng có sức sống. 6. tảng đá kia, không có người biết tên. Điền Giã bất biết, ba vị tiền bối cũng không biết. Tầm c h ẳ n biết, bất quá nó chết sống không nói cho Đồng ruộng. Chốn tại Điền Giã khí hải tranh đoạt hồn đã tán phát linh khí. Bất quá nó công hiệu nhưng là người tiên. Vẹn vẹn một ngày thời gian. dược viên trung q u a n h đủ loại linh vật bởi vì thu nạp những linh khí này mà điên cuồng lớn lên thời khắc chạy xuôi khổng lồ sinh mệnh tinh khí hơn nữa có phản tổ dấu hiệu mà trên đất thổ những núi đá càng là lập loại ó á n h từ thông thường đất đá hướng về linh thạch tiến hóa cái này vẹn vẹn thu nạp một chút xíu chín si đi bị đồng ruộng tuôn phệ xác thực nói bị đồng ruộng đại m ộ n g chư thiên hình thành thế giới điên cuồng t ô n phệ phật sinh cũng chỉ có thể thu nạp đồng ruộng còn lại bộ phận 9 thành 9 t i đại lưu n h lưu â y nhỏ tiểu t h chu năng thì bị đồng ruộng từ vĩnh hằng chi thành p h n g ra cũng thu nạp lên những thứ này kỳ lạ linh khí liên tiểu thần long hỏa tiểu phượng hoàng cũng bị từ trong thành trong tháp cao phóng ra còn có trong ngủ mê tiểu tam cũng bị đưa tới a năm thật thoải mái ta muốn ngủ tiếm mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ta cũng nghĩ thật tốt thoải mái đại lưu cũng giống như thế nhị lưu tây nhỏ tiểu thụ chu năng ba cái nhưng là sớm đã thiết đi tại chỗ hữu nhân đô đắm chìm tại đ i ê n cuồng thu nạp thời điểm đột nhiên phật sinh trên thân nở rộ ánh sáng vô tận từng đạo phụ t r u y n sinh ra đem các loại kỳ lạ linh khí t r ệ t để n g ă n cách trên đất bùn đất bay lên hỏa diễm chống rông xuất hiện đem bùn đất rèn đốt kim hoàng tiếp đó đem tảng đá ba khỏa một tầng còn chưa đủ Ba tầng trong ba tầng ngoài bao gồm mấy chục tầng, cuối cùng mới dừng lại. Ngay sau đó, t ừ Phật sinh trên thân sinh ra phụ kiện, toàn bộ lạ cấn vào được luyện chế bùn khối bên trong, đem cái này k ỳ q u á i hòn đá triệt để phong ấn. Đông d ộ n g nhìn xem đây hết thảy không rõ. Tam Đại cường giả cũng giống như thế. Một đạo lực lượng thần thức lúc này t ừ Phật sinh chỗ chuyển tiến liễu đ i ề n giả não hải, ư ợ n g điện giả kinh hải, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chu Năng, Đông d ộ n g lập tức dò xét lên Chu Năng trạng thái, phát hiện kém một chút Chu Năng liền có thể tử vong. May mắn h ậ t sinh kịp thời phong ấn hòn đá. Chu Năng cơ thể đã ở vào huyết đ h c hướng năng lượng thay đổi biên giới, trong suốt như linh thạch. nguy hiểm thật s u thật là đáng sợ tảng đá đồng ruộng thở dài ra một hơi đồng ruộng cái này 6 u phòng thủ tháp lão đại ba người nhìn thấy chu năng tình trạng cũng là h ã i hùng kiếp vía đây là linh mẫu trong truyền thuyết năng lượng c h i nguyên nếu như thu nạp linh mẫu tản ra sức mạnh vượt qua mức độ nhất định sẽ bị những lực lượng này xâm nhập từ đó biến thành năng lượng đến lúc đó không có người có thể thay đổi kết quả thu vi lại cao hơn cũng không được may mắn kịp thời ngừng không phải vậy chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết cái gì 6 u phòng thủ tháp lão đại ba người nhau n h a hít một hơi t h n h khí như thế tả dị độ v à 6 ba vị tiền bối yên tâm chỉ cần số lượng vừa phải, linh mẫu tán phát sức mạnh đối với chúng ta có trăm lợi mà không có một hại. đây đều là phật sinh đạo kia thần niệm g h nói cho đồng ruộng, linh mẫu rất chân quý, chân quý đến không cách nào hình dung. nó đặc tính cũng rất kỳ lạ, mỗi cái sinh linh có thể thu nạp linh mẫu tán phát linh khí số lượng cũng không giống nhau, cái này cùng tu vi không quan hệ, ngược lại là cùng sinh linh tiên thiên có liên quan. tiên thiên càng cường đại, thu nạp càng nhiều, nhưng mà cuối cùng cũng có hạn độ, một khi vượt qua hạn độ, sinh linh liền sẽ bắt đầu năng lượng hóa, loại năng lượng này hóa một khi có bắt đầu, liền không cách nào dừng lại. t u vi càng cao, ngược lại năng lượng hóa càng nhanh. cuối cùng trở thành linh thạch vậy toại đại mang ý nghĩa triệt để tử vong may mắn phật sinh kịp thời đã nghĩ ra đây là vật gì cũng may mắn phật sinh kịp thời ngăn trở hết thảy càng may mắn đồng ruộng thu nạp quá nhiều những tiểu tử này cũng chỉ thu nạp một tơ một hảo đồng ruộng thu hồi bị phong ấn linh mẫu đây là phật sinh ý tứ nguy hiểm khắp nơi tại chỉ là không nghĩ tới bùn đất thế mà phong ấn loại đồ vật thần kỳ này quả thật thiên địa vạn vật đều có chỗ thần kỳ đồng ruộng nội tâm rất là cảm thán ba vị tiền bối ta có vẻ nghĩ h o ặ c ba vị tiền bối cũng không nhận ra loại vật này vì cái gì đồng phi h ê n có thể nhận biết ha ha s nay liền cùng biên quan tính đặc thù có rất lớn quan hệ. 465 t h ứ 464 chương bí văn nơi đó tồn tại bí mật, liền chúng ta cũng chỉ có thể nói có biết một hai. đã ngươi sớm muộn phải đi, có nhiều thứ chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. phòng thủ tháp lao đại nhìn xem đồng ruộng nói đến. ha ha, tiền bối, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không muốn lội những thứ này vũng nước đủ. đồng ruộng cười ha ha. ân, nhìn môn lão nhị có chút bất ngờ, ngươi không phải vẫn muốn trở về vạn cổ đại lục sao? không đi biên quan như thế nào trở về? cái gì? đồng ruộng vụt một tiếng đứng lên, vô cùng kích động. tiền bối, mời ngươi nói rõ ràng. Đồng Dung chưa từng có kích động như vậy qua, đến mức âm thanh đều có vẻ r u n r i y Điên tiểu tử, ngươi đừng kích động. Phòng Thủ Tháp Lão Đại cười cười, ngươi sẽ không có nhìn độc cô thương cùng tiểu tử kia đưa cho ngươi đồ vật ta. 6. Đồng Dung lúc này mới nhớ chính xác độc cô thương cùng cho mình đồ vật, nhưng mà Đồng Dung chưa bao giờ cân nhắc muốn đi biên quan, cũng vì vậy căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tốt, hay là ta t ớ i nói à, Phòng Thủ Tháp Lão Đại nhìn thấy Đồng Dung phản ứng sao có thể không biết, không khỏi lắc đầu. Cái này phương thế giới vị trí rất là đặc biệt, biên giới cùng ma giới tương liên, ngươi cũng có thể coi như là cái này phương thế giới cùng bí giới loại quan hệ đó. chúng ta chính là ma giới bí giới nhưng là lại có rất lớn khác biệt đồng ruộng gật đầu một cái đối với thế giới vị trí có nguyên tắc hiểu rõ biên quan chính là l ư ỡ n g giới tương liên chỗ biên quan tồn tại trên danh nghĩa là vì đối kháng ma giới kỳ thực trong này thành tựu rất phức tạp dính đến quá nhiều phân tranh thậm chí có thể dính đến một cái khác đại giới chính là ngươi thấy cái kia ngũ bạch s ắ c vòng xoáy đại biểu thế giới vẹn vẹn ma giới cái danh s ư n g này chính là vọng tưởng chi danh nơi đó căn bản cũng không phải là ma giới cái kia phương thế giới rất thần bí rộng lớn đến không cách nào tưởng tượng cường tộc mọc lên như rừng cường giả càng là nhiều không kể xiết cái kia phương thế giới a 6 không gian vô cùng kiên cố dù cho ba người chúng ta tu vi như vậy cũng không thể dễ dàng sử dụng không gian lực lượng nhìn môn lão nhị lúc này mở miệng sáu đồng ruộng há to miệng không biết nên nói gì chúng ta bên này đối với cái kia phương thế giới hiểu biết rất hữu hạn cũng liền hiểu rõ nhiều như vậy bất quá ngươi nghĩ trở về vạn cổ có ba cái phương pháp nhìn môn lão nhị nói tiếp đi đến đệ nhất chính là giống ta đã từng một dạng bị đế bốn chín cái kia lão hôn đản lửa gạt vượt qua hư vô tìm vận may nói không chừng có thể trở lại vạn cổ đại lục đệ nhị chính là xâm nhập ma giới từ nơi đó tìm được thông hướng vạn cổ đại lục tổ mượn đường mà về đệ tam chính là cường đại đến một ý niệm có thể thấm nhuận chư thiên vạn giới tìm được vạn cổ đại lục lơ lửng không cố định thần bí vị trí từ đó quay về 6. phong thủ tháp lão đại nhìn xem có chút tỉnh tỉnh đ ồ n g ruộng nhận lấy lời nói gốc dạng đương nhiên ngươi cũng có thể nhường phật sinh tiền bối tiện đưa ngươi trở về bất quá có thể thành công hay không rất khó nói 6. đông ruộng l ặ n g lặng nhìn lên trên trời trăng tròn thổi lất phất gió đêm trong lòng có một loại không nói ra được suy nghĩ phụ huynh thân nhân từng cái tại não hải thoáng qua ngay sau đó tiếm, ta thích ba thiên, mấy cái đồ đệ cái bóng cũng tại trong đầu thoáng hiện. cái này nhượng đ i ể n giã có loại đã không còn mà vẫn thấy vương vấn sự bất đắc dĩ. một chữ tình, nhất là khó bỏ khó phân. đ i ể n giã hữu đem quay về phương pháp suy nghĩ một lần, không có một dạng làm được. vượt qua hư vô, liền phương hướng cũng không có, h ú n g chi vạn cổ đại lục chỗ thế giới rất quỷ dị, lại là c h ầ m chạp tại hư vô ở giữa di động, đây càng nhường vượt qua hư vô trở thành không có khả năng. nhìn môn lão nhị trước đây trước tiên lựa chọn vượt qua hư vô, về sau lại l u i trở về, cũng là bởi vì tìm không thấy phương hướng, tiếp đó lựa chọn tòng ma giới l á c qua. mượn đường ma giới truyền tống trận có thể tìm tới hay không truyền tống trận vẫn là nói chuyện dù cho tìm được trước đây nhìn môn lão nhị tu vi đều bị truyền tống quá trình chính giữa lực lượng kinh khủng sẽ thành nát b y suýt chút nữa chết một cách triệt để điểm này nhìn cũng không cách nào thực hiện đến nỗi một ý niệm thấm nhuần chư thiên và giới đây càng không đáng tin cậy ruột dạ dạng nghĩ tới nhường phật sinh tiễn đưa chính mình trở về không quá điền g i cuối cùng bỏ ý nghĩ này quá nguy hiểm phật sinh cường đại nói không c h ừ n g thật có thể làm đến Nhưng khi sơ Phật Sinh bị một roi rút diện cảnh tượng rõ m ồ n một chiếc mắt, đồng thời bá chủ cấp cường giả đưa tới loại trắng đó sắc lực lượng thần bí, Đồng r u ộ n g cảm giác cùng ban đầu roi hẳn là đồng nguyên sức mạnh. Phật Sinh so với bá chủ còn mạnh hơn, toàn lực phía dưới nhất định sẽ dẫn phát loại lực lượng kia. Cái này đối với bất kỳ người nào đều quá nguy hiểm. Ai sáu hết thảy đều bởi vì sức mạnh không đủ cường đại a. Đồng r u ộ n g thở dài, tiếp đó đứng dậy hướng đi đám kia tiểu gia hỏa cung điện. Bọn này tiểu gia hỏa ngổn ngang nằm trên mặt đất, nằm ngay o o Ta thích bá thiên đang thu thập tán lạc tại mà đủ loại đồ vật. Đồng u ộ n g liếc mắt nhìn, trong mắt không nhịn được nhiều hơn một tia tiểu ý. trong lòng càng nhiều một tia không muốn, thân h à n h cảnh đã qua, phải nhanh chóng mà tăng lên tu vi, điền dã tâm t r u n g hạ quyết tâm, người không tích lũy, chuẩn bị anh mở v ế t hải chi môn sao? Không, đi trước biên quan, chọn cơ đột phá, 6. công tử, ta thích bá thiên nhìn thấy đồng ruộng đứng tại ngoài điện, chậm rãi đi tới, đồng ruộng lặng lặng nhìn ta thích bá thiên, cười cười, tiếp đó đưa ra sở lên ta thích bá thiên g ọ má, nhìn nhau không nói gì, thật lâu, đồng ruộng vẫn là phá vỡ phần này yên tĩnh có được, ta chuẩn bị đi biên quan, ở đây liền giao cho ngươi, ta muốn đi theo chủ nhân bên cạnh, ta sẽ trở về. giúp ta chiếu cố tốt các nàng, cũng chiếu cố tốt chính mình. các ngươi đối với ta mà nói, rất trọng yếu. ta thích bá thiên nhìn xem đồng ruộng, ánh mắt lóe lên, tiếp đó nhẹ nhàng ôm lấy liễu điển giả hồng, đem đầu tựa ở liễu điển giả trên lồng ngực, cảm thụ được loại kia nhiệt độ. ta muốn làm chủ nhân nữ nhân. 6. sáng sớm ngày hôm sau, c â y nhỏ tiểu thụ người đầu tiên tỉnh lại, hắn làm chuyện làm thứ nhất chính là dùng tay nhỏ hướng về phía những người khác khuôn mặt dùng s ứ c vớt. 333 đùng đùng 6, nhị ca, rời giường rồi. đùng đùng á đại tỷ rời giường rồi 6 3 3 3 a đầu heo, rời giường rồi 6 đ ú n g đùng 6. cô cô rời giường ăn thịt rồi 6. vẫn chưa chịu dậy lại đến 6. làm không biết mệt 6. k ca ca ta không nỡ bỏ ngươi kiếm những tiểu tử này nghe được đồng ruộng muốn đi biên quan rất là không muốn sư phó ta cũng không nỡ bỏ ngươi sư phó ta cũng muốn đi nhị n ưu kêu la cha cha 6. biên quan chơi vui sao cây nhỏ tiểu thụ giữ chặt đồng ruộng một cái tay đi lại đuôi dây sư phó ta muốn bội tiết ngươi ta muốn làm trong tay ngươi sắc bén nhất chi kiếm chém hết thế gian hết thể địch hảo đến tương lai trưởng thành giúp sư phó bình định hết thầy địch, đồng ruộng bị chu có thể làm cho phi cười. Kaka có chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, đồng ruộng sờ lên miếng đầu, ngươi trưởng thành, giúp ta chiếu cố tốt những tiểu tử này. Ân, yếm dùng sức gật đầu, vỗ bộ ngực nhỏ, yên tâm đi Kaka, ta đã trưởng thành, ta sẽ chiếu cố tốt bọn này tiểu thí hải. Ta còn muốn mang theo các nàng trừ gian diệt t á c đâu. Ách 6 Đồng ruộng nhìn xem trải qua một đoạn thời gian cuối cùng khôi phục hồn nhiên, ngây thơ bản tính yếm, cao hứng trong lòng thực điểm. Kaka, mang theo ta kiếm gỗ. Nghĩ tới chúng ta sẽ nhìn một chút nó, hơn nữa nó còn có thể bảo hộ Kaka. không phải là bởi vì ngươi không muốn luyện kiếm sao? mới không phải sáu. ha ha sáu. đ ồ n g r u ộ n g cười ha ha, biết kiếm c ú c mắc. từ lần trước kiếm bị tập kích, kiếm gỗ chém giết hết thảy, kiếm liền sẽ không động vào trôi kiếm này, đưa nó rất rất xa. Kiếm nói trôi kiếm này sẽ giết người. Nàng không muốn. đối với cái này chuyện, đ ồ n g r u ộ n g bao quát ba vị tiền bối cũng là không thể làm gì. đ ồ n g r u ộ n g lưu lại rất nhiều thứ, sinh mệnh chi thủy, Dược Vương cũng chỉ mang theo một chút, cùng ba vị tiền bối còn có phật sinh cáo biệt phía sau. đ ồ n g r u ộ n bước vào ba vị tiền bối đã chuẩn bị xong truyền thống trận. cách đi phía trước, từ phật sinh trong thân thể bay ra một đạo cổ sơ phụ kiện, ẩn vào liêu điển giả trong thân thể, truyền tống trận đánh tan hư không, vượt qua xa xôi vô tận khoảng cách, mang theo đồng ruộng đi tới biên quan bên ngoài. 466 t h ứ 465 chương biên quan bắt đầu đi tưởng thành tế thiên, không có điểm cuối. Một cỗ khoáng đạt khí tức đập vào mặt, đồng thời xen lẫn kêu g ê n gầm thét, gào thét, không muốn, n u y n l u n sáu, bất diệt chấp niệm, vô cùng sát ý càng là hỗn hợp có bất diệt chiến ý s ô n g thẳng điển tâm thần, điển tâm thần bành trướng trong thân thể cất giấu vẻ này chiến ý điên cuồng cùng những khí tức này hòa lẫn. cái này. vẹn vẹn một mặt tường thành mang cho đồng ruộng rung động. Trên tường thành càng là khắc rõ vô cùng đạo văn, đạo tác càng là chạy xuôi ở giữa nắm giữ sức mạnh hủy diệt hết thảy. Ở đây chính là biên quan tường thành. Biên quan tường thành không có cửa, nó ở vào một cái khác bị từ đại thế giới ngăn cách ra bên trong tiểu thế giới. Đồng ruộng đến g â y nên liễu thành trên tường phòng bị vũ khí cảnh giác, nhanh chóng đem hết thảy đều hồi báo lên. Đồng ruộng lấy ra độc cô thương cùng cho mình phương kia c u a n r ụ cái này cuốn quyển chủ không chỉ ghi chép rất nhiều bí văn, càng là một loại chứng tử, một đạo lộ dẫn. Đồng ruộng cầm cuốn này c h liền có thể bước vào biên quan. trên tường thành không gian một cơn chấn động mở ra một cái vòng xoáy có thể đem âm thanh truyền ra người nào hét lớn một tiếng từ trên tường thành truyền đến một cái linh quân người xuất hiện ở trên tường thành quát hỏi đồng ruộng đồng ruộng giơ trong tay lên quyển trục, lang tiếng uống đạo độc cô thương cùng trên tường thành tất cả mọi người nghe được đồng ruộng lời nói đều là sương sờ tiếp đó đồng ruộng đem quyển trục mở ra từ trong quyển trục vọt ra khỏi một vệt ánh sáng đạo ánh sáng này cuốn lấy quyển trục từ nhỏ trong vòng xoáy bay vào biệt v n chỉ chốc lát tường thành nổi lên mãnh liệt ba động vỗ một cái từ đạo tác hình thành cánh cửa không gian từ nội bộ mở ra đồng ruộng đạp đi vào 6 Đây là một mảnh khổng lồ tiểu thế giới, có núi có nước, núi cao s u n g d à i Thế nhưng là rất hoang vu, thiếu t h ố khói lửa nhân gian. Nơi này linh khí cực độ có dư, nhưng mà tràn ngập một cỗ cổ quái ba động. Loại ba động này rất là kỳ quái, đồng thời còn xen lẫn một tia âm u lạnh lẽo cùng sát khí. Một cái khổng lồ đạo dương thời khắc treo cao ở trên thiên. Thời khắc huy hoàng lấy đại địa, khu trục lấy cái này một tia âm u lạnh lẽo. Biên quan không có đêm, đồng ruộng bị một cái trăm mạng lớn rất theo. Nửa đường không có một câu nói, cứ như vậy đem đồng ruộng đưa đến một cái nước biết núi xanh ở giữa. Ở đây có năm cái phòng xá, v ậ y hồ xây lên. Chó dừng nghe l ệ từ bốn cái phòng xá bên trong phân biệt đi ra bốn cái tu giả chiến dắp bất ly thân cầm đầu một nam tu rất là thấp bé cũng rất gầy gò chó dừng lĩnh mệnh âm thanh cực kỳ khàn khàn trầm thấp người này bổ sung tiến g ngươi chiến đội mang hảo h ắ n trăm mạng lớn nói xong cũng quay người rời đi đông d u ộ n g mặc dù đã sớm biết biên quan hình thức bất quá vẫn là không nhịn được những mày đồng thời đông d u ộ n g có thể cảm giác được bốn người này đối với hắn có một loại khinh thị cùng bài xích đông d u y n nhàn nhạt nhìn xem bốn người còn là nói mở miệng các ngươi khinh thị bài xích ta h ử ngươi tu vi này đến rồi quan ngoại chính là đi chịu chết còn có thể liên lụy chúng ta Cùng sơn là một cái miệng đầy râu mép đại hán, nói chuyện ồ m ồ n bắp thịt toàn thân p h ồ n g lên, cực kỳ hùng tráng. Chúng ta không phải bài xích ngươi, chúng ta là không thích ngươi, bay lên đến từ dị tộc, cực kỳ t u ầ n mỹ, thậm chí không giống như những cái tia danh dương tình không mỹ nhân kém. Âm thanh cũng rất t â m đu, bất quá đây là thứ thiệt giống được động vật. Người cuối cùng phần lưng hơi đóng, sắc mặt tái nhợt, rất là gầy gò, bất quá khó nén ngày xưa a n h t u ấn, một cái cánh tay trúng i ố n g người này cái gì cũng không nói, chui trở về mình phòng xá. Hắn là độc cô tự tưởng, là chúng ta đội ngũ trận pháp đại s sư mặc dù tu vi không cao. thế nhưng là trận pháp tạo nghệ rất mạnh, chó dừng thanh âm vẫn như cũ khàn khàn. Ta t ê n đồng ruộng đến từ rơi tình nguyên tình, đồng ruộng âm thanh rất nhẹ nhàng, truyền vào trong thai của mọi người. mặc kệ chúng taưa thích hay không thích ngươi, ngươi về sau cũng là chiến hữu của chúng ta, đồng sinh cộng tử. bất quá ta muốn trước tiên đem ngươi sắp đối mặt hết thảy đều nói cho ngươi. đến rồi quan ngoại, tùy thời đều có thể chết, nửa chút hí kịch không thể. chó dừng đem biên quan hoàn cảnh địa lý, hoàn cảnh sinh tồn, tu luyện hoàn cảnh đều nói một lần, không rõ chi tiết. đồng ruộng sau khi nghe chỉ có một cảm giác, cái gì đều phải tranh, tranh tài nguyên, tranh công pháp. c r ê n h quân công càng tranh nhau sống sót giống như số mệnh một dạng từ sinh tranh đến chết vĩnh viễn không thôi tu dưỡng một đoạn thời gian chúng ta dẫn ngươi đi quan ngoại kiến thức một phen t h ì đứng một chút chó rừng nói xong về tới phòng của mình bỏ tiếp tục điêu khắc lên một cây đầu gỗ tại trên gỗ ẩn ẩn có một cái hình dáng đồng ruộng cũng không hỏi nhiều khác mà là tiến nhập cái cuối cùng phòng xá trong phòng cực kỳ đơn giản chỉ có một phổ thông nam thạch làm thành giường đá không có vật gì khác nữa đồng ruộng lắc đầu đi ra phòng xá đi tới bên hồ lấy ra một cây cần câu bắt đầu thả câu cái này khiến c ù n g Sơn nhìn xem Đồng r u ộ n g ánh mắt càng là kinh h thường. 6. Đồng r u ộ n g đến tại Tiểu Tu giả bên trong cũng không dẫn phát cái gì ba động. Bất quá lại tại Trường Lão Hội nhất lên cực lớn phong ba. Trường Lão Hội thế lực r ắ c rối phức tạp. Bất quá từ phòng thủ tháp Lão Đại l ờ i đảm tiểu bên trong, Đồng r u ộ n g biết Đại Khái chia làm năm cái thế lực. Những thế lực này ở giữa lẫn nhau thẩm đấu, chế ước lẫn nhau. Bất quá lại nhất trí đối địch. Liên đối, Tiểu Tu đám người cũng chia trở thành tứ phương thế lực. Cái này tứ phương thế lực ở giữa cạnh tranh kịch liệt. Có rất nhiều không muốn quấn vào cái này tứ phương thế lực Tiểu Tu giả, chỉ có thể dựa vào đệ ngũ p h e thế lực đam mê bảo hộ chiến bộ. ké hở cầu sinh, 6. điền ra nhất thẳng tại thả câu, linh ngư câu được không thiếu, tiếp đó dọn dẹp sạch sẽ, xế, bắt đầu đổ nướng, tiếm, đại nhưu đam kia tiểu gia hỏa thích ăn, đồng ruộng không có cách nào, chỉ có thể thường xuyên nướng, mặc dù tay nghề đồng dạng, bất quá nên có điều có, công cụ gia vị đầy đủ mọi thứ, đến nỗi tay nghề vì cái gì đồng dạng, cái này cũng là không có cách nào, tay nghề thân thiết rồi, bằng đám kia tiểu gia hỏa cái bụng, đồng ruộng tuyệt đối vĩnh viễn không yên tĩnh thời điểm. tại biên quan có thể sống rất tùy ý, chỉ cần đúng hạn lấy được nhất định quân công liền có thể. nhưng mà đại bộ phận tu giả đều rất mệt mỏi mỗi ngày đều tại bờ vực sinh tử rải r a bởi vậy giống đồng ruộng làm như vậy thức ăn cơ hồ không có đồng ruộng nướng xong linh ngư độc cô tự thưởng thứ nhất từ phòng xá bên trong đi ra ngồi vào liêu điển g i á bên cạnh cầm lấy cá nướng lên ăn bất quá hắn chỉ ăn một cái liền ngừng lại ánh mắt c h ấ p động nhìn c h ằ m c h ằ m đồng ruộng ngươi biết tại biên quan chân quý nhất là cái gì không là cái gì linh đan diệu dược có thể cứu mạng linh đan diệu dược độc cô tự thưởng nói xong cầm lấy đồng ruộng để ở một bên bình bình lọ lọ nhẹ nhàng ngửi ngửi ngươi bị tông tộc từ bỏ không biết độc cô đại ca vì cái gì nói như vậy nướng cái cá gia vị có thể xa xỉ như vậy, nhưng lại đến loại này chỗ, rất đáng được hoài nghi. Độc Cô tự thưởng thanh em rất giàu có t ư tính, đồng thời mang theo một c ô nhàn nhạt, nhạt yêu thương. Những cái kia chân chính thiên kiêu kỳ tài đều ở đây mạnh nhất trong đội ngũ, thậm chí có thể tự mình chọn lựa trong chúng ta tinh anh, tổ kiến t h u ộ c về h ắ n chiến đội. Độc Cô tự thưởng nói xong, không nói thêm lời, t ú i đầu ăn cá nướng. Có độc Cô tự thưởng ra n h ậ p vào, chó rừng, bay lên cũng theo đó ra n h ậ p vào, cuối cùng c ù n g Sơn cũng không nhịn được ra n h ậ p vào, bất quá hắn ăn cá không nói xương cốt, toàn bộ nhai nát, một ngụm nuốt vào. Cái này nhượng điển ra y ể lặng, ăn uống no đủ, lên đường đi. mang theo chúng ta đ i ể n huynh đệ đi xem một chút núi thây biển máu một dạng quan ngoại chó rừng mở miệng tiếp đó dẫn đầu rời đi 467 thứ 466 chương đi ra chợ chiến biên quan địa bàn cũng đủ lớn nghe nói đã từng là một cái khổng lồ sinh mệnh nguyên tinh hành tinh có sinh mệnh chó rừng đ ộ c cô tự thưởng bay lên cùng sơn bốn người mang theo đồng ruộng thẳng đến gần nhất truyền thống r ậ ợ bất quá tại trên đường bị một đội ngũ năm người ngăn lại chó rừng thực sự là hoàn ra ngõ hẹp a hừ nhất phàm như thế nào nơi nào đều có ngươi đồng ruộng từ chó rừng bốn người trong ánh mắt thấy được hảo quang cửu hận ta lần này không phải gây phiền phức cho các ngươi Ta là tìm mới tới tên tiểu tử kia phiền t h á c các ngươi hại chết cầu đại ca, ta sớm m ộ t báo thù cho hắn. c ù n g sơn thực sự nhịn không được, liền n g h ị xông lên phía trước, bất quá bị không nói một lời bay lên một mực để lại. Ha ha sáu, ta thật là sợ à? Nhất phàm cùn thiếu, trong tiếng cười tràn đầy khinh thị cùng phách l ố i Thu vi của các ngươi muốn tìm ta báo thù, kiếp sau a Tiểu tử, ngươi đi ra, ta bảo đảm đánh không chết ngươi. Ha ha sáu, Đông Dụng vừa muốn cất bước mà ra, độc cô tự thưởng cùng bay lên đồng thời đứng ở liễu điền g i á trước người, cùng chó rừng ba người đem hắn bảo hộ ở trung ư ơ n g cùng nhất phàm ngăn cách, không nên vận động. chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ nhất phàm chính là con chó phía sau hắn cái kia im lặng không lên tiếng bốn người mới thật sự là đáng sợ bay lên truyền âm không cần bọn hắn tất nhiên tìm ta liền để ta tới xử lý đồng ruộng nói thẳng ra miệng tiếp đó một cái lắc mình vượt qua ba người đồng ruộng tốc độ quá mức c h à n đ ầ y về nào nhường ba người thậm chí có trong nháy mắt nốc trệ cẩn thận sáu cùng sơn càng là lên tiếng kinh hô điền g i tâm bên trong có một cái t i ấm áp bốn người này bất kể có phải hay không là như đồng ruộng thấy như vậy vẫn là ẩn n ố t quá sâu ít nhất bây giờ đối với đồng ruộng không có ý xấu cái này là đủ rồi các ngươi là phương nào thế lực Tiên sư một m ạ c h đồng ruộng liếc mắt nhìn Nhất Phạm cùng phía sau hắn bốn người, mở miệng hỏi: Hừ, tiểu tử, tiên sư há lại ngươi có thể tùy ý xưng hô. Hôm nay liền để ta thật tốt giáo dục ngươi một phen. Nhất Phạm đang lo tìm không thấy cái cơ thật hay, này liền chính mình đưa tới. Nhất Phạm nói xong, một cái tắt hướng đồng ruộng, tại bàn tay bên trên có pháp tắc mạnh vụn lấm lẻ. Ba sáu, một tiếng vang thật lớn, kèm theo một tiếng hét thảm. Đồng ruộng động cũng không động, Nhất Phạm lại đột nhiên bị quất bay ra ngoài. A năm, Nhất p h m á phải bị đồng ruộng quất máu thịt b é b xương c ố t đều đã biến hình, bởi vì đầu bị trong n cả người đều trở nên ngơ ngơ ngắc ngắc. như vậy biến cố nhường chó rừng bốn người trong mắt h à o quang lói lên không ngăn cản nữa đồng ruộng bất quá đều bảo trì tùy thời xuất thủ trạng thái ta còn không có đi tìm các ngươi phiền phức các ngươi ngược lại là trước tiên tìm tới cửa cứ như vậy tu vi cũng dám tới tìm ta phiền phức tiên sư nhất phương thế lực thật không có dáng dấp giống như người sao ha ha s u đồng ruộng nhìn chăm chăm còn dư lại bốn người một mắt tiếp đó quay đầu nhìn về phía chó rừng có thể giết người sao đồng ruộng âm thanh rất là tùy ý tùy ý bên trong nhưng lại có để cho người tin phục yên ổn đồng ruộng lời nói nhường nhất phàm trong đội ngũ còn dư lại bốn người trong nháy mắt nổi giận đồng ruộng không có khinh thị bọn hắn đồng ruộng là triệt để không thấy bọn hắn. ngươi rất ngông cuồng, một tiên ngoan lệ nợ nụ cười, một trưởng vô hướng đồng ruộng, bàn tay trong nháy mắt biến lớn hơn hai lần, phía trên lập loè kim loại sáng bóng, huyết khí bành trướng, thần quang phun ra, pháp tắc mảnh vụn càng là hình thành liêu nhất thanh tiểu đao, theo bàn tay, đâm về đồng ruộng. b à n sáu, một tiếng vang vọng, một tiên cánh tay trong nháy mắt biến hình, pháp tắc mảnh vụn băng diệt, cơ thể càng là gặp kích kích, bay ngược ra ngoài, va sụt một cái ngọn núi, gian khổ đứng dậy một tiên trong miệng không nhịn được phun ra dòng máu đỏ sớm. đây vẫn là đồng ruộng khi nhìn đến cho dừng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên giết lục sau đó. đ ồ n g ruộng thu hồi phần lớn l ừ c đ ạ o lại là vô thanh vô tức ở giữa bị thua, cái này khiến ba người còn lại tâm thần rung mạnh, nhanh chóng lùi lại, trong đó tu vi cao nhất người t a y háo hắt lên, cuốn lên ở vào nửa hôn mê trạng thái nhất phạm, liền nghĩ rời đi. Đông ruộng không phải bọn hắn có thể đối phó, thế nhưng là Đông ruộng cũng không có muốn buông tha bọn hắn. b a n h b a n h b a n h sáu ba tiếng gắt gao tương liên tiếng vang, ba người còn lại bị không hiểu vỗ tới trên mặt đất, so nhất phạm còn thảm. đ ồ n g ruộng làm xong đây hết thảy, b i ế miệng quá yếu, không có ý nghĩa. đ ồ n g ruộng tự mình động thủ, một trận bạo đ ạ p mỗi một chân đều kèm theo xương cốt gãy lìa âm thanh. Năm người cuối cùng nhìn xem đồng ruộng vẫn là sợ, giao ra tất cả mọi thứ. Để bọn hắn sợ không phải bọn hắn có thể bị đồng ruộng đập chết, mà là đồng ruộng đạt bọn hắn thời điểm. Cái kia bình tĩnh thần sắc cùng bỗng nhiên ánh mắt để bọn hắn sợ hai thật sâu. Loại thần sắc này, loại ánh mắt này, phải giết bao nhiêu người mới có thể làm được dạng này? Người này không phải người bình thường. Đồng ruộng cướp bóc bọn hắn không phải là bởi vì trên người bọn họ có cái gì bà bối, nguyên nhân rất đơn giản. Độc cô tự thưởng nói tại biên quan, linh đan diệu dược chân quý nhất. Vậy thì cướp bọn họ linh đan diệu dược để bọn hắn không có. Một chiêu này rất âm, đồng thời cũng rất nhẹ. Đồng d ộ n g đem từ Nhất Phạm năm người kia chỗ cấp được tất cả mọi thứ chia làm năm phần, mỗi người một phần. Chó r ừ n g bốn người cũng không tự t u y ệ t Hảo huynh đệ, ngươi như thế nào mạnh như vậy? c ù n g Sơn Hòa đ i ể n Giả lập tức trở nên nóng nhiệt, cũng không phải hắn muốn định h ó t Đồng d ộ n g t h u n t ý là bởi vì Đồng d ộ n g hành vi nhường trong lòng của hắn mở miệng oán khí. Ở đây, Đồng d ộ n g mặt ngoài tu vi thấp nhất, thần h à n h đ ị n h phong, mà những người khác đều tại huyết hải cảnh. Nhất Phạm trong đội ngũ càng có huyết hải 12 tầng thiên tuột cùng tu giả, mà Chó r ừ n g trong đội ngũ chỉ có Chó r ừ n g hiện tại 8 tầng tà hữu. Nhưng mà luận chiến lực đ i ể n g nhất người giết bọn hắn chín cái đều không khó khăn gì. h ồ đại ca, nhất phàm năm người đến từ tiên sư một m ạ c h là cái kia sáu, chúng ta đây thuộc về phương nào thế lực? Chiến bộ đã biết, đ i ề n huynh đệ biên quan nội bộ không thể giết người, không phải vậy bị bắt lại sau hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng đã đến quan ngoại, ở nơi đó nguy hiểm không chỉ là ma giới hung thú, quan nội tu giả nguy hiểm hơn. Đông d u ộ n gật đầu một cái, không nói gì. Quả nhiên như phòng thủ tháp lão đại ba người khuyên bảo, đây là một cái người ăn người chỗ, hết thảy đều dựa vào sức mạnh, tùy thời có thể cẩn thận. Cái này là nơi này pháp t á c sinh tồn. Quân công ở đây s o linh thạch còn trọng yếu hơn, ngươi thậm chí có thể đem nó làm linh thạch một dạng sử dụng. Công pháp, linh dược, pháp bảo cường đại cũng có thể dùng quân công từ khí pháp điện hồi o á i m à hết t h ể đều cần ngươi chém giết ma giới sinh linh, dùng mạng của bọn hắn tới hồi o á i cho dừng thanh âm có loại không rõ hương vị. Đông Dụng sau khi nghe nội tâm rất là quái dị, đây coi là cái gì? Dạng này một loại phương thức rất kỳ quái. Chúng ta những thứ này người tu bình thường bị quân công vững vàng gò bó, vĩnh viễn trốn không thoát, thẳng đến chết trận. Độc Cô tự thưởng lúc này thật sâu thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Đông Dụng nhớ kỹ những người này lời nói. mỗi người nộp 50 quân công mới có thể từ c h u y ể n t ố n g trận c h u y ể n t ố n g đến tiền tuyến chiến tranh đáy vực đồng ruộng bởi vì mới tới trở đến cũng không có những vật này từ c h o rừng đội trưởng gấp đôi ứng ra chiến tranh trong cốc sớm đã đ ạ tụ t đầy tu giả bất quá mỗi người đều an t í n h dị thường những người này đều đang đợi lấy xuất quan đi tranh quân công hoặc trở thành s ư ơ n g khô 468 t h ứ 467 t r ư ơ ờ n g quan ngoại m ê n h ngông sơn mạch liên tiếp lan tràn hướng hắc ám phương xa trong dãy núi thú hưng t r ấ n thiên hung c ầ m bay trên không pháp tác chi quang không ngừng nổ tung chiếu rọi phía chân trời ở đây vẹn vẹn chiến tranh đáy vực bên ngoài đáy vực còn không có hoàn toàn rời đi b ê n quan xuyên qua liên tục 9 tầng như nước màn sáng, đồng ruộng cuối cùng chân chính cảm nhận được ma giới khí tức. Một cỗ khí tức vô hình như v ự c sâu như ngục, mênh ô n g rộng rãi, b à n g bạc. Thời khắc rung động đồng ruộng tâm thần, nhưng hắn không nhịn được lòng sinh rung động. Tại điện giả bước ra một khắc này, đồng ruộng cảm giác quanh thân căng thẳng, toàn thân cao thấp phảng phất bị đè ép vạn cân gánh nặng. Nơi này thiên địa gò bó quả thật so quan nội phải cường đại quá nhiều, thế nhưng là ở đây vẹn vẹn t r ô giao giới, xác thực nói vẫn là thuộc về biên quan chi địa. Mà ở sau lưng là đồng dạng cao ngất không thấy đỉnh cực lớn tường thành, trên tường thành đại đạo chi lực sôi trào, bất quá phía trên mấp mô hoa. có một cái màu đỏ sẫm điểm lấm tấm. Tại dưới tường thành chất đầy đủ loại thú dữ bách q t Dãy núi này tên vẫn hồn, chó r ừ n g nhìn qua phương xa chậm rãi mở miệng. Ở đây là ma giới thú dữ thiên hạ. Đồng ruộng ngơ ngác nhìn phương xa, không phải hắn bị chấn động đến, mà là bị yếm kiếm gỗ nhỏ trạng thái kinh trụ. Kiếm gỗ nhỏ tại đ i ề n giả tiến vào ở đây phía sau, liền tại đ i ề n giả phần lưng run g run g đứng lên, vô thanh vô tức ở giữa, kiếm gỗ nhỏ đang điên cuồng thu nạp tiên địa chi giữa đặc t h ủ khí tức. Đồng thời, một loại khát vọng ý thức thăm dò vào liêu đ i ề n g i trong lòng. Kiếm gỗ nhỏ muốn đi ma giới, cái này nhượng đ i ề n g i trong lòng không hiểu. Nhìn thấy đồng ruộng thần thái. chó r ừ n g bốn người rõ ràng có một nụ cười đã từng bọn hắn đã từng như đồng ruộng thậm chí kém xa titap ngươi biết vì sao tại biên quan cũng là năm người một đôi sao độ cô c tự thưởng mở miệng đem đồng ruộng từ trạng thái đờ đẫn kéo lại thỉnh độ cô đại ca bẩm báo ruộng rã d ã có chút nghi hoặc cùng ma giới hung thú so sánh chúng ta tu giả tiên thiên kém nhiều lắm đánh nhau cùng cấp dù cho những cái kia không mở linh trí hung thú đều có thể dễ dàng nghiền ép chúng ta năm người một đội chính là đơn giản nhất cũng là thực dụng nhất một bộ hợp kích trận pháp tổ hợp đạo này trận pháp đừng nhìn đơn giản nhưng là thiên truy bách luyện sau kinh điển chi trận Hợp năm người chi lực mới cùng đám hung thú này có lực đánh một trận. Sáu, đồng ruộng kinh ngạc, không nghĩ tới đám hung thú này cường đại như thế, trong lòng đối với những cái kia ma giới hung thú không khỏi mong đợi. Tiếp lấy, đồng ruộng quay người nhìn xem bốn người, cũng sắp trong lòng mình nghi hoặc nói ra, ta quan tường thành này tuyệt đối có thể ngăn cản được đám hung thú này, vì sao còn phải chúng ta liều chết chém giết? Máu thú giữ hồn bên trong g ẩ n chứa một loại cổ quái âm n ũ lạnh lẽo chi lực, loại lực lượng này rất kỳ quái, sẽ ăn mòn tường thành cùng trên đó đại trận. Nhìn thấy trên tường thành loại kia vết tích sao? Chính là bình thường nhất máu thú giữ dịch ăn mòn. Ma ma giới hung thú vô tận, nếu là không tiến hành ngăn cản, đ o á n c h ừ n g Biên Quan đã sớm phá. Đây là Biên Quan cho chúng ta ý kiến. Ta hiểu được. Ta muốn gặp thức một phen hung thú. Không biết mấy vị sáu, hôm nay chúng ta chỉ là mang ngươi tới cảm thụ một phen. Chờ ngươi đem hợp kích trận pháp quen thuộc, hơn nữa chúng ta ma luyện sau k h i chín, mới có thể chân chính xâm nhập mảnh này của sơn san giết hung thú, chó rừng đạo. Dạng này an toàn hơn. Bất quá lấy sự cường đại của ngươi, hôm nay chúng ta phá lệ mang ngươi ở ngoại vi nhìn một chút, tìm hiểu một chút. chó rừng nói xong, đi đầu cẩn thận từng l y từng tí hướng về phía trước, mà ba người khác lẫn nhau thành sừng thú, theo sát chó rừng sau lưng. đ ồ n g d u ộ n cũng không lo lắng, từ hắn biết đủ loại tình huống bên trong, mảnh này trong dã y núi chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, còn không có gì hung t h ú có thể làm gì hắn. 6. cẩn thận 6, chó rừng nhẹ nhàng hít hà không khí, tiếp đó truyền âm, hơn nữa khoa tay múa chân một cái động tác, ba người khác nhau nhau đề phòng. đ ồ n g d u ộ n thu liệm hết thể khí tức, nếu như không phải ở trước mắt, dù cho chó rừng bốn người cũng không dám tin tưởng bọn họ sau lưng còn đi theo một người. cái này khiến bọn hắn đối với đ ồ n g Duẫn càng thêm có loại thần kỳ cảm giác. đông dụng chiến lược c ư ơ n g đại, tính tình trong nu hòa lại có khiến người sợ hãi là nhạt. Bọn hắn nghĩ không ra cái gì loại người này vì sao muốn đến biên quan, hơn nữa gia nhập bọn hắn loại này cấp thấp nhất chiến đội. Năm người cẩn thận từng l y từng tí, lặng yên không một tiếng động đi tới, rất nhanh tại một mảnh n n nút quái thạch trong đống phát hiện một đầu đang tại liếm lấp lấy vết thương hung thú. Hung thú như châu, đỉnh đầu có một rất là nhọn độc giác, n h y n h á n bên trong toàn màu đỏ tươi, trên thân hiện đầy mịn lớp vảy màu bạc, lập loè t ầ g t ầ hung quang. Ở nơi này con hung thú trên người có nhiều chỗ vết thương, có đã có thể nhìn đến phụ tạng. Đây là ngân g â á u Loại này hung thú r a dày t h ì béo, lực lớn vô cùng. Dù chưa mở ra thần t h ệ nhưng mà đối với hành thổ chi lực trời sinh nắm giữ, bất quá tương đối vụ về, có thể tốc độ thủ thắng. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem đầu này Ngân Giáp n h ư u trong lòng cảnh giác nhất thời. Từ nơi này con trâu trên thân, đ ồ n g d ộ n g cảm thấy một loại bị cất giấu lực lượng cường đại. Mặc dù đầu này Ngân Giáp n h ư u giấu giếm rất sâu, bất quá vẫn như cũ khó thoát. đ ồ n g d ộ n g gần như yêu trực giác, cái này nhượng điển ra trong lòng kẽ h nhúc đích. Cẩn thận, rất có thể là cảm ấy. đ ồ n g d ộ n g chuyển âm. Cái gì? Chó rừng bốn người thật nhanh trao đổi ánh mắt một cái. Điền Vinh đệ từ đâu nhìn ra? Cảm giác. Gì? Cảm giác, cùng sơn m g i người, có chút không tin. Hảo. chúng ta rút đi, chó rừng rất là quả quyết, hắn lựa chọn tin tưởng đồng ruộng. chớp, đồng ruộng quay đầu nhìn về phía sau lưng, một đầu ba bài ma mị đang lặng yên không tiếng động xuất hiện, đã đánh gãy liêu điển dạng năm người mạnh kín. ngân giáp h ư u lúc này cũng đã không còn che giấu, ngăn chặn con đường phía trước. nhìn thấy ba bài ma mị, đồng ruộng ngược lại không có gì cảm giác, bất quá chó rừng bốn người nhưng là kinh hãi muốn chết. thú vương 6. đây thật là một cạm bẫy 6. u bốn người mặc dù kinh hãi, bất quá tại trong sinh tử ma luyện ra loại kia chiến đấu ý thức vẫn là ép che lại trong lòng kinh hãi, bọn hắn cấp tốc tổ thành liêu nhất bộ bốn người hợp kích chi trận, đem đồng ruộng nuốt lại ở giữa. thú vương không thể coi thường, không thể địch lại, chó rừng cấp bách g â m than h vang lên tại điển giã trong lòng. các ngươi bảo vệ tốt chính mình, còn dư lại giao cho ta, đồng ruộng nhàn nhạt nói đến. giao cho ngươi, chúng ta thế nhưng là lấy mạng đang bảo vệ ngươi. t h ứ hai bên phá vây sáu, bay lên sắc mặt lạnh g ê n một tiếng, bất quá cũng không nói thêm gì đi nữa. đồng ruộng cười cười, tiếp đó nhìn về phía hai bên, đều đi ra à, một lần giải quyết các ngươi. tiết kiệm i ồ n g sáu gắn nửa ngày m ồ i kết quả câu được các ngươi cái này năm đầu t ô n cá n h i n h é p thực sự là lẽ nào lại như vậy từ bên trái dưới mặt đất đột nhiên vọt ra khỏi một đầu tê tê một dạng hung thú miệng nói tiếng người nhỏ yếu đồ ăn tinh huyết quá bần cùng khán khách tiểu tử này rất ngông cuồng sáu tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à từ phía bên phải trên một cây đại thụ nhảy xuống một cái cây tuyệt sắc nữ tu không lọt một tia khí tức cái này nữ tu mặc rất là bại lộ chiến giáp thế mà chỉ đến ngực đem trên bộ ngực hoàn toàn trần truồng bộ ngực đầy đặn cùng trắng nón càng là tại chiến giáp nổi bật hiện ra nửa cái câu hồn và phách đường cong Hạ thân chiến quần rất ngắn, lộ r a trắng non khỏe đẹp cân đối đ u ổ i Một đôi chiến hoa bên trên k h ắ c do núi thây biển máu chi cảnh, bình thiêm một loại sát phạt chi khí. Cái này nữ tu đem phái nữ dụ hoặc biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. Một nữ ba thu phân lập tứ phương, đem đồng ruộng năm người vây quanh. Bất quá, đồng ruộng chỉ nhìn bọn hắn một mắt, liền quay đầu đi. Một chỉ điểm ra, một đạo ám kim kiếm khí đâm thẳng xa xa mặt đất. Hừ, thất nhiên không muốn đi ra, ta liền thỉnh ngươi đi ra. 469 t h ứ 4 6 8 ư ơ chương cùng tiến lên a 6 s sơn băng địa liệt đá vụn bắn ra bốn phía. Tướng r ắ n núi đá, mặt đất bị đồng ruộng kiếm khí nổ tung một cái to lớn hố, một đầu đen tuy xà bị đồng ruộng b ư ớ c đi ra. U x s chó r ừ n g một tiếng kinh hô. Bốn người trong mắt tại U xà xuất hiện một sát na liền tràn đầy tuyệt vọng. Đây là bốn đầu thú vương, mà cái kia nữ tu mặc dù không biết là cái nào tộc loại, bất quá vẹn vẹn về mặt khí thế liền có thể nhìn ra là bọn hắn bên trong tu vi cao nhất tồn tại. Điền Dã nhất thẳng nhìn c h ă m c h ă m U xà, con rắn này cùng hắn tại chiến châu cái kia trong khe núi gặp phải xa m ộ dạng, chỉ là đồng ruộng không nghĩ tới, con rắn kia thế mà đến từ cái này phương thế giới. mà đầu u x à đồng dạng nhìn chằm chằm đ ô n g ruộng, trong mắt phẫn nộ cùng sát ý càng lai v i ệ t rõ ràng, cuối cùng trực tiếp bước cháy lên ngọn lửa, tức giận lấy hỏa hình thức hiện hiện ra. Ngang 6, u x a một tiếng hí dài, thanh trấn trường không, ngươi giết qua ta tộc loại, không thể tha thứ, u x à bi thiết, trong nháy mắt hoa thành một đạo ưu quang, bắn về phía liễu đ i ề n n dã. U d ắ n cơ thể chính là mạnh nhất lợi khí. Phức 6, u x cảm giác mình đụng vào một đoàn t r ê n đông, hơn nữa loại này đông cứng cỏi đến thân thể của hắn đều không thể phá hư một chút, đồng thời một cố vô biên cự lực đánh tới, rung khắp phổi của hắn p h ủ nhường hắn duy nhất sống lưng đều không chịu nổi loại này t ự lực. tùy thời đều có thể b ả o t o á i tại này của cự lực phía dưới. khoanh sáu, u xà tại thời khắc quan trọng nhất đột nhiên biến thành một đoàn sương mù, tránh thoát cự lực, bất quá lại bị đập tan thành một đám mây. những thứ này mây khói ở phía xa nhanh chóng tụ tập, rất nhanh u xà lại độ xuất hiện, bất quá chờ đợi lấy nó vẫn là một cú cự lực vỗ xuống. u xà lại một lần bị đánh thành tán loạn mây khói. cảnh tượng như vậy để những người khác ba thú một người cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng tụ hợp, cũng không dám đối với đồng ruộng ra tay. loại cảnh tượng này nhường chó d ừ n g bốn người đồng dạng không thể nào hiểu được, mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. tiếp thiên trưởng làm một môn đạo kỹ năng. Tại Điền Giã dùng mãi không hết linh khí chống đỡ dưới, không chỉ có tương đạo kỹ năng quỷ dị không hiểu b à y gia phát huy vô cùng tinh tế, uy lực cũng là lớn đến kinh người. Đừng nói đồng cấp đánh nổ hết thảy, chính là vượt cấp cũng có thể bằng Tiết t i ê n Trường thực hiện sát phạt. đ ồ n g u ộ n g bây giờ nắm giữ vẫn như cũ chỉ là môn đạo kỹ năng gia l ô n g bất quá nghiền ép cái này bốn đầu thú vương còn có nữ nhân này, dư s à i Ngang sáu, s a gào thét, nhanh chóng tụ hợp bị đánh tan cơ thể. Hắn loại này chủng tộc thiên phú cường đại đáng sợ, ở tại bọn hắn thế giới cũng có thể khinh thường hết thảy sinh linh, nhưng là bây giờ chủng tộc mạnh mẽ thiên phú căn bản bất lực có thể dùng, chỉ có thể dùng cái này để chạy t r ố i chết. thế nhưng là không thể trốn đi đâu được. bất luận hắn trốn về phía nào, đều sẽ bị lực lượng khổng lồ rút trở về. hơn nữa giống như mỗi lần hắn đều là mình chủ động đụng vào loại lực lượng này lên một dạng. đáng sợ nhất là loại lực lượng này vô tung vô ảnh, lúc xuất hiện lại không có dấu hiệu nào. banh 6, lại một lần bị đánh nổ tan, ú u x a đã sợ hãi, nó dù lần tụ hợp, tiếp đó lại bị đánh trúng. lần này hắn không né nữa, sử xuất cả người thủ đoạn, mặc cho mình bị cự lực đập vào khắp mặt đất. cái này đang cùng ý hắn. p h một tiếng, xà dưới đất biến thành xương n g sắp nhập vào đại địa. sau đó lại phương xa đoàn tụ chân thân, điền ra tâm bên trong thở dài. Ú xà quá quỷ dị, đặc biệt là loại này có thể biến thành mây khói thiên phú, đơn giản đáng sợ. 23 trưởng, mỗi một trưởng đều ở giữa Ú xà, thế nhưng là chỉ có thể để cho tổn thương. t i ế p Thiên trưởng mặc dù đáng sợ, thế nhưng là Đồng Dụng giai đoạn hiện tại có thể phát huy u i lực không đủ để dùng t i ế p Thiên trưởng diện sát Ú xà loại này kỳ lạ sinh linh. Đồng Dụng có rất nhiều loại phương pháp có thể giết cái này bốn thú một người, không quá điển g i trong lòng không nổi sát tâm, hơn nữa còn có một tia kiên kỵ, ngoan cố chống cự, càng hung lại hiểm. Nếu là chỉ vẹn vẹn có Đồng d ộ n g đối mặt với cái này bốn thú một người, Đồng d ộ n g có thể muốn làm gì thì làm. bất quá bây giờ có chó rừng bốn người ở bên người r ù ộ t dã dã không dám hứa chắc có thể hay không hoàn toàn cam đoan an toàn của bọn hắn dù sao cái này bốn thú một người cũng là có thể so với huyết hải cảnh tu vi các ngươi năm cái cùng lên đi miễn cưỡng đủ ta nóng làm nóng người giết các ngươi t ố t lên đường đồng ruộng thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên đồng ruộng nói như vậy một mặt là cố tình bày nghi trận một mặt là nghĩ dọa lùi cái này bốn thú một người đồng ruộng lời nói cuồng vọng vô biên nhưng bốn thú một người trong lòng chấn động mãnh liệt đồng thời càng là dâng lên vô biên lửa giận bất quá bọn hắn thật bị đồng ruộng dọa sợ đạo s á kỹ năng 6 hai chữ cách nạo hàn trong đầu thoáng hiện mà qua, bất quá nàng thoáng qua trong lòng phát lệnh, loại này đạo k ý tựa hồ có thể vô hạn sử dụng. cái này 6. u quá bất hợp lý, chưa bao giờ có, có đánh hay không, h ư u phấn truyền âm, hỏi thăm bốn người khác, thử một chút. hắn đạo kỹ rất quỷ dị, U Lam vô cùng phẫn n lòng có cực độ không cam lòng, hắn thở bình sinh bên trong lần thứ nhất bị người như vậy ngược đánh, cách lão đại, ngươi nhìn thế nào, mỹ yên ổn dạng không cam tâm, quá má nó x u i x ẻ o ta tình nguyện gặp phải U nhất tộc cái tiêu biến thái đệ nhất, cũng không muốn gặp phải người này. bất quá nếu là dạng này thối lui, ta thực sự không cam tâm. TT một dạng hung thú xuyên bên trong cơ bản vô cùng phiền muộn. Vốn là nghĩ câu mấy cái cá lớn, tiếp đó giết sau đó trở về khoe khoang khoe khoang, cho nên bọn hắn mạo hiểm xâm nhập đến nơi này. Kết quả đây chính xác câu được cá lớn, nhưng mà cái này cá lớn quá lớn, bọn hắn không chỉ có câu bất động, ngược lại có thể đem mình đi trong nước đi, bị dìm nước chết. Không đánh mà lui, là x ỉ n h Cách nạo hàn truyền âm rất là lạnh lẽo. U Lam đều không phải là đối thủ của hắn, một đ ố i một, chúng ta chắc chắn cũng không phải đối thủ. Mỗi một lần sử dụng đạo kỹ đều cần linh khí khổng lồ, hắn đạo kỹ quá mức quỷ dị, lại có thể vô hạn lần phát động mà linh khí không có một chút thiếu thốn dấu hiệu. nhưng mà ta không tin hắn có thể đồng thời ngăn trở chúng ta hợp lực nhất kích t ấ t lui chuyện có thể vì giết luôn không thể làm hợp lực tế gia tổ khí anh sát hắn năm người gần như trong nháy mắt liền thỏa thuận đối sách cuối cùng là không an tâm thực chất phần kiêu ngạo kia không biết ngươi là người nào có dám báo lên tên thật hữu lam ở phía xa quát hỏi đ ồ n g r u ộ n g đ ồ n g r u ộ n g vừa mới dứt lời bốn thú một người trong nháy mắt động tốc độ nhanh đến cực hạn thế nhưng là vẫn như cũ có một loại nào đó thần k ỳ liên hệ thế mà cũng là một loại trận pháp uyển ảo thương nhu đ ạ tiên nhu vấn một tiếng bạo giống toàn thân ngân quang chạy xuôi tinh khí bành trướng bốn vo hóa thành trụ trời cuốn quanh lấy pháp t ắ c m ả n h vụ lấy không thể ngăn cản chi thế đ ạ p về đồng ruộng địa vương giết xuyên bên trong cơ bản thiết giải trên thân bạo phát ngập trời hào quang m à u v à n đất loại ánh sáng này xuất vào dưới mặt đất ngay sau đó giống như ảo giác đại địa thế mà đi theo không ngừng chập trùng một cái khổng lồ tượng đất từ dưới đất trong nháy mắt xung ra song gần như thần truy nện như điên hướng đồng ruộng ba bài ma mị rất là yên tĩnh nhưng mà hắn ở giữa trên đầu mắt thế mà bắt đầu nổi lên ám l ộ n lây ba bài ma mị đang nỗ lực mở mắt ra thế nhưng là tựa hồ có cái gì sức mạnh ngăn cản nhường hắn không mở ra được vẹn vẹn mở ra từng kia k h e hở từng đạo thật nhỏ lôi đỉnh từ nơi này khe hở bên trong chạy xuôi mà ra biến thành đao biến thành kiếm quanh sát đồng ruộng long hắc ám phệ thiên n u ố t mà cách nạo hàn hai tay dương ra ở giữa đánh ra từng cái thủ quyết một vùng tâm tối ở sau lưng hắn tạo thành hắc ám tĩnh mịch bao phủ hết thảy thậm chí đem cách nạo hàn đều t h ô n phệ nhường cách nạo hàn vị trí chi địa chỉ còn dư hắc ám hắc ám cuốn lên ở giữa trôi hướng đồng ruộng tùy tâm rồi biến mất quang chiếu sáng hắc ám chiếu rọi lòng ta theo ta mà động thâm quan giết một tiếng k h é kêu từ trong bóng tối vang vọng một điểm quang từ hắc ám đầu nguồn sinh ra biến thành một vệ ánh sáng. dĩ vô pháp hình dung tốc độ bao phủ hám, vọt ra khỏi hám, vạn tại liêu điển ra mi tâm, tránh cũng không thể tránh. u sà đang lặng yên không tiếng động, biến thành một đoàn sương mù, sắp nhập vào đại địa. tại điển giả rơi chân đột ngột x u n g ra phối hợp với tâm quang giết, như một đạo lợi kiếm đâm thẳng đồng ruộng mi tâm. cái này mới là bốn người một thú mục đích thực sự. 470 t h ứ 469 t r ư ơ c h n ư ơ n g pháp lực vô biên tâm quang giết phát sau mà đến trước, thứ nhất mệnh t r u n g đồng ruộng. đây là cách nạo hàn đại đạo dị tượng, nắm giữ đánh giết linh hồn lực lượng cường đại, không cách nào ngăn cản. đây là bốn thú trong một người khâu trọng yếu nhất, trước tiên lấy tâm quang giết đánh giết linh hồn. dù cho giết không được cũng sẽ nhường người chúng thần hồn mơ hồ ý thức hỗn độn mà khác bốn thú sát chiêu tại loại này quá trình bên trong đã đ ế n tới một vòng tiếp một vòng vòng vòng tất cả giết càng có ưu r ắ n thần kỳ tiên h phú và cường đại nhục thân chỉ cần cẩn thân liền có thể bảo đảm không có sơ hở nào một chiêu này bọn hắn hợp tác thiên ý vô p h ù n g dựa vào một bộ này nước chảy mây trôi ă n ý cùng thần thông phép thuật phối hợp bọn hắn giết rất nhiều tu vi viễn siêu bọn họ biên quan tu giả bất quá bọn hắn nghĩ không ra tâm quang giết đối với đồng ruộng không có đưa đến mảy may tác dụng. Tâm quang giết sức mạnh vừa tiến vào đồng ruộng thể nội, còn không có tới gần linh hồn liền bị đồng ruộng về linh hồn s ấ m xét xẹt o l ạ t một tiếng băng diện. Trận s á Chu Thần đồ tiên diện phất cờ trước lúc động quan tại điện g i ã tâm niệm phía dưới lại lần nữa hiện ra một tia uy năng. Cái này một tia uy năng đối với Chu Thần đồ tiên diện phất cờ trước lúc động quan mà nói chẳng đáng là gì, nhưng khi sơ đánh giết Hứa Thiên Hạo bên cạnh bốn vị người hộ đạo, chính là dựa vào cái này một tia uy năng. Cách n ạ o Hàn Cung khắc bốn thú mặc dù Thiên Phú dị bẩm, Thiên Tư lớn lao, thế nhưng là cùng trước đây Hứa Thiên Hạo bốn vị người hộ đạo so sánh, tu vi kém quá nhiều, linh hồn cũng tương đối nhỏ yếu rất nhiều. ạ i chu thần đồ tiên diện phất cờ trước lúc động quan cái này một tia vi năng phía dưới nơi xa ở vào một vùng tăm tối cách nạo hàn con mắt thứ ba nhỏ bé lôi đình lóng lánh mị bình điều khiển đại đ ệ u cự nhân xuyên bên trong cơ bản vọt tới đồng ruộng bên chân lũ xà ưu lam tại thiên không vần quanh thần quang bốn v ó đạp xuống như phấn tại thời khắc này toàn bộ như bị sét đánh ánh mắt tăng g dã liền kêu thảm đều không thể phát ra tất cả thần quang pháp tắc m ạ n h vụ toàn bộ mất đi điều khiển trực tiếp băng diện cơ h trong nháy mắt liền trừ khử không còn một n g n g cách nạo hàn bên người hắc ám trực tiếp phá diện để cho nàng từ bên trong rơi xuống mà ra. Ú xà U Lam x u i x ẻ o nhất, hắn liền tại Điền d ã bên chân bị xung kích tối cường, lệch c ạ c h một tiếng rơi xuống đất, hai mắt một mảnh nốc g trệ. Điền d ã nhất chân đạp phía dưới, đem Ú Lam giẫm nát lòng bàn chân, bước vào dưới mặt đất, vô tận kiếm khí xung ra, trực tiếp đem Ú Lam rạo sát trở thành mảnh vụn. ầm ầm sáu, bốn tiếng tiếng vang đồng thời vang lên, chấn thiên động địa. Bốn song t i ế p thiên trưởng trong nháy mắt tạo thành, quay đầu vô xuống, trực tiếp đem cách ngạo hàn, ngưu phấn, xuyên bên trong cơ bản, bị binh đập vào khắp mặt đất, chỉ để lại bốn cái hồ to, xương cốt đứng d y máu me tuôn vẽ. đồng ruộng bay người lên phía trước, liền muốn t r i ệ t để xử lý cái này bốn thú một người, thế nhưng là một cỗ cực độ cảm giác nguy cơ từ điện giã tâm thực chất sinh ra, n h ộ ợ n g điện giã trong nháy mắt từ phía sau lưng rút ra liếu chiến kỳ, chiến kỳ bay lên bên trong trực chỉ cách nạo hẳn. Một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng linh hồn chi lực lóe lên một cái rồi biến mất, như kinh hoàng chi thiên, lăng nhiên không thể suy nghĩ. Cái này đạo linh hồn chi lực từ đồng ruộng trên thân cùng trên chiến kỳ đ ã qua, hơi dừng lại phía sau biến mất không thấy gì nữa, như là căn bản sẽ không từng xuất hiện một dạng. Phu phu sáu, chó rừng bốn người đồng dạng bị cỗ này linh hồn chi lực q u t chúng, trực tiếp t ẹ ở trên mặt đất. đ ồ n g Dụng kinh hãi, trong lòng càng là dâng lên cơn nộ. Bất quá hắn phát hiện chó rừng bốn người chỉ là hôn mê cũng không lo ngại phía sau, đ è xuống tức giận trong lòng, hết sức phòng bị, càng là chuẩn bị tùy thời tế ra kiếm gỗ nhỏ. đ ồ n g d ộ n g không nghĩ tới, ở tại bọn hắn một người trong đó trên thân thế mà bị cường giả ký thác thần thức. Người cường giả này rất mạnh, Điền Giả tâm bên trong mặc dù kiến k ỵ nhưng mà cũng không sợ, bất quá cũng chỉ có thể từ bỏ giải quyết triệt để cái này bốn thú một người ý nghĩ. Gao sáu, bốn tiếng kêu thảm lúc này mới vang lên, có loại tê tâm liệt phế cảm giác, nếu là đ ổ i tại bình thường, tất nhiên sẽ làm cho lòng người sinh đáng thương chi t ì n h Cách nạo hàn thứ nhất từ dưới đất bị đánh ra trong hố lớn leo lên, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng rung động. Trên thân mê người chiến giáp đã biến hình, hạ thân chiến quần càng là phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù trên thân nhuộn đầy tiên huyết, thế nhưng là vẫn như cũ đem mê người nhất thân thể phong cảnh toàn bộ hiện ra tại điển g i á trước mắt. Dù cho đồng ruộng là người từng trải, nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng có chút miệng đắng lười khô cảm giác, trong mắt không khỏi thần quang dịch dịch, tựa hồ từ đồng ruộng trong mắt t r o n g bóng được cách nạo hàn phát ra hình dạng của mình, cái này khiến nàng trong nháy mắt triệt để rối loạn t ư c lòng. A năm. một tiếng kịch liệt có thể đâm phá thương không thét lên từ cách nạo hàn trong miệng sông ra, so với nàng mới vừa kêu thảm còn muốn v a n g rội. bất quá cách nạo hàn rất nhanh liền từ trong lúc b ố i r ố i tỉnh táo lại, trong n g á y mắt một bộ vũ ý xuất hiện, đem nàng gắt gao bá khoa. lúc này, các ba thú cũng đồng dạng từ mình trong hố lớn leo lên, mà ở nơi xa, ưu xà ưu lam lại một lần nữa đoàn tụ. đông ruộng thấy cảnh này, trong lòng rất là rung động. đây là cái gì xà? như thế nào giống như là nắm giữa bất tử bất diệt thân một dạng, loại chuyện này đơn giản không thể tưởng tượng, không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế sinh linh. đông ruộng cách nạo hàn gầm lên giận dữ. há miệng vun ra một ngụm tinh huyết những thứ này tinh huyết cách nạo hàn hai tay phía dưới nhanh chóng tạo thành hai cái chữ to hai chữ này lại là đại đạo thần văn đồng ruộng nhìn thấy hai chữ này phía sau ánh mắt t h í h chặt không phải hai chữ này có cái gì đại uy năng mà là hai chữ này có ý tứ là đồng ruộng đây là đồng ruộng t ê n dùng đại đạo thần văn đến viết một cái đen thui pháp bảo đồng thời xuất hiện ở cách nạo hàn trong tay pháp bảo này hình như bình ngọc tại miệng bình bên trên có một vòng quang ảnh từ ngoài nhìn vào trong màn sáng giống như một phiến x i n h đẹp tinh không trong tinh không thỉnh thoảng có lưu tinh s ẽ qua cách nạo hàn lấy ra cái này đèn cái bình phía sau trong nháy mắt trở nên vô cùng trang trọng Trang nghiêm, vĩnh hằng tổ tiên, pháp lực vô biên, giống như ngâm tụng chúng ữ một d ạ cách nạo hàn đẹp lạnh lùng âm thanh đồng thời kèm theo từng cái thủ quyết, mỗi một cái thủ quyết đều hình thành liêu nhất cái phiêu tán rơi dụng lấy pháp tắc mảnh vụn phủ văn, những phủ văn này toàn bộ đóng dấu ở đen bình từ tượng. Lúc này, các bốn thú trong nháy mắt đến rồi cách nạo hàn bên cạnh, tinh huyết điên cuồng trong miệng phun ra, bị hãm hại cái bình trong nháy mắt thu t h ẹ Bốn thú một người tinh huyết vô cùng thâm hậu, thế nhưng là cũng bị cắn nuốt lung lay sắp đổ, lấy được đầy đủ tinh huyết, đen cái bình miệng bình màn ánh sáng chậm rãi chuyển động. Lúc này từ tinh huyết hình thành đại đạo thần văn bị chuyển động màn sáng một chút hút vào miệng bình. hút vào này phiến tinh không. một cái tay đột ngột từ miệng bình đưa ra ngoài, cái tay này tinh quang tiêu tan, dị thường mê người. cái tay này giống như lấy tinh thần làm h ế t đ ủ chư thiên đạo tắc vi cốt. cái tay này sau khi xuất hiện, xa hướng về phía đồng ruộng, chậm rãi vây tay một cái. một cỗ sức mạnh thần kỳ đột ngột xuất hiện tại đ i ề n giãn não hải, quấn quanh hướng đồng ruộng linh hồn. bất quá nhưng là quấn quanh hướng ngọc đội hồn khí hình thành cái kia hình chiếu, tiếp đó hung hăng kéo một cái, muốn đem cái này hình chiếu lôi ra. đồng ruộng không núc ních tí nào, linh hồn hình chiếu càng là không phát hiện chút tổn hao nào. một màn này xem ở cách ngạo hàng đám người trong mắt, nhường cái này bốn thú một người trực tiếp bu người, trong mắt ngoại trừ kinh hãi muốn chết chính là nghe giận cả người. cái tay này phát hiện mình thế mà không công mà lui, lại là vẫy tay một cái, hiệu quả hoàn toàn như trước đây cường đại. bất quá, đồng ruộng vẫn là không phát hiện chút tồn h a o nào. lần thứ hai không công mà lui, tựa hồ chọc giận tới cái tay này, trên tay nổi lên từng sợi tơ bạc, tạo thành máu thịt tinh thần đột nhiên bắt đầu lập lòe, vô số phù văn càng là thoáng hiện ở nơi này một tay mặt ngoài. tại một trận ánh sáng ảnh tiêu tan bên trong, cái tay này không nhìn thẳng không gian, càng không xem liễu điển ra hết thảy phòng ngự. xuất hiện ở liễu điển giả thần bí linh hồn không gian 471 thứ 470 chương chuột mạng xoẹt là 6. thần bí lôi đ ì n h giống như uy nghiêm nhận lấy thiêu khích trong nháy mắt bộc phát đem linh hồn không gian hoàn toàn tràn n ậ p con này quỷ dị không rõ tay tại loại này lôi đ ì n h phía dưới như tại nội hải bên trong g i ã y ruồi thuyền con cuối cùng khó thoát bị biển cả vận mệnh bị hủy diệt tay bị lôi đ ì n h đánh trúng trong nháy mắt liền nhanh chóng ảm đạm g i ã y ruồi bên trong bạo phát ra vô cùng uy năng đạo tắc chạy xuôi ở giữa liền nghĩ phá diệt đồng ruộng linh hồn c h u ở thần bí không gian nhưng mà loại này thần bí lôi đỉnh sức mạnh quá mạnh cũng càng thêm quỷ dị Hết thể sức mạnh đều bị loại này lôi đỉnh trong nháy mắt tăng dã. Một tia chớp chi hà từ đồng ruộng linh hồn hư ảnh trên chiến giáp xông ra, trực tiếp chạy qua cái tay này, đem tay này triệt để phá diệt. Làm xong đây hết thảy, lôi đỉnh vẫn chưa thỏa mãn, thế mà dọc theo liên hệ thần bí, chạy xuôi mà ra, truy tìm hướng cái tay này đầu n g n Cách nạo hàn cùng bốn thu ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đạo dòng sông rầm rầm xông ra, lập loe thật nhỏ lôi quang, sông thẳng kinh khủng vô biên tổ tiên bình. Tổ tiên bình tại thời khắc này tránh thoát cách nạo hà tay, cực tốc h ô i phục, lực lượng cường đại bao phủ mà ra, không gian không chịu nổi sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, x ả ra vặn vẹo. tiếp đó ầm vang pha toái, bể tan cảnh không gian chặn lôi đỉnh, tổ tiên bình càng là vọt vào bể tan cảnh không gian, biến mất không thấy gì nữa, chạy trốn, tìm không thấy mục tiêu lôi đỉnh lại trở về về liễu điển g i linh hồn chiến giáp, vẫn như cũ chậm rãi chạy xuôi, lập l ò e ra điểm điểm quang hoa. loại này lôi đỉnh có lợi hại như vậy sao? không có cảm giác được ca sáu. điển giả tâm bên trong c ó trong nháy mắt ngây người, cách n ạ o hàn, n g ư u phấn, ưu lam, m ị bình, xuyên bên trong cơ bản nhưng là m ộ b ị chưa từng có gặp được chuyện như thế, vô địch tổ khí tổ tiên bình thế mà chạy trốn. Cách nào Hà Nội tâm rời sông lấp biển càng là kinh hãi. Tổ tiên bình cường đại thậm chí vượt qua trong tộc xưa nhất lao tổ tông. Nhiều thiên hạ các tộc đều cực kỳ kiến kỵ, thậm chí có thể nói là cách tộc nhất tộc tối cường nội tình. Tổ tiên bình trước đây chọn chúng nàng trở thành tổ tiên bình người phục vụ, ước ao bao nhiêu lão tổ. Mà hắn hiện tại có thể để cho u xà u lam đều c u n g kính kêu một tiếng cách lão đại, hoàn toàn là bởi vì tổ tiên bình. Nhưng là bây giờ tổ tiên bình thế mà chạy trốn, chạy trốn sáu, hơn nữa bỏ lại cách nào Hàn, cái này sáu, nói ra ai dám tin, cái này sáu, làm sao chịu nổi sáu. Tiết Thiên trưởng lại một lần nữa vua xuống, đem bốn thú một người lần nữa đập vào dưới mặt đất. Lúc này Đạo Kêu kinh khủng linh hồn chi lực lại lần nữa xuất hiện, đồng ruộng càng là nghe được hừ lạnh một tiếng, không dám ra tay với ta. Điền g i ã Tâm bên trong gần gần có loại cảm giác này, dừng tay sáu. Một tiếng gào thống khổ từ dưới đất truyền ra, nhường vốn là muốn mở miệng đồng ruộng ngừng lại. Tuần h o à n theo cùng Biên Quan cổ xưa điều ước, chúng ta c h ộ t mạng. Ngân Giáp Niu leo lên, cả Trương n h u trên mặt cũng là kinh hãi. Điền g i Tâm bên trong một trận điều ước, c h ộ t mạng. Còn có loại này điều ước, thời khắc sinh tử còn có thể c h ộ t mạng. Loại này điều ước sáu. không quá điển g i á mặc dù đối với loại này đều ước thịt mũi coi thường vẫn là đáp ứng có đạo kia cường đại linh hồn tại giết những thứ này thú loại gần như không có khả năng hảo giao ra các ngươi chuột mạng chi vật ta đông ruộng lời nói nhường bỏ lên khác ba thú một người đều s ử n g s ố t sừng sở tiếp đó trực tiếp ném ra một đống lớn đồ vật trong lúc nhất thời ngũ quang t h ậ p sắc linh quang l ậ p lè p h á p bảo linh dược đủ loại tài liệu thậm chí còn có rất nhiều xương cốt sừng thú các loại trồng thành liêu nhất tòa núi nhỏ bao đông r u n g liếc mắt nhìn các ngươi có thể đi một người bốn thú liếc mắt nhìn nhau không để ý thương thế nhanh chóng rời đi đông ruộng nhìn một chút những vật này cũng không phát hiện có cái gì tốt đồ vật, cũng liền mặc cho những vật này lưu lại trên mặt đất, lại đợi gần một khắc đồng hồ thời gian. chó dừng, Độc Cô tự thưởng, bay lên, c ù n g Sơn nhao nhao tỉnh lại. bốn người sau khi tỉnh lại nhớ tới phát sinh sự tình, sắc mặt vô cùng khó coi, sợ hai không nhịn được chảy ra. bất quá khi bọn hắn nhìn thấy không bị thương chút nào đồng ruộng cùng cách đó không xa một đống bảo bối thời điểm, lại một lần nữa ngu người. Điên huynh đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì xấu? c ù n g Sơn không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. cái tiếng ngũ đại thú vương đâu? đi. Cùng sơn nhìn hiện trường không có năm người thi thể, đã minh bạch bốn thú một người hẳn là rời đi. Bất quá nghe được đồng ruộng bình tĩnh lời nói vẫn có rất lớn không thể tưởng tượng nổi. Vậy những này đồ vật 6. các nàng chuột mạng đồ vật. Gì? Chuột mạng 6. Cùng sơn lại một lần nữa sửng sốt. Chó rừng bốn người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì cho phải. Ba 6. nhiều như vậy bảo bối 6, cuối cùng vẫn là cùng sơn một tiếng bách hiếu. Phòng t ớ i cách đó không xa đống kia bảo bối, phá vỡ giữa hai bên chầm mặt. Cùng sơn, đây là đồng ruộng chiến lợi phẩm, không thể hồ nháo. Chó rừng giày cùng sơn một câu. Hồ đại ca k h á c khí. nếu là người một nhà, những vật này nên chúng ta cùng một chỗ nắm giữ. Cái này 6. u không cần từ chối. Chúng ta cần những thứ này. Độc Cô tự thưởng lúc này mở miệng, hắn có thể nhìn ra Điền Gia bất cần những vật này. Đồng d ộ n g chính xác không cần, càng c h ớ n g mắt những vật này. Những vật này còn không bằng Linh Thạch hữu dụng. Hắn tùy tiện lấy ra chút đồ vật gì đều có thể đổi được vô số những vật này. Nhưng mà những lời này, Điền Gia h i ệ u không thể tùy tiện nói. Có nội tình là Đồng d ộ n g n à khí, nhưng mà tùy ý khoe khoang mình nội tình, Đồng Dụng còn không có thói c o n này. Tại Điền g a dưới sự kiên trì, năm người bắt đầu chia b à bối. những cái kia tốt đều bị chó rừng chọn đi ra, cho l i ế u điền điên dã, không quá đ i ề n dã cũng không lưu lại, chỉ là tuyển một chút vật l y kỳ của quái, lại tùy tiện cầm vài thứ cũng không muốn lớn rồi, còn giữ lại toàn bộ từ bốn người đ i ể m Ha ha sáu, ha ha sáu, cùng sơn một bên chia đồ vật một bên cười ngây ngô, mỗi một kiện đồ vật hắn cũng có cẩn thận thưởng thức một phen, một mực dạng này liền không dừng lại. đa tạ điền huynh đệ, chó rừng có một phần ấy nấy, lại mang toàn phần cảm kích. đa tạ điền huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. cảm tạ, một mực không thể nào ngôn ngữ bay lên cũng rất cảm kích đồng ruộng. điền ca, ta về sau theo ngươi lăn lộn. Chuyên môn cho ngươi nhặt bả bối, cùng sơn cười khúc khích áp vào liêu điển giả bên người, tiếp đó lại tiếp tục vùi đầu nhà bảo. Đông dụng trướng mắt những vật này, coi như là r ắ ấ rưỡi, không có nghĩa là những vật này chính là r ắ ấ p rưỡi. Những vật này tại chó r ừ n g trong mắt đó chính là chân quý đến t ộ đỉnh. Những vật này vẫn như cũ phục trang đẹp đẽ, linh quang diệu k h o ả n g không, tàn m á t ra thuộc về mình hào quang. Những thứ này hào quang sớm đã kinh động đến rất nhiều quan nội tu giả, làm cho những này người gáo thét mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy như một t ò a n ú i nhỏ đủ loại bả bối thời điểm, hai mắt đều thẳng, bất quá cũng không tiến lên. Lăn đi sáu, thả xuống tất cả mọi thứ. Năm người cười ở năm đầu hung ác dị thú phía trên, đặc không mà đến, căn bản cũng không dừng lại, càng là không nhìn thẳng tất cả mọi người, s ô n g mạnh mà qua, vọt thẳng hướng đang chìm ngâm ở phân bảo bối trong vui sướng cùng sơn năm người. Huyết sát Nam Vương nhìn thấy năm người này đến, rất nhiều người lên tiếng kinh hô, càng có rất nhiều người lựa chọn lập tức rời đi. Năm người này tại biên quan có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Mặc dù chỉ có thần hành cảnh tu vi, thế nhưng là ngồi xuống năm đầu dị thú, nhưng là thứ t h i ệ t huyết hải cảnh dị thú, người mượn thú u y thú cho người mượn lực, là tất cả chiến đội bên trong cường đại tồn tại, xếp tại tốt 100 bảng thứ 91 vị. mặc dù chỉ xếp tại thứ 91 vị, nhưng mà luận liều mạng thực lực, được công nhận có thể chen vào 50 vị trí đầu tồn tại. Đông Dụng nhìn xem gào thét mà đến, tràn đầy huyết s á t khí năm người cùng năm thú, nhướng mày, không chút do dự ra tay. 472 t h ứ 471 t r ư ơ chương làm sao chịu nổi người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, trước tiên đánh bạo lại nói. Đông Dụng tính tình ôn hòa, không có nghĩa là cái gì tiểu miu ê tiểu cầu đều có thể không kiên nể gì cả. t i ế p Thiên trưởng đ ỗ n g nhiên phát động, tại năm người còn không biết chuyện gì xảy ra vẫn như cũ khí diễm vang trời lúc, liền đem năm người tính cả ngồi xuống ngũ đại hung thú toàn bộ vỗ tới dưới mặt đất. khái động lên từng mảng lớn bụi mù, ta thấy được cái gì? đến cùng xảy ra chuyện gì? huyết sắt n a m vương, loại cấp bậc này người như thế nào đột nhiên từ trên trời rơi xuống tới? thật, quý thật thân kỳ dị, thật thần kỳ. đông ruộng vỗ xuống huyết sắt n a m vương tình cảnh đường bên i quan bên trong tu giả trợn mắt thốt m ộ n tiếp đó chính là sôi trào. 6. gao c ư 6, hung thú c ù n g hống, thế nhưng lại từng cái vô cùng thế t h ả m cái vỗ này, năm người không chút nào phòng bị, mà đ i ề n g i á hữu cũng không thủ hạ lưu tình, năm người năm thú trực tiếp trọng thương. luận thể chất, cùng ma tổ hung thú so sánh, năm người này năm thú vương vẫn là kém quá xa. Năm người này như là thấy quỷ, trong đầu vẫn là ong ong mênh mính. Bản mang một quả đụng đại vận tâm mà đến, cho là hết t h y đều có thể dễ như trở bàn tay. Kết quả đại vận không có đụng vào, đụng trên tay người khác, hơn nữa đụng còn chết. Thật hắn sao xấu, làm sao chịu nổi? Đồng ruộng giải quyết năm người năm thú phía sau, chó rừng bọn hắn lúc này cũng không lo được cái gì, đem tất cả cái gì cũng thu vào, sau đó cùng đồng ruộng nhanh chóng rời đi. Chó rừng. độc cô tự thưởng, bay lên cũng là cẩn thận chặt chẽ người. bọn hắn minh bạch bảo vật động nhân tâm đạo lý, bất quá bọn hắn cũng không trước tiên thu hồi tất cả mọi thứ, mà là ngay trước đồng ruộng mặt phân p h ố i Hơn nữa đem bọn hắn cho rằng vật chân quý chọn đi ra, đây là lưu cho đồng ruộng một phần kia. Đây là bọn hắn đối với đồng ruộng tôn trọng. bắt đầu nhìn thấy đồng ruộng lúc bất mãn cùng k i n h thị, vô cùng rõ ràng. Cho dù bọn họ cũng không tỵ h ú đây là bởi vì đồng ruộng chỉ có thần h à n h cảnh tu vi. tại biên quan, tu vi thấp liền mang ý nghĩa so tu vi cao lại càng dễ tử vong. bọn hắn biết cùng hung thú trong chém giết đủ loại hung hiểm, bởi vậy bọn hắn phía đối diện quan phân phối cho bọn hắn một cái t ù vi như thế nhân, đáy lòng làm mâu thuẫn cùng không vừa, thậm chí có thể nói cực độ bất mãn. loại này bất mãn, bọn hắn không dám biểu hiện, lại không dám thắng địch, cuối cùng chỉ có thể thêm nữa đến đồng ruộng trên thân, bất quá bọn hắn cũng không khó xử đồng ruộng, ngược lại tại đủ loại nguyên nan trước mắt trước tiên bảo hộ đồng ruộng. biên quan loại này đặc thù chiến đội phương thức, tại chiến đội bên trong tất nhiên có câu dẫn đấu s ử n g có người dạy ta cướp, nhưng mà chỉ có những kinh nghiệm này sinh tử, tại cây cận cái chết d y r ộ những nhân tài này biết một cái có thể dựa vào có thể giao tâm chiến hữu có bao nhiêu đáng ngưỡng mộ. ma v ẹ n v ẹ n đã trải qua thời gian ngắn ngủi đồng ruộng liền giành được tôn trọng của bọn hắn không phải đồng ruộng tu vi chiến lược biểu hiện cao mà là bởi vì đồng ruộng t i n h tình đồng ruộng người này cũng không phức tạp rất dễ dàng xem t h ấ u hơn nữa người này không có những ngày tiêu tiêu nhóm đủ loại nạo g khí trong lòng bình thản loại người này đáng giá kết giao tâm đồng sinh cộng từ lúc cũng có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn 6. á năm người rất mau trở lại đến rồi tĩnh tâm nãy vực về tới tĩnh tâm hồ bên hồ đối với cái này cái tên ruộng dã dã là rấtưa thích điền ca mau nhìn xem cái này thế nhưng là đồ tốt cái này cũng là đồ tốt ta đây không biết, bất quá theo nó ẩn chứa linh khí liền có thể nhìn ra tuyệt đối là đ ồ tốt. A o a 6 cái này càng g â y gớm, đây là ma tông ngọc vô cùng chân quý, đây là ma giới chỗ sâu vật mới có, ta tại trong điện tịch gặp qua, một cái liền có thể hối đoái 1.000 vạn quân công. 1.000 vạn a 6 chơi a 6 c ù n g Sơn vừa về đến mà bắt đầu kêu la on sòm, đem mình phân đồ vật nhất nhất giới thiệu cho đồng ruộng, kinh hại không ngừng, tiểu kinh càng là liên miên bất tuyệt. 6. đồng ruộng trợn trắng mắt, c ù n g Sơn huynh đệ, ngươi có thể không nói cho ta một chút biên quan loại này liên quan tới công trận sự tình. h ồ đại ca trước đây nói liên quan tới công trận một khối này cũng không cẩn thận. Ta nhìn các ngươi đối với quân công ngược lại đặc biệt để ý. Quân công thứ này 6. cũng không biết là ai nghĩ đi ra ngoài, quá thiếu đạo đức. c ù n g sơn nói chuyện đến cái này công trận lai lịch, lại nhiều cắn răng n g h i ế n lợi thống hận. Tuyệt đối là vì đem chúng ta nghiền ép đến chết, vừa muốn ra á c độc như vậy đồ vật. Tại biên quan, quân công thì tương đương với các ngươi ngoại giới linh thạch. Cái gì đều cần dùng quân công tới hối đoái, chính là ta muốn đi tiểu lâu ăn một bữa cơm, cũng phải dùng quân công hối đoái biên quan phát hành đặc thù linh ngọc mới có thể giao dịch. A, đồng ruộng gật đầu một cái, quân công rất khó dễ sao? đặc biệt khó khăn. Điền Ca, ngươi biết ta bây giờ mới tích toàn bao nhiêu quân công sao? Bao nhiêu? 3197 điểm. Ít như vậy. đã rất nhiều. c ù n g Sơn cũng trợn trắng mắt. Điền Ca, ngươi biết ta chém giết bao nhiêu nhất phẩm hung thú sao? Bao nhiêu? 1242 đầu. ý của ngươi là nói nhất phẩm hung thú dễ giết như vậy? Ách sáu, c ù n g Sơn nhất thời có chút s ư n g suốt, nửa ngày mới phản ứng lại. Điền Ca, ngươi đừng đùa ta chơi. Điền huynh đệ, đừng nghe c ù n g Sơn nói mỏ. hắn biết đến cũng là tin đồn. vẫn là để độc cô đại ca nói cho ngươi hay. chó dừng m ở miệng cười. Cùng sơn, nhanh chóng tới chia đồ vật. c ù n g sơn bị chó rừng nói có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu chạy tới cẩn thận phân rõ bảo bối đi. Cách nào hàn bọn người vật lưu lại quá nhiều, lại quá t ạ p trong thời gian ngắn cũng thật sự khó mà phân chia. Tại quan ngoại, nhất phẩm hung thú là chỉ huyết hải cảnh trở xuống tất cả không có khai linh trí, hoàn toàn bị thú tính bản năng chi phối hung thú. Nhất phẩm hung thú chiếm cứ quan ngoại tuyệt đại đa số, mà nhị phẩm hung thú là những cái kia đã mở ra linh trí, nhưng mà trí lực lại rất thấp, huyết hải cảnh dưới hung thú. Tam phẩm là huyết hải cảnh cùng trên có trí khôn hung thú. Trước đó chúng ta gặp phải đám hung thú này. có thể trốn bao xa bỏ chạy bao xa huyết hải cảnh cung dai năm người hợp lực cũng rất khó thắng chi vậy hôm nay gặp phải bốn thú một người đâu bọn hắn sáu độc cô tự thưởng trầm ngâm một hồi bọn hắn không phải hung thú bọn họ là ma giới chỗ sâu sinh linh là ma giới chủ nhân cùng chúng ta nhân tộc một dạng sinh ra chính là trí tuệ chất tuyệt cùng nhân tộc cũng vẹn vẹn hình thể lên khác biệt ma hung thú liền cùng chúng ta giã ngoại sinh tồn giã thú không sai biệt lắm đối với dạng này gặp liền không xấu lộ chúng ta lấy vương xưng chi liên quan tới quân công nói đến đây độc cô tự thưởng nhìn một chút cùng sơn chó rừng cùng bay lên phi thường trọng yếu, công pháp, tài nguyên, pháp bảo, linh đan diệu dược, thậm chí là địa vị đều phải dựa vào quân công. Ba người bọn họ muốn từ tử sĩ trở thành chiến binh cũng phải dùng đầy đủ quân công tới hối đoái. Tử sĩ, chiến binh, có ý tứ gì? Thỉnh độc cô đại ca nói cẩn thận điểm. Liên quan tới tử sĩ, nói rất dài dòng, trong đó cũng rất phức tạp, đã không thể truy cứu. Tử sĩ kỳ thực chính là tôi tớ, mệnh cũng là biên quan, không có một chút tự do sát lục binh khí, mà chiến binh lại bị chúng ta xưng là sinh binh, bọn hắn mặc dù giống như chúng ta muốn giết cho ô n g thú, bất quá bọn hắn nắm giữ thân tự do, tùy thời có thể trước khi rời đi tuyến. u a y về cố hương. ở đây nhiều nhất chính là bọn họ địa phương lịch luyện. từ mỗi người treo mệnh bài bên trong liền có thể phân biệt ra được một cái tu giả thân phận. màu xám cho hết thệ cũng là tử sĩ, màu trắng chính là chiến binh, màu bạc là trăm mạng lớn, màu vàng vạn mạng lớn sáu. tu vi càng cao, địa vị càng cao, màu sắc lại càng rực rỡ. bất quá mệnh bài còn có khác chân quý tác dụng, cho nên chúng ta sẽ rất ít coi như của người. độc cô tự thưởng nói xong, lấy ra mạng của mình bài, một cái màu trắng, long lánh một điểm linh quang ở bài. cái mạng này bài rất trọng yếu, nhất định muốn cẩn thận bảo quản. Cái mạng này bài không chỉ có là một phương tiểu không gian chữ vật, đồng thời cũng là chúng ta duy nhất chứng tử. Thời khắc mấu chốt cũng là một kiện cứu mạng phát bảo. Nói đến đây, c ù n g Sơn lại chạy tới, Điền Ca, mệnh bài của ngươi đâu? Lấy ra xem. Mệnh bài của ngươi nhất định không đơn giản. Những người khác đồng dạng nhìn về phía Lưu Điền Dã, bọn hắn cũng rất muốn biết đồng ruộng mệnh bài rốt cuộc là màu gì.